chương ba trăm bốn mươi ba cầu người không bằng cầu mình vê anh xương lâm vụ h ả i doanh địa bên ngoài mấy trăm mang lưu tộc nhân trên tay đều có một thanh đại phụ pháp khí nhao n h a u hướng phía doanh địa pháp trận bay đ ụ n g mà đến phát ra trận trận to lớn tiếng vang đám người lo liệu pháp trận nỗ lực chống cự đồng thời trong lòng cũng là thầm nghĩ may mắn đó có thể thấy được trước mắt đây mấy trăm mang lưu tộc hẳn là nhớ thừa dịp bình minh gần đám người buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm đến đây đánh lén nếu không phải tần phong sớm cảnh báo nói không chừng doanh địa pháp trận đã sớm tạo phá khi đó đám người cũng chỉ có thể lựa chọn sờ soạn phân tán bốn phía chạy trốn vậy coi như thật là cựu tử nhất sinh chỉ một lúc sau đồng phương dần dần bạch trần bán phong lập tức giấy lên n g ũ thải khói báo động phóng lên tận trời liền xem như mấy chục g dặm bên ngoài người cũng có thể nhìn thấy sau đó mấy chục g dặm bên ngoài cũng rất nhanh liền giấy lên một đạo khác khói báo động như thế liên tiếp chuyển xuống tiếp tin tưởng không bao lâu vụ hải thành trại nơi đó liền sẽ biết được nơi này tình huống so kim kiếm chuyển thư còn nhanh hơn mấy phần trọng yêu nhất là đồng thời còn có thể cảnh cáo xương lâm vụ hải trong tu sĩ khác để bọn hắn mau chóng rút lui nơi đây đoàn người chịu đựng chẳng may chốc sẽ có đồng môn tới cứu viện chúng ta chống đến ban ngày thả ra ngũ thải khói báo động về sau trần bán phong hơi thở dài một hơi lơ tiếng ủng hộ lấy đám người sĩ khí nhưng cũng có trần trờ nói c â u n g ư ờ i không bằng câu mình chúng ta muốn hay không lập tức giết ra một đường máu rời đi không ổn không ổn trần bán phong liền vội vàng lắc đầu ai biết mang y o u t ộ c có hay không bố trí phụ c b i n h liền chờ chúng ta pha vây vẫn là chờ đồng môn đến đây tiếp ứng về sau càng ổn thỏa một chút trần bán phong là chỉ này đội tuần tra đội soái có quyết đoán quyền lực những người khác cho dù có dị nghị thấy hắn ngự khi kiên định liền không tốt lại nói cái gì nhưng tần phong lúc này lại nói cách biệt lĩnh phương hướng lại tới rất nhiều mang lưu tộc vẫn là lập tức giết ra ngoài hướng nam đi thôi nếu không nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này chắc chắn sẽ ngồi chờ chết tần phong nói lấy trong lòng đã hạ quyết tâm nếu như trần bán phong không đáp ứng vậy hắn liền một mình bỏ chạy tuyệt không ngừng lại phút chốc trần bán phong rất là xoắn suýt một hồi tần phong từ nói từng dùng qua linh dược hai mắt khác hẳn với t h ư ờ n g nhân cực kỳ nhạy cảm những ngày này tiếp xúc xuống tới điểm này sớm đã nghiệm chứng nhiều lần cho nên cách biệt lĩnh p ư ơ n g hướng lại tới rất nhiều mang lưu tộc tri ngôn nếu như là người khác nói trần bán phong nhất định là thâm biểu hoài nghi nhưng đây nếu là tần phong nói liền c ẩ n thận trọng suy tính trần bán phong trầm tư một lát sau cắn răng lại lệnh nói kết tên nhọn phá ma trận cùng ta hướng nam phá vây theo trần bán phong ra lệnh một tiếng đám người lập tức lấy hắn làm trung tâm kết xuất tê hà tiên môn chứ danh chiến trận tên nhọn phá ma trận như một thanh hảo quan g bốn phía tên nhọn phá không mà ra hướng phía phía nam đánh tới khi đám người rết ra khỏi trùng vây về sau quay đầu nhìn thoáng qua thấy hậu phương quả nhiên lại tới hàng trăm hàng ngàn mang lưu tộc nhân trong lòng lập tức một trận hoảng sợ nếu như mới vừa rồi không có nghe tần phong lựa chọn tại doanh địa chờ cứu viện vậy coi như nguy rồi trở lại vụ hải thành trại. thấy nơi này lúc này đã loạn làm một đoàn tòa thanh này trại kỳ thật vẫn là một cái xương lâm vụ hải tập hợp và phân tán trung tâm bên trong ngoại trừ đóng giữ nơi này tê hà tiên môn tu sĩ bên ngoài còn có thật nhiều tàn tu hiệu buôn cùng với khát tông môn người hiện tại mang ưu tộc lật qua cách biệt lĩnh quy mô xâm phạm tin tức đã chuyển khắp các nơi đều nhanh nhẹn điểm đem tu chân vật tư toàn diện đóng gói tốt tiếp qua một nén nhang liền cho hết ta rút lui cùng loại hồng hộp tiếng mắng chửi thỉnh thoảng truyền vào tần phong đám người l ố h a i tới đây tu sĩ cơ bản cũng là vì cầu tài m ạ thôi hiện tại mang ưu tộc quy mô xâm phạm thế không thể đỡ trước thành trại. Thành trại ự đây tần phong cùng hảo hữu nhà quyên đình còn tại đoàn xương lâm vũ hải sẽ có hay không có đại sự phát sinh thàng đến ngọc này minh chân người được phái tới nơi này về sau hai người mới xác nhận nơi này tuyệt đối sẽ có đại sự phát sinh bởi vì tại thường ngày vụ hải thành trại nhiều lắm là liền đến cái nguyên anh tu sĩ làm thành chủ mà thôi cái nào cần dùng hóa thần trưởng lão tự mình đến tòa c h ấ n rút lui c h i ngôn không cần lại nói bần đạo thề cùng vụ hải thành trại cùng tồn vong khi tân phong trần bán phong đám người đi tới thành chủ phụ thì liền nghe được cái kêu ngọc m i n h chân nhân cùng người tức giận hôm một câu như vậy thần phong lập tức giật mình xem ra thật là có ngu như vậy người lần này phiền toái tân phong nhà quyên đình giao đình vương bị người dẫn đến một gian nhà ngồi xuống từ đội xoáy trần bán phong tự mình hướng trưởng lão ngọc mình chân nhân bẩm báo tối hôm qua bị tập kích thanh tỉnh ngọc minh chân nhân tính cách cực kỳ nóng nảy lúc nói chuyện giọng rất lớn liền tính cách rất xa tờ nở phong mấy người cũng có thể thỉnh thoảng nghe thấy hắn từng trận gầm t h é t chuyển đến đáng chết mang lưu tộc dám chọc tới ta tê hà tiên môn trên đầu đen không phải cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo hấn không thế nhạc huyên đình mọi giọng nói không phải nói mang lưu tộc đến mười mấy vạn chỉ chúng sao chúng ta lấy cái gì tới cho bọn hắn giáo hấn tần phong cười đáp ý có lẽ ngọc minh trưởng lao có cái gì thần thông diệu pha nhạc u y ê n đình lắc đầu đứng dậy nếu như người bên cạnh hỏi liền nói ta như xí đi dứt lời liền đi ra phòng chui vào trong tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm như một mình thoát đi tại tê hà tiên môn môn quy bên trong thế nhưng là tội chết hay là sẽ bị chấp pháp đường truy sát loại kia nhà quyên đình đương nhiên cũng không phải muốn lập tức liền muốn chạy khỏi nơi này h ắ n đây người rất biết giải quyết ở bên trong môn phái giao hữu rất rộng hiện tại hẳn là nghe ngóng tin tức nhìn có hay không đường đi quang minh chính đại rút lui vụ hải thành trại mang ưu tộc thế lớn cố thủ vụ hải thành trại cựu tử nhất sinh sớm rời đi mới là thượng sách trên thực tế khi biết ngọc minh chân nhân lại ý dục ù n g vụ hải thành trại cùng tồn vong về sau rất nhiều người liền bắt đầu trăm phương ngàn kế tìm các loại lấy cớ muốn nhanh chóng rời đi. đáng tiếc là ngọc minh chân nhân rất nhanh liền một tờ nghiêm lệnh chuyển đến không có hắn mệnh lệnh cấm chế bất luận kẻ nào rời đi vụ hải thành trại cuối cùng khi thành trại bên trong những tán tu kia thương hộ đều đi được bảy tám phần thì t ê hà tiên môn cũng chỉ có chỉ là ba người ra khỏi thành đưa tin m à đi trong đó liền bao gồm giao đình phương nhạc quyên đình giao đình phương nhưng thật ra là trần bán phong hết lòng nàng là trần bán phong nhà ngoại phía bên kia hậu đại tư chất xuất chúng cũng chỉ có nhập đạo kỳ tu vi trần bán phong tất nhiên là không muốn nàng lưu lại chịu chết nhạc u y ê n đình danh lệch nhưng là hắn bỏ ra nhiều tiền hối lộ đến trước khi trước khi đi tràn đầy á Ta l ú c đầu muốn c h o s ư h u y n h c ù n g đi, đáng tiếc cái cuối lại cùng danh ngạch, b ị trăm ư ơ i sáng t ư ở n g lão tộc c h ấ bốn mươi sáng sáng trưởng lão tức tươi sáng tán nhân, cũng chính nguyên lãng lão là lâm tức phụ, này có dạng bốn i c ả h tại, tần phong tật nhiên lăng à đ o h n qua dịch hắc y trinh sát lại ra khỏi thành vụ hải thành trại bên trên tu h sĩ mặt mũi tràn đầy s ù n g kính nhìn mười cái người mặc một bộ đồ đen trinh sát ngự kiếm phá không mà ra m a những g người này cơ hồ từng cái đều là kiếm tu vô ảnh vô tung dùng để xung làm trinh sát cùng địch nhân đánh giáp lá cả tất nhiên là lại thích hợp bất quá vào đầu cái kia hẳn là tần phong sư huynh đi hắn gần nhất liên trả mười tám cái mang yêu tộc tinh nhuệ n công cao đệ một thật là khiến người cực kỳ hâm mộ a cũng không thật sự là hắn sao sau trận chiến này kẻ này chắc chắn sẽ danh tiếng vang xa không chừng liền sẽ bị vị nào trưởng lão nhìn chúng thu làm đi chuyển tiền đồ tuyệt đối không có thể h ạ lượt và ảnh vu hải rừng rậm bên trong hai đạo kiếm quang lao vùn vụt mà qua một cái mang ngưu tộc nhân bụng máu tươi bốn phía cổ ẩm vang ngã xuống mang ngưu tộc người trên thân khắp nơi cùng giống như tường đồng vét sắt cực kỳ cứng rắn đặc biệt là một đôi sừng trâu thậm chí có thể đem huyền thiết cho đ ỉ n h nát bất quá bọn hắn cổ là yếu tốt nhất cơ hồ có thể nói là toàn thân mệnh một chỗ bị phi kiếm chém t h i hào hải trong khoảnh khắc liền sẽ mệnh tang tại chỗ tần phong đem phi kiếm thu hồi, bên cạnh một cái khác kim đan tu sĩ tắt tiến lên đem đầu trâu đem cắt xuống thở hồng hộp phun ra một ngụm c h ọ c khí hô đã chém đầu cấp bốn hôm nay nhiệm vụ coi xong thành công tấn sư đệ chúng ta trở về đi tấn phong điểm một cái đang muốn bay người rời đi c h ọ t l t hai khai động phát giác ra cái gì hắn lập tức phi thân lên hướng phía phía trước nhìn ra xa rất nhanh liền phát hiện hàng trăm hàng ngàn mang yêu tộc nhân hướng về bên này đằng đằng sát khí chạy tới không tốt mang yêu tộc bắt đầu quy mô đến công thành trại t ầ n phong bên người cái kia kim đan tu sĩ lập tức quá sợ hãi trước đó bởi vì mang yêu tộc chậm chạc không có phát động tiến công rất nhiều người đều trong lòng còn có may mắn mong mọi mang ưu tộc có thể đi nơi khác thai họa những người khác đi nhưng hiện tại xem ra cái này chờ đợi là tuyệt không có khả năng thần phong nghiêm nghị nói sư huynh mời lập tức trở về đi thông báo ta ở chỗ này phóng hỏa kéo dài một cái mang ưu tộc như bước là thành trại tranh thủ thời gian Tốt. sư đệ bảo trọng tuyệt đối đừng tệ mạnh người kia nói lấy không chút do dự lập tức ngự kiếm mà lên hướng phía mây mù thành trại bay đi chỉ một lúc sau mây mù thành trong trại liền thả lên một đạo hào tiễn đồng la âm thanh nổi lên một phía mà cùng tần phong một tổ cái tia kim đan tu sĩ thấy tần phong thật lâu chưa về đứng tại trên đầu thành quan sát một hồi chỉ thấy bọn hắn vừa rồi chỗ vị trí đã dấy lên lửa lớn rừng rực giữa rừng núi ánh lửa ngốc trời vô số ma ngưu tộc nhân từ đó g i ế t đi ra nhưng không thấy tần phong thân ảnh hắn thấy tình hình này về sau không khỏi thở dài một tiếng ai tần sư đệ người còn trách tốt s i ế t thật sự là đáng tiếc đám mây bên trên tần phong mang theo ma quân tre thay đổi một khuôn mặt người lại đổi một thân đạo bảo toàn lực ngự phong đ ộ t hành trong chóc mắt đã xem x ư ơ n g lâm vụ hải vung ra sau lưng tại hắn trước khi đi vốn cũng không lớn vụ hải thành trại đã bị hơn vạn ma tộc nhân vây quanh, tấn công mạnh không ngừng tại dạng này tình huống d ư ớ i hắn tất nhiên là sẽ không lại quay trở về rời xa xương linh vụ hải về sau tần phong cũng không có vội vã trở về t ê hà sơn mạch mà là một đường hướng phía hướng tây bắc bay nhanh định tìm cái địa phương c ẩ u một đoạn thời gian nhìn tình huống như thế nào về sau lại tính toán sau dù sao vụ hải thành trại lúc này chém giết đến chính k u y ế t liệt nếu như hắn không có phù hợp lấy có tùy tiện trở lại t ê hà sơn mạch không thể nghi ngờ sẽ bị coi là đ ả o binh đây chính là muốn bắt đầu sau một thời gian ngắn tần phong đi tới bắc minh cử hải cuối cùng tại mao công động phủ chỗ hòn đả xuống tới lúc này lục thanh sơn đám người sớm đã rời đi đảo trên không không một người hòn đảo này tại bắc minh cực hải bên trong rất không đáng chú ý linh khí lại không r ồ i r à o tin tưởng không có ai sẽ nguyện ý lâu dài đợi ở chỗ này về phần năm đó tiên nhân kia mao công vì sao sẽ ở nơi này mở ra động phủ có lẽ là thời đại thượng cổ bắc minh cực hải cùng hiện tại khác nhau rất lớn d u y ê n có đừng nhìn nơi này hiện tại là một phiên bông dương đại hải nhưng thời đại thượng cổ lại có thể là trùng đ i ệ p sơn lĩnh cũng khó nói mặt khác mao công ngoài động phủ tòa kia tế đàn căn cứ tần phong chối tử rất có thể là một tòa tiên thiên tụ linh đại t r ợ đủ để cho mao công tại đây tu luyện phi thăng bất quá đáng tiếc là tòa tế đàn này tại lục thanh sơn đám người đến trước đó đã hoàn toàn sụp đổ hủy đi chỉ còn lại có bốn cái cây cột lớn ở nơi đó cũng không biết là tuế nguyệt quá lâu tự nhiên sụp đổ hay là mao công phi thăng thời điểm bị lôi k i ế p cho đánh tan tần phong đứng tại trong đó một cây tế đàn cây cột bên cạnh cẩn thận chu đáo lấy phía trên điêu văn muốn từ bên trong tìm hiểu ra tiên thiên tụ linh đại trận chi pháp đây kỳ thực cũng là hắn ngàn dặm xa xôi bay tới nơi này đặt chân nguyên nhân chủ yếu một trong nếu là có thể nắm giữ đây tiên thiên tụ linh đại trận liền xem như tòa này không đáng chú ý nào nhỏ cũng có thể làm cho hắn tu luyện đến hợp p á c h kỳ có thể tiết k thế là từ ngày này lên tần phong ngay tại đây mao công động phủ bên trong tạm thời dàn xếp xuống mỗi ngày tu luyện sau khi liền chui nghiên động bên ngoài bốn cái tế đàn chi trụ thời gian trải qua bình đạm mà phong phú trong trước mắt nửa năm trôi qua đây mao công đảo mười phần an bình hòn đảo không lớn cũng không có gì lợi hại hung thu chiếm cứ đảo bên trên tại ưu ám như h ố i bắc minh cực hải bên trên không chút nào thu hút chỉ có tại mặt trời lặn thời gian mới có rất nhiều hải điệu bay tới đảo bên trên rừng rậm nhánh cây nghỉ lại liệu dịu kêu lên một hồi đến đêm tối hoàn toàn phủ xuống thời giỏ lại sẽ hồi phục bình tĩnh tần phong nhớ kỹ xương lâm vụ hải bên kia tình huống thế là ngày này liền rời đi m a u công đ ả o hướng phía bắc minh cực hải bên cạnh một cái cỡ nhỏ phường thị bay đi cái kia cỡ nhỏ phường thị tên là phong lang dịch nằm ở một dòng sông tụ hợp vào bắc minh cực hải địa phương gió này lang dịch đừng nhìn địa phương không lớn nhưng lần trước tần phong một lần tình cờ đi qua thì phát hiện người vẫn rất nhiều tam giáo cửu lưu đạo ma thả yêu cái dạng gì người đều có hẳn là có thể rất dễ dàng liền thăm dò được các loại tin tức nhưng mà khi tần phong đi vào phong lang dịch thì lại ngạc nhiên phát hiện nơi này vậy mà trở nên vắng ngắt thế lương cũng không biết đã xảy ra chuyện gì Tìm người hỏi phong mới biết qua sau đó, lai ă n nơi này sở dĩ sẽ trở nên như thế sự quản g dịch dĩ cố thế sở sẽ sự trở vụ hải thành trại tại thủ vững một tháng không đến sau đó liền bị mang nhu tộc công phá t ê hà tiên môn đóng giữ nơi này đại tử t ử thương tham trọng mà cái kia ngay từ đầu cảm khái sục sôi thể phải cùng vụ hải thành trại cùng tổn v o n g hóa thần trưởng lão ngọc minh c h â n nhân cuối cùng vẫn là tại trọng thương phía dưới độc thân trốn về t ê hà sơn sau đó mười vạn mang nhu tộc nhân cũng không tại xương lâm vụ hải làm quá nhiều dừng lại bọn hắn đem vụ hải thành trại một mùi lửa đốt đi về sau l i ê n một đường hướng phía phía đông bắc di chuyển cuối cùng lại đi tới bắc minh cực hải phụ cận lập t r ư ớ n g định cư xuống tới chương ba trăm bốn mươi năm lần đầu nghe thấy thiên dung thành mang nhu tộc hiện tại định cư địa phương khoảng cách phong lang dịch cũng liền cách xa mấy trăm dặm ở giữa không có bất kỳ cái gì hiểm yếu có thể ngăn cản tại dạng này tình huống d ư ớ i cũng k h ó trách nguyên bản vô cùng náo nhiệt phong lang dịch sẽ một cái trở nên như thế sự q u ò n cũ v sau đó thần phong lại tại phong lang dịch thăm dò được gần đây mười vạn mang nhu tộc sở dĩ sẽ rời đi thế ở tri địa v ạ giảm xa sôi di chuyển tới đây nghe nói là bởi vì trong đó một cái vương tộc tranh luật đại vị thất bại duyên cứ theo lý mà nói đây mười vạn mang như vương tộc trên thân vậy mà vừa vặn có một kiện mười phần kỳ dị pháp bảo có thể một lần mang theo mấy ngàn tộc nhân vượt qua cách biệt lĩnh vừa vặn lúc ấy vây khốn bọn hắn định nhân cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được trên thảo nguyên từng đầu dây bò đang tại vui sướng phơi nắng ăn có nuôi súc vật nếu như nhìn kỳ nói sẽ phát hiện những ngày cái gọi là có nuôi súc vật mặc dù nhìn xanh biếc xanh thảm thực tế phía trên còn kết lấy từng khoả hạt châu màu đen mà những ngày hạt châu màu đen mỗi một khỏa đều hình như k h ô lâu bên trong lần chứa cực kỳ dư giả ma linh chỉ tức đây cũng là ma linh cỏ linh lăng những ngày à y ma n u tộc nhân, vô luận vô l lực, ấ ma linh cỏ linh lăng liền à m cùng mọc lên như nấm đồng dạng nhao nhao từ lòng đất dài đi ra tần phong trở lại mao công đ ộ n g phụ lại yên lặng tu luyện hơn ba tháng mới rời khỏi bắc minh cự hải bay trở về nghỉ lại sơn tiếp đó tất cả đều cùng tần phong đoán trước không sai bị lắm hắn mất tích mấy tháng xuất hiện lần nữa cho ra lý do là tại sung làm hắc ý chính s á c thì bị trọng thương trốn ở trong một cái sơn động tính dưỡng một đoạn thời gian mới trở về tô n g môn trong môn phái chấp pháp đường người tới hỏi thăm hắn vài câu về sau liền không có lại nhiều quản bởi vì tần phong căn bản không phải cô lệ tại lúc trước hắn còn có mấy cái đồng dạng là vụ hải thành trại chính s á c nhân viên tại thụ thương sau một thời gắn r i ê n phần mình bay trở về môn phái với lại tần phong trước đây còn tại khi h i chính s á t mấy ngày nay bên trong liên trảm rất nhiều mang ưu tộc tinh nhuệ nội n danh nhất thời biết người không ít thân phận không cần hoài nghi càng huống hồ tục truyền tần phong tại mất liên lạc trước đó đang lấy sức một mình phòng cháy ngăn cản mang ưu tộc toàn lực tiến công cho vụ hải thành trại đầy đủ giảm sốc thời gian có thể nói công cao chắc lấy bởi vậy c h ấ p pháp đường bên kia không chỉ có không có chút nào hoài nghi hắn thực tế làm đạo binh còn tại thẩm vấn q u a đi, hướng công việc vặt đường cho tần phong thành công trắng trận tán dương một phen thế là công việc vặt đường tại xác minh sau đó liền hào phóng đem đóng giữ sương lâm vụ hải nhiệm vụ ban thưởng cho tần phong để h ắ ngày thu hoạch được dịch được năm miễn này hạ, thời có thể đồng đi có tần phong thư một các đi đi đang n tại hùng sư lĩnh động phủ bên trong tu luyện nhạc quyên đình bỗng nhiên đến đây bái phòng cùng hắn tại cổ tùng dưới cây đánh cờ nửa ngày v ắ n cờ chiêu ta ánh chiều ta dưới một đám tiên h ạ n tại động phủ trước trong đầm lầy bay múa lên rơi xuống chuyển đến từng trận to do h u y ế t dài nhạc quyên đỉnh cao m ả y nâng cờ rất lâu cuối cùng bất đắc dị đem con cờ yên tâm ván này coi như ta lược thua một bậc đều do sư m i n h ngươi động phủ này lúc trước chút tiên h ạ n nhiều tâm thần người không phải ván này là ta chắc thắng tần phong cười cười không nói gì yên lặng thu trên bàn cờ hát tử và bát lại đến chứ để ngươi tứ tử, tử không tới không tới đều do tối hôm qua ngủ không ngon cả ngày đều không tại trạng thái ngày khác nhất định có thể lại dết trở lại đến nhạc quyên đỉnh rối lưng một cái đ ỗ n g nhiên nhắc lên khác sự t ỉ n h sư huynh nghe nói không thiên dung thành phái hơn mười cái tím đỉnh tu sĩ đến bắc minh cự c hải phát ra t r i n h phạt lệnh hiệu triệu phụ cận tông môn tập kết đại quân ý dụ công diệt nơi đó mang lưu tộc thiên dung thành không sai chính là cái kia danh x ư n g tím đ ỉ n h tu sĩ ba nghìn có thể thôn nhật nguyện tinh thần thiên dung thành thiên dung thành chi danh n h ữ n g trong năm này tần phong ngược lại là có châu nghe thấy nghe nói đó là ngày này thần giới nhân tộc bên này lớn nhất một tòa tu chân thành trì thành này không công bố tại đám mây bên trên lâu dài có hơn ba mươi vạn tu sĩ ở lại thậm chí tựa hồ còn có rất nhiều người độ kiếp kỳ đại năng t ỏ a c h ấ n mà tại trên danh nghĩa bên ngoài tộc xâm phạm thì thiên dung thành còn đối với tất cả nhân tộc tông môn có chủ tính trung điều động quyền lực đương nhiên loại này chủ tính trung điều động đại quyền chỉ tại ngoại tộc xâm phạm thì có hiệu lực với lại lực ước thúc cũng không phải rất mạnh bởi vì những năm gần đây thiên dung thành phạm qua không ít sai còn đã từng thường thường thay đổi x o a n h x o ạ c h dẫn đến hy vọng đại giảm rất nhiều môn phái bây giờ đều đã đối với thiên dung thành nghe điều hòa không nghe tuyên nhưng không thấy thiên dung thành có cái gì trừng phạt cử động v ề phần cái kia tím đ ỉ n h tu sĩ chính là thiên dung thành đi qua tầng tầng s à n g chọn về sau mới trao tặng thành bên trong tu sĩ thân phận đặc thù tím đ ỉ n h tu sĩ chí ít đều có hợp phách kỳ trở lên tu vi từng cái pháp bảo đông đảo đạo pháp cao cường thiên dung thành cường thế nhất thì nghe nói khoảng chừng ba nghìn tím đ ỉ n h tu sĩ từng nói bằng này có thể thôn nhận nguyện càng quét bách tộc đáng tiếc là hiện nay thiên dung thành sớm đã không có năm đó khí thôn vạn dặm như hồ y như thế nhưng dù vậy thiên dung thành đối với một chút môn phái đến ó i vẫn là không có cách nào trêu chọc tồn tại hiện tại bọn hán phái hơn mười cái tím đình tu sĩ đến bắc minh cự hải phát ra trình phát、lệnh. tin tưởng liền ngay cả tê hà tiên môn cũng không dám có chỗ lãnh đạo quả nhiên nhà quyên đỉnh tiếp lấy còn nói thêm thông môn đã điều động hai đệ tử tiến đến bắc minh cửa hải may mắn hai anh em chúng ta còn có mấy năm miễn dịch kỳ không phải khẳng định lại được điều hòa đi cùng mang nhựu tộc liều mạng thần phong nghe xong trầm mặc một hồi hy vọng trận này chiến sự có thể tại đây trong vòng sáu bảy năm mau chóng kết t h ú ca chương ba trăm bốn mươi sáu tiến về cựu phong sơn hai mươi năm sau cuối xuân tháng ba sơn quang n g n g tím liễu diệp giao đ ộ n kim á n vàng phong đỉnh núi một vùng cảnh sát m ư ơ i phần l ộ n lẫy lúc này tần phong đang cùng cái khác mấy trăm vị nội môn đệ tử cùng một chỗ ngồi tại một gốc đại cây rong dưới lắng nghe một vị hóa thần trưởng l ã o truyền đạo giải thích nghi hoặc vị này hóa thần trưởng lão cũng không phải người khác chính là tần phong trước đây tại vụ hải thành trại gặp qua cái k i a n g ọ c minh chân nhân tại hóa thần hợp phép kỳ trước mặt trưởng lão nghe đạo cũng là nội môn đệ tử một chỗ cực tốt bất quá cơ hội không nhiều có đôi khi khả năng ba năm năm bên trong mới có như vậy một lần mỗi lần hóa thần giảng đạo mở tiệc lễ thì chỉ cần tại t â hà sơn nội môn đệ tử cơ hồ đều sẽ tề tụ tại đây áng vàng đỉnh núi bởi vậy cho dù tần phong khi biết lúc này giảng đạo là ngọc minh chân nhân về sau có chút không quá nghĩ đến không khỏi quá mức đặc lập độc hành cũng đành phải theo đại lưu đến nơi đây khô tỏa đường này thật vất vả nhịn đến giảng đạo kết thúc tần phong nổ một ngụm c h ọ c khí đang muốn rời đi thì ngọc minh chân nhân chợt chọn hắn danh tự đệ tử tần phong tham kiến ngọc minh trưởng lão tần phong trong lòng một trận hoài nghỉ tiến lên hành lễ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ ngọc này mình chân người vì vì sao sẽ lưu ý đến hắn ngọc minh chân nhân trên dưới quan sát một chút nền tảng hùng hậu chỉ là tư chất tựa hồ không xong một điểm nhưng có thể Tần p hai o soi n đứng ở nơi đó, giữ im lặng, tùy ý Ngọc Minh Trân Nhân tại vậy đối với hắn soi mới. Ngọc Minh Trân Nhân g giữ đó, đối ở im tại với mới. tùy vậy ý từ y háo trong t ú lấy ra m ộ tháng t a n h tiểu s sau cựu phong sơn đem cử hành năm mươi năm một lần thử kiếm đại hội ngươi có thể cầm này thanh đồng kiếm tiến đến tham gia nếu là có thể vào tới hai mươi vị trí đầu sau khi trở về liền có thể trở thành ta tọa hạ trì để chuyển mới đầu áng vàng đỉnh núi rất nhiều đệ tử đang muốn rời đi thì nghe được ngọc minh chân nhân kêu tần phong danh tự trong lòng cảm thấy kỳ quái đều nao nhao thả chậm bước chân hiện tại thấy ngọc minh chân nhân vậy mà tiến cử tần phong đi tham gia cựu phong sơn thử kiếm đại hội thậm chí còn cố ý thu hắn làm đệ tử l i chuyển toàn đều đã khiếp sọ lại cực kỳ hâm mộ nhất thời nghị luận ở mỹ cựu phong sơn thử kiếm đại hội là chúng ta thái hoang chỉ điệu một đại tịnh hội ban thưởng giật là phong phú chỉ có các môn phái đệ tử tỉnh anh mới có cơ hội tham gia không nghĩ tới tên này không kinh truyền tần phong lại lấy không một cái danh lệch thật sự là gặp v ậ n may cũng không tính tên không kinh truyền đi kẻ này gần đây mặc dù không có tiếng tăm gì nhưng tại hơn hai mươi năm chức vụ hải chi biến bên trong t ư n g rực rỡ hào quang nghĩ đến chính là khi đó cho ngọc minh trưởng lão lưu lại khắc sâu ấn tượng mặc dù lúc này bị vô số người q u a n tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhưng thì thật tần phong nội tâm rất ít dính nhau hẳn không thể lúc này ở ngọc minh chân nhân trước mặt là người khác hắn chỉ muốn im lặng tu luyện mà thôi không muốn cả nhiều như vậy có không có đây cái gì thử kiếm đại hội ai thích đi người đó đi với lại tần phong còn đối với ngọc này minh chân người trước đây tại vụ hải thành trại hành vi rất là trơ c h ẽ n lại thêm hắn hiện tại tu vi kỳ thực cũng liền so tần phong cao hơn một cái tiểu cảnh giới mà thôi lại làm sao có bái hắn làm thầy ý nghĩ Bất t quá ầ thành thành thật thật ngọc p h o n vẫn l minh trân nhân, nhân tự h h ậ t t đem nhiên không biết tần phong là nghĩ như thế nào rất là hài lòng điểm một cái lại đối chỉ chỉ phía sau hắn một vị nữ đệ tử đây là sư tỷ của ngươi trình n hàn sương hai người các người liền cùng nhau đi cựu phong sơn đi trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau vâng đệ tử cần tuân sư phụ chỉ lệ c h ì ngàn h n x ư ơ n g có chút q u về miệng thật là có chút không tình nguyện ứng với cái này t r ì ngàn h n x ư ơ n g tần phong trước đây cũng đã gặp một mặt nàng kỳ thực đó là nổi tiếng bên ngoài ngay cả hà ba thù một trong rất nhiều năm trước tần phong từng bị lâm nguyên lãng mang theo đi nhìn lén qua nàng tắm g rửa khi biết tần phong có thể cùng ngay cả hà ba thù bên trong t r ì ngàn h n x ư ơ n g cùng một chỗ cùng đi cựu phong sơn về sau lập tức lại đưa tới một mảnh cực kỳ hâm mộ thanh âm về phần trong đám người lâm nguyên lãng càng làm một mặt cười xấu xa nhìn hắn làm cái muốn thừa cơ đem trình ngàn xương thủ thế từ tê hà sơn mạch sau khi ra ngoài tần phong trong lòng phiền m u ộ n nhìn thoáng qua trình ngàn xương nghĩ đến tìm cớ gì cùng với nàng phân đạo mà đi mới tốt ai ngờ trình ngàn xương lại lập tức hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói nhìn cái gì vậy đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì cảm thấy lần này đi cựu phong sơn vạn giảm xa ngươi liền có cơ hội lừa gạt bản cô nương phương tâm ách ta chỉ làm ớn ngươi nghĩ cái gì nhớ cũng không muốn suy nghĩ nhiều người ta như vậy cắt đi cắt không chuẩn đi theo bản cô nương nếu không nhìn ta không đánh gãy ngươi chân dứt lời liền lập tức hất lên ống tay áo lái màu đỏ đột quang hướng phía nơi xa bay đi mặc dù không hiểu thấu chịu một trận tốt mắng nhưng kết quả lại vừa vạn hợp tần phong tâm ý đợi chính ngàn sương biến mất ở chân trời về sau trên người hắn khí thế mở ra hóa thành một đạo lưu tinh phá không mà đi cựu phong sơn nằm ở t ê hà sơn mạch phía bắc bởi vì có chín tòa gần thẳng nhập đám mây đỉnh cao mà gọi tên là một cái danh môn đại phái huyền thiên kiếm tông sơn môn chỗ đây huyền thiên kiếm tông thật không đơn giản nghe nói có từ phủ kỳ trở lên tu vi đại năng toa chấn thực lực mạnh mẽ t â hà tiên môn hoàn toàn không thể cùng chỉ tướng đột nhiên tần phong cái n g mũi ngự ngửi, ngửi nghe được một cỗ nồng đậm thuần hương mùi rượu từ sơn lâm bên trong tung bay đi qua phải biết tần phong lúc này thế nhưng là tại trên tầm mây đây đều có thể nghe được thật đúng là danh phủ kỳ thực mười dặm phiêu hương tần phong mặc dù không phải loại kia thích rượu như mạng người nhưng cũng cực kỳ rượu ngon hiện tại thấy đây hoang sơn rừng rậm bên trong lại có như thế rượu ngon tất nhiên là không dung bỏ l ỡ lập tức đem đội quang hạ xuống ra vẻ du phương lan trùng dựng thẳng lên t h i ê n kỷ chậm rãi nhớ tới đi đến đi không có trăm b ước liền tại phía trước một cái ngã tư đường bên cạnh nhìn thấy một cái khách sạn khách sạn này xem như cực kỳ đơn giản ước chừng ba năm ở giữa tường đất nhà lá hai bên trái phải nhưng là lều bỏ lều bỏ bên trong x u ấ t sinh cũng không ít lại nuôi năm sáu đầu heo một con trâu cùng mười mấy thất con la lúc này đã là hoàng hôn thời gian trong khách sạn cực kỳ quận cũ vẽ chỉ có sân bên trái trên bản ngồi người tướng mạo xấu xí há tử Đã đến uống say khách sạn này bà chủ dáng người nợ nang trên mặt có một viên nốt dồi duyên lộ ra cực kỳ vũ mị ta ta không có say đừng muốn ồn ào lại đến đưa rượu lên đến cái kêu hán tử say không có nghe bà chủ t r e o chọc một dạng khuyên cáo tiếp tục lớn tiếng kêu la bà chủ thấy đây than nhẹ một tiếng không tiếp tục quên trở lại đi lấy một bầu rượu đi ra lúc này mới nhìn về phía tân phong u vị tiểu ca này là ở chợ vẫn là nghỉ chân tân phong cũng tại bên ngoài đ ì n h viện tuy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống lên cho ta một bầu rượu lại đến mấy cái sở trường thức ă n ngon được rồi n g à i chờ một lát bà chủ lên tiếng vỗ néo người đi lúc này mặt trời đã lặn bầu trời từ từ tối xuống bốn phía hoàn toàn yên tĩnh ngay cả trùng điệu tiếng kêu đều không có chỉ một lúc sau bà chủ liền bưng một bầu rượu bốn đĩa thức nhắm đi ra mời khách quan trọng dùng tần phong châm một chén rượu phóng tới chóp mũi n g ử i n g ử i khen lớn một tiếng bưng là rượu ngon rượu này tên gọi là gì dùng cái gì thiên địa linh dược mới ủ thành bà chủ ở một bên nhàn nhạt cười bồi nói rượu này gọi mười dằm phiêu hương là dùng quế hoa cùng bản địa đặc thù một ngụm sơ tuyển lại thêm nhà ta cái k i a lỗ hổng tổ truyền bí pháp ủ chế mà thành tần phong chất lướt qua một ngụm chợt cảm thấy tựu tình thuần hậu cảm giác thẳng so ngàn rượu hoa quả mà mùi rượu càng hơn một bậc để cho ổ n thỏa đây một ngụm nhỏ rượu, cẩn thận quan sát một hồi cũng không có phát hiện cái gì chỗ dị thường lúc này mới yên lòng lại thế là tần phong an vị ở nơi đó nhìn hoàng hôn bên dưới sơn lâm thưởng thức mười g i ả m phiêu hương rượu về phần mấy cái k i a thức nhắm tắc cơ bản không n ú c ních chỉ tùy tiện kẹp chút đầu phượng ăn không biết qua bao lâu bên ngoài đã đen kịt một m à u mưu bỗng nhiên một tiếng n h u gọi ở bên thai văng lên tần phong xoay người nhìn lại đã thấy trước đó cái k i a tướng mạo xấu xí hán t ử say đã không thấy bóng dáng mà tại bàn rượu bên cạnh lại nhiều một đầu hùng tráng hoàng ngữu mưu kêu hai tiếng về sau liền tự rác hướng phía lều bỏ đi đến nhàn nhã tự đắc ăn lên có nuôi xúc vật đến tần phong sửng sốt một chút trên tay rót rượu động tác lập tức trì trệ hắn cũng không có uống say cũng không có hoa mắt có thể khẳng định một điểm là vừa rồi cái kia hắn tử say vậy mà không hiểu thấu biến thành hoàng lưu nhưng đây mười dặm phiêu hương rượu cũng đều t h o ạ chỗ tần phong hiện tại đã uống nửa bình cũng không có phát hiện cái gì dị thường mà vị lão bản g tiên đương tần phong vừa rồi cũng nhìn trên thân không thấy yêu khí thậm chí cũng không thấy linh hơi thở ba động cùng người thường không khác cái kia vì sao hán tử say sẽ không hiểu biến thành hoàng lưu tần phong có chút giật mình biết tòa này hoàng sơn dừng dậm bên trong khách sạn cũng không có nhìn đơn giản như vậy một lát sau bà chủ sắc mặt hồng nhuận sơn phất t ừ trong khách sạn đi ta a cái kia nút nhát hắn bao lâu rời đi còn không có đưa tiền đâu nói lấy liền hùng hùng hổ hổ tiên lên thu thập lại mặt bàn tần phong uống một ngụm rượu về sau hỏi bà chủ khách sạn liền nguyên một người làm việc ra nhà ngươi trưởng quy đâu bà chủ cười nói nhà ta cái kia lỗ hổng ná bệnh trong phòng nằm đâu tần phong điểm một cái không nói gì thêm nữa từ trong ngực bạc v ụ đặt lên bản cầm lấy chiêu cờ phần đ ả i liền muốn rời đi bà chủ vội nói tiểu ca sắp trời đã tối ngươi uống rượu sân bên trong lại có con cọp thật hiện nếu không tại trong khách sạn ở lại một đêm sáng mai c h ờ đủ người rồi đi không m u ộ n à. đường này ta đi mấy lần nào có cái gì con cọp ngươi đây chẳng lẽ hát điếm nhớ l ừ a gạt ta ở lại mưu tài sát hại tính mệnh ngươi thật sự là hảo ngôn khó khuyên tìm chết quỷ, liền coi ta không nói gì à. bà chủ nói lấy t h ở phì phì đi vào khách sạn đi lúc nửa đêm tần phong đi mà quay lại nhìn trong màn đêm ánh đèn chìm vào hôn mê khách sạn lặng lẽ t i m hành tới bên trong khách sạn đây là vừa lúc chuyển đến một trận dị hưởng đương ra người đã tỉnh ân hôm nay thu hoạch như thế nào chỉ thêm một đầu x u ấ t sinh bất quá cũng đủ chúng ta qua mùa đông vậy liền đem khách sạn nốt h ồ i động phủ đi thôi gần đây cái này vùng tựa hồ có chút không yên ổn cẩn thận bị người để mắt tới sau đó khách sạn cửa phòng một tiếng cận kẹt mở ra từ đó đi ra một đầu toàn thân trắng như tuyết thể trạng hùng tráng con lửa đầu này bạch lửa trên đầu sinh ra một đôi linh dương đồng dạng góc đi đến bên trái lều bỏ về sau trên thân phát ra âm trầm khí t ư c bỗng nhiên chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu lại trực tiếp đem một đầu đang tại không ngừng kéo cối s a đã mệt đến không thành hình con la cho nuốt vào trong bụng bạch lừa đứng tại chỗ nhai nhai há mồm phun một cái phun ra một chỗ lông tóc h ả i cốt ở một cái trên thân nhiều hơn mấy phần màu máu từ từ hóa thành một người trung niên nam tử mà trên mặt đất những cái kia h ả i cốt lông tóc lại rõ ràng đều là nhân thể mà không phải con la ân nam tử trung niên đang muốn trở về khách sạn thì đ ỗ n g nhiên hướng tần phong nhìn bên này đến hai mắt phát ra tinh quang là ai cho bản thượng tiên cốt ra đây trong đêm tối không có hiện t h ầ n ngược lại là có một đạo hồng quang phá không mà ra thẳng làm thiên địa biến sắc một cái đem chỗ này dừng rậm bên trong khách sạn trước viện chiếu lên đỏ rực nam tử trung niên lập tức sầm mặt lại một lần nữa biến thành b ạ c h lửa ngóc đầu lên lại lấy trên đầu một đôi linh d ư ơ n g góc trực tiếp đem hóa huyết thần đao đ ẩ y ra chống đỡ đây kinh thiên nhất kích tần phong đưa tay một chiêu đem hóa huyết thần đao thu tay lại cổ tay bên trong hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ n g ỏ m sau đó chậm rãi đi ra hóa thần tu sĩ b ạ c h lửa âm chầm nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong ta cùng các hạ không oán không cựu vì sao phải tới đây đã quấy dày t ầ n phong hò hưng nói không khác không quen nhìn ngươi ở chỗ này ăn người mà thôi chỉ là ăn người ha, ha. các ngươi nhân tộc lại so bản tiên cao thượng ở nơi nào ta thân mang chân long huyết mạch một năm cũng bất quá ăn mười mấy đầu thích rượu như mạng x ú t sinh m à thôi mà các ngư i nhân tộc bên trong một chút m u ố n phái chính mình ăn lên huyết thực đến mỗi lần chí ít đều thành trên vạn s o ta không biết hung tàn gấp bao nhiêu lần ngươi sao không đi lấy bọn hắn xối q u á i tần phong nghe xong nhất thời có chút không biết nên như thế nào bác bỏ đồng thời tần phong đang nghe nó nói mình thân mang chân long huyết mạch về sau cũng lập tức biết nó là vì vật gì long chính là hoang cổ thần thú trời sinh tính nhất dâm ưa thích cùng thế gian bách thú tạp mời lại nói long sinh cựu tử cựu tử đều không cùng cùng xà giao phối sinh hạ giao long tính cách xảo trá mang ý đồ phản loạn cùng heo đoàn tụ tử là lợi bà tính cách táo bạo khát máu lại cùng ngựa sinh cất cao cùng ngưu sinh bảy cùng cá voi sinh thận mà long cùng lừa giá hiệp về sau sinh hạ hậu đại kỳ danh là trùng hẳn là vật trước mắt bất quá long trùng hậu đại càng sinh sôi huyết mạch liền sẽ càng nhạt mỏng liền không biết trước mắt đây trùng trên thân còn có mấy phần chân long thần thông tại chương ba trăm bốn mươi tám vương thiết trụ đương ra đã xảy ra chuyện gì khách sạn bà chủ lập tức cầm trong tay một thanh câu xiên nổi giận đùng đùng chạy vội ra nhìn thấy tần phong về sau nàng hai mắt hàn quang lấp lóe cười lạnh một tiếng trước đó ta liền biết ngươi khẳng định không phải cái gì người lương thiện dứt lời trên thân quan g mang trận lóe lại hóa thành một đầu toàn thân màu màu trong suốt trên thân không thấy phím mẩy dài không quá hơn một t r ư ợ n g xà yêu xà yêu kia cũng hẳn là có cái gì hoang cổ dị trùng huyết mạch hắn hóa thành hình người thì trên thân lại một tia yêu khí đều không có ngay cả tần phong đều cho giấu giếm quá khứ một lần cho là nàng chỉ là phổ thông phụ nhân mà thôi xem ra thế gian này lớn bưng là không thiếu cái lạ lấy tần phong hiện tại tầm mắt còn cần lại ma luyện một phen mới được trung cung xà yêu trên thân khí tức đều trận mạnh trận yếu làm cho người đón không ra bọn hắn là bực nào thực lực bất quá hai người bọn hắn mặc dù dương cung bạc kiếm thần s á c hung ác nhìn chằm chằm tần phong lại chậm chạp không có đi đầu đập thủ chỉ sợ cũng tại kiên kỵ tần phong song phương thế là cứ như vậy tại màn đêm phía dưới ràng co một hồi đột nhiên t r ù n g trong mắt diễn phận mình hiện ra ba điểm nòng nọc một dạng màu đen xoay chậm chậm đứng lên lập tức hai mắt đ ỗ n g nhiên một thấm tần phong t r ọ n cảm thấy thần thức tối sầm lại phản phất bị ném vào vô tận hắc cám bên trong may mắn hắn trước đó sớm một tay nắm thanh đồng cổ đăng một tay cầm nguyên dương bảo xích thời khắc mấu chốt này hai kiện trí bảo đồng thời phát động lập tức có ánh xanh rực rỡ ánh đèn b u n g đầy toàn thân lại có một đ o à n tử khí cùng một đoá kim hoa lướt qua chiếu hắn đỉnh đầu thần phong thế là trong nháy mắt thanh tỉnh lại、Phốc. chúng lập tức phun ra một miệng lớn m á u tươi đến nguyên lai、like、hắn thần thông có thể đối với tu sĩ thần hồn công kích thật sự là thế chỉ hiếm thấy bất quá loại thần thông này chốc l á t phát động sau đó nhất định phải trọng thương địch nhân mới được nếu không liền sẽ lọt vào pha phê thương tới bản thân đi chúng một kích không thành liền mười phần quả quyết hóa thành một đoàn mây mủ bao lấy hắn cùng xà yêu hướng phía nơi xa bỏ chạy trước mắt liền biến mất ở nơi núi rừng sâu xa không thấy bóng dáng tần phong vô ý thâm truy trung điệp nổ một ngụm trọc khí tại chỗ ngồi xuống điều tức một hồi lúc này ngày đã hơi sáng ánh dạng đông phổ chiếu sơn lâm tần phong thu công pháp về sau nhìn hai bên một chút hai bên lều bỏ từ dưới đất bóp một nắm bùng thổ nuốt vào trong miệng sau đó bóp đạo p h á p quyết hám i ệ n g vang lên phun một cái t ừ n g kia mang theo bùn đất cắt đất nước mưa tại lều bỏ bên trong hạ xuống tới chỉ một lúc sau lều bỏ bên trong heo n g u la ngựa cơ hổ toàn đều biến thành toàn thân trần trụi nhân loại từng cái nằm ở n cái tiêu mười dặm phiêu hương rượu hẳn là dùng một loại nào đó thần thông rượu pháp thủ thành nếu như uống cái một lựa bình liền cùng bình thường rượu ngon không có gì khác biệt cũng sẽ không tạo thành hậu quả gì nhưng nếu như say rượu quắt lên điên cuồng không ngừng liền sẽ biến thành các loại x u ấ t sinh trở thành trùng cùng xả yêu trong bụng bữa ăn mà những người này biến thành x u ấ t sinh về sau mới đầu ngơ ngơ ngác ngác ngẫu nhiên còn có thể sẽ tỉnh táo lại nhưng qua một chút thời gian chờ heo quen thuộc ăn nghèo hèn con la quen thuộc kéo ép xoa đẩy về sau bọn la quen thuộc kéo ép xoa đẩy về sau bọn la quen thuộc kéo ép xoa đẩy về sau bọn hắn l n sẽ triệt đa tạ ân công cứu ta tính mệnh tần phong đang muốn ngự đi rời đi cái k i a tướng mạo xấu xí đại hán lại trước hết nhất thanh tỉnh lại lập tức lộn nhào chạy tới tần phong trước mặt một thanh nước mũi một thanh nước mắt quỷ lệ nói lời cảm tạ đứng lên về phần cái khác người lúc này đều còn tại lều bỏ bên trong ngủ say đâu á c h ngươi vẫn là sau khi mặc quần áo vào lại đến nói chuyện a đại hán thế là đi vào khách sạn tìm được hắn quần áo sau khi ra ngoài lại không ngừng cảm tạ trên nét mặt tràn đầy nghĩ mà sợ nếu không phải ân công xuất thủ cứu giút ta sẽ phải làm cả một đời xúc sinh cũng không cần cả một đời có lẽ trận đầu rơi xuống thì yêu vật kia liền sẽ đưa ngươi n u ố t đúng ngươi có thể có có thể thấy được ta cùng yêu vật lúc giao thủ tình hình đến ân công thi triển diệu pháp về sau ta mới trùng hoạch thần thức không từng có nhìn thấy ân công đại triển thần u y tình hình rất là là tiếc hai người nói chuyện với nhau sau khi đây tướng mạo xấu xí đại hán nhìn một chút tần phong trên thân phục sức ân công thế nhưng là t ê hà tiên môn đệ tử phải chăng đang muốn đi c ử u phong sơn tham gia thử kiếm đại hội ngươi vậy mà cũng biết cựu phong sơn thử kiếm đại hội hắc vậy nhưng thật sự là đúng dịp tại hạ vương tiếp trụ chính là cựu phong sơn huyền thiên kiếm tông đệ tử thần phong sửng suốt một chút người này tần phong trước đó ngược lại là nhìn ra có được kim đan sơ kỳ tu vi nhưng mặc một mạc liền cho rằng là giống như hắn bị mùi rượu hấp dẫn đến tu sĩ tầm thường không nghĩ tới hắn lại là danh môn đại phái huyền thiên kiếm tông đệ tử nguyên lai là vương đạo h ư u thất k í n h thất kính vương thiết trụ có chút sâu h ổ nói nếu là thiện đường ân công phải chăng có thể chở ta đoạn đường nói đến không sợ ngươi trò cười ta phi kiếm một tháng trước thua cuộc đi đường rất là chậm chạp khá lắm đây vương thiết trụ vóc người sâu xí thì cũng thôi đi còn tốt cực tích rượu cái này cũng có thể vào được huyền thiên kiếm tông đi thôi t mà, lên, lên mà, xa xa. Từ từ mà khi những g dắt Thiết Trụ, ngày kiểm m huyền thiên kiếm tông đệ tử nhìn thấy tần phong bên cạnh vương thiết trụ thì từng cái đều lao lao rồi một cái hai mắt lộ ra khó có thể tin thần xác lên m á n liệt vương thiết t h ụ cái kia không coi ai ra gì vô pháp vô thiên nút nhát hàng vậy mà nguyện ý ngồi người khác phi kiếm đem vương thiết trụ sau khi để xuống hắn lập tức thần sắc tâm thần bất định vội vàng rời đi thần phong tắc tự lo du lãm lên đây cựu phong sơn cảnh đẹp núi này danh sưng bao hàm toàn diện một bước một cảnh bất quá phần lớn người đều chỉ có thể phía trước hai tòa ngọn núi hoạt động tần h phong hiện tại chỗ địa phương tên là ngọc anh phong sơn bên trên bạch vân như mang sương mù hẹn khói lồng có chút hăng hái đi dạo một hồi đầu tiên là khắp nơi phồn hoa khắc cây đỏ bừng và tím sau đó thế núi lại đột nhiên trở nên cực kỳ hiểm trở trong núi nhiều hơn rất nhiều chân cầm kỳ thú càng có từng cây tinh xào đặc sắc toàn thân linh hoạt kỳ thụ sinh ở sườn núi giữa đã kỳ dị có đẹp mắt một đường dạo bước mà đi trên đường núi nhiều là người mặc các loại môn phái phục sức tu sĩ hoặc có đôi có cặp hoặc t ố t năm top ba cũng đều là tới tham gia thử kiếm đại hội thật là náo nhiệt cực kỳ ngươi làm gì nhìn ta như vậy a phải hay không nhớ đối với ta mưu đồ làm loạn bản thiếu gia nhớ đối với ngươi mưu đồ làm loạn ngươi cho rằng ngươi là thiên đình tiên nữ a chuyển qua một chỗ n g o khúc đường núi về sau phía trước hiện ra một cái sắc màu rực rỡ địa phương bỗng nhiên chuyển đến một đạo tần phong có chút quen t a i âm thanh như vậy cùng người nói chuyện không cần nhiều hỏi khẳng định là cái kia trình ngàn xương không thể nghi ngờ chương ba trăm bốn mươi chín kiếm tiên t r i đồ ngọc ảnh phong bên trên đang cùng trình ngàn xương cãi nhau là một cái nhìn cực kỳ cao ngạo tu sĩ trẻ tuổi bên người đứng thẳng mấy cái tôi tớ một bộ công tử ca phái đoàn trình ngàn xương tiếp tục chống n ạ n h mắng đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì mặc dù ta thiên sinh lệ chất bình dị gần gũi nhưng g à rừng sao có thể xứng vận hoảng như thế nào lại để ý ngươi c ầ u ngươi tốt nhất soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình đi cũng đừng tại đây trước mắt bao người mất mặt xấu hổ ngươi nếu là thiên sinh lệ chất bên ngươi như thế nào một cái người theo đổi đều không có Cái này công này trong ử ca cũng cái chuyên cùng nhau nhau, nhìn lên đến người bên khi thế là cãi cãi tốt t ê n không trình ngàn xương. một điểm thua t đều r đám người t h ầ n phong nhìn thấy trình ngàn sương có chút kinh ngạc không khỏi mừng rỡ liền hỏi người bên cạnh nói vị đạo hữu này không biết vị kia công tử ca là thần thánh phương nào người đây cũng không biết hắn là tu chân gia tộc nam thuyền mộ dung mộ dung quân nam thuyền mộ dung thần phong ánh mắt bên trong hoi có chút m ở mịt bên cạnh người kia nhìn hắn thần sắc về sau lớn tiếng nói không thể nào người ngay cả đại danh đỉnh đỉnh nam thuyền mộ dung cũng không biết đây chính là lớn nhất nội danh tu chân gia tộc một trong đạo hữu ngươi không phải là mới từ rừng sâu núi thắm bên trong xuất hiện nói t ầ n phong vội vàng giải thích đạo hữu nói đùa ta chỉ là quá mức k hiếp sợ thôi kỳ thực hắn n h ữ n g trong năm này ngoại trừ làm tông môn nhiệm vụ bên ngoài chính là bế quan tu luyện tin tức xác thực rất bế tắc không biết đây cái gì nam thuyền mộ dung cũng đúng là bình thường luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng trình n g à n xương lúc này bị mộ dung quân mấy câu tức g i ậ n đến không được nói thật nàng d á người n g cao g ầ y bộ d á n g xuất chúng còn có chút mị cốt thiên thành tuyệt đối không thẹn là ngay cả hà ba thủ một trong đi vào cựu phong sơn trước mấy ngày bên trong không biết bao nhiêu ít nam tu ở trước mặt nàng n ị c h ngọn nhưng mà t r ì n h ngàn x ư ơ n g miệng thật sự là quá độc một chút cơ hồ đem những cái kia đến đây định mặc người toàn diện cho m ă n g cá thể không có xong ra cho tới hiện tại đều đến mọi người tránh chi é、e、sợ cho không bằng tình trạng cơ bản không có người nào dám vỡ nghiêm mặt tiến đến trước góp c h â n nàng ai ai nói bản cô nương không có người theo đuổi t r ì n h ngàn x ư ơ n g nói lấy hướng bốn phía nhìn một vòng c h ậ t nhìn thấy đang tại t r o n g đám người vui vẻ ăn dưa tần p h ò n g lập tức hai mắt tỏa sáng cái kia xuyên tê hà tiên môn phục sức chính là ta một cái cuồng nhiệt nhất người theo đuổi thần sư đệ ngươi ngươi tới đây cho ta chỉ một thoáng mấy trăm đạo ánh mắt nhao nhao hướng phía tần phong nhìn bên này đến về phần cái kia nam thuyền mộ dung công tử ca mộ dung quân càng là mặt lộ vẻ bất thiện c h i sắc tần phong mới sẽ không cho khi trình ngàn xương tấm mộc đ ầ u lập tức không nói hai lời quay người liền đi cũng như chạy trốn vội vàng rời đi mà tại hắn sau khi rời đi sau lưng lập tức chuyển đến từng trận cười v a n g trong không khí tràn đầy vui sướng khí tức lại qua hai ngày cựu phong sơn thử kiếm đại hội chính thức bắt đầu t ê hà tiên môn tần phong giao đấu ngọc tiên tông lý hàn tần phong vận khí không tệ là hắn chỗ lôi đài cái thứ nhất ra sân gọn gàng bay người lên đến lôi đài ngạo nghẽm à đứng về sau. tần phong trong lòng liền đang suy nghĩ, là suy còn h thua chiêu thua Hán khẩu, hiện tại là một ngày đều không muốn chờ、lâu. Chịu chết đi. Tấn Phong i liền rời đi. đi cái tại đi. ê u sau qua đều muốn lâu. về vẫn vốn sân bị bị tốt, một Tấn đến ngày là là là c tại trầm tư cái kia ngọc tiên tông tu sĩ lý hàn đã không kiên nhận xuất thủ trước phát ra một đoàn hồng s a mây mù bay về phía trước của tới tuy nói là thử kiếm đại hội nhưng kỳ thật cũng không có quy định đến đây tỉ thí người không phải sử dụng phi k i ế m không thể dùng khắc pháp bảo bí thuật cũng là cho phép mười chiều sau đó liền bị thua nhận thua rời đi đi miễn cho chuyển trở về ngọc minh chân nhân trong thay lộ ra quá giả khi đây hồng sa mây mù đã đi tới tần phong đỉnh đầu về sau hắn rốt củ cơm thầm làm ra quyết định tần phong thế là bấm một cái kiếm quyết đưa tay chỉ về phía trước một đạo màu trắng kiếm ảnh lao v ù n vụt mà ra trong khoảnh khắc liền đem hồng sa mây mù xoắn nát hóa thành từng mảnh phi nhứ giải rắt ra màu trắng kiếm ảnh sau đó lơ lửng mà đứng xa xa đối cái kia lý hàn đang chờ hắn tiếp theo tay chiêu số nhưng mà cái kia lý hàn thấy mình bên người tuyệt chiêu lại bị tần phong một chiêu hủy đi tựa hộ bị hủ dọa lập tức hai cỗ rung động rung động chán nản ngồi liệt trên mặt đất ta, ta nhận thần phong lập tức hết sức buồn b ự c ta còn không có nhận thua đâu đây người làm sao lại trước nhận thua bỏ lỡ hôm nay hắn lần tiếp theo thử kiếm tựa hồ liền đạt được hậu tiên dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tần h phong liền dạo bước trong đám người quan sát lên người khác trên lôi đài tỷ thí mặc dù có một phần nhỏ cá nhân liên quan chủ nghĩa hình thức nhưng có thể tới tham gia đầy cựu p h o n g sơn thử kiếm đại hội cơ bản đều là các đại tông môn xuất chúng đệ tử trên lôi đài cơ bản đều là đao quan kiếm ảnh bí thuật t r ư n g chất đánh đến rất là k ị liệt làm cho người thấy ăn no thỏa mãn âm thanh ủng hộ liên tiếp đỉnh thái như góc tần đạo hữu nguyên la、like để ta dễ tìm vương thiết trụ lúc này đ ố n g nhiên từ trong đám người trôi tới thứ kiểm đại hội trước mấy ngày không có gì đáng xem cùng con nít danh giống như ta đ ộ n g phủ bên trong có dấu mấy bình rượu ngon đến chúng ta đi không say không nghỉ tần phong thế là đi theo đây vương thiết trụ hướng phía ngọc ánh phong hậu sơn b a y đi đến một chỗ trước có hàng loạt rừng trúc sau có chạy trôi thác nước địa phương đang muốn cất bước mười bậc mà lên phía trước đ ố n g nhiên chuyển đến nữ tử nổi giận đùng đùng hô to vương đại k h ở ngươi ngươi đi ra cho ta ngươi có bản lĩnh làm g a loại kia nhận không ra người sự tính đến vì sao không dám thừa nhận vương thiết trụ lập tức bước chân trì trệ hướng tần phong làm thủ thế sau đó mang theo hắn vụn trộm đi vào một cái vắng vẻ địa phương xốc lên một khối núi đá lộ ra một đầu đường hành lang đến sau đó tần phong liền theo vương thiết trụ thông qua đây thầm nghĩ lén lén lút lút chui được một cái động phủ bên trong hô may mắn không có bị phát hiện ta không sợ trời không sợ đất liền sợ nữ nhân ở bên thai ồn ào lần này cuối cùng là thanh tịnh đến uống rượu đây chính là ta chân tàng trăm ngày say chân chính thiên kim không đổi chi vật t ầ n phong lướt qua một vụn chật cảm thấy tựu kỉnh to đến kinh người nếu như là tu vi không tốt tự lượng không tốt、uống. chỉ sợ thật say hơn vài chục trên trăm ngày không thể lợi hại uống trăm ngày say có thể giống ta đồng dạng mặt không đổi sắc chúng ta quả nhiên là người trong đồng đạo vương thiết Trụ có chút mừng rỡ khen lớn một câu tiếp lấy còn nói sư phụ ta nơi đó còn có ngàn ngày say ngàn năm say đáng tiếc giấu rất tốt một mực không thể tìm được chờ sau này tìm được lại mang đến cho tần đạo huynh cùng một chỗ nhấm nháp nguyên lai vương thiết Trụ đây mời tần phong uống rượu lại là từ sư phụ hắn nơi đó trộm được thần phong lập tức bó tay rồi còn không có thỉnh giáo không biết vương đạo hữu ngươi sư phụ là huyền thiếm tông vị tiền bối nào vương thiết chủ nói hắn lao nhân ra gọi cũng họ vương người xưng nam minh kiếm tiên chính là thần phong nghe xong lập tức gây dại nam minh kiếm tiên vương đỡ l ầ n chính là huyền thiên kiểm tông đương nhiệm tông chủ chương ba trăm năm mươi lại đến vụ hải lại qua một chút này g thần phong không cẩn thận thắng liên tục ba trận về sau rốt cục tìm được không có trở ngại đối thủ cuối cùng kỳ xoa một chiêu bị thua xuống tới dù vậy dựa vào trước đó thắng liên tục ba trận thần phong vậy mà cũng lấy được, 100 tên trong vòng thứ tự, thu hoạch được một trăm linh tự, hạch đan dược ban thưởng về phần trình ngàn xương miệng mặc dù độc một điểm nhân duyên mặc dù kém một chút nhưng tu vi cũng không kém trên thân pháp bảo lại nhiều đã giết tiến vào ba mươi vị trí đầu đi bất quá tần phong đối với mấy cái này đã không quan tâm hắn thua trận ngày thứ hai liền tại dẫn đi ban thưởng về sau tại vương thiết trụ tiên biển dưới ngựa đi rời đi cựu phong sơn trở lại t ê hà sơn về sau lấy hắn đang thử kiếm trên đại hội kém cọi thành tích cái k i ê n ngọc mình chân nhân tất nhiên là mất hết mặt mũi thu hắn làm học trò chuyện này thế là cứ như vậy không giải quyết được gì trong môn phái rất nhiều người biết được về sau đều cười trên nôi đau của người khác nghị luận một hồi ta cứ nói đi Hắn Phong thể thử Tần đang sao có k i ế một trên đại h i đi vào 20 vị r í đầu. Quả ngày h h i ê n n k ô ra t chỗ liệu. Nhưng qua một chút Nhưng thiên hậu, những nghị liệu. luận qua n một à c ũ này g từ từ không có tiếng vang, cũng không có gây Trong từ từ trước nhiều chú nên có có lại quá ý. mắt, l năm n Một trôi qua. g à này, tần phong đang tại hùng sư l ĩ n h động phủ bên trong nhắm mắt tu luyện lâm nguyên lãng chọn đến nhà tới chơi hứng thú b ừ n g b ừ n g nói thần sư đệ có chuyện tốt tần phong mặt mũi tràn đầy hoài nghị cho là hắn lại phát hiện cái nào chỗ thích hợp nhìn trộm môn phái nữ tu tắm rửa địa phương lâm nguyên lắm nói á n g vàng phong nội môn đệ tử tiết đều tại x ư ơ n g lâm v ụ hải chỗ sâu phát hiện một cái cổ tiên người đậm phủ quy mô không nhỏ bên trong bảo vật tuyệt đối phong phú đang tại rộng mời đồng môn cùng một chỗ tiến đến t m bảo tại ta hết lòng dưới hắn cũng cuối cùng đồng ý mang ngươi cùng một chỗ tiến đến a không biết đó là cái gì tiên nhân đậm phủ đừng đến lúc đó bể ngoài nhìn t r ắ n g lệ bên trong lại cái gì đều không có cuối cùng toi công bận rộn một trận lâm nguyên l ắ g nói cụ thể là cái gì đậm phủ hiện tại vẫn chưa biết được bất quá cái kia tiết đều tin thể mỗi ngày nói bên ngoài đ ộ n phủ cấm chế dù cho trải qua trên vạn năm về sau hiện nay vẫn m ư ơ i phần mạnh mẽ theo lẽ thường đến nói bên trong bảo vật hẳn là sẽ không thiếu thần phong lại hỏi áng vàng phong tiết đều một thân phẩm hạnh như thế nào có thể có cái gì không tốt lưu nôn phỉ ngữ truyền tới qua tần sư đệ thật đúng là trước sau như một chú ý cẩn thận a lâm nguyên lãng cười cười lập tức lông mày c a o lại n g h e ngơi ư kiểu nói này ta còn thực sự nhớ lại một sự kiện rất nhiều năm trước tiết đều từng cùng một vị đồng môn ra ngoài đi làm tông môn nhiệm vụ cuối cùng trọng thương mà về cái kia đồng môn lại rơi đến cái chết không toàn thây hạ tràng về sau không biết sao có lời đồn đại truyền ra là tiết đều đem đồng môn cho hạ lúc ấy chấp pháp đường người thậm chí còn thẩm vấn đã điều tra một phen chỉ là không có gì chứng cứ việc này thế là cứ như vậy không giải quyết được gì thần phong nghe đến đó đang muốn mở miệng một tiếng tự tuyệt nhưng lâm nguyên lãng tựa hồ biết hắn muốn nói điều gì lập tức nói chúng ta lần này tiến đến sương lâm vũ hải chí ít có mười lắm mười sáu người đồng hành tiết cũng thế tử nhược là thật dám đùa hoa chiêu gì cũng không cần sư đệ ngươi xuất thú chỉ là chúng ta một người một miếng nước bọn đều có thể dìm nó chết n h a liền không cần buồn lo vô có lâm nguyên lãng nói lấy đứng gậy hướng động đi ra ngoài ông cụ nó nói tần sư đệ không phải ta nói ngươi đọc vạn q u ầ thư khi đi vạn dặm đường một mực bế quan khổ tu dễ dàng luyện công xuất xóa hay là khi hợp thời đi ra ngoài du lịch tăng trưởng mỏ mang tầm mắt mới đúng việc này vậy cứ thế quyết định ta còn có một số muốn làm ba ngày sau liền tại công việc v ặ t đường ngoại tệ hiệp ba qua một chút ngày tần phong cưới ất m ộ t thần phong toa tại xa cách nhiều năm về sau lần nữa đi tới sương lâm vụ hải tại thành trong trại rơi xuống đất tạm nghỉ bây giờ mang lưu tộc vẫn có mười vạn c h i chúng nghỉ lại tại bắc minh cự c hải lần trước thiên dung thành phái tím đình tu sĩ đến triệu tập phụ cận tông môn hợp lực tiến đánh mang lưu tộc một chuyện cuối cùng bởi vì từng cái môn phái xuất công không xuất lực cũng không lấy được bao lớn hiệu quả chỉ có thể đầu voi đ u ô i chuột qua loa kết thúc may mắn tại cái kia sau đó mang nhu tộc cũng không có khắp nơi tàn phá bừa bãi mà là cực kỳ an ổn định cư lại thậm chí còn cùng nhân tộc tu sĩ làm lên sinh ý như vậy b á c minh cực hải phụ cận môn phái thì càng không muốn đi t r e o chọc mang nhu tộc n h ữ n g trong năm này xương lâm vụ hải nơi này mặc dù ngẫu nhiên còn sẽ có mang nhu tộc đi qua nhưng cũng không có lại náo xuất loạn gì đến thế là từng bị một mồi lửa thiêu hủy vụ hải thành trại hiện tại lại đột ngột từ mặt đất mọc lên tất cả phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng、dạng. tại v ụ hải thành trong trại nghỉ dưỡng sức sau một ngày tấn phong một nhóm gần hai mươi người liền ngự đi mà lên tại cái tiết tiết đều dẫn đầu dưới hướng phía sương lâm v ụ hải chỗ sâu bay đi tháng sáu giữa hệ sương lâm v ụ hải khó được băng tuyết tăng g ã hàn sương biến mất chỉ là vẫn bị trùng điệp mây mù bao phủ quanh năm không tiêu tan bay nửa ngày trước mắt vẫn là vô tận rừng rầm mây mù để cho người ta khó tránh khỏi có chút phập phồng không yên ta nói t i ế t sư đ ệ làm sao còn không thấy cổ tiên người đập v h không phải là đi lầm đường a lúc này nói chuyện người tên là lữ thái kim đan đại viên mãn tu vi là bọn hắn đoàn người này bên trong mặt ngoài tu vi cao nhất một cái tiết đều cười đình nói lữ sư huynh yên tâm tuyệt đối không có đi sai cũng nhanh đến h ừ nửa canh giờ trước đó ngươi cứ như vậy nói lữ thái lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn ngươi không phải là muốn đem chúng ta lừa gạt đến địa phương nào đến cái g i ế t người cướp của a lời ấy rõ ràng là tại cẩm năm đó tiết đều trên thân chỗ bẩn treo ghẹo cho nên lâm nguyên lạng đám người n g h e xong toàn đều nào cười to đứng lên tiết đều lập tức mặt đỏ lên nhưng không có nhiều lời tiếp tục ở phía trước yên lạng dẫn đường lại qua hẹn nửa canh giò tiết đều rốt cục mang theo đám người đáp xuống chỗ rừng sâu một chỗ lòng trào sông bên trong lòng trào sông hai bên ngọn núi mặc dù không cao t o lắm nhưng dị thường h i ể m ác bốn phía không có một ngọn cỏ nước sông cũng v ẫ n đục không rõ không ngừng bước lên từng cái vòng xoáy nếu không phải lòng trào sông bên trong sắp thực hiện lộ ra một tòa hiện đầy cấm chế động p h ủ đám người chỉ sợ sẽ lập tức quay đầu rời đi lâm nguyên lạng tiến lên quan sát một hồi t i ê n lạng gật đầu nói đúng là niên đại xa xưa cấm chế khí tức đã giảm bất không ít bốn phía điêu văn đao công tinh tế tỉ mỉ tạo hình giảm cứu hẳn là cổ tiên người động phụ không sai đó là cái này vùng không giống như là cho tiên nhân ở lại được rồi lập tức dựao trước đó để tốt bắt đầu thay phi lữ thái nói lấy dẫn đầu mang theo còn lại năm người riêng phần mình ngồi ngay n g ắ n tốt bắt đầu phá lên cơm chế đến ba ngày sau đó liền đ ổ i thành một nhóm khác như thế qua hơn một tháng lòng trào sông ngoài động phủ cơm chế rốt cục bị đám người cho bài trừ động phủ đ ạ i môn cũng rõ ràng hiện lộ ra phía trên có khắc sông động thiên ba chữ sông chữ phía trước hẳn là còn có một chữ bất quá tựa hồ đã bị người gọc đi tiếp đều lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như liên lập tức bước nhanh đi vào động phủ bên trong đi những người khác cũng n h o nhao theo sát phía sau e sợ cho bị rơi xuống chỉ có tần phong n ú n mày yên lặng thối lui đến đám người sau lưng Trường Huyết Hà. khi tần phong theo đám người sau lưng bước vào cái k i a cổ tiên người động phủ về sau chợt thấy một trận trời đất quay cuồng đầu c h o n g váng hoa mắt khi lấy lại tinh thần về sau đã cùng lâm nguyên lãng các loại tự đánh giá mở xuất hiện ở một đầu sông ngầm dưới lòng đất trên không bốn phía đen kịt một màu tần phong xuất ra dạng minh châu vừa chiếu kinh người phát hiện phía dưới đầu kia sông ngầm dưới lòng đất chi thủy lại như máu tươi đồng dạng đỏ tươi rõ ràng đó là một đầu huyết h à chẳng lẽ bên ngoài động phủ tên gọi là huyết hạ đầu tiên huyết hà này cùng u minh tiên tông huyết cấm chỉ xoa không nhiều đều có thể dùng để tu luyện ma công về sau có lẽ có cần dùng thời điểm bất quá huyết cấm ao huyết thủy là đứng im bất động huyết hà này lại tôn u trào không ngừng cũng không biết từ nơi nào chạy ra cuối cùng lại đem chạy tới nơi nào đi tần phong lấy lại bình tĩnh hơi chút suy nghĩ về sau liền dọc theo huyết hà này một đường lao vùn vụt tố nguyên mà lên bay nửa ngày vẫn không thấy máu sông cuối cùng thần phong hơi ngừng lại quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh thấy vùng này huyết hà hai bên bờ đều là chút bạch cốt nhân loại hải cốt chiếm đa số các loại động vật yêu thú thi cốt cũng đồng dạng không ít chính nghĩ ngờ không thôi ở giữa trong huyết hào đ ỗ n g nhiên phanh một tiếng bay tán loạn lên bốn năm con đầu đẩy tóc xanh phất phơ quái vật đến những quái vật này cái mũi sụp đổ mặt giống như hầu loại chỉ là huyết nhục không nhiều cùng khô lâu t r ê n lệch không xa một đôi tròn vo mắt đỏ chính gắt gao nhìn chăm chẳng tần phong lập loẹ thả r a đỏ tươi qua n mang quái vật hiện lên vây kín chỉ thế hướng phía tần phong càng đến gần càng gần tần phong hừ lạnh một tiếng thả r a hóa huyết thần đ a o hướng về phía trước chém vào tới nhưng mà làm hắn cảm thấy giật mình là những quái vật này tựa hồ là hữu hình vô trận lợi hại như thế hóa thần huyết thần、đao. tại bọn chúng trên dưới quanh người loạn quân loạn trạm m ộ t hội lại hoàn toàn ở phách không khí đồng dạ cũng không bị thương bọn chúng một thơm mực hào lúc này những quái vật này đã vây kín mà tới bọn chúng nhao nhao phát ra từng đạo trói hay l ệ gọi mở ra sắc bén câu răng gỡ như là vớt chim đồng dạng dài nhỏ sắc bén tứ chỉ hướng phía tần phong bay nhạo mà đến tần phong trong lòng biết đây nhất định là kỳ dị gì, gì quỷ tà chỉ vật liền đem hóa huyết thần đạo thu lấy ra chuyên khắc quỷ vật tiềm long phủ đến miệm tụ chân ôn tay bấm linh quyết đặt tại phong k h i ế bên trên từng đạo xanh mở mở p h n g sáng lập tức hướng phía bốn phía bán ta thanh thế mặc dù không tính lớn, nhưng chỗ đen, liền giống như bao xuyên vân tại những quái vật kia mặc trên người lộ ra từng cái cửa hàng đến trong lúc nhất thời tiếng đ e o thảm thiết liên tiếp những này ngay cả hóa huyết thần đao đều không làm gì được quái vật nhao nhao hóa thành dọn dọn huyết thủy chiếu xuống trong huyết hà đi mặc dù thành công thoát hiểm nhưng tần phong lại lông mày nhũ chặt cảm thấy có chút khó giải quyết hắn sở dĩ đáp ứng tới này xương lâm vụ hải ngoại trừ lâm nguyên lãng đủ kiểu khuyến cáo bên ngoài chủ yếu vẫn là vừa vặn tu luyện được có chút tâm phiền ý loạn cũng nghĩ ra đến đi vòng một chút trước khi đến tần phong mặc dù đối với cái kia tiết đều có lòng nghi ngờ nhưng li hẳn là não không ra động tinh gì đến nhưng không có nghĩ đến chỗ này xương lâm vụ hải chỗ sâu bên ngoài nhìn không chút nào thu hút đ ậ c v ụ lại đối với h ắ n hóa thần trung kỳ tu vi đến nói cũng c h ẳ n g đầy nguy hiểm vừa rồi đối mặt những cái tia hữu hình vô chất q u á i vật nếu không phải tần phong trên thân vừa lúc có tiềm lòng phụ thứ trí bảo này hiện tại đâu còn có thể bình yên vô sự trong lúc nhất thời tần phong trong lòng tỏa ra đi ý chỉ là nơi này bốn phía khắp nơi chìm vào hôn mê đến cùng chỗ nào mới là được ra tần phong nghĩ, nghĩ. cuối cùng vẫn quyết định dựa theo sớm định ra kế hoạch tiếp tục dọc theo đầu này huyết hà tố nguyên mà lên nhìn có thể hay không tại huyết hà đầu nguồn tìm tới đừng ra lại một đường dọc theo p h ả n phất không có cuối cùng huyết hà không biết bay bao lâu đ ỗ n g nhiên phía trước chuyển đến tiếng người đều là ngươi đây tiện hóa hại nếu như không phải ngươi ta như thế nào lại bị khốn tại này n ô n ngữ gần như phát điên dường như là cái kia lữ thái âm thanh tần phong đang muốn phi thân quá khứ lữ thái lại đột nhiên chuyển đến một tiếng hết thảm sau đó từ từ không tiếng vang lặng lẽ ẩn thân quá khứ xem xét chỉ thấy cái kia tiết đều cầm trong tay một thanh xương chế đại phủ không ngừng hướng phía lữ thái trên thân đánh rót khuôn mặt dữ tợn mà điên cuồng tung vé đầy máu tươi bảo ngưng nhục nhà ta bảo ngưng nhục nhà ta đáng thương lữ thái như vậy một cái tại tê hà trong tiên môn thanh danh vang dội muốn đột phá nguyên anh nhân vật cứ như vậy bị người chặt thành thịt nát mà lệnh tần phong cảm thấy kinh ngạc là đây tiết cũng thế thì trên thân tản mát ra khí thức rõ ràng là hóa thần trung kỳ trở lên chẳng lẽ người này cũng cùng mình đồng dạng chuyên môn thu l i ê m tu vi vụ trộm tiềm phục tại nghỉ lại sơn tu luyện tiết đều lúc này bỗng dưng hướng tần phong bên này quay lại trên mặt cũng không biết vì sao trở nên máu thịt bé bét ngũ quan không rõ, nhìn rất là khủng bố. c như á nhưng bạn không ngờ rằng đây người lại sẽ là đến huyết hà động phủ hơn hai mươi vị tê hà tiên môn đệ tử bên trong trước đây tầm thường nhất tần phong tần phong như lâm đại địch lập tức đem hóa thần trung kỳ tu vi toàn lực vận chuyển ánh mắt lạnh xuống nhìn chằm chằm tiết đều tiết sư huynh hảo thủ đoạn càng đem chúng ta đều lừa gạt tới đây không biết đến cùng ý dục như thế nào tiết đều hắc cười một tiếng hai ngón hướng phía lữ thái thi thể một điểm đánh ra một đạo pháp quyết lữ thái thi thể bên trong lập tức dâng lên một đạo màu sắc sặc sỡ hào quang bị tiết đều khẽ hút từ l ô múi ở giữa hút vào trong lúc nhất thời tiết đều cái tia nguyên bản mơ hồ không chịu nổi khuôn mặt từ từ khôi phục như t h ư ờ n g một lần nữa hiện ra lúc trước hắn tâm tia khuôn mặt tuân tù đến tần đạo hữu ngươi đồng dạng dấu ở t ê hà sơn chẳng lẽ không phải vì tùy thời thôn vệ những n à y t ê hà tiên môn huyết thực huyết thực tại sao lại là huyết thực thần phong lập tức chấn động trong lòng ta trốn ở t hà s ơ n mạch là vì đồ cái yên tĩnh chỗ tu luyện mà thôi lại không biết trong miệng ngươi cái gọi là huyết thực đến cùng là vì vật gì tiết đều nghe xong lại không quá tin tưởng huyết ma tông lấy p h à m nhân là huyết thực thế luyện huyết ma châu tu luyện t hà tiên môn lao tổ lại để bản thân đệ tử tu luyện cái kia năm hà hối ma công từng cái thể nội thân mang một sợi năm hà ma quang bị thôn phệ về sau có ích rất nhiều là vì t hà tiên môn huyết thực tiết đều nói đến nơi đây đối tần phong bật cười một tiếng hôm nay chúng ta lẫn nhau khám phá đối phương bộ dạng ta cũng là khinh thường tại không dám nói ẩn nút tại tê hà sơn chính là vì đoạt thức ăn trước miệng q ọ c thôn vệ nam hà ma quan tầm bộ p h á t thân đạo hưu cần gì phải che giấu ra vẻ thanh cao thần phong nghe xong trong lòng lập tức hoảng hốt mặc dù hắn sớm tại năm đó đi hắt thạch thành trấn thủ biên cương thì liền từng phát hiện có người tại thôn vệ tê hà tiên môn đệ tử sau khi chết thể nội sinh ra một sở h à o quang nhưng hắn một mực đều coi là đó là du đãng tại phụ cận lợi hại gì yêu ma làm lại không nghĩ rằng làm loại chuyện này vậy mà không phải người khác chính là tê hà tiên môn bản thân tôn thờ lao tổ chương ba trăm năm mươi hai trọng ủ y mùi máu tanh bốn phía tràn ngập huyết hà bên trên tiết đều âm lánh cười nói tần đạo hưu nếu là không muốn cùng tại hạ cùng một chỗ cùng chung đầy thao thiết b ữ a ăn ngon có thể dọc theo huyết hà hạ du một đường lao vụn vụn liền có thể trở ra đ ộ u p h dứt lời cũng mặc kệ tần phong đáp lại ra sao thân hình c h ậ t lóe rơi vào trong huyết hà đi c h ư ớ c mắt liền biến mất không thấy hai người thực lực gần thật đánh lên chỉ sợ không có mấy ngày đều phân không ra thắng bại đến tiết đều tất nhiên là không muốn cùng tần phong làm quá nhiều dây dưa tần phong hít sâu một hơi trở lại nhìn một chút huyết hà hạ du xoắn suýt chỉ chốc lát về sau vẫn là tiếp tục tố nguyên mà lên, bay nhanh bỏ chạy. không biết qua bao lâu huyết hà chi thủy từ từ biến ít hóa thành từng đầu tụ tập mà đến dòng suối thần phong mừng rỡ biết huyết hà đầu nguồn sắp đến quả nhiên lại bay về phía trước một hồi phía trước hiện ra một cái h u y ệ t động đến cái k i a từng đầu màu máu dòng suối đều là từ miệng huyệt động bên trong chạy ra đến tần h phong lập tức không chút do dự phi thân mà vào thấy bên trong làm ấy gian động thất thanh đồng diệu tước d ư ợ c táo đan lô mọi thứ đầy đủ dường như huyết hà này động phủ chủ nhân chỗ cư trụ tần phong vừa đi về phía trước chưa được hai bước bốn phía bỗng nhiên vọt tới vô số dòng nước đem hắn vây ở chính giữa mới đầu thần phong còn không có làm sao để ý Ai ngờ lúc ạ i phát h này mà điểm chết người nhất là ưu huyền trọng thủy còn không ngừng dâng lên mới đầu chỉ là không có qua tần phong mắt cá chân mà thôi chỉ một hồi liền chỉnh quá lớn chân nếu để cho những ngày ưu huyền trọng thủy không có qua hắn đỉnh đầu chỉ sợ cũng thật chỉ có thể chờ đợi chết tại đây vạn phần nguy hiểm thời khắc tần phong mặc dù cảm thấy vô cùng sốt ruột nhưng đầu não lại so bất cứ lúc nào đều thanh minh không ngừng suy tư nên như thế nào thoát khốn sau khi n h ấ t chữ vật ánh sáng chọn lõe một viên đen bóng bảo châu liền xuất hiện ở hắn trên tay đây là tần phong năm đó còn tại nhân gian giới thì dựa theo vạn n ă m t r a i b i ể n chuyển thế ni g h cô tĩnh trần truyền lại chi pháp tế luyện mà thành tị thủy tần h châu theo tĩnh trần nói có đây tị thủy tần h châu trong thiên hạ bất kỳ ác bảo hiểm đường thủy đồ đều có thể đi đến chỉ bất quá từ khi được châu này về sau tần phong còn không có dùng như thế nào qua cũng không b i ế tần có được trước phó thể mắt hay không đối đ phong tay nâng tị thủy thần châu rót vào chân nguyên về sau lập tức có một đạo ư u ám huyền quang từ thần châu phát ra bảo vệ toàn thân trong lúc nhất thời tần phong xung quanh u huyền trọng thủy nhau nhau tránh đi để hắn trợt cảm thấy toàn thân vì đó trợt nhẹ tần phong đại h ỉ một cái nhảy vọt mà lên rốt cục bay qua cửa động đường hành lang rơi xuống trong huyền động hắn xoay người lại có chút nghĩ mà sợ nhìn một chút cửa động trong lòng thầm nghĩ có đây u huyền trọng thủy chấn giữ muôn hộ chỉ sợ liền ngay cả cái kia chiếm cứ huyết hạ động phủ lâu này tết đều đều không có đi vào nơi này đồng thời bởi vì từ tiến vào huyết hà này động phủ đến nay lại liên tiếp gặp nạn cũng làm cho tần phong âm thầm tỉnh lại gần nhất giống như có chút tung bay đợi rời đi nơi này về sau ngoại trừ hoàn thành tông môn nhiệm vụ bên ngoài không đột phá hóa thần hậu kỳ thế không ra khỏi cửa một bước hắn c h ậ m chậm mới hít sâu một hơi bắt đầu ở h u y ệ t động này bên trong bốn phía tìm kiếm ai ngờ tìm khắp cả mấy chỗ hang hốc thất lại trống giống căn bản không thấy cái gì bảo vật tần phong liền một lần n ữ a trọ lại cửa động phụ cận dự định nhìn có thể hay không nghĩ cái gì biện pháp từ nơi đó lấy đi một chút h ữ huyền trọng thủy đến、dùng. dù sao đến đều tới cũng không thể tay không mã về a vấn đề là ưu huyền trọng thủy đồng dạng dụng cụ cũng không thể thịnh gặp kim tắc hóa gặp ngọc t ắ c trưng t ầ n phong tìm khắp cả toàn thân còn giống như thật không có thứ gì có thể thịnh được đây ưu huyền trọng thủy đang tại có chút c ả o phá ra đầu không biết như thế nào cho phải thời điểm trong đan điền đa bảo lưu ly tháp lại chủ động bay ra mở ra t ầ n g thứ sáu cửa tháp đem trước mắt những n à y ưu huyền trọng thủy toàn bộ hút vào tháp bên trong dựa vào đoạn chặn lưu ly bảo tháp hút đi bảo vật hắn cũng không thể tùy ý lấy ra dùng ngay tại tân phong cảm thấy vạn phần phiền muộn thời điểm bảo tháp sáu tầng bên trong bay ra một cái nho nhỏ gỗ đàn hương đến hộp gỗ mở ra sau khi bên trong có màu vàng kim băng tơ hạt chót phía trên yên tính tồn phóng một viên long nhãn kích cỡ tương đương màu trắng đan dược thấy lưu ly bảo thắp cũng không có ăn một mình trả lại cho mình chỗ tốt t ầ n phong lúc này mới tâm tình chuyển âm là tình tạm thời đem đan dược này thu hồi dự định trở về động phủ về sau lại đến cẩn thận tham tưởng sau đó t ầ n phong lại không có cam l ò n g đem động phủ này trong trong ngoài ngoài tìm một lần đã có ưu huyền trọng thủy bảo vệ cửa động theo lý mà nói trong này hẳn là có chút bảo vật mới đông a chẳng lẽ trừ ta ra còn có ai có thể vào được đây động thất đến tấn phong sau đó lại bốn phía gõ gó v á c đá tần h phong a y cả sàn nhà đều lập tức ngây ngốc một chút từ nhẫn chữ vận bên trong lấy ra một bộ công pháp đến chính là hắn năm đó được từ vực ngoại ma cung mộ thất huyết ma kinh tần phong năm đó đạt được bộ công pháp kia về sau chê nó quá mức kiếm tàu thiên phong tu luyện sau đó sơ ý một chút liền dễ dàng t ẩ u hỏa nhập ma biến thành người không g i a người quỷ không g i a quỷ huyết ma thế là hắn liền không có tu luyện chỉ là luyện phía trên một môn bí thuật ma hỏa huyết diễ quyết liền đem công pháp này phóng tới nhẫn chữ vật bên trong hít bụi cơ bản không có lại đọc qua qua nhưng không có nghĩ đến lại lại ở chỗ này phát hiện huyết ma kinh quyền hạ tần phong t ù y ý lật nhìn một hồi quả thấy đây huyết ma kinh quyền hạ có thể khiến người ta từ hợp p h á c kỳ một mực tu luyện tới độ kích kỳ cùng hắn được từ vực ngoại ma cung bộ này thượng quyền thu về đến đó là một bộ cực kỳ hoàn chỉnh tu luyện công pháp thần phong thấy đây không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng trước đó hắn tại bắc minh cực hải mao công đảo bên trên liền từng được cái kia nội cảnh nguyên kinh quyền hạn h ư n g mà vô luận là nội cảnh nguyên kinh hay là huyết ma kinh đều không phải là thường nhân có thể tu luyện đây thật là làm cho người vô ngữ cực kỳ nếu có thể đạt được hốn nguyên kinh hoặc u minh ghi chép công pháp hoàn chỉnh thật là tốt biết bao à. tần phong hít một tiếng đem đây huyết ma kinh thu nhập n h ậ n chữ vật bên trong cất kỹ hắn đến nay còn không có hóa thần về sau thượng thừa tu luyện công pháp nếu là đột phá đến hợp p h á c kỳ về sau còn tìm không đến phù hợp không thể nói trước liền phải tu luyện đây thai họa ngầm rất nhiều huyết ma kinh âm thầm hạ quyết tâm về sau tần phong lại đem ánh mắt nhìn về phía viên kia cùng huyết ma kinh đặt chung một chỗ màu nâu xanh hạt châu chương ba trăm năm mươi ba như chim lên trời viên kia màu nâu xanh hạt châu bên ngoài nhìn thường thường không có gì lạ cũng không có cái gì bảo quang linh hơi thở hiện hiện bất quá tần phong nắm ở trong tay dùng thần thức quét qua phát giác trong hạt châu lại một mảnh tối tăm mở mịt xoắn ốc khối không khí có vô số băng xương gào t h é t mà qua làm hắn thần thức vì đó một trận ác hẳn đây là cái gì tần phong liền vội vàng đem thần thức thu hồi trong lòng kinh nghi không chừng suy đoán khả năng này là dùng tại phụ trợ tu luyện huyết ma kinh một kiện bảo vật lúc này tần phong lại phát hiện một chỗ cửa、ngầm. mở ra sau khi bên trong hiện ra một đầu mật đạo đến dọc theo mật đạo một đường thẳng đi chỉ một lúc sau vậy mà ra được bên ngoài đập phủ rốt cuộc rời đi cái địa phương quỷ quái này tần phong thở dài nhẹ nhõm tại chỗ chờ đợi một hồi liền nhìn thấy lâm nguyên lãng chờ bốn năm cái đệ tử từng cái trên thân mang thương thần s á c hoảng sợ trốn thoát thần sư đệ đi mau tần phong thế là theo bọn hắn cùng một chỗ hướng phía xương lâm vụ hải bên ngoài đội hành mà đi thắng đến cách xa huyết hà động phủ cách xa hàng ngàn dặm đám người lúc này mới hơi tìm cái địa phương dừng lại tạm nghỉ lâm nguyên lãng nghiên răng nghiên lợi nghĩ không ra tiếc cũng thế tử quả nhiên l hơn nữa còn che giấu tu vi liền ngay cả lữ thái sư h ì n h đều bị hắn cho hại tần phong nói ta tìm một đầu m ậ t đạo trốn thoát không biết các ngươi là làm sao trốn qua tiết đều mã t r ả o lấy tiết đều tu v i cho dù có mười cái lâm nguyên lãng cũng sớm hóa thành một sợi hoan hồn lâm nguyên lãng móc ra một khối đeo tại trên cổ hắn ngọc bội đến ngọc bội kia bên trong là ta sư tôn ban thưởng hộ thân có dấu hắn lao nhân ra một kích toàn lực gặp phải thời khắc nguy cấp liền sẽ tự động xuất phát tiết đều muốn hại ta thì cả người đều bị chặn ngang chém thành hai đoạn đáng tiếc là một thân tựa hồ có cái gì tạ pháp trong người hai đoạn n ụ c thân sau đó chui vào trong huyết hà đi. hắn là còn chưa chết thần phong nghe xong trong lòng k h ẽ run xem ra chính mình về sau đối phó loại này có đại bối cảnh tu sĩ thì cũng phải cẩn thận một chút mới là miễn cho trong lạch mọi lật xe rơi vào cái cùng tiết đều như thế hạ chẳng đồng thời thần phong lại muốn đã tiết đều quát tháo không có kết quả ngồi vững đại gian đại ác thân phận vậy mình ở trước mặt hắn hiện lộ qua tu vi thật sự hai hoàng ẩm liền coi như là tiêu trừ dù sao tin tưởng từ đây sau đó thế hà trong tiên môn không có ai sẽ lại tin tưởng tiết đều nói sự tình cũng đúng như tần phong sở liệu khi tiết đều tại xương lâm vụ hải châu bất quá sự tình sau này thần phong đã không còn quan tâm hắn trở lại động phủ về sau liền lập tức tuyên bố bế quan khổ tu liền xem như lâm nguyên lãng nhạc quyên đình lần này hảo hữu đến đây tìm hắn cũng không mở ra cửa động lúc này tần phong nhắm mắt thổ nạp mấy ngày về sau lấy da trước đó từ lưu ly li bảo tháp bên trong chứa một viên viên đan dược tiểu xảo gỗ hồ cô r ơ i đáy thịnh phóng viên đan dược màu vàng kim băng tơ lấy ra về sau chậm rãi triển khai lại viết có một hàng chữ nhỏ tứ tượng hoàng cực đan linh vận trăm năm công n h a n vân đầm ảnh ngày ung dung vật đổi u sao r ờ i vài lần thu một trăm năm hơn hai mươi năm thời gian trói mắt mà qua hùng sư lĩnh động phủ bên trong cho b ù i đã tích thật dày một tầng phảng phất hoang phế rất lâu sớm đã không người ở lại nhưng thực tế bên trong một g i a n động trong phong mặt tần phong đang tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng phảng phất một pho tượng cũng không nhúc nhích một cái mặt trời lên mặt trời lặn t r ớ c mắt lại qua mấy ngày sáng sớ ngày hôm đó mặt trời chiếu khắp nơi đ ồ n g nhiên trong động phủ linh khí một trận kịch liệt ba động những cái kia lâu năm tích s á m n h a u nhao bay lên đứng lên qua rất lâu m ỗ i dần dần hồi phục bình tĩnh mà không biết bế quan tu luyện bao lâu tần phong lúc này cũng rốt cục mở mắt ra khắp khuôn mặt là vui mừng hóa thần hậu kỳ tần phong trước đó ở nhân gian giới thì từ hóa thần sơ kỳ đột phá đến hóa thần trung kỳ trọn vẹn hoa hơn 500 năm trăm n ă m thời gian mà bây giờ hắn phi thăng tới ngày này thần giới kỳ thực mới qua hai trăm sáu mươi bảy mươi năm mà thôi theo lý mà nói hiện tại thời gian này điểm đột phá hóa thần hậu kỳ hẳn là vẫn xa xa khó vời mới đúng nhưng đến một lần tê hà sơn mạch nơi này linh khí r ồ i r à o trình độ cũng p h i phạm ở giữa giới bất kỳ một nơi có thể so sánh t ầ n phong ở chỗ này tu luyện đứng lên làm ít công to tu hành phương diện tốc độ cùng tại phạm gian thì so sánh phải nhanh hơn không ít xem như không ngừng công hắn một phen khổ tâm chuẩn bị kỹ nghị kỹ ẩn nút nơi này lại thêm t ầ n phong từ lưu ly bảo tháp bên trong được một mai tứ tượng hoàng cực đan sau khi dùng bằng thêm hơn trăm năm công lực với lại tại hóa thần trung kỳ tu vi viên mãn sau đó tấn phong rất nhanh lại thuận, thuận lợi lợi không có gặp phải bao nhiêu trở ngại cảm xúc đến đột phá cơ hội bởi vậy hắn lúc này mới có thể may mắn dùng hai trăm sáu mươi bảy mươi năm thời gian nhất cử thành công đột phá đến hóa thần hậu kỳ bất quá dạng này c h u y ệ n tốt mấy trăm năm cũng khó gặp được một lần tin tưởng về sau khả năng đều sẽ không còn có thu công pháp về sau thần phong lúc này mới đi ra bế quan mật thật nhìn lướt qua cả sảnh đường cho bụi trên người hắn khí tức chấn động cắt suất một con gió mát cho bụi nhao n h a u nâng lên theo thanh phong quét mà ra, trôi giặt đến bên ngoài đ ộ n phủ thần phong sau đó mở ra đ ộ n phủ cấm chế đi ra ngoài chỉ thấy bên ngoài đang tại tí tách tí tách thổi nghiêng phong tế vũ liêu nhứ bay múa theo gió chim én bốn phía tung bay tháng hai trọng Xuân, lại là một năm tốt thời tiết ta hắn đi vào nghênh đón tê vũ ngồi vào cổ tùng dưới cây nhìn qua phía trước mưa bụi mù mịt hạt t r i ệ u trong lòng thầm nghĩ hiện tại có thể cân nhắc tân thăng hợp phách sự nghỉ có lẽ cũng là thời điểm rời đi đầy tê hà thiên môn thế gian linh khi đã không có trở ngại lại không bị người chiếm cứ địa phương mặc dù không nhiều nhưng vẫn là có một ít mà nếu như là gan đủ lớn dám đi đi cái khác bách tộc địa bàn dạng này địa phương thì càng nhiều nhưng nếu như không có hợp p h á c kỳ tu vi một cái tán tu ở tại như thế địa phương cực dễ dàng làm cho người tham mớn chỉ có thể là nơm nớp lo sợ như dậy băng mỏng cẩn thận sống tạp lấy bất quá tần phong hiện tại đã là hóa thần hậu kỳ tu vi khoảng cách hợp phách kỳ cũng liền khoảng cách nửa bước mà thôi hắn hiện tại hoàn toàn có thể tìm tìm được một cái thích hợp lâu dài an cư địa phương điệu thấp tu luyện chắc chắn chờ đến dẫn tới người khác tham muốn thời điểm có lẽ đã là hợp phách kỳ tu vi tuy nói tốt nhất hóa thần đại viên mãn về sau lại rời đi mới là sáng suốt nhất lựa chọn nhưng nói cho cùng tần phong vẫn là tự do vương t ồ n g đã quen càng từng vì một tông c h i chủ tại t hà tiên môn loại này su nịnh cười đi thời gian hắn thật sự là phiền trán hết sức một khác cũng không muốn chờ lâu càng h u n g hồ đây tê hà tiên môn quy củ thực sự quá nhiều còn luôn phái hắn đi chấp hành một chút nguy hiểm nhiệm vụ bảo đảm không chuẩn ngày nào hắn liền phải biến thành tông môn lão tổ huyết thực hay là mau rời khỏi điểm tốt thế là tần phong vừa động phủ bên trong đồ vật đều thu thập xong sau đó đi áng vàng phong công việc vật đường nhận lấy một cái ra ngoài chém giết yêu thú nhiệm vụ liền ngự kiếm rời đi một đường lao v ù n v ụ t mấy trăm dặm về sau tần phong dừng lại quay đầu xem xét tê hà sơn mạch đã xóm bị bỏ lại đằng sau tâm tình của hắn tốt đẹp cười một tiếng đội một thân hắn u minh tiên tông đảm bảo một lần nữa hiện lộ ra hóa thần tu vi trải qua này vừa đi ta tựa như điều lên trời. cá một chi hơn trăm người n h thương đội đang tại trong sa mạc gian nan ngang qua thương đội khoảng chừng một trăm linh cái tay cầm binh khí tiêu sư còn lại mấy chục người đều là mã phu thương hộ thậm chí còn có mấy cái phụ nữ trẻ em mà tấn phong lúc này liền ra vẻ bán người bán hàng rong cùng rất nhiều cái phụ nữ trẻ em ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên nhắm mắt dưỡng thần bởi vì tần phong hiện tại đã rời đi thái âm cốc t ê hà sơn mạch cựu phong sơn s ư ơ n g lâm vụ hải chỗ thái hoang c h i địa muốn xuyên qua mảnh này vẫn tinh sa mạc đi đi càng phía đông vô ngần biển một vùng tìm đặt chân c h i địa mặc dù tần phong chưa hề đi qua nơi đó nhưng những năm gần đây hắn cũng làm đủ công phu biết vô ngần biển một vùng linh khí dồi dào hòn đảo đông đảo đến nơi đó sau đó tùy tiện tìm không người hòn đảo đều đủ để để hắn tu luyện tới hợp phách kỳ bất quá thái hoang tri địa cùng vô ngần hải tri ở giữa mảnh này vẫn tinh sa mạc nguy hiểm trùng điệp cũng không phải tốt như vậy bay qua đồ vật gần vạn gi nghỉ lại lấy hơn m ộ ư ơ i vạn cực kỳ hung hãn hỏa viêm hạt tộc tu sĩ đi qua từ nơi này nếu là bị hỏa viêm hạt tộc phát hiện một trận ác chiến khẳng định tránh không được mẫu chốt là hỏa viêm hạt tộc am h i ể u n g ữ h ỏ a phóng độc số lượng cũng không ít chốc lát bị c u ố n lấy m u ố nào n thoát thật đúng là muôn vàn khó khăn bất quá hỏa viêm hạt tộc bên trong vương tộc quý tộc lại trời sinh tính thích nhân loại tơ lụa đồ sứ bởi vậy có một ít p h à m nhân tương đội dân ra vậy mà mười phần thần kỳ lấy được hỏa viêm hạt tộc thông hành cho phép chỉ cần treo lên một mặt đặc thù cờ xí liền có thể tại đây vẫn tỉnh trong sa mạc thông suốt đây không thể không nói là kiện cho ỉ là p tới tân phong cũng chỉ có thể ra vẻ bán người bán hàng rong tại tiêu tốn một bút trọng kim về sau yên lặng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đồng hành cái này lại, lại một lần nữa nghiệm chứng câu tiêu tục ngữ thế gian lớn không thiếu cái lạ tại màn đêm vung xuống trước Thương đội vừa chạy tới một lát đảo. Đảo sau thương ạ đội thủ lĩnh cũng đảo. đảo Ốc là nhân tài lại còn hiểu được hỏa viêm hạt tộc ngôn ngữ có thể thông suốt tới giao lưu thật sự là đem thần phong cho nhìn lên người một lát sau thương đội thủ lĩnh trở về về sau liền để cho người ta ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời mình tắt mang theo một số người và úc đảo đi đánh thủy mặc dù không thể vào ốc đảo lại có thể bổ sung nguồn nước với lại dù sao cũng là dựa vào ốc đảo hạ trại bên cạnh liền có hơn mấy trăm hỏa viêm hạ tộc ban đêm căn bản không cần lo lắng đàn sói tập kích có thể an tâm đi ngủ đây đối với người bình thường đến nói còn có cái gì s o đầy càng tốt một đêm không có chuyện gì xảy ra hỏa viêm hạ tộc mặc dù hung tàn vô cùng nhưng cấp trên có mệnh không chuẩn sát hại nắm giữ vương kỳ phạm nhân tương đội cái mệnh lệnh này đã bị thi hành hàng trăm hàng ngàn năm phạm là dám xúc phạm mệnh lệnh này đều bị nghiêm túc xử tử thế là hiện nay đối xử tử tế qua lại t ư ơ n g đội cơ hồ đều đã trở thành hỏa viêm hạ tộc một đầu tập t ụ Đồng dạng chỉ cần không chỉ ai t ì một đường đ chết chủ n g khiêu khích, ạ i Úc ú c đảo h ngày qua ban đêm vẫn đêm l rất an toàn.、Như、thế lại đi hơn tháng. Một an Như hơn n à lại đi g này thương đội rốt cục đi tới hỏa viêm hạt tộc đô thành chỗ nói là đô thành kỳ thực đó là một tòa mấy ngàn trượng cao phong hóa hồng nham sơn trên núi được mở mang suất cái này đến cái khác hang động xa xa nhìn lại tựa như là một tòa loại cực lớn buồng long đồng dạng thương đội đương nhiên là không thể tùy tiện tiến vào đô thành bên trong đồng dạng chỉ có thể đợi bên ngoài mặt giao nhận hàng hóa lấy tơ lụa đồ xứ thu hoạch vàng bạc châu báu lợi nhuận phong phú làm cho người khác lũ lưỡi nếu như không phải lợi nhuận phong phú ai sẽ bốc lên bên trên nguy hiểm tính mạng xuyên việt vẫn tỉnh sa mạc lại tới đây khi thương đội thủ lĩnh tiến đến giao nhận hàng hóa thì có nhân vọng l ử a cháy viêm hạt tộc đô thành ánh mắt hừng hực nói lấy nghe nói ngọn núi đỉnh núi vị trí là hỏa viêm hạt tộc vương tộc quý tộc chỗ cư trụ trước kia có thủ lĩnh từng có may mắn được mời tiến đến dự tiệc sau khi trở về liền nói bên trong có động tiến khác khắp nơi vàng son lộng lẫy thậm chí liền ngay cả nhà xí đều là dùng gạch vàng lát thành cũng không biết là thật là giả không ít người ngay xong đều mặt múi tràn đầy ước mơ nói bên trên cái kia gạch vàng lát thành nhà vệ sinh thuận tiện cũng không biết là cái gì cảm thụ giao nhận vạn hàng hóa ngày thứ hai. thương đội một phân thành hai thương đội thủ lĩnh mang theo một bộ phận người bắt đầu đường cũ trở về hắn nhi t ử tắc mang cho còn lại người tiếp tục đi về phía đông tại vận tinh sa mạc cùng vô ngần hải chi ở giữa có tòa hải đông thành có thể ở nơi đó mua hàng s ă n hô chân châu chở chân quý chi vật nếu là có thể trở về thái hoang chi địa đi bán đồng dạng có thể máu kiếm lợi một bút nhàn thoại thiếu nói một ngày này xem chừng khoảng cách đi ra vẫn tỉnh sa mạc còn có mười ngày qua nhưng tần phong nếu là toàn lực ngự đi mà đi khả năng đều không cần một canh giờ liền có thể xuất sa mạc đi cho nên đã hạ quyết tâm chờ màn đêm bông xuống thương đội người đều ngủ lấy sau đó liền một mình đ ộ t hành rời đi mặt trời lặn thời gian sa mạc giữa thiên địa phản g phất đều nhiễm lên một tầng màu đỏ máu cực kỳ trắng lệ lúc này nơi xa bỗng nhiên tiếng vó ngựa đột khởi ở trên đường chân trời đã t u ô n ra trên trăm c ẩ m trong tay loa nao trong miệng không ngừng quát lớn mã tặc đằng đằng sát k h í hướng phía thương đội bên này lao nhanh mà đến đám người thấy lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến đáng chết nơi này cách sa mạc biên giới còn xa những này đáng chết mã tặc là từ đâu xuất hiện mà cùng tần phong ngồi chung một chiếc xe ngựa mấy cái kia phụ nữ trẻ em tiểu hải tức thì bị dọa đến kh không cần sợ có nương ở đây cái này mang theo ba cái tiểu trẻ trung niên phụ nhân thần phong xem sớm đi ra cũng là tu sĩ bất quá chỉ có chỉ là tẩy tùy kỳ mà thôi thực lực này tu sĩ đối mặt trên trăm gào thép mà tới mã tặc thật đúng là không nhất định liền có thể hộ đến ba cái trẻ nhỏ chu toàn bởi vậy trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần t h ầ n t chương thần phong vốn không nguyện xen vào việc của người khác nhưng lúc này mã tặc thủ lĩnh tại giết đến thương đội hộ tiêu liên tục bại lui về sau đ ắ c ý cười như đến nói giết không cần hàng người toàn diện đều giết cho ta trong lúc nhất thời tiếng đêu thảm thiết nổi lên một phía mã tặc thủ lĩnh lại thấy được trong đám người mấy cái phụ nữ trẻ em cười c ầ n nói mấy cái kia tiểu hài cho ta bắt sống h ồ i trại sau t ớ i tâm can nhắm rượu tần phong nghe đến đó lập tức giận tí m m ặ t đưa tay một chỉ huyết quang đao ảnh lao v ù n vụt mà ra từ cái kia mã tặc thủ lĩnh mặt bay qua mã tặc thủ lĩnh t r ừ n g lớn hai mắt cứng ở lưng ngựa bên trên sau một khắc cả người lẫn ngựa toàn thân huyết đ ụ c đều bị hóa huyết thần đao hút đi biến thành một bộ bếp quất có yêu tả nhanh màu trôn a còn lại mã tặc thấy đây nhao chạy từ tán tần phong lúc này ngựa đi bay lên hướng phía những n à y mã tặc truy sát mà đi rất chương a n h ba trăm năm mươi lăm ma tiêu lĩnh một tòa mây mủ phiêu miệng ngọn núi bên trên t ầ n phong thủ nạp tu luyện thật lâu thẳng đến sáng sớm hôm sau mới đứng dậy hắn đứng tại bên vách núi bên trên hướng về phía trước nhìn ra xa nhưng thấy phương xa bích hải làm tiên hải âu bay lượn cẳng có triều tịch va chạm đá ngầm âm thanh từng trận chuyển đến đó chính là giới này nghe tiếng vô ngần biển mà tần phong lúc này chỗ địa phương là vô ngần hải chi tân một ngọn núi nghe nói vô ngần hải tri tân linh khí đại đô qua quýt bình bình bởi vậy chỉ sinh hoạt đại lượng phạm nhân tu sĩ đại đô sinh hoạt tại tinh la mật bố trên hải đảo thần phong đang muốn ngự đi mà đi đi đi vô ngần biển sâu chỗ đông nhiên bầu trời bên trong có hai vệ đột quang từ đỉnh đầu hắn bay đi chỉ chốc lát lại đảo ngược trở về đột quang rơi xuống hiện ra một viên một đường tới đều có tương đương với hóa thần kỳ tu vi viên tinh người mạc đạo bảo phía sau đeo nghiêng trường kiếm đạo sĩ tắc cầm trong tay phất trần dâu dài bồng b ệ h một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng có phần làm lòng người sinh thân cận viên tỉnh trước ôm quyền hành lễ nói tại hạ viên đạo thành không biết đạo hưu vì sao một thân một mình đứng thẳng tại đây hoang sơn bên trên hắn tuy là cái viên tinh nhưng hai mắt sáng ngời có thần nói chuyện văn nhã lệnh tấn phong cảm thấy kinh ngạc ta gọi tấn phong đang tại du lịch tứ phương vừa lúc đi qua núi này thấy gió cảnh tú mỹ liền ở chỗ này đặt chân tạm nghỉ viên đạo thành ngay xong mặt lộ vẻ vui mừng nói đã là như thế viên mô động phụ liền tại khoảng cách nơi đầy tám trăm dặm bên ngoài tân vân sơn bên trên đạo h ư u sao không theo ta cùng một chỗ tiến đến uống nói chuyện thiếm dường như nhìn ra tần phong mặt có vẻ chần chờ một bên đạo sĩ c ư ờ i nói đạo h ư u không cần lo ngại vị này viên đạo h ư u bình sinh tốt nhất kết giao ta nhân tộc tu sĩ không còn ý gì khác liên ngay cả bần đạo cũng là tại mười mấy năm trước cùng hắn kết bạn tại con đường bên trong tần phong ở nhân gian giới thì c h ọ n vẹn thu ba vị viên tinh làm đồ đệ vốn là đối với đây viên đạo thành có chút hào cảm lại thêm viên đạo thành rất là ý thành không giống như là có cái gì á ý lại đại khái chỉ có hóa thần sơ kỳ thực、lực. mà hắn lại là hóa thần hậu kỳ tu vi tin tưởng đủ để ứng phó tất cả biến cố liền một lời đáp ứng viên đạo thành lập tức cao hứng khoa tay mùa chân một hồi cầm đầu hóa thành một đạo đ ộ t quang hướng phía đông bắc phương hướng bay đi chỉ một lúc sau hai người một viên liền tại một tòa ba mặt toàn b i ể n cao ngất sơn lĩnh rơi xuống viên đạo thành đưa tay chỉ chỉ phía tây liên miên bất tuyệt dãy núi nói đây một vùng núi chính là tấn vân sơn mà này l ĩ n h tên là ma tiêu lĩnh là tấn vân dãy núi bên trong tuyệt đỉnh đứng ở chỗ này có thể tầm mắt bao quát non sông càng có thể trông về phía xa gợn sóng mê ngông tiếng sóng d o n h hai chính thích hợp tu sĩ chúng ta tại đây tiên nói lấy liền mời tần phong đi vào một chỗ động phủ bên trong phân chủ khách ngồi xuống lập tức có mấy cái con vượn nâng đưa rượu lên thủy trái cây bày tại riêng phần mình trước người trên bàn trà đi qua một phen nói chuyện với nhau tần phong mới biết viên đạo thành đã đang đ â y mà tiêu lĩnh tu luyện hơn ngàn năm thở nhỏ thông linh càng may mắn hơn tại chỗ này động phủ bên trong tìm được cổ tiên người truyền t h ừ a lúc này mới đến lấy dị loại thành đạo mà vị tia dâu dài đạo sĩ tên là vân dực từ nói là vô ngẩn biển t ạ n tu cũng là bốn phía du lịch thì đi ngang qua tấn vân son từ đó cùng viên đạo thành kết bạn hai người một viên cứ như vậy vừa uống rượu bên cạnh nói chuyện h i ế m đều có mới quen đã thân cảm giác rất là trò chuyện đêm trong bất chi bất giác lại một mực trò tới đêm khuya tân phong vân dực lúc này mới tại viên đạo thành thịnh tình mời mọc tại ma tiêu lĩnh động phủ bên trong ở một đêm ngày thứ hai viên đạo thành lại mời tân phong vân dực uống đến xuống buổi trưa liền tự mình dẫn đường dẫn bọn hắn hai cái du l ắ m lên tân vân sơn phong quang lúc này chính vào trí thu bằng trước khi tại đây thẳng nhập đám mây ma tiêu lĩnh bên cạnh phía dưới thiên sơn và khe thu hết vào mắt ma tuyệt lĩnh bên trên càng là khắp nơi đan phong h o à n quýt trải qua xương muốn nhiễm chính xác là thu quan rực rỡ để cho người ta đáp ứng k h n g xuệ thằng đến mắt thấy sương t r i ề u thương nhưng sắp trời sắp một thì đám người lúc này mới tận hứng mà về hồi ma tiêu lĩnh động phủ đi ma tiêu lĩnh nơi này coi như không tệ a tần phong lập tức lên muốn ở chỗ này an cư ý nghĩ đó là không biết nơi đây chủ nhân viên đạo thành có thể đáp ứng hay không dù sao tần phong tới đây làm khách viên đạo thành cố nhiên mười phần nhiệt tình nhưng nếu như hắn như ý dục ở chỗ này xuống nói viên đạo thành nếu là không vui cũng đúng là bình thường vừa muốn b à o động chợt thấy xa bầu trời tây trung ẩn ẩn bay tới một dải băng hàn ánh lửa một mực đụng phải lĩnh bên trên nổ tan thành điểm, điểm hàn quang hoa hỏa từ đó hiện ra một cái phong vận vẫn ậ n v còn đạo cô trung nhiên đến cái này đạo cô tư sắc có chút xuất chúng chỉ là ánh mắt ấm lãnh lại thời khắc nhữ lại hai con treo s a o lông mày cực lớn ảnh hưởng tới nàng dung mạo vừa mới hiện thân nàng liền đối với viên đạo thành gầm t h é t một tiếng viên tặc hôm nay nhìn ngươi trốn nơi nào dứt lời trên tay phất trần vung lên hóa thành bay múa đầy trời tơ bạc phát ra trận trận hạ quang hướng phía viên đạo thành bay c u ộ n mà đến chỗ đến linh bên trên cự thạch nhau nhau bị h o n h thành bột mịt viên đạo thành cười khổ một tiếng thả ra phi kiếm phát ra từng đạo kế quang bảo vệ toàn thân tại động phủ trước tân phòng g ặ n tình hình này về sau hỏi một bên vân dực cái này đạo cô là ai vì sao một lời không hợp liền cùng viên đạo hữu đánh đứng lên vân dực nói cái này đạo cô là bộ hư tiên nương thượng quan hồng cũng là tại tân vân sơn bên trong tu luyện một cái tàn tu bần đạo đến ma tiêu lĩnh nơi này làm khách hơn mười ngày liền thấy nàng tới tìm viên đạo hữu lần ba suối quậy cũng không biết là thủ á n gì tần phong thấy cái kia bộ hư tiên nương thượng quan hồng mặc dù thế công lăng lệ phát ra phất trần tơ bạc cơ hồ đem viên đạo thành vây khốn tại bên trong phát ra một trận đỉnh thai nhức ó p tiếng vang nhưng viên đạo thành cũng không phải bình thường một tay kiếm quyết cực kỳ đặc biệt phát ra kiếm quan rậm rạp như lưới đang e m m h đến khi nói chuyện thả ra ly hợp ngũ vân khởi đến một khi thôi động trong nháy mắt kim quang loạn xạ hàn mang vỡ bờ trong nháy mắt đem viên đạo thành bọc lấy trong đó phất trần tơ bạc n h o nhau bị kim quang hàn mang hướng đoạn bộ hư tiên lương thượng quan hồng lập tức hướng phía tần phong mắt hạnh trận lên trong mắt lựa giận lấp lóe chỉ là nàng còn liếc qua trên không trung không ngừng l ư ợ n vòng dương cung mà không phát ly hợp ngũ vân quê tựa hồ đoán chừng món pháp bảo này uy lực diệu dụng không dám phát tác chỉ là oán hận đối với viên đạo thành nói lần tiếp theo ta xem ai có thể cứu được ngươi dứt lời liền một lần nữa hóa thành một giải băng hàn ánh lửa phi thân lên trước mắt liền bay đến tấn vân sơn c h ỗ sâu đi mọi người trở lại động phủ sau khi ngồi xuống viên đạo thành có chút xa suốt tinh thần liên tục thở g i i nói thật sự là xối quậy đây đây có thể nên làm cái gì mới tốt chương ba trăm năm mươi sáu lấy không một tòa độc phủ vân dực hỏi viên đạo thành không biết đạo h ư u trong lòng có vì sao phiên não ta cùng tần đạo h ư u vừa lúc ở đây liền xem như lực có chưa lời biếng s u ấ t một chút c h ú ý vẫn là có thể thần phong theo sát lấy cũng nói mặc dù chỉ cùng đạo h ư u kết bạn không lâu nhưng mới quen đã thân có gì khó khăn có gì cứ nói chính là hắn có lòng muốn muốn tại đây tấn v â n sơn mà tiêu linh sống cho nên lộ ra có chút nhiệt tình muốn giao hảo viên đạo thành cái này mà tiêu linh c h i chủ viên đạo thành thở dài một tiếng ta tự đắc tiên nhân truyền thừa tu đạo đến nay yêu thích kết giao bằng hữu một mực rất ít cùng người tranh chớp nói đến đây viên đạo thành tựa hồ có chút khó mà mở miệng đưa tay b ạ i xuống tại động sảnh thái giám lập vi ê n tinh n h a u n h a u lui ra ngoài mới nói tiếp hơn mười năm trước ta tại tấn vân sơn chỗ sâu hái thuốc lợi đan một lần t ỉ n h cờ không cẩn thận tại một chỗ thác nước phía dưới bắt gặp cái kia bộ hư tiên lương thượng quan hồng đang tắm lúc ấy cũng không biết như thế nào nhất thời thấy ngây người không thể kịp thời tranh né bị nàng phát hiện cho là ta là cố ý nhìn lén liền g i ậ n tí mặt đầu tướng đứng lên hồ ân mười năm xuống tới nàng không ngừng đến đây quấy nhiễu mời đấu ta bởi vì tự biết đối lý lại không tốt hoàn thủ cho nên rất là phiền não tấn phong vân d ự n nghe xong đều cảm thấy đã bực cười lại không còn gì để nói nghĩ không ra viên đạo thành cái này nhìn lên người đến xúc vô hại trung thực kỷ lại cũng sẽ nhìn lén người ta nữ tu tắm rửa đương nhiên những n à y nữ tu cũng thế có vẻ giống như đều ưa thích tại hoàng sơn giã linh tắm rửa ít nhất cũng phải làm cái mây mù pháp trận cái gì lại đến tẩy cũng không m ộ n a vân dực hừ lạnh một tiếng đây thượng quan hồng tính tình không khỏi cũng hơi quá lớn bất quá là vô ý gặp được nàng tắm rửa mà thôi liền đến đánh g i ế t mười mấy năm không biết còn tưởng rằng viên đạo hưu đ ổ nàng cả nhà đâu khu khu vân đạo hưu nói cẩn thận viên đạo thành rất là xấu hổ nói lấy dù sao sai tại tà chỗ này v có có lúc ấy liền m để các hải nhi chọn lấy hai gánh hầu nhi tiểu cầm một hộp cực chân quý vân tinh sứa châu xếp hai cái vừa đánh tới tứ giai hồng đầu băng nhạ tiến đến bồi tội ai biết được nơi đó về sau còn chưa tới kịp mở miệng nàng liền giận tí mặt không nói hai lời liền động thủ đổ rượu ngon bạc h â u giết chết tứ giai hồng đầu băng nhạ tiến thật sự là không thể nói lý thứ d a i hồng đầu băng nhạn thân phong vân d ự c trên mặt lập tức đều hiện lên suất dị sắc làm sao đây hồng đầu băng nhạn có gì không ổn sao tất nhiên là rất là không ổn dựa theo chúng ta nhân tộc tập tục h ỉ có tới cửa cầu hôn thời điểm mới có thể x á c h ngông bái p h ò n g cái kia thượng quan hồng thấy có lẽ có chỗ hiểu lầm lúc này mới đưa người đánh ra thủy ẩn động đi viên đạo thành ngay xong lập tức ngây ngốc một chút đây đây thật là có lý không nói được thượng quan hồng thấy viên đạo thành nhìn lén mình tắm rửa trước đây lại thấy hắn sách n g n g tới cửa ở phía sau k h ẳ ngày định l nghĩ viên lầm đ ạ thứ à hai c n hắn một mình đi một chuyến tấn vân sơn thủy ấn động khi trở về thần sắc có chút chật vật không cần nhiều hỏi đây nhất định là không thể bởi theo con đỏ biến chiến tranh thành tớt lụa tấn h y v i ê đạo phong thấy viên đạo thành như n liền g nói, đ thế ư không quả quyết không khỏi cảm thấy có chút một người đây thật là cái viên tỉnh dị loại mà không phải cái cứng nhắc thủ lễ đạo học tiên sinh tựa hầu nhìn ra tấn phong còn phải lạc khuyên viên đạo thành lại có chút mất hết cả hướng nói ta từ trước đến nay không thích cùng người tranh chấp chỉ nguyện tìm cái thanh tịnh chỉ địa tu đạo trường sinh mà thôi đã đây ma tiêu lĩnh đã không phải đất lành ta vẫn là rời đến nơi khác đi ở lại đi cũng lời lại cùng cái k i a thượng quan hồng đấu cái ngươi chết ta sống với lại ta tại vô căn biển bên trong vừa vặn còn có một tòa biệt phủ dứt khoát rời đi qua ở được rồi chỉ là nơi này còn có thật nhiều đ ồ t ử đô tôn cũng không có khả năng toàn bộ rời đi cũng không biết nên p h ó thác người nào chăm sóc mới tốt tân phong nhìn thấy khi viên đạo thành nói liên miên lại nhải nói xong lời cuối cùng một câu thì nguyên bản một mực không quan tâm hơn t u a vẫn dực trên mặt rõ ràng hiện lên một tia mừng như điên mà liên t ạ i hắn muốn mở miệng nói tiếp thì tần phong lập tức g i à n h nói đã là dạng này ta dù sao bốn phía du lịch không có chỗ ở cố định rất là ưa thích đây ma tiêu lĩnh cảnh sát viên đạo h ư u nếu là tin được ta có thể đem động phủ này giao cho ta ở tạm ngươi những cái k i a đồ từ đồ tôn cũng có thể để ta tới chăm sóc viên đạo thành mừng lớn nói ha ha ta kỳ thực cũng là ý thuộc tần đạo h ư u ngươi đến nhập chủ ma tiêu lĩnh thế là qua một chút này g viên đạo thành liền dẫn mười cái đã khai khiếu vê i n tinh có chút tiêu sái bay khỏi ma tiêu lĩnh mà tần phong cứ như vậy tại đi vào thiên thần giới hai ba trăm năm sau lấy không một tòa hoàn toàn phù hợp tâm ý của hắn động phủ t h nguyên Vân Sơn、Thủy、Ẩn n Thủy đ ộ Bộ hư n ư ngươi. Ngươi là lai thượng quan hồng vẫn giực hai người thực tế sớm tại mười mấy năm trước liền bắt đầu muốn mưu đồ viên đạo thành ma tiêu lĩnh đạo phủ lúc ấy thượng quan hồng chủ trương gắng sức thực hiện cường thủ h à o đ o ạ t mà vân d ự c tắc kiên kỵ viên đạo thành thực lực chủ trương dùng trí hắn biện pháp nói lên đến đơn giản thực tế có phần phế tâm tư vân d ự c đầu tiên là bỏ ra hai ba năm thời gian cùng viên đạo thành cực lực trèo dao triệt để thăm dò hắn đây viên t ỉ n h xử sự, sự tính tỉnh sau đó đi qua một phen tỉnh xảo bố trí mới có viên đạo thành gặp được thượng quan hồng tắm rửa một màn kia xuất hiện lệ viên đạo thành nội tâm đã xấu hổ vừa xấu hổ tiếp theo lại là hơn mười năm ở giữa năm thì mười họa làm trên con đỏ đến tìm viên đạo thành xối quáy làm hắn không chịu nổi kỳ nhiễu tại đây ở giữa chương ba trăm năm mươi bảy liệt hỏa thần sát trận vân dực một mực không có đem tần phong coi như là mình cướp đoạt ma tiêu lĩnh động phụ uy hiếp dù sao tần phong mới cùng viên đạo thành quen biết mấy ngày hắn cùng viên đạo thành thế nhưng là làm quen mười mấy năm thậm chí tại tần phong vượt lên trước mở miệng nói cố ý ở tạm ma tiêu linh thì vân dực cũng một mực tràn đầy tự tin mặt chứa mỉm cười cũng không mở miệng đánh gãy cảm thấy viên đạo thành chắc chắn sẽ không đáp ứng tuyệt đối sẽ ngược lại hỏi thăm hắn ý kiến nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới viên đạo thành lại ngay sau đó liền nói hắn kỳ thực cũng ý thuộc để tần phong nhập chủ ma tiêu lĩnh chỉ một câu này liền đem lời đến khỏe miệng vân dực cho phá hỏng vân dực lúc này tâm tình phá hỏng cắn răng nói ngươi chớ ở trước mặt ta phát á o hay là nói một chút hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ tần phong kẻ này giống như cũng có được hóa thần trung kỳ tu vi còn không giống cái kia viên tinh tốt như vậy ước hiếp chi lấy phương đây có thể nên làm thế nào cho phải bộ hư tiên nương thượng quan hồng hử nói chuyện cho tới bây giờ còn có thể làm sao chỉ có thể là vạch mắt cưỡng đoạt ma tiêu lĩnh đạo phủ ngươi chẳng lẽ còn nhó lại tốn mấy chục năm l ừ a gạt họ tần này rời đi ta có thể chờ không thể vân dực lặp đi lặp lại dạo bước chầm tư rất lâu cuối cùng vẫn khuôn mặt một dữ tọn hạ quyết tâm đi theo bộ hư tiên nương thượng quan hồng cùng đi ra thủy ẩn động khi t h ế hùng hổ hướng phía ma tiêu lĩnh bay đi khi đến nơi đó thì phát hiện vẹn vẹn đi qua một ngày không đến lĩnh bên trên đã bị trùng điệp mây mù ba phủ lại là bị tần phong bày ra một cái chợ pháp Bất quá trận, trận quả p đây là y hóa thần hậu kỳ vẫn dực thượng quan hồng lập tức mặt lộ vẹ vẹ kinh hãi hai người bọn họ tu vi một cái là hóa thần trung kỳ một cái là hóa thần sơ kỳ thêm đứng lên cũng tuyệt không phải hóa thần hậu kỳ tu sĩ đối thủ a lúc này tần phong không lạnh không nhà tâm t h a n h tại ma tiêu linh trong mây m ù vang lên vân đạo hữu thượng quan đạo hữu không biết cùng nhau mà đến cần làm chuyện gì nói xong phía trước mây m ù chủ động tách ra hai bên hiện ra một cái thông đạo đi ra vân dực thượng quan hồng thần sắc phức tạp hai mặt nhìn nhau một hồi bởi vì vừa rồi đã hiện lộ sắt ý không dám tùy tiện tiến lên cuối cùng song song bay đầu bay đi biến mất tại tấn vân sơn chốt sâu tần phong nhìn bọn hắn hai cái rời đi bóng lưng không khỏi rơi vào trầm tư viên đạo thành trước khi đi từng nói có chút hoài nghi vân dực dụng tâm không thuận xem ra cũng không có đoan l u ồ h ẳ n a đ là, là quan hắn ngày vân d đó đuổi theo q u a n đỏ đấu pháp khác không nói đến một tay kiếm quyết khiến cho thật sự là hào hùng khi thế tần h phong cũng là mặc cảm bởi vậy nơi này truyền thừa tuyệt đối là huyền môn diệu pháp đây kỳ thực cũng đúng cái kia viên đạo thành thế nhưng là tại ma tiêu tính động phủ bên trong cư ngụ hơn ngàn năm như cái kia bảo vật thật dễ dàng như vậy phát hiện sớm đã bị viên đạo thành đạt được lại đâu còn sẽ lưu cho người khác ai chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta không tìm đáng tìm không có kết quả về sau tấn phong cũng không còn xoắn suýt ở đây dù sao cái gọi là ma tiêu động bảo tàng cũng chỉ là hắn phát chỉ suy đoán mà thôi căn bản chính là không thấy sự tình vạn nhất vân dực thượng q u a n hồng liền đơn thuần muốn đến nơi đây tu luyện vậy mình h á không tại mù quáng làm việc bởi vậy đã tìm không thấy tấn phong liền không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian tại trong tính thất bố trí xuống một cái giản dị tụ linh trận về sau liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện đứng lên ma tiêu lĩnh động phủ linh khí đương nhiên là không có cách nào cùng tê hà sơn mạch so nhưng đối với tần phong mà nói cũng đủ làm cho hắn tu luyện đến hợp phách kỳ trong trước mắt mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua ngày n à y tần phong tại ma tiêu động phủ đằng sau mở ra mấy chục mẫu linh điển đem phong tồn tại nhận chữ vật bên trong đầu xuất tiên tri b ạ c phổi thảo thúy thực ngũ thải nhục c h i đỏ trắng trừ tả ỗ phong thảo chờ linh thực đều toàn diện t r ố n g lên những này được từ p h m g i a n g i i ớ kỳ h o a dị tảo h thời hạn đầy đủ về sau liền tính đặt ở ngày này thần giới cũng là hiếm có chi vật giá cả cực kỳ đắt đỏ tần phong trước đây vì để tránh cho trêu chọc không thật yếu phiền phức một mực không có lấy đi g a loại hiện tại có thuộc về mình địa bàn tất nhiên là không có những cái tia lo lắng gió nhẹ thổi qua tần phong thu hồi n g ọ c quốc nhìn liên miên linh thực theo gió phấp phói không khỏi tâm tình thật tốt không có cách hắn liền đây điểm từ làm tinh mang đến trời sinh h ă n g mê vô luận tu vi gì đi tới nơi đó đ ề u ưa thích mở ra linh điện trồng lên các loại linh thực chỉ cần nhìn mình tự tay gieo xuống linh thực khỏe mạnh trưởng thành liền sẽ cảm thấy một c ố khó tả khoai trá so nhặt được tiền cao hứng từ linh điện trở về tần phong lại đến trước động bên bờ vực thổi thanh phong thưởng trà tạm nghỉ đây ma tiêu lĩnh mặc dù linh khí không phải rất dồi dào nhưng có thể vô câu vô thúc tại đây tu luyện tần phong đã cực kỳ thỏa mãn những ngày này cả người đều lộ ra cực kỳ yên tĩnh bình thản trước đây tại thái hoang Chỉ địa thì loại k i a không lúc nào không tại lo lắng lo nghĩ đã từ từ tiêu trừ ân tiếp đó phải cố gắng bố trí một cái lợi hại chút đại trận mới được ngoài ra trong động phủ bên ngoài hơi có vẻ yên tĩnh một chút muốn hay không đi làm chút linh thú đến ngôi tần phong trước đó tại t hà sơn mạch hùng sư lĩnh ở một hai trăm n ă m hùng sư l ĩ n h trước có hạt t r i ệ u mỗi ngày có thể nghe nói đến từng tiếng hạt ê ừ hiện tại đột nhiên nghe không được thật là có điểm không quá thói quen đáng tiếc ma tiêu linh không thấy có tiên hà cần hiện con vượn ngược lại là thành đàn thành đàn chỉ là mở linh trí đều bị viên đạo thành mang đi còn lại những cái tiết đều không chịu nổi giáo dưỡng tần phong thế là t r ư ớ c cuốn lên ống tay h à o đến bố trí lên một bộ liệt hỏa thần sát trận tính toán đợi bố trí xong trận pháp về sau lại ra ngoài đi tìm chút tiên hạt loại hình chim quý thú lạ đến môi dưỡng ở động phủ phía trước bộ này liệt hỏa thần sát trận cũng là ghi chép tại hôn nguyên kinh bên trong trận pháp là từ tần phong tu luyện qua thập nhị đô thiên thần sát diện hóa mà đến uy lực có chút kinh người chính yếu nhất là bố trí trận pháp này các loại vật liệu tần phong phi thăng giới này trước đã tại nhận chữ vật bên trong đều đã sớm chương ba trăm năm mươi tám hạt đạo nhân ông một tiếng dị hưởng tại ma tiêu lĩnh trên không quanh q u ầ n c h ó i mắt ánh lửa phóng lên t ậ n trời cuối cùng lại lấy động p h ủ làm trung tâm khuyết tán đến phương viên khoảng mười dặm cơ hồ tiêu tán thành vô hình chỉ là nguyên bản lĩnh bên trên tối tăm m ở m i ệ n g trong sương khói tựa hô một lần tình cờ còn sẽ mang theo vụn vặt đốn lửa theo gió phiêu tán trừ cái đó ra không còn gì khác khác hẳn với chỗ tầm thường tần phong từ phía dưới bay vọt lên rơi vào động p h ủ trước vách núi bình đài bên trên lau trên trán mồ hôi thở dài một hơi một thân một mình trước sau cuối cùng tháng ba có thửa cuối cùng là để hắn bố trí tốt đây liệt hỏa thần sát trận trận này có chút phức tạp may mắn cũng không phải là bố trí tông môn đại trận hộ sơn loại cấp bậc kia chỉ c ầ u có thể bảo vệ động phủ bốn bề mười dặm chi điệu mà thôi quy mô nhỏ đi rất nhiều không phải nói tần phong một người bố trí chỉ sợ ba năm đều không nhất định có thể bố trí xong tần phong ngồi tại bên vách núi một khối nguy trên đá tùy ý gió mát quất vào mặt không khỏi thần thanh khí sảng cười nói liệt hỏa thần sát trận đã thành về sau cũng có thể yên tâm đi xa không cần phải lo lắng có người t r ồ n nhà thế là lại trong động tu luyện hơn nửa năm về sau tần phong liền ngự đi mà lên hướng phía tân vân sơn ch chuyên này thứ nhất là muốn tìm chút chim quý thú lạ đến n u ô i thứ hai cũng muốn hảo hảo thăm dò một chút đây tân vân sơn dù sao ma tiêu l ĩ n h ba mặt toàn biển trong vòng mấy trăm dặm cũng không thấy hòn đảo thực sự không có gì tốt tìm kiếm duy chỉ có phía tây t â n vân s ơ n mạch liên miên bất tuyệt núi cao tuấn hiểm cũng không biết ngoại trừ vân d ự c cùng thượng quan hồng bên ngoài nơi đó còn có bao nhiêu hóa thần kỳ trở lên tu vi tu sĩ tại đây tu luyện là nên hảo hảo tìm kiếm một phen lấy làm đến tâm lý năm chắc vài ngày sau đang tại sơn lâm lòng trảo sông bên trong ngự đi tân phong cho thấy phía trước bay tới một đám hắn chính là muốn bắt chút tiên hạc hồi động phủ đi nuôi đâu không nghĩ tới ngay ở chỗ này bắt gặp trước mắt những tiên hạc này tựa hổ so bình thường hình thể phải lớn hơn một chút đỉnh đầu đỏ tươi toàn thân trắng như tuyết không thấy một cây tạ vũ kim tỉnh sắt mỏ rất là hiếm thấy tần phong dùng nguyên dương bảo xích hướng về phía trước một điểm phát ra từng đạo hào quang đem những n à y tiên hạc toàn bộ trói lại nhẹ nhốn thu nhập thú trong túi tiên hạc uống nước đầu này dòng suối rất là thanh tịnh tần phong đi vào nguồn suối chỗ dùng hồ lô trang một chút đến uống lại mượi phần thơ ngọt như thế cam tuyển về sau luyện đan cất rượu thì có giống hắn ngàn rượu hoa quả. cũng không hoàn toàn là dùng thiên diệp lộ đến sản xuất còn biết dùng đến một chút nước s u ố i chỉ là đối với thủy chất yêu cầu cực cao mà trước mắt đây một vũng thanh tuyển giữa lúc dùng được uống cam tuyển lại nghỉ tạm sau khi tần phong đang muốn ngự đi mà đi nhưng tại lúc này chợt thấy viễn sơn bên trên có cái hạc phát đồng nhan láo giả cưới hạc bay tới đến cam tuyển phía trên ở lại mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn một chút tần phong vị đạo hữu này không biết có thể có nhìn thấy lao nhi nuôi thả ở chỗ này một đám tiên hạc không nhìn thấy tần phong mặt không đỏ tim không ngảy đáp kỳ quái chẳng lẽ kiếm thức ăn chưa về lao giả nói lấy lắc đầu gỡ xuống bên hông hồ lô nghiệm âm thanh pháp quyết hướng phía cam tuyển một chỉ trong lúc nhất thời nước suối lập tức như long hút thủy đồng dạng hóa thành một đầu có nước liên tục không ngừng hướng phía miệng hồ lô vào tới nho nhỏ một cái hồ lô đoán trừng trang cao minh có mấy thùng lớn nước suối mới bị lao giả thu hồi thần phong ôm q u y ề nói n tại hạ t h ầ n phong hiện ở khoảng cách nơi đây không xa ma tiêu lĩnh không biết đạo hữu cao tính đại danh tiên sơn nơi nào lao nhi tính danh sớm đã quên bởi vì yêu thích cùng hạt làm bạn cho nên người xưng hạt đạo nhân tao giả nói lấy lại cảm thấy có chút kỳ quái hỏi ma tiêu lĩnh là chỗ ta c hạc ỉ là nơi đó không phải viên phải đó đ o thành động phủ động h Thần Phong ỗ sao. nói, viên đạo hữu thủy bởi vì ác ẩ nhân động bộ ư nương Thượng tiên q u lắc đầu cười một tiếng thượng quân hồng h cũng liền ước hiếp viên đạo thành thành thật thôi a chỉ giáo cho hạc đạo nhân nói người khác khả năng không biết lao nhi lại biết rõ nàng này nhất công vụ tâm kế không phải cái gì loại lương thiện những năm này lại cùng cái kia vân dự cấu kết với nhau làm việc xấu chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đ â chỉ một lúc sau hạt đạo nhân liền cưỡi tiên hạc đem tần phong dẫn tới một tòa phong cảnh tú lệ ngọn núi bên trên rơi xuống một cái động phủ phía trước cửa động phía trên có thể có ba chữ trịa tiên hạt động động phủ hai bên trái phải đều có thác nước chạy trôi trực tiếp khắp nơi đều là tiên hạc bay tới thấp đi chủ loại phong phú xem ra đây hạt đạo nhân thật đúng là vui hạt như mạng a vào đến động phủ bên trong vào chỗ nói chuyện v i ế m g vài câu tần phong liền hỏi hạc đạo nhân hạc đạo hữu ta từ thái hoang chỉ địa mà đến nơi đó tán tu gần như không đất cắm rủi chẳng biết tại sao tấn vân sơn nơi này nhưng không có những tông môn thế lực khác để ý tới mấy ngày nay tần phong thu hoạch không chỉ có riêng là cái kia thú trong túi cái kia một đám tiên hạc hắn những ngày này còn họ lại chỗ này vội vàng mấy ngàn dặm tấn vân sơn bên trong thấy được không ít tán tu thậm chí một chút linh khí tương đối không có trở ngại sơn cốc bên trong hắn còn chứng kiến rất nhiều cái quy mô không nhỏ tu chân gia tộc Mà nhưng ữ n này tu chân gia tộc, trên tổng n g gia tu tộc, thể đều trải đều qua coi h k h ô tệ, cùng thái hoang chỉ điệu bên kia tình hình rất là khác biệt cho nên trong lòng cảm thấy rất là kinh ngạc hạt đạo nhân luất vớt sợi dâu không nhanh không chậm chậm rãi nói đến tân vân sơn mạch nằm ở vẫn tỉnh sa mạc cùng vô ngẩn hải chỉ ở giữa vị trí m ộ ư ơ i phần vắng vẻ vô ngẩn biển mấy đại tông môn đều ở trên biển vài tòa trên hòn đảo lớn khoảng cách nơi đây rất xa chính yếu nhất một điểm là tại trăm ngàn năm trước vẫn tỉnh trong sa mạc những cái kia m ư ơ i phần hung hãn hỏa viêm hạt ộ c thường, thường đi ra bốn phía cướp bóc tấn vân sơn mạch đứng m u i chịu xảo mà năm đó chốc lát cùng dị tộc giao chiến thiên dung thành liền sẽ để tới gần tông môn tán tu xuất người xuất lực toàn lực chống cự bởi vậy nơi này dân g i a liền trở thành mọi người tránh chi e sợ cho không bằng địa phương căn bản không có cái gì tông môn muốn thu làm phạm vi thế lực miễn cho chọc một thân tao cũng là đây gần nhất hai ba trăm năm bên trong những cái kế h ỏ a viêm hạt tộc chẳng biết tại sao tựa hồ vậy mà bắt đầu ham hưởng lạc đứng lên rất ít đến v ô ngần biển bên này cướp bóc này mới khiến chúng ta tán tu tại tấn vân sơn mạch bên trong đến lấy an ổn tu luyện thần phong nghe xong vừa rồi giật mình hiểu được xem ra hắn vẫn khí thực là không tội rời đi thái hoang chi địa về sau liền tới đến tấn vân sơn mạch nơi này không phải nếu là hướng phía vô ngần biển sâu chỗ bay đi chỉ sợ lại được đem tại thái hoang chi địa gặp phải h ỏ n g b é t kinh lịch nặng hơn nữa diễn một lần đó là không biết trước mắt phần này bình yên yên tĩnh phải chăng có thể một mực tiếp tục kéo dài 359, Trần vân Lão Nhi. từ r Trần ư n Vân Nhi g t Lão biệt hạc đạo nhân tấn phong liền hướng phía phía trước một cái tên là tiên lâm thung lũng địa phương bay đi từ hạc đạo nhân trong miệng tấn phong đã biết được toàn bộ tấn vân sơn mạch đồ vật liên miên ước chừng bốn năm ngàn dặm tu sĩ đông đảo bất quá tạm thời cũng không có hợp p h á c kỳ trở lên tu vi người ở trong đó hóa thần tu sĩ ước chừng ba mươi năm mươi cái phần lớn là tàn tu phân thuộc tại tu chân gia tộc bên trong tiểu môn phái hóa thần tu sĩ cũng liền mười mấy gia mà thôi mà phía trước đây tiên lâm thung lũng lâm ra chính là một trong số đó tần phong l ẻ loi một mình chiếc tấn vân sơn mạch tuyệt đỉnh linh khí tốt nhất m à tiêu lĩnh tất nhiên sẽ gây nên người khác tham lớn cho nên vì để tránh cho không tất yếu phiền phức hắn lúc này đến nhà b á i phỏng cũng không có ẩn dấu tu vi khi hắn lấy hóa thần hậu kỳ tri tôn đang lâm tiên lâm thung lũng thì cái này có chừng sáu bảy trăm tu sĩ tu chân gia tộc lập tức trận pháp mở rộng như lâm đại địch thằng đến tần phong nói thẳng chỉ là đi ngang qua nơi đây cũng không có ác ý về sau lâm ra lão tổ lâm nguyên thanh mới xuất trận mà đến nhiệt tình mời tần phong làm khách một phen nói chuyện với nhau về sau biết được tần phong thân phận lâm nguyên thanh trong lòng hoảng hốt hồi trước vân dực đến đây liên lạc muốn ta cùng hắn cùng một chỗ cường công ma tiêu lĩnh hưng t h u ậ n phong phú thù lao lại không nói đây tần phong là hóa thần hậu kỳ tu vi nếu không minh nội tình một đầu độ tới hà không muốn học việc lâm nguyên thanh tâm thần khét u n lúc này thả xuống tư thái cùng tần phong dốc sức kết giao đứng lên khi tần phong tử tiên lâm thung lung sau khi ra ngoài phát hiện lưu ly bảo tháp lại bảo quang trọn lóe bay ra một bình đan rực đến cái này lập tức làm hắn có chút không nghĩ ra tiên lâm t u n g lung khoảng cách ma tiêu lĩnh không tính xa tần phong tới đây chỉ là muốn cùng vị này hàng xóm gặp mặt lẫn nhau làm quen một chút mà thôi lại không nghĩ rằng không gây ý ở giữa hóa giải một cái nguy cơ lâm nguyên thanh đây người tại tấn vân sơn tu sĩ bên trong hơi có chút danh vọng không ít hóa thần tu sĩ đều chỉ hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó cái kia vân rực nêu là thuyết phục hắn nhất định có thể kéo động rất nhiều người cùng một chỗ tiên đến tiến đánh ma tiêu lĩnh đến lúc đó tần phong tuy là hóa thần hậu kỳ tu vi còn bố trí xong liệt hỏa thần sát trận dù sao không có ba đầu chỉ sợ liền tính có thể thủ vững xuống tới cuối cùng cũng phải sức đầu mẹ chán đầy đủ hắn ăn được một bầu lại qua mười ngày qua tấn phong trên đại thể đem tấn v â n sơn mạch vòng vo mấy lần cũng b á i phỏng không ít hóa thần kỳ tu sĩ kết giao một chút đạo hữu xem như sơ bộ đem hắn ma tiêu linh chi chủ thanh danh cho lan truyền ra ngoài một ngày này tấn phong tại một chỗ vô danh sơn cốc bên trong nhắm mắt điều tức một hồi đang chờ đứng dậy rời đi đột nhiên bầu trời bên trong chuyển đến một trận to rõ chín tê ờ sau đó tấn phong liền nhìn thấy một cái so châu nước còn lớn hơn kim nhán đỏ mỏ thanh điệu từ trên đám mây bay xuống mà xuống khi mắt đỏ thanh điêu rối ra móng đốt thép hướng phía hồ ly đỉnh đầu trộm tới thì cái kia hồ ly có thể há một phun ra một đoàn thanh quang hơi làm ngăn cản mặc dù đây đoàn thanh quang rất nhanh liền bị cự điêu móng đốt thép cào nát cái kia hồ ly lại bởi vậy thu hoạch được cơ hội thở dốc tiếp tục hướng phía sơn lâm bên trong bay vọt mà đi mắt đỏ thanh điêu lược xuất diện hước t h ầ n sắc tựa hồ cũng không vội mà muốn lập tức đem cái tia hồ ly giết chết lại lại bay đến trên đám mây mặt tiếp tục phát ra một đạo vang vọng sơn lầm to do tiếng k ê u bay xuống mà xuống như thế lặp đi lặp lại mấy lần sau đó tiểu hồ ly tia thất tha thất thểu đi tới tần phong bên người mang theo có chút nghẹn ngào thanh âm trong mắt treo nước mắt dường như tại hướng hắn cầu t r ợ lúc này mắt đỏ thanh điêu lần nữa lăng không bay tới nhấc lên cuồng phong thang thổi đến tần phong ống tay háo bay phất phói bởi vì tiểu hồ ly ngay tại tần phong ống tay háo bay phất phói bởi bởi mắt đó thanh điêu cánh cuối cùng mười phần bé nhọn đây quét qua lại có thế lôi đỉnh và quân như bị nó quét chúng tuyệt đối không chết cũng bị thương h ừ tần phong cười lạnh một tiếng vung lên ống tay não hóa huyết thần đao hóa thành một đạo kinh hồng rét c a m c a m đỏ hóng ánh lao vùng vụt mà ra trong nháy mắt đem mắt đỏ thanh điêu cánh chém thành hai đoạn m á u tươi gắn một chỗ mắt đó thanh điệu bị đau tiếng kêu trên liên hồi âm thanh tê h lương cũng không còn trước đó dung manh phi thường lãnh nạo cũng là nó huyết mạch tựa hồ có chút kỳ dị vết thương lại ở nận hiện ra một đạo phật quan bảo vệ nếu bị hóa huyết thần đao t r ạ n bên trong lúc này c h ỉ sợ sớm đã huyết nhục t ậ n vệ hóa thành một đống mắt cốt tấn phong nhìn chằm chằm mắt đỏ thanh điêu trên thân phật quang trong lòng thầm nghĩ cái này chỉ sợ là cái nào đó phật môn đại sư nuôi trong nhà toa kỵ lần này có phiền thoái thế là hắn quyết tâm l i ề u mạ liền muốn đem đây mắt đỏ thanh điêu triệt để chém giết hủy thi di tích lấy trừ t hai hoàng ẩm đúng lúc này bầu trời bay tới một cái kim vòng pháp bảo phát ra từng đạo kim quang đem mắt đỏ thanh điêu bao lại bay lên bầu trời y hai người mặc truy áo ni cô cầm trong tay phất trần đảng vân mà đến lẽ nào lại như vậy là ai tổn thương ta hộ a m thần điêu hai cái này ni cô một l lao là hóa thần hậu kỳ tu vi tuổi trẻ cũng có hóa thần sơ kỳ không biết là đồng môn vẫn là sư đồ mà lúc này g i ậ n tí mặt chứng mắt tần h phong chửi g ầ m lên chính là cái kia tuổi trẻ chút nữ nghi thần phong lập tức lớn tiếng dọa người nói các ngươi là môn phái nào trong nhà nuôi x u ấ t sinh vì sao không được tốt lại để nó đi ra lung tung đả thương người ngã phật vô lượng lao ni cô hát một tiếng phật hiệu bần ni t i ê n trúc a m trần vân lễ ra mắt bần n ở đây thần điêu tuy là x u ấ t sinh lại đang tiên sư tọa tiền nghe qua phật pháp đã thông linh cũng sẽ không t h y ý đả thương người trần vân lão n lời còn chưa r ư ớ bên cạnh nàng tuổi trẻ nữ n đã nổi giận đùng đùng nói sư phụ không cần cùng đây nhiều người nói t h ầ n đ i ê u thông linh chỉ có thể tổn thương yêu ma người trước mắt này rõ ràng là cái ma tu ngài nhìn điêu nhi vết thương lão ni câu nghe vậy túi đầu xem xét quả nhiên thấy thần điêu cánh gãy chỗ vẫn có một cỗ cực kỳ yêu dị khí tức ngưng tụ không tàn không ngừng ăn mòn thần điêu trên thân phật quang hộ thể trần vân lão ni thấy đây lập tức tức giận biến sắc khá lắm ma môn tạ tử thủ đoạn như vậy ác độc muốn chết đang khi nói chuyện đưa tay dâng lên lập tức có một vệ kim quang hướng phía thần phong vào đầu đánh tới đạo kim quang này nhìn chỉ có to như nắm tay nhưng một khi phát ra lại để tần phong có loại đại sơn áp đỉnh cảm giác hô hấp đều có chút k h ô n g khoái trong lòng lập tức giật mình hắn biết bảo vật này n ạ n h kháng không phải cử chỉ sáng suốt thế là cầm trong tay nguyên dương bảo xích hướng lên một điểm phát ra t ử quán g kim hoa bảo vệ toàn thân trong nháy mắt c h u i đến nơi xa trần vân lão ni thấy tần phong có thể nhẹ nhõm đào thoát đồng dạng trong lòng giật mình nguyên lai、like, trần vân lão ni vừa rồi sử dụng r a pháp bảo tên là kim bồ đề là các đời t i ề n trúc a m am chủ cầm trong tay chẳng hạn món pháp bảo này vốn là có chút không tầm thường đi qua mấy đời phật môn cao nhân cầm kệ tu luyện về sau càng là đã sớm tr nặng nhẹ tùy tâm gặp phải yêu ma thế hệ đánh ra đây kim bồ đề về sau càng làm mọi việc đều thuận lợi lại không nghĩ rằng tựa hồ đối với tần phong không có quá lớn khắc chế hiệu quả chương ba trăm sáu mươi bạch viên đại tiên t ầ n vân sơn bên trong tần phong né qua trần vân lão ni kim bồ đề về sau nghĩ thầm đây lão ni cô không phải dễ chê ơ ợ hay là tam thập lục kế tẩu vi thượng kế thế là hắn đem trên mặt đất cái kia hấp hối tiểu hồ ly ô m đứng lên ngự lên hóa huyết thần đạo hóa thành một đạo đỏ thâm p h n sáng hướng phía nơi xa bỏ chạy ma môn tạc tử trốn nơi nào trần vân lão ni cùng với nàng đồ đệ lập tức ở phía sau phấn kh bất quá tần phong là chạy trốn đã q u e n người đ ộ n thuật vô s o n g trần vân lão ni xa mặc dù tu vi không thể so với hắn kém nhưng căn bản đuổi không kịp mắt thấy tần phong liền muốn trốn xa trần vân lão ni đổ đệ la lớn ma môn tạc tử có d á m lưu lại tính danh ta chính là thủy ẩn động vân dực l à c ũ n g có gan liền đến thủy ẩn động tìm ta tần phong tiếng nói vừa ra về sau người đã sớm không thấy bóng dáng chỉ còn lại cuối cùng đạo thanh em này không ngừng tại giữa sơn cốc quanh quần nguyên lai kẻ này chính là gần đây tại tân vân sơn bên trong thanh danh vang dội đạo nhân vân dực ta ta không phải đem hắn cái kia thủy ẩn động oanh diệt không thế nàng v đô ư tay chặn h nói. lại đệ mặc dù không có cam lỏng hận không thể lập tức đánh lên thủy ẩn động đi nhưng cũng biết rõ mình sư phụ nói rất có lý liền đành phải oán hận đáp ứng tấn phong bên ngoài tranh né rất nhiều ngày về sau tự tin đã hoàn toàn tránh đi trần vân lào nl sư đồ truy tung về sau lúc này mới khởi hành trở lại ma tiêu lĩnh đến động phủ trước rơi xuống hắn vô bên hông t h ú túi lập tức có mấy chục con tiên hạc từ trong túi bay ra từng trận quen thuộc hạc kêu chỉ âm lần nữa truyền vào trong hai tần phong không khỏi tâm tình thật tốt lại từ thú trong túi đem cái tia tiểu hồ ly phóng ra tiểu hồ ly vừa mới rơi xuống đất liền lập tức bay tán loạn mà đi nhảy tới một khối sườn núi nguy sau đá mặt cất dấu run lẩy bẩy chỉ là lại đem dấu đầu lòi đuôi cho lộ ra tiểu hồ ly này trước đó bị thương thật nặng bất quá tần phong trên thân khắc đan dược có lẽ sẽ có thiếu duy chỉ có đó là không thiếu các loại chữa thương chi dược cho nó phục một viên bạc phổi đan về sau hơn mười ngày xuống tới nội ngoại thương hiện tại cơ bản đều tốt đến không sai bị ệ lắm một lát sau có lẽ là nhìn thấy tần phong không có thương hại nó tiểu hồ ly lại lén lút tại n g u y s a u đá mặt n ô ra nửa cái đầu đến vội vàng liếc mắt nhìn hắn lại cuốn quít thu về tần phong cười cười không để ý đến cái này tiểu hồ ly tại vách đá một gốc cổ tùng dưới cây cất k ỹ bồ đoàn k h o n chân nhắm mắt mà ngồi thổ nạp tu luyện đứng lên khi hắn lại mở mắt ra thì đã là ba ngày sau lúc nửa đêm bầu trời chẳng biết lúc nào rơi ra tí tách tí tách tiểu vũ chỉ là nước mưa rơi vào tần phong phụ cận về sau liền ngao nhao tự động hướng phía hai bên phiêu tán làm hắn toàn thân giọt mưa chưa thấm lúc này mặc dù là tại hạ lấy tiểu vũ bất quá vẫn có một vầng loan nguyện treo chết không c h u n g lệnh ánh trăng vầng sáng vẩy khắp cả tòa ma tiêu lĩnh lại bỗng nhiên thoáng nhìn tại sườn núi trong một góc khác cái tia tiểu hồ ly lại cũng học người đồng dạng khoanh chân cố định song trào bấm quyết đặt ở trên đùi không trung nguyện hoa lập tức hóa thành từng sợi nhàn nhạt bạc quang tụ tại nó toàn thân từ tư bị thổ nạp tiến vào trong bụng đi. Cái ngày à y ly, tiểu chút nhiên quả hồ h n có kỳ k dị, ô muốn công ta đưa nó cứu、đi. Yêu thú tu luyện, công nó cũng không ta thú đưa đi. phải l cái gì ngạc cảm nhiên gì Phong không tình, Tần h sự sớm t đã ấ k i nay h nhìn ngạc, s u khi, liền vào động mà đi. động vào mà m tần h á n ngày nay, g sau, t phong vẫn tại động phủ bên trong khổ tu thẳng đến phát hiện có người tại ngoài trận cầu kiến lúc này mới đưa tay vung lên mở ra liệt hỏa thần sát đại trận để người kia đi đến tần phong cũng theo đi ra động phủ mới phát hiện người đến không phải người mà là một cái vi ê n tinh đây viên tỉnh đồng dạng người mặc đ ạ bảo khiêm khiêm hữu lễ đưa lên một phần thì mời mở miệng nói nhà ta lão tổ đã đang vô ngần biển tiên đảo đảo bên trên an định xuống tới muốn tổ chức cái thăng quan trị yến cho nên cố ý phái tiểu tới mời tiền bối đi dự tiệc tốt chúng ta hiện tại liền lên đường đi tấn phong tất nhiên là không có từ chối lý lẽ lập tức không nói hai lời liền tại đây viên tinh dẫn đường dưới ra ma tiêu lĩnh một đường hướng phía vô ngần biển phía nam bay đi tấn phong mặc dù đã đang vô ngần biển ven biển ở gần một năm bất quá hắn nghe nói vô ngần trên biển tu sĩ yêu thú đông đảo có chút n g hiểm dạng này địa phương như không tất yếu tất nhiên là sẽ không thái quá thâm nhập bởi vậy hắn một năm nay cũng liền tại ma tiêu linh phụ cận hải vực đi dạo chút mà thôi thời gian còn lại đều bế quan khổ tu có viên tinh dẫn đường tần phong đi cả ngày lẫn đêm cơ hồ không chút nghỉ ngơi ở trên biển bay ba bốn ngày rốt cục chạy tới đảo tiên k i a đảo hòn đảo này chính như kỳ danh phía trên trồng đầy mấy trăm hơn ngàn thời hạn c â y đảo lúc này lại chính vào tháng hai hoa đảo nở rộ thời tiết một trận c u ồ n g phong thổi qua lập tức hoa rụ n g rực rỡ nâng lên hoa đảo thổi đến bay m ú a đ ầ y trời rất là hùng vĩ rơi vào đảo bên trên chỉ cảm thấy nơi này linh khí không thể so với ma tiêu lĩnh kém thậm chí còn hơi hơn một chút cũng khó trách viên đạo thành bỏ được ma tiêu lĩnh đạo phủ lựa chọn chuyển đến nơi này sau đó không lâu tân phong liền nhìn thấy viên đạo thành không ngờ đứng tại tiên đào đào động phủ trước tự mình đo lấy hắn vội vàng đi ra phía trước nói vài câu chúc mừng nói cũng dâng lên một gốc ngàn năm hoàng tỉnh với tư cách hạ lễ tân đạo h ư u những ngày này tại tân vân sơn có thể ở đến thói quen đa tạ đạo h ư u quan tâm tại hạ ở đến có chút thoải mái tại tân phong viên đạo thành lẫn nhau khách sáo nói chuyện phiếm thời điểm phụ cận một chút viên đạo thành mời đến khách nhân cũng tại nhỏ g i n g nghị luận ở một người kia là ai có thể để đại danh đỉnh đỉnh viên lão tổ tự mình hàng g i a đo lấy không biết chưa thấy qua nhưng coi tu vi tựa hồ chí ít tại hóa thần trung kỳ trở lên lại khí thế không tầm thường có lẽ là vị nào tu chân gia tộc tộc trường a viên đạo thành mặc dù đối với tần phong mười phần nhiệt tình nhưng dù sao khách nhân nhiều đem hắn đón vào động phủ đại s ả n h nhập tọa về sau lại vội vàng chào hỏi người khác đi loay hoay chân hắn không c h ạ m đất tần phong tại cái kia tự lo uống nửa cái say rượu chợt thấy một cái viên tinh vội vàng đi vào viên đạo thành trước mặt lớn tiếng hô to bẩm bẩm lao tổ bạch viên đại tiến đến cái gì nhanh kêu lên các hải nhi đều theo ta đến đảo bên ngoài nên đón v i đảo đảo sau, sau một lúc lâu về sau chỉ thấy bầu trời bên trong thẳng tắp đáp xuống nhanh như chất vân tiên vân tán đi về sau từ đó hiện ra một cái khuôn mặt dàn mua cầm trong tay gô đào cải trượng còn vượt đến viên đạo thành lập tức cầm đầu hô to cung nên bạch viên đại tiên chương ba trăm sáu mươi một không giống đất lành Vô trở lên tu vi. những năm gần đây tấn phong cũng đã gặp mấy cái hợp phách kỳ tu sĩ nhưng cơ hồ đều là xa xa liếc như vậy một chút giống bây giờ khoảng cách gần như vậy quan sát đến còn giống như là lần đầu tiên chỉ cảm thấy đây bạch viên đại tiên trên thân khí thế dị thương mạnh mẽ làm cho người không dám lâu xem ngoài ra cũng không có gì chỗ thần kỳ vị đạo hữu này ngươi tin tức linh thông nhưng biết đây bạch viên đại tiên đến cùng là lai lịch thế nào lúc này tần phong nghe được phụ cận có còn nhỏ âm thanh nghị luận lên bạch viên đại tiên trong lòng cũng hết sức tò mò không khỏi dựng lên l ô thai nghe bạch viên đại tiên dù sao cũng là dị loại ta trước đây đối với hắn cũng không làm sao chú ý biết cũng không phải rất nhiều lần gần đây n h ấ t nghe được hắn danh h à o hay là tại hơn trăm năm trước có cái gọi hát sát ma hợp p h á c tu sĩ vì tế luyện pháp bảo đem đây tiên đảo đảo thánh linh cho đồ lúc ấy đây đảo không chỉ có ở mấy chục vạn phạm nhân tu sĩ còn có thật nhiều con nhiều vượn tỉnh thật quái, đều đó là bạch viên đại tiên. ờ xem ra đây bạch viên đại tiên tuy là dị loại thành đạo nhưng cũng cùng chúng ta đồng dạng là cái ghét ác như k i ể u trương dương chính đạo nghĩa sĩ a tiến hội giải tán lúc sau tần phong lại tại đây tiên đảo đảo bên trên ở một ngày lúc này mới lên đường rời đi hướng phía ma tiêu lĩnh bay đi tại hắn rời đi tiên đảo đảo không lâu sau cái kia bạch viên đại tiên cũng đồng dạng tại viên đạo thành đưa tiên dưới bay ra đảo đến bạch viên đại tiên nói ta hỏi ngươi một lần cuối cùng tiên viên đảo bây giờ đại loạn ngươi chính là vương tộc quả nhiên không muốn trở về cướp đoạt cái kia bảo tọa viên đạo thành lắc đầu cởi khổ ta từ nhỏ liền rời đi tiên viên đảo qua đã quen yên ổn ăn bình thời gian đã sớm không có năm đó hùng tâm trang trí cũng thực sự không muốn cùng ta những minh đệ kia tranh chấp thúc tổ vẫn là đừng làm khó dễ ta ngươi lai、like, tại vâu gần biển đ ầ u nam có một tòa địa vực rộng rộng rãi đại đ ả o tiên viên đ ả o phía trên trọn vẹn nghỉ lại lấy mấy chục vạn mở linh khiếu v i ê n tinh mà đây viên đ ả o thành kỳ thực đó là tiên viên đ ả o bên trên vương tộc thành viên chỉ vì hơn ngàn năm trước tiên viên trong đ ả o loạn thúc phụ đối tàn sát lẫn nhau mới một đường chạy trốn tới tấn vân sơn tránh thái họa ngươi huyết mạch tốt quý lại không có chút nào đảm đường cổ hủ cực kỳ thật sự là làm ta quá là thất vọng bạch viên đại tiên t ở phì phì nói lấy hóa thành một làn khói vân t r ớ c mắt liền biến mất ở chân trời. viên đạo thành đứng tại chỗ nhìn b ạ c h viên đại tiên rời đi phương hướng suy nghĩ xuất thần trọn vẹn hơn một canh giờ mới trùng điệp thở dài một cái mất hết cả hứng hồi hòn đảo đi thần phong dựa theo lúc đến đường một đường bay nhanh ngự đi trong lúc đó ngẫu nhiên gặp tu sĩ liền xa xa tránh đi gặp đại đ ả o cũng không rơi xuống dừng lại toàn lực c ắ m đầu đi đường tóm lại đó là tận lực thiếu sinh sự tất cả lấy an ổn bay trở về ma tiêu lĩnh là bên trên vô ngần biện tuy nói khắp nơi là hung hiểm nhưng chỉ cần không khắp nơi mù đi dạo chỉ một lòng đi đ ư ờ n nói đại thể vẫn là an toàn giống như đến tiên đảo đạo thời điểm thần phong đó là bình yên đến căn bản không gặp phải cái gì bực mình sự tỉnh đoán chừng còn có một ngày lộ trình liền có thể trở lại ma tiêu lĩnh không biết trồng ở động phủ trước bạch tỉnh hạnh thành t h ụ c không có ngay tại t ầ n phong nhàn cực nhàm c h á n phía dưới có chút nhớ nhung vào thà rằng không thời điểm trên mặt biển đ ỗ n g nhiên một trận cuồng phong gào thét lập tức lại là bành một tiếng nổ vang dung trời phía trước lại xuất hiện một đạo trực liền đám mây vòi rồng cột nước đây vòi rồng cột nước rời nhanh cực nhanh sáng l ừ n g l á n h chiếu đến nhật quang l ộ n lấy chói mắt chỗ đến đem trên biển loài cá gỗ nổi thậm chí là qua lại phi điểu toàn đều quấn vào trong đó thanh thế có chút kinh người tân phong ngấm m lập tức hướng phía một phương hướng khác bay đi muốn tránh đi đây vòi rồng của nước ai ngờ đ ỗ n g nhiên bốn bể mấy cái phương hướng lại tuần tự xuất hiện hơn mười đạo dạng này của nước chính lấy hắn làm trung tâm vây kín mà đến đây ta trêu a i ghẹo a i thần phong rất là phiền muộn mình l i ê n yên lặng đuổi cái đường mà thôi làm sao cũng có thể gặp phải loại chuyện này cũng không biết trước mắt đây biến cố là tự nhiên c h i cảnh hay là có yêu thú tu sĩ ở sau l ư n g thao túng thần phong không kịp ngâm nghĩ nữa biết vòi rồng cột nước nếu là hoàn thành vây kín cùng một chỗ va chạm mà đến uy lực tuyệt đối không tiểu hắn thế là lập tức thả ra hóa huyết thần đào đến thân cùng đao hiệp hóa thần trói mắt đỏ phong hướng chưa n đến phía t r ra, ra có m trở về thân nhìn đây kỳ cảnh hắn hướng phía, phía trước nhìn ra xa thấy nơi xa có một hòn đảo tại bốc hơi trong hơi nước như ẩn như hiện thần phong trầm ngâm phúc chốc lập tức hướng phía đảo này bay đi càng đến gần hòn đảo tuân ra vòi rồng cột nước liền càng là dày đặc bất quá tần phong ỉ vào hóa huyết thần đao lợi hại mỗi lần đều có thể tại đông đảo cột nước vây kín vọt tới trước rết ra đến đến hòn đảo bên bờ thì lại còn có lôi điện bộ tới tần phong bất ngờ không đề phòng cục bít dùng nguyên dương bảo xích phát ra từ quang đem lôi điện chống đỡ có chút chật vật rơi xuống hòn đảo trên bờ cát liếc nhìn lại chỉ thấy thật dài trên bờ cát lại có mười mấy cụ thể hình k h ổ n g lồ hung thú hai cốt bên trong sơn lâm bên trong còn thỉnh t h o n g vang lên từng trận gào thét đảo này cảm giác không giống đất lành hay là nhanh chóng rời đi vi d i ệ u tần phong vừa rơi xuống tại hòn đảo này bên trên liền cảm thấy có chút kiềm chế cho nên lập tức bay người liền muốn rời đi nhưng vào lúc này đã thấy trên mặt biển bay tới hơn m ư ờ i đạo đội quang đang theo lấy bên này phá sóng mà đến trong đó một người chính là cái tia tiên trúc a m trần vân lão nhi đây thật sự là oan ra ngõ hạ tần phong im lặng k h n g nói không muốn cùng trần vân lão n i gặp mặt đành phải kiên trì hướng phía hòn đảo chỗ sâu bay đi chương ba trăm sáu mươi hai vạn năm tiên thủy hòn đảo hồng sa trên mặt đất khóm bùi gai sinh thường nhân nửa bước khó đi t ầ n phong bay qua liên miên rừng gai rơi vào một tòa núi cao nhai cốc bên trong dừng lại điều tức một hồi đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy nơi này địa thế cực kỳ hiểm trở hai bên nguy vách đá lợp cao ngất che trời ngay ở trên mọc đầy liễu khô dây leo bụi c â y tập lấy đan phong bùi gai đỏ lục giao nhau dâm che đậy mặt trời nơi này không giống như là có dấu vết người đến qua mặc kệ trước tìm chỗ bí mật đợi tránh đi trần vấn lão ni những người kia về sau liền rời đảo mà đi âm thầm hạ quyết tâm về sau chậm nghe đến một tiếng kêu to từ không trung vang lên sau đó liền nhìn thấy mấy con thân người đầu trộm sau lưng mọc lên hai cánh chậm nhìn giống phóng đại vô số lần con rơi chi vật từ hai bên nguy nhai đầu kia khe hở trên không lao vùn vụt mà qua tiểu nhóm mau cùng bên trên theo bản tướng giết địch tấn phong mới đầu coi là chỉ có đây mấy con rơi lớn mà thôi ai ngờ dẫn đầu hô to một tiếng về sau phía sau nhưng lại hàng trăm hàng ngàn con theo nó bay tới nhất thời che khuất bầu trời phát ra trận trận trói thai khó nghe âm thanh sau khi tấn phong liền nghe được phương xa vang lên kịch liệt chém giết tiếng đánh nhau nhất định là trần vân lào nnnn người cùng những cái kia rơi lớn giao thủ vì để tránh cho bị thai bay vạ gió tần phong lập tức bay ra mảnh này thung lũng đồng thời cố ý đổi phương hướng hướng phía phía tây một chỗ rừng t ậ m bên trong bay đi phiên rừng r ầ m này vị trí vắng vẻ ở nơi đó tạm lánh sau khi liền có thể vây quanh trên bờ cát từ đó bay khỏi đảo này đến trong rừng rơi xuống tần phong lại phát hiện một cái bị dây leo che đậy cửa hang liền trốn đi vào hết sức hài lòng điểm một cái nơi này tuyệt hắn là không người có thể tìm được đến đi vừa nghĩ như vậy bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một chàng tiếng xe gió sau đó một đạo có chút quen thai nữ tử âm thanh vang lên sư phụ sư thúc bọn hắn quả nhiên đã xem thiên linh động những cái k i a phi thiên biên bức dẫn đi chúng ta nhanh từ đây sau động đi vào đem bên trong bảo vật lấy đi vâng nguyên bản đã nhàn nhã nằm xuống tân phong lập tức vô cùng ngạc nhiên thảo còn có để cho người sống hay không trước đó liền không nên lên đạo bởi vì hòn đạo này tân phong có thể khẳng định trước đó là không có một lần tình cờ không biết làm tại sao mới hiện hiện ra tân phong liền suy đoán đ ả o bên trên có lẽ tràn đầy kỳ chân dị bảo đã có cơ duyên này bị hắn gặp tất nhiên là không dung bỏ lỡ lúc này mới x ô n g qua cột nước lôi điện lên đảo mà đến ai ngờ mới lên đảo này liền lòng có b ấ t an luôn cảm giác đảo này rất là nguy hiểm liền lập tức quả quyết dự định rời đi đáng tiếc luôn luôn không thể t h o i nguyện để hắn v ô ngựa cực kỳ hắn cảm nhận được động ngoài có bảy tám đạo hóa thần tu sĩ khí thức hướng phía bên mình bay tới trong đó còn có trần vân lão ni h cái tia đối với mình tràn ngập địch lý đệ tử không làm sao được đành phải kiên trì hướng trong động mau chóng đuổi theo vừa rồi tần phong tại cửa hang phụ cận ă n g ấ c cảm thấy này động rất là hôn ám dấm áp chưa từng nghĩ thâm nhập bên trong về sau ngược lại sáng rất nhiều thậm chí còn trong động phát hiện không ít đỏ làm dao nhau t i n h ngọc nếu là khai thác đi ra hẳn là có thể bán tốt giá tiền lao v ù n v ụ t nửa này g phía trước đ ố n g nhiên rộng mở trong sáng hiện ra một cái tương đối rộng rãi động t h ấ t đến bốn vách tường đều hiện lên màu sơn nhan sắc trên mặt đất nhưng là màu đỏ cắt đá mặc dù không thấy bùn đất ánh nắng nhưng cắt đá bên trên lại mọc đầy bích thảo ở giữa tựa hồ còn kèm theo một chút linh thực nếu không phải phía sau có rất nhiều cái hóa thần tu sĩ tần phong khẳng định phải dừng lại đem bích trong cọ linh thực toàn đều nhất, nhất đổ đi lúc này tần phong nhìn thấy phía trước một cái xuất hiện ba đầu đường hành lang trong lòng rất mừng nghĩ đến hắn là có thể chọn thứ nhất đường đem người sau lưng vứt bỏ khi hắn ngự lấy hóa huyết thần đ ao từ chỗ này động thất lúc bay qua đông nhiên khẽ ổ lên một tiếng nguyên lai tần phong vậy mà đang đây động trong phòng r ầ m rạp bích trong bụi cỏ vậy mà thấy được một cái bàn đá bàn đá bên trên trưng bày một cái cổ dài dương chỉ ngọc bình tần phong mặt mũi tràn đầy kinh nghỉ bay đi đem dương chỉ ngọc bình lấy vào tay bên trên chỉ cảm thấy bình này rất là nặng n ề cũng không biết bên trong chứa cái gì đang muốn rời đi thì một dọn không biết chất lỏng gì Từ đây ộ n g t h điều đó không có khả năng vạn năm tiên thủy làm sao không thấy thần phong nghe xong trên mặt lập tức đại hỷ nguyên lai trong bình tri vật lại là vạn năm tiên thủy vạn năm tiên thủy là một loại cực kỳ hiếm có thiên địa kỳ chân đặc biệt đối với luyện đan sư đến nói vật này càng là đầy đủ chân quý luyện đan thì chỉ cần tăng thêm như vậy một giọt vạn năm tiên thủy liền có thể để đan dược phẩm chất để thăng một bậc thang mà nếu như dùng để trực tiếp n ư ớ t liền xem như hoa thần hợp phách kỳ tu vi cũng có thể để tu vi phóng đại bất quá bởi vì vật này cực kỳ chân quý thế chi hãn hữu cho nên đồng dạng không ai sẽ trực tiếp lấy ra phục vụ tu sĩ được đây vạn năm tiên thủy về sau hoặc là lấy ra luyện đan luyện phụ hoặc là cầm lấy đi phương thị bán cho những luyện đan sư kia tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời ở trong hành lang lao vùng vụt đường này tần phong tạ thế sau tựa hồ không ai đuổi theo suy đoán những người kia hẳn là đi mặt khác hai đầu thông đạo đi hơi thẩm thở phào nhẹ nhõm đầu này đường hành lang như vậy kéo dài chút tần phong lại tiếp tục lao vùng vụt gần nửa canh giỏ thấy lại còn không có từ đây đường hành lang bay ra ngoài không khỏi cảm thấy có chút bực bội may mà một lát sau đường hành lang cuối cùng đã tới cuối cùng hiện ra hai phiến cửa đồng lớn đến trên cửa chính lấy vạn chữ văn cơ sở điêu đ ầ y các loại tường văn dị thú chế thức phong cách cổ xưa hiếm thế hơi chạm đến một cái lập tức lạnh leo t h ấ u xương để tần phong vô ý thức đưa tay rút trở về tần phong cảm giác cửa đồng lớn phía sau hẳn là có cái gì không giống bình thường chỉ vật tại chỗ đứng một hồi nhưng không có loại kia nguy hiểm cảm giác lại đoán có lẽ có cùng loại với vạn năm tiên tủy dị bảo cũng không nhất định để cho an toàn hắn bỏ ra hơn một canh giờ tại phụ cận bày ra mấy đạo cấm pháp sau đó mới một tay cầm nguyên dương bảo xích tùy thời đề phòng một tay vận chuyển công pháp cẩn thận từng ly từng tí đem cửa đồng lớn lui ra đến Vâng! khi đại môn đẩy ra về sau tấn phong lập tức hướng phía sau nhảy xuống ám kết pháp quyết tùy thời chuẩn bị phát động cầm chế sau đó trốn đi như thế cùng không khí đấu chi đấu dũng một lúc lâu lại không thấy sau cửa lớn có cái gì động tinh t r u y ề n đến chẳng lẽ là ta nghĩ lầm tấn phong thế là đem bảo xích thu hồi vượt qua cửa đồng lớn chậm dãi đi vào chương ba trăm sáu mươi ba lang l ư chân nhân tấn phong từ thanh đồng môn đi vào về sau thấy bên trong là cái không lớn động thất tia sáng h ám bốn vách tường đều là chút vầng sáng đá xanh phía trước còn thỉnh thoảng hướng mặt thổi tới một cỗ mục nát khó người khí tức giống như là mở ra một bản n g ầ m đã lâu thư tịch đồng dạng chính trần chờ ở giữa góc tường bên trên một ngọn đèn liền dầu đ ố n g nhiên g i ấ y lên đem động thất bên trong chiều sáng tấn phong tiếp lấy một chút liền nhìn thấy đ ộ n g trong phòng trên một tảng đá vậy mà ngồi cái đưa lưng về phía hán người người kia lúc này chậm rãi xoay người lại người mặc thất tinh bạo bảo hạ phát đồng nhan trên tay bưng lấy một cuốn xách tịch mặt mũi hiển lành nhìn tần phong cười nói rốt củ người đến vần đạo lăng hư trân nhân chờ đợi ở đây người hữu duyên đã lâu. tần phong vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc yên lặng lui về phía sau hai bước người hữu duyên cái kia lăng hư chân nhân có chút gật đầu bần đạo đã tu luyện đến luyện hư c h i cảnh chỉ kém nửa bước liền có thể hợp đạo phi thăng đáng tiếc này g không phù hộ người không cẩn thận bị người an t o á n bán thân bất toại ở chỗ này bế quan rất lâu cũng không thể nửa điểm đột phá hiện tại đã là đèn cạn dầu tần phong nghe xong lại yên lặng lui về sau một bước đến thanh đồng một cổng tùy thời chuẩn bị quay người rời đi bởi vì cái này lăng hư chân nhân mới vừa nói, trong lời nói có một chút nho nhỏ sơ họ làm hắn trong lòng điểm khả nghị tỏa ra tu chân cảnh giới hóa thần sau đó là hợp phách tự phủ lại sau đó nhưng là luyện hư hợp thể độ kiếp tam cảnh hợp thể kỳ tại thượng cổ thời điểm cũng gọi họ đạo kỳ cả hai vốn là một cái ý tứ chỉ là hiện tại đã có rất ít người gọi như vậy này cũng còn dễ nói bất quá hợp thể sau đó nhưng còn có người độ kiếp kỳ đâu độ kiếp chỉ cảnh đã không cần tu luyện cũng không phân cái gì sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ nhưng cần vượt qua tam trọng l ô i kiếp tam thi chỉ kiếp tam hỏa ma thai các loại kiếp nạn chỉ có tại độ kiếp kỳ vượt qua các loại nạn kiếp mới có thể tu chân đại thành chứng được thiên tiên đạo quả từ đó phi thăng tiên giới nhưng đây lăng hư chân nhân vừa rồi lại nói cái gì chỉ kém nửa bước liền có thể hợp đạo phi thăng như thế sai lớn ngôn luận đều giảng được đi ra tần phong trong lòng lại làm sao có thể không khả nghi lăng hư chân nhân hít sâu m ộ t hơi nói tiếp cổ nhân nói đã sớm sáng tỏ tịch chết có thể tử vong cũng không phải là cái gì bị thương sự t ì n h bần đạo sớm đã coi nhẹ chỉ tiếc một thân ý bát không người đã chuyển cho nên đau khổ trẻo trống đến nay xem như lợi đến ngươi người hưu duyên này nói lấy có chút mừng dỡ cầm trong tay cái kia quyển xác tịch hướng phía tần phong n h m tới đây là động tiêu từ đình kinh thượng quyển có thể khiến người ta từ luyện khí kỳ tu luyện đến hợp phách kỳ Quyền hạ tần phong đã là hóa thần hậu kỳ tu vi nhưng vẫn không có tìm tới phù hợp sau này công pháp tu luyện mỗi lần nghĩ đến có lẽ chỉ có thể bị ép đi tu luyện thai h ỏ a ngầm rất nhiều huyết m a kinh trong lòng liền cảm thấy mười phần lo nghĩ hiện tại đây quyền động tiêu tử đình kinh khác không nói đến riêng là đây hợp phách kỳ tu luyện công pháp cũng đủ để cho hắn mừng rỡ như điên tần phong thế là đưa tay mở ra đem đây động tiêu tử đình kinh thu nhập n h ẫ n chữ vật bên trong chắp tay nói đa tạ tiền bối ban thưởng t i ê n pháp lang hư chân nhân v ố t dâu cười nói đây thượng quyền tính không được cái gì ta sở dĩ khổ đợi người hưu duyên đến là muốn chuyển xuống trong đầu động tiêu tử đình kinh quyền hạ người mau mau tiên lên đây thôi ta đã có chút không chịu nổi lăng hư chân nhân nói xong lời cuối cùng ngựa khi đã trở nên cực kỳ suy yếu tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt thở bỏ mình hắn lại vẫn đứng tại chỗ không n ú c nhích xin hỏi tiền bối không biết muốn thế nào truyền dạy tại hạ động tiêu tử đ ỉ n h kinh quyền hạ bần đạo sẽ lấy quán đỉnh đại pháp đem quyền hạ nội dung tính cả trên thân mấy ngàn năm công lực toàn bộ đội truyền cho ngươi như trần trừ nữa hối hận thì đã m u ộ n lăng hư chân nhân thần sắc bể bài tựa hồ đã có khí vào không có khí ra nếu như không phải trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi tại được hàng thật giá thật động tiêu tử đình kinh thượng quyển về sau lại có mấy ngàn năm công lực cùng quyền hạ nội dung d ẫ dụ chỉ sợ bất luận kẻ nào gặp tình hình này về sau đều sẽ vội vàng tiến lên miễn cho để đây khó được cơ duyên từ đầu ngón tay bỏ lỡ thần phong vẫn như c ũ không hề bị lay động h á n tu chân như vậy nhiều năm biết thế gian đem trong đầu công pháp để mà một loại bí thuật chuyển cho hậu nhân sự tỉnh đúng là có nhưng còn chưa từng nghe nói có cái gì quán đỉnh đại pháp có thể đem một thân công lực chuyển cho người khác liền ngay cả tần phong huyền minh ma công cũng chỉ có thể đem đối phương tu vi bỏ hôn t ổ t tỉnh thôn phê một phần nhỏ với lại đối phương tu vi còn không thể cao hơn mình quá nhiều nếu không liền sẽ tao n ộ phà phê h ỏ i thử nếu thật theo lăng hư chân nhân nói có thể trực tiếp đem h á n luyện hư chỉ cảnh mấy ngàn năm tu vì toàn diện chuyển cho người khác thế gian này còn có m ô n phái tu chân gia tộc sẽ hưng suy trầm l u n sao n g ư ơ i n g ư ơ i chính ở chỗ này làm cái gì muốn cho bẩn đạo một thân ý bắt từ đó thất truyền sao lăng hư chân nhân thấy tần phong chậm chạp không động ngự khí lập tức trở nên có chút nóng n ả y đứng lên thần phong trầm giọng hỏi xin hỏi tiền bối vì sao không phi thần tới cho tại hạ con đ ỉ n h lăng hư chân nhân có chút bất lực nhắc lên đạo bảo, đã thấy hắn hạ thân lại hoàn toàn bị xiềng xích cho gất gao quân ở tảng đá kia bên trên không chút nào đến động đậy ta bị người á m toán về sau thường sẽ nhập ma cực kỳ khát máu sát hại rất nhiều vô tội người sau khi tỉnh lại trong lòng vạn phần tự trách liền tự c h ó i ở đây hy vọng có thể khổ tu hợp đạo xông phá tâm ma chỉ tiết cuối cùng thất bại ngươi đừng muốn c h ầ n chờ, nếu không đã bỏ lỡ cơ duyên đem hối hận thì đã m u ộ n có đúng không lang hư chân nhân trước đó vốn là đã là hấp hối nhưng đằng sau đây vài tiếng thúc giục khi tức tự hồ lại đủ không ít tần phong thế là càng l i ệ u định người này chỉ sợ trong lòng có quỷ càng là sẽ không thụ hắn mê hoặc tùy tiện đi ra phía trước hắn thế là vừa tức định t ầ n nhắn hỏi không biết tiền bồi kế thừa vì sao phái để cho tiểu tử biết về sau có thể rộng rãi môn phái cạnh cửa ta kế thừa động tiêu tiên tông trước kia cũng có thật nhiều tiền bối từng phi thăng t i ê n giới chỉ là chậm r ã i xuống dốc lang hư chân nhân hữu khí vô lực đắp xong chậm r ã i nhắm hai mắt lại tựa hồ đã là hơi thở m o n g m anh thần phong lại hỏi tiền bối kế thừa tông môn nội tình đã như vậy sự hùng hậu vì sao không biết hợp đạo sau đó còn muốn vượt qua các loại pháp kiếp mới có thể phi thăng n g ư ơ i nói bậy bạ gì đó tựa hồ rốt cục ý thức được mình trong lời nói trong lúc lơ đạn xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ sơ xuất để tần phong có nghỉ ngờ trong lòng khó mà bị lừa lăng hư chân nhân trên thân khí thế trong n g á y mắt biến đổi hai mắt tử từ hiện ra huyết diễm gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong chương ba trăm sáu mươi bốn thi tiêu vô c h i tiểu tử không biết tốt xấu lăng hư chân nhân ngữ khí băng lanh nói lấy đưa tay vung lên ở giữa hai phiến cửa đồng lớn lập tức tự động khép lại đồng thời phát ra một đoàn hắc khí phong l ấ p vân dũng hướng phía tần phong vào đầu c h e lên xuống tới chỉ một thoáng mây đen nổi lên m ộ n phía mụ s ư ơ n g nặng nề may mắn tần phong đã sớm chuẩn bị tại cửa đồng lớn sắp triệt để đóng lại trước đó thân hình thoát một cái thành công chui đi ra lăng hư chân nhân phát ra đoàn kia hắc khí tựa hồ là một loại nào đó cắt loại phát bảo rất nhanh lại từ trong khe cửa trôi ra tiếp tục kiên nhận hướng phía tần phong đánh tới chấm đoán g tiểu c h ư thiên khóa vàng cấm lên tần phong nghiệm một tiếng phát quyết r ồ i ra ngón tay hướng về phía trước một điểm trước đó bố trí xuống cấm chế lập tức phát động dâng lên một đạo màu vàng thoát u a n g đem đoàn kia hắc khí ngăn cản xuống dưới tần phong trốn ở cấm chế đằng sau nhìn một hồi thấy tại đây đoàn hắc khí không ngừng trùng kích vào cũng không lâu lắm tiểu t r ư thiên khóa vàng cấm không ngờ sắc bị hủy hắn trong lòng lập tức một trận kinh nghi đây chẳng lẽ là hắc hắn từng tại phạm gian d ư ớ i thì từng chiếm được một bộ vân c ắ t kỳ thư phía trên kỹ càng gờ hờ chép thế gian các loại các loại kỳ bảo trong đó có nâng lên đây hát sát lạc hồn thần xa là thế gian nhất là âm độc một loại thần xa tu sĩ、si、chỉ cần bị dính vào lục thân có thể sẽ không có việc gì thần hồn lại bị lập tức vắt diện vừa rồi nếu là một chút mất tập trung bị đây hát sát lạc hồn thần xa đánh trúng há có mạng sống lý lẽ thần phong lập tức một trận hoảng sợ lập tức lại lớn lang hư chân nhân sử dụng g a loại này cực kỳ âm độc hát sát lạc hồn thần xa đến chẳng lẽ là nhớ đi đoạt xá sự tình hắn suy đoán đây lăng hư chân nhân trên thân sợ là nắm giữ mấy loại gia tăng đoạt xá tỷ lệ tà thuật mình trước đó nếu là đần độn đi ra phía trước vung lòng cảnh giác để lăng hư chân nhân đi cái gì quán đỉnh truyền công trị thuật chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã bị người đoạt xá vê anh khi cửa đồng lớn bị hoàn toàn đóng lại cái kêu hát sát lạc hồn thần xa công kích tựa hồ đột nhiên giảm bót không ít tần phong thế là thả ra tiềm long phủ phát ra thanh quang đem đánh tan rơi vào trên mặt đất sau đó t ầ n phong cũng không lập tức rời đi bởi vì hắn vừa rồi phát g i được cái kêu lăng hư chân nhân tựa hồ đúng là không còn sống lâu nữa Tính t nhất cần cần nhất vừa rồi bên ngoài mặt thì tần phong từng tại trong vách núi vội vàng lướt qua nhìn thấy những cái kia phi thiên biên bức tứ ngũ dai tương đường không ít nếu để cho bọn chúng trở về ngăn ở bên ngoài coi như có chút không tiện rời đi qua hẹn một nén nhang thời gian khi tần phong lần nữa bố trí xong cấm pháp đẩy ra cửa đồng lượt thì thấy động trong phòng mặt lăng hư chân nhân đã túi thấp đầu xuống sọ trên thân nửa điểm khí tức cũng mất tần phong cẩn thận từng ly từng tí đi vào tay lấy ra chân tàng nhiều năm phù chạy đến hai ngón nắm nghiệm âm thanh phát quyết phu triện trong nháy mắt không có hỏa tự cháy theo tần phong chỉ về phía trước lập tức phát ra một đạo ngân xà đồng dạng lôi điện bổ vào lăng hư chân nhân trên thân vê anh một tiếng b a n g thật lớn qua đi lăng hư chân nhân trên thân thăng â n t h s u ấ t một cái bóng mở đến khuôn mặt và mẹo phát ra trận, trận thê lương kêu thảm cuối cùng vẫn bị lôi điện thôn phê tần phong cười lạnh một tiếng hử quả nhiên chết đều còn muốn làm yêu vừa rồi cái bóng mở kia Cái kia thị ự a n ư hư là lăng chân n tiêu ố cùng thi yêu đồng dạng kỳ thực cũng là cương thi một loại bất quá hình thành điều kiện bị thi yêu còn muốn càng thêm hà khắc đầu tiên là tu luyện người không thể thấp hơn hóa thần kỳ thần hồn tu luyện được cực kỳ cao thâm hơn nữa còn muốn ý chí kiên định chết thời điểm trong lòng còn có chấp h nhiệm không cam lòng như vậy bỏ mình ở trong lòng có lưu một cố lệ khí tại lại thêm bỏ mình chi địa nhục thân không dễ hủy hoại linh khí dồi dào mà yên lặng sẽ không nhận ngoại giới một chút xíu quá nhiễu như vậy nhiều hà khắc điều kiện đều thỏa mãn sau đó qua cái trăm ngàn năm liền sẽ từ từ hình thành thi tiêu loại này thi tiêu nhục thân cực kỳ c ứ n g hãn lôi hỏa không sợ thậm chí còn có thể bảo trì nguyên thân bộ phận công lực thậm chí là cường thi bên trong các b ư c cao nhất cường h ã n nhất bất quá trước mắt cái này lăng hư chân nhân lại không biết vì sao bị khóa ở tảng đá kia bên trên không thể động đậy cách này cũng không biết qua bao nhiêu năm cho tới lần nữa k h í kiệt lực suy từ hắn xưng hô hợp thể kỳ là hợp đạo kỳ đến xem hẳn là ít nhất là hết mấy vạn năm trước nhân vật hắn đã trở thành thi tiêu kỳ thực đã là bất tử thân bất quá cái này yêu tả chi vật mỗi qua cái hơn mấy ngàn vạn năm đều sẽ tao nộ một lần đại kiếp trải qua sinh mà p h ụ c chết khởi tử hoàn sinh quá trình vừa lúc bị tần phong gặp được lúc này mới đến lấy phát ra phủ lôi đem hắn thần hồn tiêu diện tại lặp đi lặp lại xác nhận lăng hư chân nhân đã đều chết hết sau đó tần phong lúc này mới đi ra phía trước tại cũ kia buồn nôn thi thể bên trên tìm kiếm một hồi vậy mà không thể tìm được động tiêu tử đ ỉ n h kinh quyền h ạ hắn đã quyết định đột phá hợp phách kỳ về sau liền tới tu luyện đây động tiêu tử đ ỉ n h kinh nhưng nếu như chỉ có thượng q u y ề n mà không có quyền hạn ó i cũng thực sự quá tiếc nuối một chút thật chẳng lẽ như thế người nói thiên thư diệu pháp không thể để thư lại chỉ tồn tại ở hắn náo hải bên trong tân phong cảm thấy tiếc nuối lại che m ũ i tìm một hồi tìm được một đoàn ngưng tụ không tan hát xa hẳn là cái kia hát sắt lạc hồn thần xa món pháp bảo này nếu như tại suất kỳ bất ý thời điểm dùng để âm địch nhân một tay có lẽ có thể tạo được kỳ hiệu tấn phong thế là đem đây hát sắt lạc hồn thần xa cất kỹ lại ùi một hồi lại không có tìm được cái khác không khỏi cảm thấy thất vọng hắn cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía cuốn lấy thi thể nửa người dưới những cái kia thanh quang dây sắt vật này đã có thể đem thi tiêu kéo chặt lấy làm hắn vài vạn năm không nhúc nít được tuyệt đối là bảo vật một kiện lập tức muốn bổ ra tảng đá đem những này thanh quang dây sắt lấy đi nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút thi tiêu mặc dù đã chết nhưng thi thể gần như không ngủ căn bản không phát triệt để hủy đi bảo đảm không chuẩn tiếp qua cái mấy trăm hơn ngàn năm đây thi tiêu lại lần nữa khởi tử hoàn sinh mình như đem những này thanh quang dây chờ thi tiêu phục sinh về sau tới tìm hắn bảo trì hạ không muốn h ỏ n g việc thế là tần phong lập tức đã ngừng lại tham nghiệm lại tại đây động thất bên trong khai thác một chút đỏ làm giao nhau tinh ngọc còn hậu phương tìm được một cái thanh đồng môn mở ra này phía sau cửa xuyên qua một đầu chỉ có chừng trăm bước đường hành lang lại lại hiện ra dưới ánh mặt trời ra được bên ngoài hang động mặt thế là vui mừng vội vàng hướng phía đảo bên ngoài bay đi chương ba trăm sáu mươi lăm hợp p h é p sơ kỳ thời gian đúng dung sân bên trong không có tuyến nguyện một trăm ba mươi năm thời gian thoáng một cái đã qua một ngày này ma t i e u lĩnh động phủ trong t i n h thất không biết bế quan tu luyện bao lâu tần phong đ ỗ n g nhiên mở mắt h ắ n tử nhận chữ vật bên trong lấy ra một cái dương c h i ngọc bình đến uống một ngụ m vạn năm tiên thủy lần nữa hai mắt nhắm lại trên thân khí tức đại trấn vậy mà bắt đầu trùng kích hợp phách kỳ người lai、like, tần phong tử khi tại vô danh hòn đảo bên trong được đây một bình vạn n ă m tiên thủy về sau n h ữ n g trong năm này tu vi đơn giản có thể được xưng là đột nhiên tăng mạnh chỉ dùng một trăm hai mươi năm liền đem hóa thần kỳ tu tới viên mãn sau đó hắn lại đi qua tầm mười năm kiên nhận chờ đợi rốt cục tại ngày này chờ được đột phá cơ hội cho nên không chút do dự bắt đầu t r ù n g kích lên hợp phách chi cảnh hóa thần kỳ tu sĩ chính yếu nhất chính là hóa xuất nguyên bản không có thực chất thần thức hồn phách tới tu luyện mà muốn từ hóa thần kỳ đột phá đến hợp phách kỳ mấu chốt nhất một bước chính là lấy vô ý c h i tâm chạm phá một chút lo vọng c h i t để ngưng kết xuất nguyên thần đến nguyên thần tu sĩ tại hóa thần kỳ đã có thể lập thể hiện hiện chẳng qua là hư hóa lại cực kỳ yếu đất dù cho thần thống không tầm thưởng cũng không nhiều ít người dám thả ra ngăn địch mà hợp phách kỳ nguyên thần đã là thực chất có thể phi thiên n ộ địa xuất nhập thanh minh hoàn toàn có thể coi như là thân ngoại hóa thân đến sử dụng bởi vậy có thể thấy được tại đây tu trần giới tu sĩ muốn vượt cấp giết địch là bao nhiêu khó tần phong tân thăng hóa thần về sau chỉ cảm thấy lại nhiều nguyên anh tu sĩ đều không làm gì được hắn nhưng bây giờ lại cảm thấy hóa thần cùng hợp phách cả hai thủ đoạn thần thông thật hoàn toàn không có cách nào nhớ sách bậy bì lòn từng đ ọ t bi thương tiếng khóc đ ỗ n g nhiên tại tần phong vang lên bên hai lúc đầu vẫn chỉ là ba năm người tựa hổ tại trong một góc khác nghẹn ngào kêu trên từ từ, loại này bi thương khóc l ó c đau ẹ n ngào k h u t r tựa như như núi kêu biển gầm truyền đến vạn dân tều bật bã làm cho người nghe ngóng rơi lệ tần phong lại không hề bị lay động vẫn tại đâu vào đấy ngưng kết nguyên thần t r ù n g kích hợp phách t r ù n g kích hợp phách kỳ quá trình c ù n g dĩ v ã n g bất kỳ một cái nào cảnh giới đều có chỗ khác biệt ở trong quá trình này sẽ lại thiên ma đột kích chốc l á t không có thủ vững ở b ả n tâm lấy thiên ma nói đó là vạn k i ế p bất phục hạ tràng vạn dân t ề buồn bã qua đi lại là chút dâm thanh lợi xấu xa bực này thủ đoạn t ầ n phong cựu h ư u hoàng t u y ể n trung cũng có thể sử dụng ra là không thể quen thuộc hơn nữa hiện tại thiên ma đối với hắn xuất ra đơn giản đó là múa dịu qua mắt tợ há lại sẽ để hắn bị lừa sau đó hai mắt nhắm lại tân phong có thể nhìn thấy trước mắt có thật nhiều nữ tử chỉ mặc một tấm lộ mỏng liền ở trước mặt hán luyện chuyển nhảy múa điên đảo rắc rối làm trò hề các nàng ngày hay là cái kia vô cùng lợi hại thiên ma nhất h ồ n v ũ người bình thường gặp khẳng định sẽ đại thụ ảnh hưởng bất quá này múa tần phong năm đó thân hãm t ă n g tiên bà cựu tử mẫu thiên ma đại t r ậ n thì cũng là thường thấy đồng dạng cười bỏ qua không hề bị lay động không biết qua bao lâu mặc cho thiên ma chiêu số c h ố n g chất tần phong vẫn như cũ đâu vào đấy đánh thẳng vào hợp p h á kỳ sau l ư n g hiện hiện nguyên thần đã từ từ ngưng thực sắp đại công cáo thành thời điểm trước mắt bỗng nhiên trở nên hoảng hốt xuất hiện một thiếu niên thân ảnh tại cái kia ván giận nói phụ thân ta thực có thiên linh căn tuyệt hảo tư chất ngươi vì sao quả thực là nói ta không có thiên căn như thế tâm ngoan đem ta đuổi xuống sân đi lại loi hưu quặn một người lưu lạc chân trời tần phong ngơ ngác một chút há h ố c mồm vô ý thức liền muốn giải thích lời đến khỏe miệng thì mới đột nhiên giật mình tỉnh lại lần nữa nhắm mắt ngưng thần không chút do dự dùng thần thức đem trước mắt thiên ma hư hảo đi ra tần càn cắn giết vừa rồi hắn chỉ cần mới mở miệng giải thích liền sẽ tâm thần buông lỏng theo dõi lâu ngày thiên ma tất nhiên sẽ cùng nhau chen vào để hắn rơi vào cái vạn tiếp bất phục hạ tràng tần càn hư ảnh vừa mới tiêu tá trước mắt lại xuất hiện một cái ngây thơ lãng mạn thiếu nữ mặt mũi tràn đầy rơi lệ chịu khớp nói tần ca ca ta tại thiên trọng sơn chờ đến chào ngươi đăng à ngươi sao như vậy nhẫn tâm bứt bỏ ta mà đi chí tử cũng không đến xem ta một lần cuối thiếu nữ này chính là năm đó tần phong sơn h ậ p thiên thần giới bản thân bị trọng thương thì cứu hắn l ụ c nhi ban đầu hắn bay khỏ i thiên trọng sơn thì còn muốn lấy qua chút thời gian lại trở về nhìn nàng một cái trải qua như thế nào ai ngờ trong lúc lơ đãng ba bốn trăm năm cực nhanh m ạ qua tần phong trung pi là không tiếp tục hồi thiên trọng sơn đi hắn nhắm mắt than nhỏ một tiếng đem khỏe mắt ý dục hiện hiện nước mắt nén trở về lần nữa quyết tâm liều mạng đưa tay vung lên đem lộc nhi hư ảnh cho h à n h thành vỡ nát Vâng! khi lộc nhi hư ảnh hóa thành từng mảnh từng mảnh cánh hoa đảo từ từ tán đi thì tần phong lập tức chấn động toàn thân phía sau nguyên thần rốt cục ngưng tụ thành thực bốn phía thiên địa linh khí không ngừng kịch liệt c u ộ n tuận từ bát phương tụ đến khiến cho cả tòa ma tiêu lĩnh cũng vì đó chấn động cả kinh lĩnh bên trên phi điệu tẩu thú chạy trốn từ phía lại qua rất lâu giữa thiên đ i ệ dị tượng sớm đã hồi phục bình tĩnh trong tính thất tần phong b ỗ n nhiên mở hai mắt ra trong mắt tinh quang lấp lóe một lúc lâu mới quay về bình thường. bất quá cả người trên thân khí thế đã đại biến hợp phách sơ kỳ thần phong tâm tình giờ phút này vạn phần kích động sau khi đi tới thế giới này một thân một mình n ơ m n ớ p lo sợ như dạy băng mỏng cầu mấy trăm năm cuối cùng là để hắn đột phá đến hợp phách kỳ thần phong sớm đã hiểu rõ đến tại ngày này thần giới hóa thần kỳ tu vi xem như tu chân giả lực lượng trung tiên hợp phách t ử p h ụ là trung thượng chiến lược mà l u y ệ n h ư ơ n g hợp thể kỳ nhưng là tầng cao nhất về phần độ kiếp kỳ đại năng đều đang toàn lực chuẩn bị lúc đỗ tiếp trừ phi là đến nhân tộc sắp diệt vòng thời điểm không phải cơ bản không có hiện thế tần phong hiện tại đột phá đến hợp phách kỳ về sau Cuối cùng là có là m ộ thế c ú t đặt chân tư t chân cần không bản, i p tục là o lắng lúc n quá mức bất cứ bất o cũng chói có người đổi giết đến như là chói nhà có tang. Hắn giết sẽ bị đổi hơi là vì ữ n cảnh giới, đi ra tinh thất, vẫn kích động đến có chút đứng ngồi không chừng. g giới, chắc cái kích có chút thất, Thế một đi ra v là, vì bình phục tâm tình t ầ n phong liền nâng lên cái cuốc tại động phủ đằng sau trong linh đ i ệ n gieo hạt nửa ngày linh thực khi c h i ề u tà rơi xuống thì cả người hắn quả nhiên đã có chút t i ế n tĩnh trong lòng đang suy nghĩ đây ma tiêu lĩnh phía sau cảnh sắc không khỏi lộ ra quá mức đơn điệu một chút trước đây một mực toàn tâm tu luyện không có làm sao lưu ý qua chút thời gian lại đi làm chút cây phong đến trồng a có lẽ là danh tự mang phong duyên có tần phong luôn luôn mượn phận yêu thích cây phong đặc biệt là tại cuối mùa thu lá phong biến đỏ hiện lên hoàng thời điểm tuân luôn muốn đi nhất thưởng cái kia đ à n phong chỉ cảnh bởi vậy hiện tại thấy ma tiêu lĩnh linh hậu cảnh sắc không đẹp liền lập tức nghĩ đến muốn trồng bên trên cây phong gánh cái quốc đạp trên chiều tà trở lại đậu phụ nhìn thành đàn tiên hạc cũng từ đằng xa bay trở về lẫn nhau truy đổi vui l ù a ở một tần phong lại không khỏi mặc sức tưởng tượng nói đã qua hơn mấy trăm năm cũng không biết lý sư muội hùng sư huynh cùng lạc dao trường canh bọn hắn có thành công hay không phi thăng đến thiên thần、Hình、giới cũng không biết sư phụ tóc đỏ tùy tiên kiếm người, người đám đã ở chương ba trăm sáu mươi sáu hải sát p h ư ợ n g sáng sớm ma tiêu lĩnh ánh bình minh sán g l ạ thải vân bay lên tần phong ngồi tại bên bờ vực tu luyện lên động tiêu tử đ ỉ n h kinh trong lòng chậm rãi vận công thổ nạp pháp quyết nên hoàn bên trên tử kim đ ỉ n h trong đỉnh một khối tử kim đoàn hóa thành ngọc tương c h ả y vào miệng thơm ngọc thanh thản t ấ u lê bưng một ao thu thủy thâm minh nguyệt một đoá kim hoa như h ư n g liên mây thu mưa tán mọi âm thanh tĩnh một hạt huyền châu loại ngọc điển vận chuyển mấy cái chu thiên về sau tần phong bên người lại có từng sợi vân hà hội tụ mà tới thật là đẹp vòng đẹp rực rỡ tiên khí bồng bềnh không hổ là thuần khiết đạo môn pháp quyết bởi vì tần phong trước đây lâu dài tu luyện hôn nguyên kinh ma tâm t r ù n g đạo đại pháp thể nội chân nguyên vốn là vừa chính vừa t à cho nên lúc này tu luyện lên đây động tiêu t ử đ ỉ n h kinh đến cũng không nhiều thiếu trở ngại t ầ n thăng hợp p h é p kỳ về sau tu sĩ sau đó phải làm là cần đem nguyên thần đi âm tuần dương loại bỏ một chút tạc chất cuối cùng đem nguyên thần luyện thành thuần dương nguyên thần cũng tức dương thần bất quá đi qua vô số tiền nhân kinh nghiệm tổng kết nguyên thần hóa thành dương thần hậ Quá mức bởi vậy hợp phách trị cảnh b đã cần đem thể nội tam hồn thất phách hợp lại là một đồng thời còn cần là cảnh giới tiếp theo t ử phủ kỳ làm đủ chuẩn bị thế gian kỳ thực cũng có một chút tà tu ma tu không tu t tử phủ mà trực tiếp l u y ệ n thần chỉ là thường thường sẽ tạo thành chỉ vì cái trước mắt căn cơ bất ổn cuối cùng rơi vào cái tàu hỏa nhập ma mà chết hạ t r ẳ n g tu chân d ư ớ i các môn các phái bởi vì tu luyện công pháp khác biệt luyện ra tử phủ cũng thường thường không hoàn toàn giống nhau ví dụ như tần phong trước đó đợi qua t hà tiên môn tu luyện là năm hà tử phủ mà t hà tiên môn tử địch huyết ma tông các tu luyện là huyết sát tử phủ đều có ưu k huyết đối với sau này tu luyện ảnh hưởng m ư i phần sâu xa tóm lại một câu đây hợp p h á c tử phủ chỉ cảnh mặc dù việc quan hệ tu sĩ căn cơ quyết định tương lai l ư trình tu chân có thể đi bạo xa nếu không có một bước một cái dấu chân nện vững chắc tốt cơ sở đằng sau luyện hư hợp thể liền không thể nào nói đến tuyệt đối không có thể chủ quan mà tần phong vận khí quả thực là không tệ hiện tại tu luyện đây động tiêu tử đ ỉ n h kinh còn lại các thiên có lẽ còn không tính bao nhiêu sang trói nhưng mà nó hợp phép thiên lại để tần phong có loại kinh diễm cảm giác làm tử phủ kỳ đặt móng chi pháp chính là tại nơi hoàn trong đan đ i ệ n thông qua thổ nạp tử quan g vân hà quán tưởng xuất tử kim đ ỉ n h ở trong đỉnh tạo ra thu thủy minh nguyện kim hoa h ư n g liên cuối cùng tại ngọc điền loại huyền châu diễn hóa xuất tử phủ đến động tiêu tử đình kinh tu luyện thành tử phủ lại xưng ơ tử đ ỉ n h tiên phủ có thể làm cho đan điền khí hải mở rộng mấy lần lệnh dương thần nơi dừng chân trong đó như cá vào biển nếu có thể luyện ra tuyệt đối được xưng ơ tụng là thế gian hoàn mỹ nhất tử phủ một trong nhật tiến giữa trưa thần phong thu công pháp hồi phủ tu luyện công pháp này sáng sớm chạm vạng tối vân hà đ ầ y trời có tác dụng trong thời gian hạn định quá tốt nhất giữa trưa tu luyện tác hiệu quả kém cỏi nhất không bằng thu công tạm nghỉ hợp phách tử phủ liên quan cực lớn ta hiện tại tu luyện đây động tiêu tử đình kinh hợp phách tiên như tử phủ kỳ lại ngược lại tu luyện khác hạ không làm không công rất nhiều không có cố gắng thần phong nghĩ như vậy âm thầm hạ quyết tâm. nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới động tiêu từ đỉnh kinh tử p h ụ thiên mới được bất quá đây không khỏi lại để cho tần phong cảm thấy có chút đau đầu lăng hư chân nhân đã chết nên đi đâu đi tìm tử p h ụ thiên hắn hồi tưởng một cái nhớ lại cái kêu lăng hư chân nhân trước đó tựa hồ nhắc qua hắn kế thừa là động tiêu tiên tông đó là không biết đã nhiều năm như vậy cái kia động tiêu tiên tông còn có tồn tại hay không bất quá đây chí ít cũng coi là có một đầu đáng tin manh mối như có thể tìm tới môn phái này tin tưởng động tiêu từ đỉnh kinh tử phủ thiên liền có hy vọng thu hoạch được từ lần trước tử vô ngẩn biện trở về tần phong đã đang ma tiêu lĩnh tu tuyện hơn trăm năm cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà hiện tại đã tân thăng đến hợp p h á c kỳ lại muốn tìm tìm động tiêu tử đỉnh kinh tử p h ụ tiên h tần phong liền không khỏi có chút t ĩ n h cực t ư động muốn ra ngoài đi đi dù sao nếu như cả ngày đợi tại ma tiêu lĩnh bên trong cái tiêu tử p h ụ tiên h tu luyện công pháp có thể không biết từ trên trời g ra xuống tự động đưa tới cửa thế là tại hơn mười ngày về sau đã triệt để vững chắc cảnh giới tần phong liền đi ra đ ộ n g phủ quay đầu nhìn đang tại cửa động p h ủ cận tu luyện tiểu thanh hồ nói tiểu thanh cho ta xem trọng môn hộ tiểu thanh hồ â、okay、kêu hai tiếng xem như đ á ứng nó tu vi chí ít cũng là tương đương với nguyên anh kỳ tu sĩ tứ gia yêu thú nếu là bình thường hồ ly đã sớm có thể hóa hình nhưng cái này tiểu thanh hồ lại tựa h ồ như có chút kỳ lạ không chỉ có còn không có hóa hình ngay cả tiếng người đều sẽ không nói bất quá may mắn xem như cực kỳ thông linh hay là có thể minh bạch tần phong nói cái gì tần phong hiển nhiên sớm đã nghĩ kỹ chỗ rời đi ma tiêu lĩnh về sau liền vào vào vô n g ầ n biển một đường hướng phía đại hải đông bắc phương hướng bay đi mười mấy ngày về sau không trung tu sĩ dần dần nhiều với lại đều cùng tần phong đồng dạng hướng phía cùng một cái phương hướng ngự đi chỉ một lúc sau một tòa ẩn vào biển trong sương mù đại đảo liền xuất hiện ở tần phong trước mắt đảo này bởi vì lâu dài mây mù mờ mịt nguyên nhân cố xưng ơ mờ mịt đảo là vô ngần biển bên trong đứng hàng đầu đại đảo đảo bên trên tổng cộng có tam đại môn phái tu chân tu sĩ、si、vô số bất quá tần phong tới này mờ mịt đảo nguyên nhân là bởi vì đảo bên trên có một tòa tu chân phường thị hải sát phường cơ hồ được xưng ơ tụng là vô ngần biển số một số hai p h ư ờ n g thị tại hải sát phường bên trong thiên nam địa bắc người đều có nghe nói chỉ cần có đầy đủ linh thạch cái gì đều có thể mua được dạng này địa phương tất nhiên tin tức linh thông tới đây nghe ngóng cái kia ít nhất phải t h ắ n g qua con r ù i không đầu đồng dạng khắp nơi hỏi thăm linh tính tốt tại m ờ mịt đảo rơi xuống về sau tần phong theo dòng người đi bộ tại nộp năm khối nhị gia linh thạch về sau đi vào hải sát phường tần phong nhớ kỹ trước đây thật lâu đi đi vào giới này sau đó cái thứ nhất phường thị thái âm phường t h ị loại kia thâm sơn cung cấp đều phải mời khối nhị gia linh thạch mới có thể tiến nhập đây hải sát phường quy mô so thái âm phường không biết lớn gấp bao nhiêu lần lại chỉ cần năm khối linh thạch mà thôi thật đúng là không sai đi vào phương thị bên trong p h ồ vinh trình độ thậm chí sa thịnh tại thiên mượt thành bất giả thành là tần phong bình sinh chỉ hiếm thấy nhất thời nhìn hoa cả mắt nhìn không chuyển mắt bởi vì tu sĩ trên vai thích cánh rất nhiều người đều cùng tần phong đồng dạng là lần đầu t i ê n tới này hải sát phường cho nên cũng không có người nào đối với tần phong nhìn với con mắt khác không giống ban đầu ở thái âm p h ư ơ n g thì liền bỏi vì hắn đối với nơi đó tập tục giật mình như vậy mấy lần liền bị người theo dõi đi dạo đường này tần phong thấy phía trước xuất hiện một tòa cựu trọng cao lầu ra vào người nối liền không dứt đi qua xem xét thấy cao lầu m ô n biển bên trên viết ba chữ linh bảo các chương ba trăm sáu mươi bảy đà la tiêu linh bảo các t h ầ n phong nhìn thấy cái cửa này biệt thì không khỏi sửng sốt một chút trước k i a tại phạm gian giới thì cũng có một cái linh bảo cát hơn nữa còn là một cái thực lực hùng hậu chuyên lấy làm ăn làm chủ thế lực như cái gì bách bảo cát chân bảo cát chờ đều là bên d ư ớ i thuộc phụ thuộc đem cửa hàng mở khắp nơi đều là t h ầ n phong chưa từng nghĩ đến đi tới ngày này thần giới về sau lại còn có thể nhìn thấy đây linh bảo cát chẳng lẽ đây linh bảo cát quả thật giống nghe đồn nói như thế đem cửa hàng khai biến tam giới chư thiên đi vào bên trong lập tức có người tiến lên đây chào hỏi tiền bối muốn mua thứ gì tứ hải kỳ chân cựu châu dị bảo tiên phủ đạo t ạ n chỉ cần ngươi nói nổi danh tự đến ta linh bảo các bảo đảm có thể cho n g ư ơ i tìm tới một hơi này thật đúng là không nhỏ thần phong liếc đây linh bảo các người một chút thấy đây người đại khái kim đan sơ kỳ tu vi thân hình mập m ạ n mặc dù không phải nơi này q u ả n sự nhưng cũng không có không đúng lộ ra rất là không kiêu ngạo không tự tỷ nơi này có thể có cái gì phẩm chất thượng gia linh thực hạt dùng bán tiền bối mời theo ta bên trên bảo các lầu ba bà đến bàn tử lập tức nhanh nhẹn ở phía trước dẫn đường mang theo tần phong đi lên linh bảo các lầu ba thấy nơi đó kệ hàng dương hộp bên trên bày đầy đủ loại linh thực rực rỡ muôn màu thời hạn cơ bản đều tại năm trăm năm trở lên đây linh bảo các nội t ì n h thật đúng là không thể khinh thường đi vào một chỗ bậy đầy các loại linh thực hạt giống kệ hàng trước bàn tử liền bắt đầu thao thao bất tuyệt cùng tần phong giới thiệu đen tứ d i a i đom đóng chỉ có thể dùng tại luyện chế rất nhiều ngũ hành hỏa hệ đan được đều di hương câu ảnh sơn đặc sinh nhụy hoa đỏ rực quả thực giống như táo quả thật nhân gian mỹ vị còn có tăng trưởng tu sĩ công lực hiệu quả quyền nguyệt linh chỉ hoa tần phong thế là bỏ ra c h ọ n vẹn ba mươi khối tứ g i a linh thạch mua chút đom đ ó n hoa đều di hương cùng quyển nguyệt linh chỉ hoa trong lòng rất là thịt đau mật hồi ngày nay thần giới giá hàng đơn giản cao đến không hợp t h o i thường tần phong những năm gần đây không có gì quá ổn định tài nguyên miệng ăn núi l ở p h í a dưới vô liếng đều đã sắp bị móc g i ố n g thấy tần phong sảng khoái móc ra linh thạch thanh toán bàn tử rất là cao hứng tiền đối nhưng còn có cái gì cần phải mua cứ việc cùng ta tư đồ minh nói chính là chỉ cần linh thạch bao no linh bảo các bên trong cũng chỉ có ngại nghị không ra, không có ngại không chiếm được tần phong nói a ta muốn nghe được một môn p h á i chỗ các ngươi linh bảo các không biết có thể hay không táo chi tư đồ minh sửng sốt một chút hầm nói linh bảo các chỉ mua thiên tài địa bảo lại không buôn bán tình báo bất quá hắn nói lấy trên mặt vẻ rào hoạt trợt lóe lên hạ giọng nói bất quá tại hạ tin tức coi như linh thông tiền bối nếu chịu cho chút t h ù lao ngược lại là có thể tư nhân giúp ngươi hỏi thăm một chút tần phong điểm một cái cho tư đồ minh mười khối tam gia linh thạch nếu như ngươi có thể cáo chi ta động tiêu tiên tông ở đâu liền cho ngươi mười khối tứ gia linh thạch động tiêu tiên tông tư đồ minh một mặt m ở mịt nhưng vẫn là cắn trăng một cái đem cái kêu mười khối tam gia linh thạch bỏ vào trong túi tiền bối yên tâm trong vòng ba tháng ta nhất định giúp ngươi thăm dò được liên quan tới cái này tông môn hạ、lạ. tần phong không có lại nói cái gì khoác tay h á o lại tại đây linh bảo các lầu ba tùy ý đi dạo đứng lên tiếp xuống trong vòng vài ngày tần phong một mực đợi tại đây hải sát phường thậm chí còn tìm được tán tu quảng trường trọng thao cựu nghiệp bày nửa ngày quán bán chút linh thực đổi lấy linh thạch nơi này tán tu quảng trường đồng dạng tiếng người huyên náo nhân khí tựa hồ so bất kỳ chỗ nào cũng cao hơn bên trên một chút mãi cho đến gần đêm dài nhân tài bắt đầu từ từ tán đi tần phong cũng thu quán nghĩ thầm đáng tiếc nơi này muốn thu lấy phí tổn không phải nói về sau không có việc gì liền mỗi ngày tới này bậy sạp ngày cuối cùng chảy nước mắt đại bán phá giá, đi qua đi ngang qua đ ư n g bỏ q u a một số người cũng không biết có phải hay không còn không có kiếm lời đủ vốn vẫn không muốn rời đi không ngừng tại gọi là hô hào tần phong xa xa lướt qua thấy người kia quầy hàng bên trên bày đầy các loại đầu gỗ có chút còn đen hơn hồ hồ giống thiêu hỏa côn đồng dạng ngươi lại muốn gạt người mua n g ư ờ i đầu gỗ mục phu cận có cái đi ngang qua trung niên tu sĩ không hiểu cười nhạo một tiếng cái kia chủ quán lập tức trận to hai mắt t h ở phì p h ò nói ngươi ngươi dựa vào cái gì vu hoa người n trong sạch trung niên tu sĩ cố ý cao giọng kêu la vài ngày trước có người tại ngươi đây dùng nhiều tiền mua căn cái gì ngàn năm n ô đồng lôi kích mục trở về ai ngờ lại là phổ thông đầu gỗ tức g i ậ n đến hắn lập tức ngã bệnh hiện tại đều không xuống giường được đâu chủ quán mặt đ ỏ lên giải thích loại này ngươi t ỉ n h ta nguyện sự t ỉ n h có thể để lừa gạt sao ta lại không có ép mua ép bán bốn phía đám người n g h e xong toàn đều kỳ thở dài một tiếng nhao nhao đi ra t ầ n phong lắc đầu cười một tiếng cũng muốn rời đi nhưng đột nhiên hai mắt tỏa sáng đi tới trước sạp hắn nhặt lên một đoạn như sát đồng dạng cứng rắn nhánh tây đen hỏi đây là cái gì mục chủ quán có chút niềm tin không phải rất đủ nói đây là ngàn năm ngàn năm huyền thiết tông mục cần hai mươi khôi tứ gia linh thạch hắn càng nói chuyện càng thuận giữ vững tình thần nói bất quá đạo h ư u ngươi may mắn đổi kịp ta chạy nước mắt bán phá giá nếu như xác thực muốn nói t ă n khối tứ giai linh thạch liền có thể mang đi thần phong nói đây nhiều nhất chỉ trị giá năm khối tứ giai linh thạch t năm khối liền năm khối chủ quán tựa hồ sợ hai thần phong đổi ý đồng dạng lại một lời đáp ứng tần phong vì vậy cho hắn linh thạch đem đây cái gọi là ngàn năm huyền thiết tông mục thu nhập nhận chữ vật bên trong chậm rãi rời đi tán tu quảng trường hồi khách sạn đi nghỉ n ơ i đại hắn đi xa về sau chủ quán cũng liền bận bịu thu quán rời đi kiếm lời tê lại để cho ta bắt gặp đồ đần tần phong tại mờ mịt đảo bên trên chờ đợi hơn mười ngày tìm không ít người nghe ngóng cái kia động tiêu tiên tông lại đều không người nghe nói qua môn phái này đành phải tạm thời về t r ư ớ c ma tiêu lĩnh hắn dự định qua chút thời gian lại đi khác địa phương tìm kiếm động tiêu tiên tông hạ lạc về phần linh bảo các tư đồ minh tuy nói lời thề son sắt hứa hẹn ba tháng trong vòng chắc chắn sẽ cho tần phong thăm dò được động tiêu tiên tông ở đâu bất quá tần phong lúc ấy hiển nhiên bất quá là tiện tay cho tư đồ minh yên thuận khen thưởng mà thôi cũng không có đem hy vọng ký thác vào trên người hắn trở lại động phủ về sau t ầ nếu Phong thật i phường t là n Tán、Tù、Quảng Trường h phố Tu trong, bên đà được la m tiêu đoạn ngàn dù cho chỉ có như vậy không có bất kỳ cái gì dễ cây một đoạn chỉ cần t h ô n ở thổ nhưỡng bên trong liền có thể mọc dễ nảy mầm qua hơn một tháng ngay tại tần phong đã không sai biệt l ắ m quên đi việc này thì lại đang ngày nào đó sáng sớm nhìn thấy linh điện trong đất bùn toát ra vài miếng thúy diệp trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi chương ba trăm sáu mươi tám thanh lương sơn lại qua một hai tháng tần phong lần nữa đi tới mở mịt đảo hải sát p h ư ợ n g vừa đi vào linh bảo các đại môn cái kia tư đồ minh liền nhiệt tỉnh tiến lên đón đến tiền bối ngươi xem như đến ta chờ ngươi đã lâu tần phong có chút hiếu kỳ hỏi hắn có thể có động tiêu tiến tông hạ lạc tư đồ minh nhìn hai bên một chút mời đến nhã gian một lần nói lấy liền đem tần phong dẫn tới lầu hai nhã gian ngồi xuống ta đã tìm người nghe được tại vâu ngần hải tây phương bắc ngoài vạn r ằ m một tòa thanh lương sơn bên trên liền có một cái gọi là làm động tiêu tiên tông môn phái chỉ là chỉ là cái gì tần phong không ngờ rằng hắn tìm nhiều người như vậy cũng không hỏi đến động tiêu tiên tông hạ lạc lại để trước mắt đây béo béo mập mập có phần không đáng chú ý tư đồ minh cho nghe được hắn thấy tư đồ minh một mặt mỉm cười nhìn mình cũng không nói chuyện đã biết ý lập tức dựa theo trước đó nói xong đem mười khối tứ giai linh thạch dâng lên tư đồ minh thu linh thạch về sau lập tức cười đến không ngậm được một lát sau hắn lúc này mới thu hồi ý cười cái t i ê thanh lương sơn một vùng hiện nay có hơn mười cái môn、phái. Động tiên tiêu tông chỉ có chừng trăm người trăm tử đệ chỉ chỉ là, là thụ ô i đã suy b ạ nhân tình giúp người khác chiếu cố một cái hắn môn nhân mà thôi hỏi rõ ràng môn phái này vị trí cụ thể về sau thần phong cũng không biểu hiện được rất nóng lòng lại tại linh bảo các bên trong đi dạo đường này còn mua vài thứ lúc này mới cáo từ rời đi từ mờ mịt đảo sau khi ra ngoài hắn một đường hướng phía phương hướng tây bắc đội hành mà đi âm thầm nhữ mạnh trầm tư ban đầu lăng hư chân nhân giới thiệu hắn tông môn thì từng nói động tiêu tiên tông đã từng đi ra một chút phi thăng tiên giới tiền bối chỉ là chậm dài xuống dốc chỉ là như vậy một môn phái quả thật sẽ xuống dốc đến chỉ có một cái kim đan tu sĩ tần phong rất là hoài nghi tư đồ minh nói môn phái này có lẽ cùng động tiêu tiên tông nhiều nhất chỉ là cùng tên mà thôi nhưng bất kể nói thế nào đây đã là tần phong đạt được đáng tin nhất tình báo vô luận như thế nào cũng phải tự mình đi nhìn một chút hơn m ộ ư ơ i ngày về sau tần phong đã bay ra vâu n g ầ n biển lại bay qua một chút ven biển thành trì phàm nhân thôn xóm tiến nhập một mảnh m ê n h mông hoang mạc sa mạc bên trong tần phong căn bản không có dừng lại tiếp tục đi cả ngày lẫn đêm một đường lao vùn vụt xuyên qua m ê n h mông sa mạc sau đó phía trước tái hiện núi non trùng điệp phía trước vẫn là nóng bức hoang vu sa mạc nơi này dây núi bên trong lại xanh úng tươi tốt mười phần mát m ẻ sảng khoái cùng lúc trước hoang mạc đơn giản đó là hai thế giới mảnh này dây núi đó là cái gọi là thanh lương sơn Thanh trong linh Lương Sơn bên khi í cảm g á c tần r trách ê n muốn、so、Tân Vân Sơn hơn tông môn tại đây khai tông đại đây tại cái cái khai phái. Khi thể một thứ t khó so sẽ cao bậc, có lập phong án lấy tư đồ minh chỉ dẫn hướng phía thanh lương sơn vùng đông nam một cái tương đối vắng vẻ địa phương bay đi thì xa xa liền nghe được từng đ ọ t tiếng oanh kích vang vọng s â n cốc hối h ạ bay qua từ đám mây bên trên xem xét thấy có bên trên ngàn tu sĩ đang tại cái k i a tiến đánh một môn phái đại trận hộ sơn đây hơn ngàn tu sĩ tổng cộng có ba loại tông môn phục sức hẳn là ba nhà hợp lực vây công một môn phái lúc này đại trận hộ sơn nhìn lên đến đã tràn ngập nguy hiểm có người la lớn thanh vân lão nhi Ta trận khuyên chủ hộ ngươi vẫn là chủ động đem đại là đem sơn môn ở ở ra, trên, ngoan ngoan hàng, xem ở dĩ vãng giao hàng, vãng tình bên trên, có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu cho đầu thể tha h xem một dĩ có k g công ngươi động tông gà không đợi đại trận công phá, sẽ làm cho ngươi động tiêu dưới, trận trên giới, gà không tha. Sơn môn cho chó phá, sẽ làm bên trong một vị lao giả mặt có bi thương chỉ ý nhưng vẫn là cực kỳ kiên cường nói ta động tiêu tông truyền thừa xa xưa bây giờ mặc dù đã xuống dốc đến lúc này nhưng trong môn phái đệ tử vẫn có ngạo khí chỉ có thể đứng đấy chết mà sẽ không quỳ sống hừ thật sự là không biết sống chết gọi hàng người ngay xong cũng không còn tiếp tục lãng phí miệng lưỡi cười nạo một tiếng về sau lui trở về sau đó lại có người chơi bừa đ â y động tiêu tông cũng không biết suy sụp đã bao nhiêu năm thanh vân lão nhi chẳng lẽ còn kỳ vọng lấy có cái gì lưu lạc tứ phương trong môn tiền bối tới cứu bọn hắn tại nước lửa bên trong chớ nói nhảm tranh thủ thời gian tại mặt trời lặn trước đêm đây đáng chết đại trận công phá đêm nay cùng một châu nghỉ đêm động t i ê u tiên cung a theo trước đó gọi hàng người kia ra lệnh một tiếng đám người lính mệnh cùng nhau thi triển thủ đoạn hướng phía cái k i a đại trận hộ sơn đánh tới mắt thấy đại trận liền bị phá trên bầu trời trận phát hiện xuất một xanh một lam hai đạo hình móc câu v ầ n sáng trên dưới phân hiệp lao v ù n t h o á n g qua giữa thanh lam chữ vi đã bay đến cái k i a người cầm đầu trước người đem hắn câu ở một kéo một g á p chế ở giữa cả người lập tức q a n h một tiếng vỡ vụng ra đã xảy ra chuyện gì đám người còn lại nhìn thấy một màn này về sau toàn đều sợ ngây người vừa rồi chết oan chết của người kia thế nhưng là hóa thần hậu kỳ tu vi tại thanh lương sơn bên trong thanh danh không nhỏ như thế nào cứ như vậy bị chấm giết mọi người ở đây một trận hoảng sợ hai mặt nhìn nhau thời điểm tần phong từ đám mây bên trên phi đ ộ n xuống dưới hắn đưa tay một chiêu trên không trung lao v ù n vụ thanh lam vầng sáng liền ngã bay mà quay về rơi vào trên tay đây cũng là tần phong được từ m a u công đảo hoang cổ trí bảo liệt h u y ế t chữ viết nét món pháp bảo này hắn được đều mấy trăm năm còn giống như chưa hề lấy ra ngăn địch hiện tại cuối cùng là thấy thấy máu hiệu quả quả nhiên là vô cùng lợi hại thần phong âm thanh lạnh lùng nói mười hơi bên trong không đi giả chết đi qua hắn vừa rồi bí mật quan sát vây công nhân số mắt tuy nhiều nhưng tu vi cao nhất đó là hắn vừa rồi dùng liệt h u y ế t chữ viết nét giết chết cái kia người này một trừ còn lại khẳng định sợ hãi cũng liền không đáng để lo quả nhiên khi tần phong tiếng nói vừa ra về sau bốn phía bỗng nhiên làm ổn một tiếng hàng trăm hàng ngàn tu sĩ lập tức hoảng sợ chạy từ phía trong chóc mắt liền toàn diện chui vào sơn lâm bên trong b i ế n mật không thấy động tiêu tông tông chủ thanh vân tử lập tức mở ra sân môn mang theo gần trăm cái đệ tử quỳ gối tân phong trước người run run rẩy rẩy nói đa tạ ân nhân xuất thủ cứu ta động tiêu tông tại nguy nan lúc thần phong nói các ngươi nơi này trước kia phải t r ă n g gọi là động tiêu tiên tông thanh vân tử s ư ớ n g sốt một chút lập tức nước mắt tuân đầy mặt đứng lên chưa từng nghĩ đã nhiều năm như vậy thế gian lại còn có người nhớ ký ta động tiêu tiên tông tri danh một lát sau thanh vân tử lúc này mới hơi ổn định một chút cảm xúc lão nhi còn nhỏ thời điểm động tiêu tông xác thực còn gọi là m động tiêu tiên tông bất quá về sau t i ê n đại trưởng môn có cảm giác tại môn phái ngày càng suy sụp liền đem tiên chữ bỏ đi để tránh nhận người ghen ghét không c h i ân người là từ chỗ nào biết được ta tông môn chi danh tấn phong cũng không có giải thích cái gì chỉ là đưa tay chỉ về phía trước lập tức có một đạo hào quang màu t í m bắn ra đem phía trước một tảng đá lớn đánh thành phân vụn thanh vân tử lập tức mở to hai mắt đã kích động lại lộ ra có chút khó có thể tin đây đây chẳng lẽ là bản tông có một từ đỉnh trân khí chương ba trăm sáu mươi chín thái thượng trưởng lão thần phong. Phong, phong ho n g khan h Vân Tử một tiếng thuận miệng địa chuyển nói ta cũng không tại thanh lương sơn bên này vào qua cửa bất quá sư phụ sư phụ sư phụ đúng là từ các ngươi động tiêu tiên tông đi ra tên là lang hư chân nhân tần phong lời còn chưa nói hết đâu thanh vân tử liền mặt mũi tràn đầy kích động kinh hô một tiếng quả nhiên là ta tông đ ờ i trước tông chủ lăng hư chân nhân thần phong điểm một cái nghĩ thầm nguyên lai đã biến thành thi t i ê u lăng hư chân nhân lại vẫn làm qua động tiêu tiên tông tông chủ như vậy cũng tốt làm nhiều thanh vân tử hít sâu một hơi đem tần h phong đón vào bên trong sân môn liếc nhìn lại chỉ thấy bên trong kiến trúc một t r à n g tiếp lấy một t r à n g có thể thấy được đây động tiêu tiên tông tổ tiên đúng là rộng rãi qua chỉ là những kiến trúc này rất nhiều đều đã sụp đổ hủy hoại đều không người đi cắt sửa một cái lại có thể nhìn ra hiện nay động tiêu tiên tông đến cùng suy sụp đến loại tình trạng nào đến chính điện đại sảnh ngồi xuống để cho người ta dâng lên trà xanh về sau thanh vân tử khoát tay chặt lại điện bên trong đệ tử tạp dịch tôi tớ toàn đều lui ra ngoài sau đó hắn lúc này mới hít sâu một hơi đối với tần phong nói ta động tiêu tiên tông trước k i a cũng là thiên thần giới nổi danh đại phái cả tòa thanh lương sơn cũng chỉ là đông đảo trong biệt phủ một chỗ mà thôi nhưng tiền b ố i có biết như thế danh môn đại phái là như thế nào suy sụp xuống tới chủ yếu vẫn là truyền thừa thiếu thôn bố trí đầu tiên là hàng vạn năm trước cùng bách tộc một trận đại chiến bên trong ta động tiêu tiên tông tinh nhuệ ra hết lại toàn tông bị tiêu d i ệ t nguyên khí đại t h ư ơ n g sau đó bị người công phá chủ sân môn về sau mặc dù tông môn tiền bối rời đến đây thanh lương sơn đến lại nối tiếp đạo thống đáng tiếc truyền thừa mất hết ngay cả chính yếu nhất công pháp động tiêu tử đình kinh cũng chỉ có thượng quyền không có quyền hạ thần phong nghe đến đó trong lòng lập tức giật mình hắn tới này thanh lương sơn vốn là vì động tiêu tử đình kinh quyền hạ mà đến nhưng bây giờ đây thanh vân tử lại nói động tiêu tử đình kinh quyền hạ sớm đã thất lạc vạn năm trở lên vậy hắn chẳng phải là toi công bận rộn thanh vân tử lại về sau đ ờ i trước trưởng môn lăng hư chân nhân ra ngoài dạo chơi lại một đi không trở lại từ đó tung tích không rõ lúc ấy tông môn trong tàng kinh các chỗ tổn động tiêu tử đỉnh kinh chỉ có thể từ luyện khí kỳ tu luyện tới kim đ ă n g kỳ nguyên anh đến hợp phép k ỳ quyền này tắc bị lăng hư chân nhân dẫn tới trên thân cho tới động tiêu tử đỉnh kinh thượng quyền cũng thành t à n quyền vậy làm sao có thể không suy sụp hắn nói xong lời cuối cùng đây có i lòng chờ mong nhìn t h ầ n phong không biết tiền bối trên thân có thể có hoàn chỉnh động tiêu tử đỉnh kinh thượng quyền nếu chị hoàn trả bà tông tiểu đạo đem vô cùng cảm kích thần phong nghe xong trong lòng lập tức một trận văn thẩm dựa vào quyền hạ không được đến còn muốn ta không công đem thượng quyền bồi ra ngoài hắn trầm ngâm phúc chốc không nói gặp ngươi ta đã xem động tiêu t ử đỉnh kinh tu tới hợp phách kỳ công pháp này hợp phách t ử phủ liên quan cực lớn tần phong lời còn chưa nói hết thanh vân tử tự a hồ liền đã biết hắn muốn nói gì đứng lên nói xin tiền bối theo tiểu đạo đến nói lấy liền đi ra chính điện đem tần phong dẫn tới hậu sơn một chỗ núi cao trong t h ạ c h động t h ạ c h động rất là rộng lớn chỉ là không sâu cũng liền một gian nhà chiều dài mà thôi thanh vân tử đốt lên bó đuốc đi vào động bên trong đem trong đậu trên vách đá dây dây leo toàn bộ làm đi t ầ n phong lúc này mới phát hiện nơi này vách đá lại vầng sáng như ngọc phía trên k h ắ c đầy chữ viết đồ án đây là hắn rất nhanh liền nhận ra phía trên chữ viết rõ ràng đó là động tiêu tử đỉnh kinh hợp phách kỳ tu luyện công pháp thanh vân tử nói động tiêu tử đỉnh kinh nhất là người ta gọi là đó là hắn đúc tử đỉnh thượng đẳng tiên pháp cho nên trong môn tiền bối vì để tránh cho công pháp này thất truyền liền đem k h ắ c ở mặt này ngọc bích bên trên đáng tiếc là trong môn tiền bối chưa từng dự đoán đến động tiêu tử đỉnh kinh thượng quyền lại sẽ lưu lạc chúng ta phái cũng tới ngàn năm hai tấn thăng nguyên anh hóa thần mặt này ngọc bích bên trên hợp phách tử phủ kỳ đúc tử đỉnh chi pháp cũng chỉ có thể nơi này mình châu bị long đong thần phong lập tức vui mừng quá đỗi mặc dù không có đạt được động tiêu tử đỉnh kinh toàn quyền nhưng đạt được tử phủ kỳ phương pháp tu luyện với hắn mà nói đã là đầy đủ dù sao chính như thanh vân tử vừa rồi nói động tiêu tử đỉnh kinh nhất là người chỗ ca ngợi cũng chính là hợp phách tử phủ kỳ công pháp mà thôi về phần cái khác cảnh giới phương pháp tu luyện chỉ có thể coi là còn ò n dai cũng không có quá mức kinh diễm về sau lại tìm khác tới tu luyện liền có thể thần phong thế là vung tay lên đem động tiêu tử đỉnh kinh thượng quyền lấy ra ngoài đưa cho thanh vân tử ta muốn tại vách núi này động bên trong ở lại một đoạn thời gian lĩnh hội ngọc bích bên trên công pháp mời ngươi tạo thuận lợi dễ nói dễ nói thanh vân tử lật nhìn vài trang đồng dạng sắc mặt của hy cũng sảng khoé một lời đáp ứng hơn mười ngày về sau tần phong đã trên cơ bản đem nhai động ngọc bích bên trên động tiêu tử đỉnh kinh tử phủ kỳ công pháp nhớ ký đọc ngược như chạy bất quá ngọc bích bên trên còn có một số động tiêu tiên tông tiền bối chú thích đồ giải rất là làm cho người suy nghĩ sâu xa lại nhất thời không có cách nào toàn bộ hiệu thấu đáo cho nên tần phong lại đi tìm thanh vân tử nói muốn lại muốn tại nhai động bên trong dừng lại thêm một đoạn thời gian thanh vân tử nói tiền bối không cần khách khí như thế người đã kế thừa lăng hư chân nhân nhất mạch tự nhiên cũng coi là ta động tiêu tiên tông đệ tử liền tính một mực ở lâu ở đây cũng không phải không không thể à thanh vân tử còn nói tiền bối nếu là nguyện ý quy tông tiểu l ã o nhân nguyện ý đem người tông chủ này chi vị chắp tay mừng cho thần phong vội vàng khoát tay cự tuyệt ta nhàn vân giá hạc đã quen cũng không muốn làm cái gì tông chủ thanh vân tử lại tựa hồ như quyết tâm muốn đem thần phong khóa lại tại động tiêu tiên tông tiền bối nếu không muốn làm người tông chủ này có thể nguyện hạ mình làm bản tông thái thượng trưởng l a o ngẫm lại cũng biết tần phong thế nhưng là hợp p h á c kỳ đại tu sĩ đừng nói đây thanh lương sơn liền tính phóng tầm mắt toàn bộ thiên thần d ư ớ i như thế tu vi cũng coi là có chút không tầm thường trái lại hiện tại động tiêu tiên tông tu vi cao nhất đó là kim đan kỳ thanh v â n tử nếu không phải mọc ra đại trận hộ sơn lợi hại lại không bao nhiêu chất béo có thể ép đã sớm không biết diệt vong bao nhiêu hồi nếu như có thể đem tần phong dẫn là môn nhân đối với toàn bộ động tiêu tiên tông chỗ tốt tất nhiên là không cần nói cũng biết tần phong trầm tư một chút hắn hiện tại xác thực không kiên nhẫn khi tông chủ quản lý tông môn chỉ một lòng tu luyện bất quá đến một lần thái thượng trưởng lão cơ bản mặc kệ trong môn sự tình thứ hai thanh lương sơn vùng này linh khí so ma tiêu lĩnh muốn đổi giả một chút bởi vậy thanh vân tử đề nghị không ngại có thể tiếp nhận xuống tới nhiều cái đặc t h â n g chỉ địa cũng là tốt chương ba trăm bảy mươi cố nhân năm năm sau thanh lương sơn lạc vân tháp nước một vùng cư trú một cái họ tống tu chân gia tộc lúc này thanh vân tử liền tại bãi phòng tống gia g i a chủ về sau nói ra tống lao nhi trước đó ta nói sự kiện kia ngươi suy tính được như thế nào mấy năm tại ta này bên trong thanh vân tử quét qua xu hướng suy tàn trắng trận mời chào đệ tử mà đây lạc vân thắc nước tống ra gần đây rất là ra mấy cái tư chất xuất chúng hậu bối thanh vân tử thèm nhỏ dai đã lâu chỉ là trước kia hắn hướng đây tống gia gia chủ hơi s á c h một câu liền bị người không lưu tình chút nào chạy ra mà bây giờ hắn ngữ khí lạnh nhạt đem nói cho hết lời về sau không chút hoang mang uống một hồi trà thấy cái kia tống gia gia chủ vẫn mặt mũi tràn đầy xoắn suýt liền tức giận đem chén trà vừa để xuống đứng dậy toàn bộ thanh lương sơn hợp phách kỳ tu sĩ có thể có mấy cái đã lao huynh n g ư ơ i như thế t r ậ n trờ không q u y ế t việc này ta nhìn vẫn là thôi đi dứt lời liền cũng không quay đầu lại hướng phía bên ngoài đi đến thanh vân đạo trưởng vân vân có chuyện hào, hào nói sao tống gia gia chủ đem thanh vân tử vào về do dự một hồi hỏi quý tông thái thượng trưởng lão quả thật có thời gian chỉ điểm trong môn đệ tử đây còn là giả liền ngay cả lão nhi ta bị hắn lao nhân ra thuận miệng chỉ điểm hai câu tu vi cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh nguyên anh có hy vọng rồi tốt việc này vậy cứ thế quyết định có a không đi đem thiếu chủ bọn hắn gọi tới lại qua đường này thanh vân tử liền dẫn bốn năm cái tống thị tử đệ hướng phía tông môn bay đi tâm tình thật tốt nghĩ đến lại mượn thái thượng trưởng lão tên i tuổi lắc lư đến mấy cái hạt giống tốt ta động tiêu tiên tông đại hưng có nhìn a trước t i động tiêu tiên tông cơ bản chỉ có thể thông qua đăng tiên đại hội từ phụ cận phạm nhân bên trong t u y ề n nhận một chút có linh căn hải đồng n h ậ p môn phạm là có chút kiến thức cơ bản sẽ không nguyện ý gia nhập bọn hắn dù sao lúc ấy liền xem như tông chủ thanh vân tử cũng chỉ có chỉ là kim đàn kỳ mà thôi còn không có sau này công pháp tu luyện ai sẽ nguyện ý lưu tại dạng này một cái không có chút nào hy vọng muôn phái mà bây giờ được động tiêu tử đình kinh thượng quyển lại có tần phong cái này hợp phách kỳ thái thượng trưởng lao tên tuổi tại tình huống lập tức liền không đồng dạng ngắn n g ủ năm năm ở giữa thanh vân tử bốn phía xuất kích đã chiêu thu hai ba trăm người đệ tử những đệ tử này còn đều là chút hắn đã sớm nhìn chúng lại một mực cầu mà không được. thế ư c ấ t t cũng không n í là kém. Có đây một nhóm Có đây đệ tử nhập môn, hiện tại động tử tại tiêu tiên tông, nhập môn, hiện qua vài ngày nữa về sau thanh vân tử liền xách chút trái cây rượu ngon tiến đến ngai động cầu kiến tân phong hỏi hàn ân cẩn một hồi không phản đối về sau lại không muốn rời đi tại cái kia đứng ngồi không yên giống như là táo bón đồng dạng thần phong có chút vô ngữ uống một ngụm rượu sau hỏi còn có chuyện gì thanh vân tử nói cũng không có gì quan trọng chỉ là gần đây trong môn đệ tử tăng nhiều chỉ tiêu phóng đại có chút nhập không đủ suất tiểu lão nhân liền muốn lấy đi đem tông môn phụ cận một cái khoáng mạch thu hồi lại nơi đó tại hai trăm n ă m trước vốn là ta động tiêu tiền tông bất quá bây giờ bị quỷ vân tông s ở chiếm lâu dài có hai vị kim đan tu sĩ đóng giữ muốn mời lão tổ thần phong đã là hiểu rõ ta liền đi giúp ngươi đem cái kia hai cái kim đan chém giết đi bất quá nhai động ngọc bích công pháp ta đã toàn bộ hiệu thấu đáo đem hai người kia giết chết về sau liền muốn rời khỏi thanh lương sơn cái gì thanh vân tử nghe xong lập tức n g â y dại có chút không biết làm sao sau đó không lâu tần phong t i ệ n tay giết gà đồng dạng diệt cái kia hai cái quỷ vân tông kim đan tu sĩ về sau liền cũng không quay đầu lại ngự đi rời đi thanh lương sơn trở về hướng phía vô ngần b i ể n phương hướng bay đi m ộ n phái chỉ có thể trở thành ta trợ lực mà không phải vương hữu hiện tại động tiêu tiên tông phá sự quá nhiều lại không có cách nào đến giúp ta mảy may hay là rời đi trước một đoạn thời gian rồi nói sau miễn cho bị hắn dẫn lửa thiêu thân hai ngày sau tần phong nghỉ đêm thanh lương sơn cùng v u ngẩn hải chi ở giữa cái kia phiến hoang mạc sa mạc nơi này giống như liền gọi là hoang vu bãi bên trong cái gì tu chân tài nguyên đều không có thậm chí ngay cả yêu thú cũng không nhiều hoang vu như vẫn tinh sa mạc còn cư ngụ hơn mười vạn h ỏ a viêm hạt nhân đâu bởi vậy nhưng phàm là xuất hiện tại hoang vu bãi bên trong cơ bản đều là giống tần phong dạng này đi đường người lúc này ngày đã hoàn toàn t ố i xuống tần phong không muốn đi đ ê m đường liền tại một chỗ phong hóa nghiêm trọng nham thạch động bên trong nhắm mắt yêu tức bên ngoài khắp trời đầy sao bốn phía em mờ ắng một điểm gió nhẹ đều không có không biết qua bao lâu ngay tại tần phong coi là tối nay đem bình tĩnh vô cùng quá khứ thì hắn hai lỗ thai khéo động chọn nghe đến đêm màn phía dưới tựa hồ truyền đến từng đợt tiếng xé gió đi ra nham thạch động hướng nơi xa nhìn ra xa chỉ thấy có bốn năm đạo hai mươi trượng các loại kiếm quang từ chân trời hướng về bên này chạy nhanh đến xem tình hình giống như là có bốn cái cảnh giới không kém nhiều tu sĩ đang đổi u lấy một người bỏ chạy người kia tại khoảng cách tận bên ngoài mấy dăm địa phương hay là bị người đội kịp mấy đạo kiếm quang lập tức tại đây đầy sao phía dưới chém giết đứng lên tại bóng đêm phụ trợ dưới cẳng có vẻ trong suốt trói mắt khi tần phong thấy say sương ngon lành nhưng từ từ lại phát hiện bị vây công đạo kiếm con kia tựa hồ có loại quen thuộc cảm giác trong lòng có chút kinh ngạc chẳng lẽ là cái nào cố nhân lúc này chợt nghe đến phía trước quắt to một tiếng chuyển đến đưa ngươi trên tay sương góc kiếm giao ra có thể tha cho ngươi một mạng s ư ơ n g góc kiếm là ta sư tôn truyền lại kiếm còn người còn người tốt đầu ở đây cứ tới lấy chính là thần phong lập tức ngây ngẩn cả người sau đó lập tức bay đi ha ha há miệng ngập miệng liền nói ngươi sư tôn như thế nào hụ cho chúng ta còn tưởng rằng ngươi xuất từ cái nào danh môn đại phái đâu ai ngờ lại là cái vô danh tàn tu chính t h í c hợp h an n g h ỉ tại đây hoang vu bãi làm cô hồn g i á quỷ lúc này tần h phong cũng rốt cục nhìn thấy cái kia bị vây công người bộ d á n g tuân tú ánh mắt k i ê n nghị không phải là hắn thất đệ tử tang hoàng sao thần phong nhất thời đã vô cùng kích động lại bùi n ù i mai thôi nguyên lai tưởng rằng huyền âm thượng nhân t ó chương đ ba trăm bảy mươi mốt bất ngờ nghe tin giữ màn đêm giới trời sao hoang vụ bãi bên trong mắt thấy tăng hoàn liền muốn bị thua bỏ mình thì tần phong ngang nhiên xuất thủ thả ra hóa huyết thần đao điện tiềm tinh lướt phá không bay lên trong khoảnh khắc liền đem trên sân tu vi cao nhất người kia chém thành hai đoạn nguyên bản đã tuyệt vọng tăng hoàn lập tức mở to hai mắt lộ ra kinh h ỉ như điên t h ầ n sắc hóa huyết thần ao sư tôn hắn lập tức hướng phía bầu trời nhìn lại mượn tinh quang thấy nơi xa một cái người mặc đạo bảo người giá vân ngự không mà đến cũng không đó là sư phụ hắn tần phong sao về phần mấy cái kia vây g i ế t tang hoàn tu sĩ mắt thấy bọn hắn bên trong tu vi cao nhất người kia bị bầu trời bay tới một thanh đỏ tươi phi đao một đao g i ế t chết trên thân huyết đ ủ c ò n trong nháy mắt bị thôn vệ hầu như không còn hóa thành một đống bãi cốt toàn đều dọa đến mắt cho vắng nay lại lại nghe thấy tang hoàn xưng hâu người đến là sư tôn nào còn dám dừng lại chờ chết thế là những người này lập tức giải tán lập tức chạy từ phía tần phong có thể không biết làm việc lưu lại kết thúc công việc ai ngờ những người này sẽ có hay không có cái gì chỗ dựa bỏ mặc hắn chạy trốn hậu hoạn vô cùng nhất định phải toàn bộ chém giết vĩnh trừ hậu hoạn thế là chạy từ phía mấy người này cuối cùng toàn đều không có thể trốn bao xa bị tần phong đuổi kịp bộ đao m á u tươi hoang v u bãi đương nhiên tăng hoàn cũng xuất lực không nhỏ tần phong giết ba cái hắn giết một cái khi sư đồ hai người thuần thục giết người không để lại dấu vết về sau tăng hoàn bịch một tiếng quỳ gối tần phong trước mặt dập đầu liên tiếp ba cái khẩu đầu đồ nhi tăng hoàn gặp qua sư tôn sư tôn những năm gần đây tất cả có thể đều mạnh khỏe h ả o h ả o thần phong đem mình cái này thất đệ tử giúp đỡ đứng lên người bao lâu phi thăng thiên thần giới lại vì vì sao sẽ bị những người này truy sát tăng hòn nói đệ tử tại hơn m ộ ư ơ i năm t r ư ớ c tấn thăng hóa thần sơ kỳ không lâu liền chẳng biết tại sao lập tức bị một đoàn đất mộc linh hơi thở ba o lấy phi thăng tới giới này về phần cái kia vừa rồi mấy người là đệ tử tại hải sát phường kết bạn vốn muốn cùng một chỗ tại vô n g ầ n trên biển chém giết hải quái kiếm lấy linh thạch ai ngờ xong việc về sau bọn hắn lại để mắt tới ta trên tay xương góc kiếm liền một đường truy sát đến nơi này sư đổ hai o à n g t h người n góc kiếm, thực tới nham k t thạch ư ờ n động bên trong ngồi xuống dấy lên một đống lựa tiếp tục nói chuyện phiếm sư tôn phi thăng tám mươi năm sau lý sư cô cũng đi theo phi thăng sau đó qua hẹn hai trăm năm mươi năm g ấ u sư bá đại sư tỷ cũng tuần tự thành công phi thăng chúng ta u minh tiên tông cũng tiến nhập tử thịnh trong môn đệ tử có hai ba mươi người à n n g nhiều chiếm cứ toàn bộ u minh s ơ n mạch nhưng đại sư tỷ sau khi phi thăng không lâu bốn mươi chín nặng tiếp lần nữa hàng lâm nhân gian giới lại loạn làm một đoàn s á t lục thăm chúng chúng ta u minh tiên tông cũng đồng dạng không có cách nào đưa sinh sự bên ngoài thần phong nghĩ t h ầ m nói như vậy lý ngâm thu sự bội đã sớm tới thiên thần giới lấy nàng phong cách hành sự có lẽ đã đang chỗ nào xông ra tên tuổi đến a qua vài ngày lại đi tìm cái kia linh bảo các tư đồ minh hỏi một chút hắn lại nhìn một chút tăng hoàn thấy hắn hiện tại chỉ có hóa thần sơ kỳ mà thôi có thể lấy cái này tu vi tại bốn mươi chín nặng kiếp phủ xuống thời giờ phi thăng lên l i giới đúng là đủ kỳ dị tăng hoàn lúc này do dự một chút tiếp lấy còn nói ủy môn tông nhạc sư bá huyết đao môn lâm sư bá tuyết sơn phái sở sư cô còn có hay không đuổi quan tóc trắng l o n g cô cũng đều tại bốn mươi chín nặng kiếp đến trước tuần tự phi thăng tần phong nhất thời trầm mặc nhìn qua hang bên ngoài tinh h ô n g thật lâu không nói gì cũng không biết suy nghĩ cái gì cuối cùng buồ cớ cười một tiếng thần phong nghe xong trong lòng lấp kín trong khoảnh khắc đó liền hô hấp đều có chút không phái viên hóa viên minh đây hai cái con vượng cơ hội là làm bạn hắn lâu nhất t ầ n phong hiện tại vẫn rõ ràng nhớ kỹ ban đầu còn tại luyện khí kỳ thì đi thâu môn phái linh thổ cải tạo linh điền cùng ý l biên hòa so sánh viên minh càng thêm tinh lịch gây sự không hào hào tu luyện yêu thích bốn phía du đãng chơi bừa nhưng cũng bởi vậy thường thường có thể được đến một chút kỳ hoa dị thảo hiến vật quý giống như toàn diện mang về cho tân phong qua giật lâu tân phong mới thu hồi trên mặt một cho nghiêm nghị nói người tam sư tỷ là như thế nào bọn mình Tăng h o à lúc ấy tham dự vây giết viên sư tỷ chủ yếu là vô trần quan quan chủ thất tỉnh kiếm lạc xuyên cùng thanh niên kiếm tông tuyệt trần tiên tử khương tuyết quân hai cái cuối cùng sư tỷ bất hạnh chết bởi cái kia lạc xuyên r ờ y kiếm lạc xuyên khương tuyết quân ta thể phải giết mày là trà nhị báo thủ tấn phong trên mặt lệ khí chọn lóe lên hiển nhiên đã là đem hai người này hận đến trong xương thủy hôm sau tần phong cùng t a n g hoàn hai người bay khỏi hoa ngũ v bãi lại dọc theo vâu ngẩn biển ven biển một đường xuôi nam trở lại ma tiêu lĩnh mặc dù đối với viên minh tin chết m ư ờ i phần bi thống nhưng thái dương mỗi ngày như thường lệ dâng lên sống sót người sinh sống còn phải tiếp tục nữa không thể quá mức yên lặng tại bi thương cảm xúc bên trong với lại thiên thần giới thực sự quá lớn lạc xuyên khương thuyết quân những người này cũng không biết là ở nơi nào liền tính muốn báo thủ cũng không có chỗ đi chỉ có thể là tiếp tục tăng cường bản thân tu vi mà đối đại tương lai lập tức năm năm liệt hỏa thần s á t trận vẫn như c ũ vận chuyển như thường ma tiêu lĩnh nơi này tựa hồ tất cả đều không biến hóa gì chỉ có linh bên trên tiên hạc tựa hồ lại nhiều mười mấy con đậu phủ đằng sau trong linh đ i ể n linh thực cũng xu hướng tăng khả quan đặc biệt là gốc tia hư hư thực thực đà la tiêu thụ lúc này đã có cao một t r ư ợ n g thân cây thô dày thương vẩy như sát tương đối kỳ lạ là n à y trước cây mặt gần như không sinh bằng chi chỉ tại đỉnh mọc ra mấy chục phiến tương tự ba tiêu thúy diệt đến lá cây tựa hồ vòng quanh chút nụ hoa nếu như đây thật là đà la tiêu nói hắn nhanh cây quả thực đối với tần phong đều có tác dụng lớn tuyệt đối là nhặt được bảo t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi hai kim giác tê mười năm sau tại vô ngần biển một tòa gọi thần tê đảo địa phương có hàng loạt đầm lầy thâm lâm bên trong nghỉ lại lấy kim giác tê g i n g lớn yêu ngạc ba chân hắc i ế u rất nhiều y ê u thú những này y ê u thú đều có giá trị không nhỏ bởi vậy tới này thần tê đảo mạo hiểm tu sĩ nhiều không kể x i ế t lúc này chính vào giữa trưa một đầu hình thể khổng lồ đầu sinh kim giác hung manh tê giác đang theo lấy tang hoàn rồn sức không bỏ đây tê giác nhìn có chút cồng k ề n nhưng nổi điên sau chạy vội đứng lên lại có thể ngày đi nghìn dặm trên đường gặp phải cự thạch c â cối đều toàn diện bị nó đụng nát rất là do người bởi vậy đến thần tê đ ả o mạo hiểm người đại đô tình nguyện đi mưu đồ yêu cá sấu ba chân hát c ế u đều không muốn t r e o chọc đầy kim giác tê đi săn độ khó thật sự là quá mức một ít với lại lúc này đang tại truy đuổi tang hoàn đầu này kim giác tê hay là tương đương với nhân loại hóa thần kỳ ngũ gia yêu thú càng là khó chơi cực kỳ e là cho dù là hợp phép kỳ tu sĩ thấy cũng chỉ có thể tránh ra thật xa miễn cho đi săn không thành phản làm cho mình một thân chật vật bất quá tang hoàn t h ầ n sắc lại có chút lạnh ngạn hắn toàn lực ngự lấy xương góc kiếm tại trong một khu rừng rậm rạp lao vùn v ụ n thấy kim giác tê n h ư cách khá xa còn cố ý thả chậm một chút một mực cùng nó bảo trì nhất định khoảng cách giống như là đang câu cá đồng dạng một người một thú lại truy đuổi chạy trốn một hồi chuyển qua một cái sườn núi nhỏ về sau đông nhiên một tiếng đại trấn kim giác tê n h ư mất b ó n g trước lâm vào một cái trong hố sâu kim giác tê giận dữ trên đầu độc giác kim quan g đại thịnh hướng về phía trước va chạm lại trực tiếp từ hố sâu xông về trước đ ụ n g trừng trăm trượng cơ hồ một cái đem đây sườn núi nhỏ cho đột xuyên kim giác tê độc giác va chạm chỉ uy quả thật là không tầm thường khó trách như thế chỉ để cho người ta nhìn mà phát khiếp bất quá nó tựa hồ không có cách nào liên tục để độc g i á c phát ra kim quan g mạnh mẽ đâm tới đây là hơi thở dưa không ngừng thở xuất bạc h khí hơi có vẻ vẻ mệt mỏi ngay tại lúc này núp trong bóng tối tần phong chờ chính là cái này ngàn năm một thở thời khắc nghiệm âm thanh phát quyết xóm bố trí tốt cấm chế cảm b ấ y trong nháy mắt dẫn động phát ra vô số đạo tơ nhện hào quang đem đây kim giác tê toàn thân cho vây khốn đồng thời tần phong hỏa vân liên cũng trên mặt đất bay quận mà lên đem kim giác tê tứ chỉ quấn lấy gác cao giống kim giác tê nổi giận gầm lên một tiếng thân thể bỗng dưng tăng g q、e、đúng lúc này tang hoàn g cầm trong tay xương góc kiếm chạy như bay tới một kiếm giữa trời đánh xuống hàn quang bắn ra một phía trong nháy mắt đem kim giác tê cái kia độc rát chém xuống tới trong lúc nhất thời kim giác tê đỉnh đầu máu chạy như t u ô n khổng lồ thân thể như là nhột trí hình cầu đồng dạng rút về trước đó thân thể thần sắc một cái trở nên h u h vải suy sụp tăng hoàn thế là rút kiếm đi ra phía trước đối kim giác tê của một kiếm đâm xuyên qua h ã n cổ đem đây kim giác tê triệt để chém giết hô cuối cùng đem đây khó chơi kim giác tê giết chết về sau tần phong tăng hoàn sư đồ hai người cuối cùng là đại nối lòng một ngụm kim giác tê toàn thân mười phần cứng rắn nếu như không được k hiếu môn liền xem như lấy xương góc kiếm trôi này bảo kiếm sắp bén cũng là căn bản đối với nó không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương đây cũng là không nhiều ít người. nguyện ý đi săn kim giác tê nguyên nhân một trong tần phong cũng là một lần tình cờ tại đây thần tê đ ả o hái thuốc thì mới một lần tình cờ từ một cái linh bảo các khách khanh nơi đó nghe lần đến kim giác tê toàn thân sắc bén nhất địa phương thực tế đó là nó yếu hót nhất địa phương lời này nghe đứng lên tựa hồ có chút mâu thuẫn chủ y ế u là bởi vì kim giác tê thi triển bí thuật về sau đầu đỉnh độc giác ngay cả một ngọn núi đều có thể đ ụ c xuyên nhưng chờ nó thi triển bí thuật qua đi có như vậy một đoạn thời gian ngắn nó độc giác sẽ trở nên dị thường yếu、hốt. mà chỉ cần bắt được cái này khó được thời cơ nhất cử đem độc giác chặt đứt kim giác tê liền không lại toàn thân cưng rắn chém g i ế t đứng lên trở nên dễ dàng rất nhiều tần phong dựa theo phương pháp này một phen bố trí về sau quả nhiên thật thành công săn g i ế t được một đầu kim g i á c tê đầy kim g i á c tê có thể toàn thân đều là bảo vật đặc biệt là nó độc g i á c cực kỳ chất quý đã có thể tế luyện thành các loại pháp bảo còn có thể mài thành kim tê phân dùng cho luyện đan chế được riêng lại như vậy một t ê cầm lấy đi linh bảo các bán phá giá liền trí ít có thể bán cái hai mươi khối tứ gia linh thạch mà nếu như phẩm chất thượng giai chậm rãi bày hàng vỉa hè gặp phải nhu cầu cấp bách nó người bán được năm sáu mươi khối tứ giai linh thạch cũng không l ạ kỳ về phần cái kia kim tênh sư đổ hai người đầu bếp dóc thịt trâu đồng dạng từ giữa t h ư a bận rộn đến trạm vào tối mới đưa đầu này kim rác tê đổ tể hoàn tất đem từng cái bộ vị phân loại thu nhập nhận chữ vật bên trong cao hứng bừng bừng thắng lợi trở về sau đó không lâu hai người liền tới đến rừng rậm biên giới phía trước phải xuyên qua một mảnh rất lớn đầm lầy bởi vì trong đầm lầy hung thú độc vật rất nhiều ban đêm ghé qua thực sự quá hưng hiểm tần phong tăng hoàn liền tại rừng rậm này biên giới g i ấ y lên đống lửa tạm nghỉ dự định sáng sớm ngày mai lại hồi ma tiêu linh không muộn tại đống lửa phụ cận bố trí tốt cỡ nhỏ pháp trận về sau tần phong phân p h ó tăng hoàn vài câu liền bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống thổ nạp tu luyện trong bất chi bất giác đã là ngày thứ hai sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng bốn phía ngoại trừ chút dế mèn thanh đoa chờ sâu kiến âm thanh tỉnh thoảng vang lên bên ngoài cũng là lộ ra có chút bình tĩnh chí ít không nghe thấy có cái gì hung thú gào thét lệ khiếu chuyển đến đống lửa đã tắt tăng du một cái lập tức hướng phía trong n o đầm bay đi chỉ chốc lát hắn liền nhìn thấy tang hoàn chính cẩn thận từng ly từng tí trốn ở trong bụi lau sậy nhìn chằm chằm phía trước cái gì lạng yên bay qua xem xét thấy trong bụi lau sậy đầm lầy trên mặt đất có một đầu màu sắc sặc sỡ trường x à đang cùng một cái đầu sinh xúc rác toàn thân màu vàng cóc giảng co có lấy mà tại cóc phía sau t ắ t lớn một gốc linh thực mở ra ba đoá màu hồng phân đoá hoa thỉnh thoảng bay lên từng sợi màu hồng kinh i ê n đây chẳng lẽ là bảy hoa thần phong trong lòng một trận kinh ngạc càng xem càng giống đây bảy hoa Nếu g h h e nói là t g i như c độc n h tần l h phong không có nhìn lầm nói đây cũng là kim giáp tê thiểm đồng dạng thân mang kịch độc một mươi phần hiếm thấy so sánh dưới đầu kia nhìn uy phong lấm lấm ngũ thải trường xạ ngược lại lộ r i á phổ thông nhiều chương ba trăm bảy mươi ba kim thiểm quỷ mẫu thần tê đảo trong đầm lầy tấn phong ta hoàn sư đổ đang âm thầm quan sát sau khi đầu kia màu sắc sặc sỡ trường xà liền phun kỵ hụ cổ mở ra miệng to như chậu máu hướng phía cái kia kim giáp tê thiềm nào tới như muốn một ngụm đem kim giáp tê thiềm c h o n u ố t sống mặc dù tại ngũ thải trường xà trước mặt kim giáp tê thiềm lộ ra hoàn toàn không đáng chú ý nhưng đối mặt ngũ thải trường xà đột kích nó lại không chỉ có không chút nào nhượng bộ nửa bước ngược lại nhảy lên một cái trên đầu xúc giáp phát ra một đoàn xương đỏ hướng về phía trước phun đi xương đỏ cuốn tại ngũ dây r ủ đi loạn không ng kim giáp tê t h i ể m lại bay tán loạn như điện hướng phía thân rắn b ả y tốc đ ô n g nhiên và chạm mà đi ngũ thải trường xà trong nháy mắt bị nó đâm đến miệng phun thanh huyết nhất thời cũng phát động hung á c đến thuận thế toàn thân một quyển đem kim giáp tê t h i ể m cuốn một tầng lại một tầng không ngừng nắm chặt k ị m chết đây ngũ thải trường xà mặc dù không phải cái gì dị t r ù n g dù sao cũng là tứ gia yêu thú khí lực lớn đến kinh người một thân lân giáp cứng rắn như sát nó hiện tại không muốn sống giống như đem kim giáp tê thiệm cuốn lấy vào chỗ chết gấp xiết kim giáp tê thiệm thật đúng là không dễ tránh thoát không biết qua bao lâu đây hai cái thần tê đạo trong đầm l trong bóng tối nhìn từ đầu tới đôi tân phong tăng hoàn hai mặt nhìn nhau một hồi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong đùi lao sậy đi ra chậm rãi tới gần đến gần sau mới phát hiện cái kia kim giáp tê t h ư m lúc này đã bị xiết đến thay đổi hình nội tạng đều đi ra về phần cái kia ngũ thải trường xà trên đầu lại có một đoạn xương đỏ quanh quần tứ khiếu c h ả y ra n u n huyết đồng dạng đã khí tuyệt bỏ mình tăng hoàn nhìn t r ọ n mắt hốc mồm đây đây thật là con trai hạ tranh chấp ngư ông đắc lợi a nói lấy liền đ â y có lòng kích động lấy ra xương góc kiềm đến lột lên n ũ thải trường xà lân giáp gân rắn nội đan n h một một thi lại hoặc là nam đó huyền âm giáo diện vạn độc thông thì được một bộ vạn độc kinh phía trên ghi chép rất nhiều độc hoàn tế luyện t h i pháp nếu là dùng đây bảy độc hoa luyện thành chính nghĩa độc hoàn có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt âm đ ị c h nhân một tay giống như loại này âm hiểm c h i vật tần phong giữa bất c h i bất giác trên thân đã toàn không ít khi tần phong đem bảy đậu hoa lấy xuống để vào nhẫn chữ vật cất kỹ về sau giải phẫu kỹ thuật không quá thành thạo tang hoàn còn không có đem ngũ thải lân giáp toàn bộ bong ra từng màn g xuống tới tần phong lắc đầu lấy ra một thanh l ư ớ i g i a o đến cũng gia nhập đổ tể liệt kê húc nhật đông thăng bận rộn song sư đổ hai người tiếp tục hướng phía thần tê đảo bên ngoài bay đi lần này đi ra thu hoạch đã là đầy đủ phong phú đã không cần thiết tiếp tục tại trên đảo này dừng lại nếu như không phải không muốn miệng ăn núi lở lại bế quan lâu khó tránh khỏi có chút tâm ph tần phong thậm chí có thể một trăm năm không đi bên dưới m à tiêu linh đến tại tần phong tăng hoàn sư đồ hai người từ cái kia phiến đầm lấy bay ra sắp rời đi thần tê đạo thì phía sau đông nhiên có mấy đạo đ ộ t quang lao v ù n vụt mà tới đ ộ t quang dừng lại về sau hiện ra năm cái người mặc thống nhất phục sức nữ tu đến coi tu vi có ba cái hoa thần kỳ hai cái nguyên anh kỳ một bộ khí thế hùng h ổ bộ dáng nhưng đối với tần phong mà nói thật không có quá lớn uy hiếp không phải đã xóm chạy ra này tiểu tặc còn ta kim giáp tê thiểm đến trong đó một nữ từ rút kiếm nhắm thẳng vào tăng hoàn mặt mũi tràn đầy vẻ giận g ữ nói lấy Tăng thẩm nghĩ trong lòng. Khổ quá. Kim giáp tê thiểm hoàn nghĩ lòng. giáp Khổ là Kim lại quá. cái ó chủ. Hiện tại đây, kim i đây g p tê t h m n gì a ra ta sao ra, y Tuy đây luyện cả có cho cũng lịch luyện đi ra, mặt không đổi sắc、nói. Cái trả trong đều đi đổi kêu bị lột, thể thẩm tăng mặt lại lòng hoàn nói nói. khổ, nhưng những không nàng. năm gần g âm kim giáp tê thiểm ta không biết người đang nói cái gì cái tia nữ tu lên tiếng đại t r á c h mắng kim giáp tê thiểm được cái gắn bó theo mẫu thiệm chỉ dẫn công thiệm ngay tại ngươi trên thân há lại cho ngươi d à o biện nàng nói lấy vỗ bên hông thu túi quả nhiên thả ra một cái kim giáp tê thiểm đến cái này mẫu thiệm hai mắt đỏ bừng nhìn c h ầ m c h ầ m tăng hoàn nếu không phải nữ tử kia cực lực c h ấ n an chỉ sợ đã bay tán loạn mà ra vi phu báo thủ tăng hoàn thấy không có cách nào hồ lợi qua đành phải nói ra người cái kia kim giáp tê t h i ể m cùng một đầu ngũ thải trường xà tranh chấp song song liều chết mà chết ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua mới may mắn nhặt đi mà thôi tăng hoàn vốn chỉ muốn sau khi nói xong liền đem kim giáp tê t h i ể m ra thịt nội đan toàn bộ trả lại cho trước mắt đây nguyên chủ ai ngờ hắn lời còn chưa nói hết nữ tử kia liền đang nghe được kim giáp tê thiềm đã chết về sau tức dẫn đến mặt phấn đỏ bừng rơi lệ không ngừng ma môn tạc tử ta thể rét mạnh Dứt tay Tăng lời, đưa tay hướng phía Hoàn một chỉ, lập tức có lập vô số vàng số mực mắt nút h thế xinh hải, ư một cái trùng tu. Một lại nữ n đẹp vậy mà cái mực nút ở phía sau mặt yên tĩnh nhìn tăng hoàn xử lý việc vặt tân phong lúc này đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên nhìn một chút đầm lấy chỗ sâu hắn nhữ mày một cái phát ra một đoàn tử quang đem tăng hoàn ba o lấy hóa thành một đạo quan g hoa hướng nơi xa toàn lực bỏ chạy trước mắt liền không thấy bóng dáng ma môn tạ tử chạy đâu những n à y nữ tu lại khiển trách một tiếng ở phía sau mau chóng đuổi không bỏ nhưng mà lại đâu còn nhìn thấy tân phong tang hoàn cái bóng lúc này đầm lầy chỗ sâu bay tới một đoàn đỏ rực sương ngủ hướng phía dưới tụ giải tán lúc sau hiện ra một cái bà lao thân hình đến mấy cái nữ tu nhao n h a u tiên lên bài nói tham kiến mô mũi sau đó trước đó một mực cùng tang hoàn nói chuyện người kia khi ưu cục nói lấy mô m i ngươi đi ra sớm ta còn không có đem tiểu tặc kia quân lấy đâu bà lao chống quải trượng nói đạo nhân kia tu vi chỉ so với lao thân hơi kém một chút mà thôi các ngươi lưu bọn hắn không được bút trướng này về sau lại tìm bọn hàn tính hay là về trước động phủ đi thôi dứt lời đưa tay một chiêu mấy cái kia nũng nịu nữ tu lại toàn đều hóa thành kim giáp tê thiểm nhao nhao nhảy tới bà lao tay h á o trong túi đi bà lao thân hình thoát một cái hóa thành một đoàn xương đỏ hướng phía đầm lầy chỗ sâu bay đi tần phong mang theo tăng hoàn một đường bay ra thần tê đảo về sau thấy sau lưng không người đuổi theo mới ám bung lỏng một hơi ngừng lại tăng hoàn vạn phần khẩn trương hỏi sư phụ thế nhưng là cái kia trong đầm lầy có cái gì hư vật thần phong điểm một cái trước kia từng nghe linh bảo các người nói cái kia p h i ế đầm lầy bên trong có cái kim thiểm quỷ mẫu mười phần lợi hại chỉ là đã không lộ tùng tích nhiều năm nhưng tại vừa rồi cùng chúng ta nói chuyện m Từng chương á i i p h ba trăm bảy mươi bốn đại hải trí nam trong trước mắt lại là mười mấy năm qua đi một ngày này t ầ n phong lại một mình đi tới mở mịt đảo hải sát phường tại linh bảo các bên trong cùng cái tia tư đồ minh gặp nhau hiện nay đây tư đồ minh cũng đã tấn thăng nguyên anh kỳ trở thành hải sát phường linh bảo các một vị chủ sự quyền lợi lớn hơn chút lại bởi vì linh bảo các thế lực lỏng lẻo mà khổng lồ tin tức cực kỳ linh thông cho nên tần phong liền thường đến tìm đây tư đồ minh nghe ngóng các loại tin tức bất quá đây cũng không tại linh bảo các nghiệp vụ phạm vi bên trong chỉ có thể coi là tư đồ minh cá nhân thu nhập thêm mà thôi hai người tại nhã gian gặp mặt về sau đầu tiên là lẫn nhau khách sáo vài câu tư đồ minh mới hò khan một tiếng mười mấy năm trước đạo hưu từng nắm ta tìm một cái giỏi về huyết s á t kiếm quyết s á t k h í rất nặng nữ tu lý ngâm thu đi qua những năm này không ngừng cố gắng hiện tại rốt cục có một điểm manh mối tần phong nghe xong trong lòng lập tức trở nên kích động vội v à n g móc ra năm khối tứ gia linh thạch ném cho tư đồ minh tư đồ minh cùng cái tham tiền đồng d ạ n g cầm năm khối tứ gia linh thạch dưới ánh mặt trời nghiệm c h ứ n g một hồi mới hài lòng thu hồi nói tiếp v ô ngần biển đầu nam đã là bằng điệu nhất tộc địa bàn hồi trước ta linh bảo các đến đó thu mua bằng điệu nhất tộc địa bàn h i t r n h bảo các đến đó thu mua bằng điệu phi vũ trở về nói n i đó n ữ n g năm gần đây n mặc dù đến nay không biết hắn tên thật nhưng chiếu hắn nói công pháp miêu tả ngược lại là cùng đạo hữu cung cấp tình báo độ cao ă n khót thần phong nghe xong rơi vào trầm tư khó trách lần này tư đồ minh chỉ lấy hắn năm khối tứ giai linh thạch nguyên lai、like、tin tức này còn chưa khó giữ được thật chỉ có thể nói là vô ngẩn h ả i chị nam xuất hiện hư hư thực thực lý ngâm thư tung tích mà thôi tần h phong quyền hành một phen về sau cuối cùng vẫn quyết định đi đây vô ngẩn h ả i chị nam đi tới một lần tại ngày này thần giới đơn thân độc mã thời gian có thể quá khó chịu tần phong cũng là tang hoàn đến về sau cảm thấy hơi thư thản một chút hắn nói chừng lý ngâm thu hiện tại chí Hợp phép nhìn, đang còn cực thế i giải cùng người lưới ệ n cùng tranh đấu, hoàn toàn thanh n một giao. đấu, đó là u như có thể cùng với nàng thành công thể hội hợp, có giúp với đỡ là ẫ n nhau đỡ ngăn địch, cùng một chỗ tu luyện, hẳn địch, chỗ tu đỡ một l có thể cực lớn, cải thể thiện giữa lẫn nhau tại ngày này thần giới sinh hoạt. Thế nhau sinh lớn lẫn là giới ngày này giữa đang âm thầm hạ quyết tâm về sau t ầ n phong liền ngay cả ma tiêu lĩnh cũng không trở về trực tiếp hướng nam một đường bay đi Mỗi điểm, niệm mình khi đi thời kia gian dưới cái kia hai đầu tọa kỵ Phong nhân thì, cánh đường đầu trước Tần Tông lên tọa là ở sáu không có cách nào cùng một chỗ mang đến bởi vậy hiện tại tần phong đi đường cũng chỉ có thể mình màn trời chiếu đất ngự đao mà đi hơn hai mươi ngày về sau tần phong cuối cùng là đi tới vô ngần biển đầu nam lấy hắn hiện tại hợp phép kỳ ngự đi tốc độ giữa đường vì để tránh cho phức tạp ngoại trừ điều tức khôi phục bên ngoài cơ bản không có ở k h á c hòn đảo làm quá nhiều lưu lại cứ như vậy lại vẫn thời gian sử dụng hai mươi ngày tới mới nhìn đến vô ngần biển bờ nam mà mọi người đều biết là đây vô ngần hải nam bắc hơi hẹp đồ vật rộng nhất có thể thấy được biển này quả thật là rộng lớn vô g ầ n chí ít so tần phong trước đây qua bắc minh cực hải lớn hơn nhiều lên tới bên bờ liếc nhìn lại thấy bãi biển bên ngoài vậy mà khắp nơi đều là loại kia cần mấy người mới có thể ôm hết đại thụ che trời cao vút trong m â y phảng phất đến một cái rừng rậm cự nhân quốc độ tư đồ minh không phải nói vùng này là bằng điệu nhất tộc địa bàn sao chẳng lẽ đi n g ó khác đây cũng không phải là là không thể nào sự tình tần phong những ngày này liền cắm đầu hướng phía phương nam một đường lao vùng vụt có lẽ đi sai l ệ c h cuối cùng chạy hướng bằng điệu nhất tộc địa bàn cũng không nhất định vừa nghĩ như vậy bầu trời bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến từng tiếng chim thú lệ d í c đạo tần phong vội vàng thi triển ẩn thân quyết liễm t h t h u ậ t vội vàng trốn vào rừng cây bên trong đi. sau đó tần phong liền nhìn thấy rừng cây trên không có thành tựu i trên vạn phi điệu kết trận nhanh như tên bắn mà v ư ợ t qua những n à y phi điệu từng cái đều là người thân thể không quá lớn lấy mũi cứng lại cái chán cao long cùng truyền thuyết bên trong tiên giới không chế lôi điện lôi chân tử không kém bao nhiêu những n à y hẳn là tư đồ minh nói tới bằng điệu nhất tộc xem ra tần phong cũng không có đi lối rẽ bất quá đây ngàn vạn bằng điệu nhất tộc nhìn đằng đằng sát khí cũng không biết là muốn đi cùng cái gì đối đầu đánh nhau đại bọn hắn đều đi xa về sau tần phong lúc này mới xa xa đi theo bay nửa canh giờ không đến phía trước đã tiếng kêu rét dầm trời tìm bởi chỗ bí vậy t tham xuất động hơn vạn tộc đàn bằng điệu nhất tộc cùng đây ba nghìn thạch nhân trong lúc nhất thời lại chém i ế t đến khó phân thắng bại tràn diện cực kỳ hùng vĩ bằng điệu nhất tộc tốc độ bay vô song cực kỳ linh hoạt c trên thực tế thiên thần giới yêu thú đâu chỉ trên ngàn vạn loại mà có thể được đến thế nhân công nhận bất tộc chính là cùng loại với trước mắt bằng điệu nhất tộc thạch nhân đồng dạng ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài còn có thể tu luyện học tập các loại bí quyết chủ tộc tần phong không có tiếp tục quan sát số giới đang thỏa mãn cực lớn lòng hiếu kỳ về sau liền quay người rời đi bởi vậy tới đây tìm kiếm phát tài cơ hội lần dân tộc tà tu số lượng tương đương không ít ngay tại tần phong đang nghĩ ngợi ngự đi lúc rời đi đồng nhiên phát giác được cách đó không xa một gốc đại thụ c h e trời phía sau tựa hồ trốn hai người hai người kia tựa hồ cũng là giống như hắn tại lén lén lút lút bí mật quan sát bằng điệu nhất tộc cùng thạch nhân c h é m giết chỉ chốc lát hai người kia lui vào trong rừng về sau thần phong lúc này mới thấy rõ bọn hắn căn bản không phải người mà là hai đầu lá hổ chuẩn s á t nói là hai đầu đứng thắng hành tàu lá hổ lông tóc đỏ thắm trên cánh tay đều mang hộ hoàn p h á p khí bên hông một khối tre h a n g bố c n ở sau lưng một thanh trường kiêm đây hai cái lão hổ đi trên đường hổ hổ sinh phong mấy cái nhảy vọt bay vút lên sau đó đã mất đến nơi xa đỉnh núi bên trên lộ ra c chương ba trăm bảy mươi năm phi vũ thành ha ha những n à y ngốc đầu xòa đ i ề u tộc người đó là ngốc bị chúng ta vẩy một cái phát vậy mà thật cùng thạch nhân đánh nhau một chỗ trong rừng dậm đỉnh núi bên trên hai cái hổ nhân đang tại dương dương đắc ý nói chuyện bang đ i ề u nhất tộc tại đây một đ ợ i thế lớn nhất nếu bọn họ cùng ai đều các loại hòa thuận hòa thuận lại nào có chúng ta thiên văn hổ tộc ngày nổi danh trốn ở trong tối quan sát t ầ n p h ò n g nghe được thiên văn hổ tộc bốn chữ về sau lập tức lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc hắn trước kia liền nghe người ta nói qua ngày này văn hổ tộc chính là hộ tộc vương tộc một trong cực kỳ kỳ lạ từng cái đều miệm kiếm phôi mà sinh cơ h ộ i là bách tộc bên trong ngoại trừ nhân tộc bên ngoài am hiểu nhất ngự kiếm giết địch có thể nói mỗi một cái thiên văn hộ tộc đều là trời sinh kiếm tu thậm chí một chút tông môn đại phái cao thâm kiếm quyết đều là từ thiên văn hộ tộc học trùng đến bất quá thiên văn hộ tộc số lượng cũng không quá lớn đoán chừng tính cả toàn bộ thiên thần giới đều chẳng qua chỉ là hơn một mươi nhưng không ngờ đến để tần phong ở chỗ này bắt gặp cái thứ hai cái thiên văn hộ dương dương đắc ý nói sau khi liền lập tức ngự kiếm hướng phía rừng rậm chi bắc phi lướt mà đi tần phong lại ở phía sau theo một hồi gặp bọn họ cuối cùng bay vào một tò mây mủ quanh quần ngọ liền không có tiếp tục cùng đi theo mặc dù tục truyền ngửi thiên văn hổ tộc nghỉ lại chỉ địa có rất nhiều chân quý vật liệu luyện khí nhưng cùng lúc thiên văn hổ không thể nghi ngờ là m ư ờ i phần nguy hiểm tộc đàn nếu như bị phát hiện vây khốn nếu muốn g i ế t xuất lớp lớp vòng vây cũng khó khăn bởi vậy tần phong một phen cân nhắc qua đi hay là từ bỏ tiên vào bên trong trộm hái vật liệu luyện khí ý nghĩ vài ngay sau một chỗ ngồi tại ven biển trong mây mủ phụ không t h à n h a o xuất hiện ở tần phong trước mắt đây cũng là cái tia bằng điệu nhất tộc trọng yếu cứ điểm phi vũ thành bốn phía không ngừng có từng cái trùng tộc người hướng phía đây phi vũ thành bày đĩ trong đó số lượng nhiều nhất ngoại trừ bằng điệu tộc bên ngoài đó là nhân loại tàn tu thương đội cho nên tần phong xuất hiện ở đây tuyệt không dễ thấy cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý tần phong theo đại lưu nộp hai mươi khối nhị giai linh thạch về sau liền đi vào phi vũ trong thành l i ế c nhìn lại chỉ thấy trong thành trì xây đầy các loại cùng nhân loại thành trì không kém bao nhiêu kiến trúc tầng l ầ u g á c cao phi các s u n g điện một tòa tiếp lấy một tòa đường đi cũng cực kỳ sạch sẽ rộng rãi hoàn toàn phá vỡ tần phong đối với thế gian dị tộc chỗ cư trụ l ạ hậu dơ giấy bẩn t h i u kém cứng nhắc ấn tượng trên đường phố bách tộc người đi đường nối liền không dứt thỉnh thoảng có từng đội từng đội bằng điệu tộc nhân tại các nơi tuần sát để cho người ta không dám đánh đấu hành hung xem ra đây phi vũ thành hay là một tòa thu gom tất cả t ư ơ i thắm đại khí thành trì e là cho dù phóng tầm mắt toàn bộ thiên thần d ư ớ i cũng không thấy nhiều tại t ầ n phong trong ấn tượng ngoại trừ nơi này bên ngoài còn lại địa phương các tộc người nếu là đụng vào nhau khẳng định là muốn sát lục một phen làm sao giống tại phi vũ thành bên trong dạng này hài hòa cùng tồn tại những cái kêu bằng điệu tộc nhân trước đó còn bị thiên văn hồ trào phúng là ngốc đầu xỏa điệu tộc nhưng nếu như bọn hắn thật ngu như vậy đây phi vũ thành phồn vinh rầm rộ chỉ sợ cũng sẽ không tồn、tại. tuy ý đi dạo nửa ngày về sau tần phong tại thành bên trong vậy mà lại thấy được treo linh bảo các bảng hiệu một dãy nhà đi vào bên trong về sau thấy bên trong bán ra cũng rất có địa phương đặc sắc rất nhiều đều là tại hải sát phường không sở hữu ví dụ như tần phong tại lầu bốn phía trên liền thấy được một đôi cánh loại pháp bảo đây tại nơi khác cũng không thấy nhiều linh bảo các một vị quản sự thấy hắn tại cái tiêu ngừng chân thật lâu liền đi ra phía trước đầy nhiệt tình giới thiệu đây là phi hành trí bảo phong lôi xí là một vị ở lâu tại phi vũ thành luyện khí đại sư luận chế đạo hữu nếu là mua được đồn hành đứng lên nếu như phong lôi thế gian từ đó lại không người có thể đ u i kịp thần phong bị hắn nói đến có chút tâm động từ khi phi thăng thì hủy đi hôn nguyên cờ về sau tần phong đ ộ n h à n h thủ đoạn không khỏi quá mức đơn điệu thiếu s ó t một chút có đôi khi làm lên một chút lén lút sự tình đều cảm thấy lực lượng không phải rất đủ thế là hắn liền hỏi cái kia còn sự gió này lôi xí linh bảo các muốn bao nhiêu linh thạch mới bằng l ò n g bán không nhiều cũng liền bốn nghìn khối tứ d a i linh thạch mà thôi bao nhiêu thần phong móc móc lỗ thai cho là mình nghe lầm lại xác nhận nhìn một lần biết chưa nghe lầm về sau liền vô ngự nói ra cái giầy cáo tử nói lấy liền cất bước hướng nơi khác đi đến gió này lôi x i giá cả thật sự là đ ắ t đến cách đại phổ nếu như không tính linh thực đan dược pháp bảo nói tần phong hiện tại cả phó thân gia thêm đứng lên cũng liền còn thừa lại ước chừng hai ba khối tứ giai linh thạch mà thôi căn bản mua không nổi đạo hữu làm gì nóng n ổ i như giá cả không hài lòng có thể thương lượng sao cái kia linh bảo các quản sự lập tức đuổi đi theo lại thao thao bất tuyệt nói đạo hữu nếu như tại bản các m u a sắm vật phẩm vượt qua lần ba có thể thu được một tấm chiết khấu giao tử a không biết cái nào chiết khấu giao tử có thể chống đỡ bao nhiêu linh thạch quản sự dựng lên bàn tay đến có chống chọn thể tứ khối vẹn đỡ sau đó tần phong lại tại đây phi vũ thành bên trong tìm gian khách sạn ở mười ngày qua tìm người thăm dò được tư đồ minh cho tình báo không có làm bộ tại mấy năm trước tại phi vũ thành phụ bên trong thực h có cái điều ở một hai tháng tần phong vẫn là không có thăm dò được lý ngâm thu tin tức cũng chỉ có thể lên đường rời đi đương nhiên chuyến này phi vũ thành chuyến đi cũng không thể đến không tấn phong tại thành bên trong hái đủ rất nhiều bản địa có một đặc sản dự định trở về hải sát phường đi bán hẳn là làm gì đều có thể kiếm một món tiền gia phi thường náo nhiệt phi vũ thành về sau tại một mảnh rừng rậm phía trên lao vùng m ụ t n ư ờ ngày đ ỗ n g nhiên tấn phong lại thấy được trước đó gặp qua cái kia hai cái thiên văn hộ tộc ở trong rừng lén lén lút lút tiềm hành lấy cũng không biết đang theo dõi cái gì tấn phong thế là hạ xuống đội u ă n g t h i triển lên ẩn thân pháp xa xa đi theo cái kia hai cái thiên văn hộ tộc sau lưng ngược lại muốn xem xem bọn hắn đang dợ trỏ quỷ gì chỉ xem xem xét một hồi tấn phong liền nhìn thấy hai cái thiên văn hộ nhưng thật ra là đi theo một cái nhân tộc nữ tu sau lưng cái kia nữ tu nhìn chỉ có chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi dựng thẳng hai cây bím bóc mặc s o n g vải hoa dày một đường r ồ i dào sức sống hái hoa hái quả một bộ ngây thơ lãng mạn kiểu xả o bộ dáng đục không chi kỷ bị hung vật chỗ để mắt tới chương ba trăm bảy mươi sáu thần m â u hộ chủ chỗ rừng sâu có cây phùng thịnh hương hoa bốn phía khi cái xuyên hoa dày tiểu cô nương xuyên qua một mảnh thất chuyển bắt nhiều khóng đùi gai về sau phía trước hiện ra trăm ngàn gốc quế hoa thụ nhất thời quế hương sông và mũi quế hoa thụ bên trong còn có mấy gốc mười phần cao lớn cổ thụ ở giữa tựa hồ đều bị người gợp gạo xây xong nhà trên cây cửa gỗ cửa gỗ màn cửa đầy đủ mọi thứ sư phụ ta trở về rồi tiểu cô nương đang muốn chạy lên tìm đến cái kia hai cái thiên văn h ồ rốt cục ngang nhiên xuất thủ tại chỗ hóa thành từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt đưa nàng bắt a các ngươi là ai tiểu cô nương thấy mình lại bị hai cái h ồ yêu bắt lấy lập tức cả kinh hoa r u n g thất sắc thiên văn h ồ cho nàng dán một chương phủ triện tại trên trán hai ngón một điểm tiểu cô nương kia lập tức té xịu trên đất không có tiếng vang sau đó nhị hổ rút kiếm nơi tay không nói một lời thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước nhà trên cây nhà trên cây cửa gỗ từ từ mở ra đi ra một cái tay cầm trường m â u nữ t ừ đến thần phong thấy lập tức một trận kinh ngạc người này mặc dù không phải hắn một mực đau khổ tìm kiếm sư m ộ i lý ngâm thu lại là lý ngâm thu thủ đ ồ tần như ý năm đó tần phong bỏ ra hơn mấy trăm năm thời gian siêu tập thuần âm thuần dương đồng tự chỉ huyết cái cuối cùng làm thế nào cũng không tìm tới tâm lý m ư ờ i phần s ấ t ruột cuối cùng lại là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa tại hắn bạn phần nản trí thời điểm vừa lúc ở mai vũ thôn tìm được tần như ý cái này hoàn toàn phù hợp yêu cầu liền dẫn hồi sân môn để lý ngâm thư thu làm đồ đệ với tư cách lý ngâm t h ư thủ đ ồ tần như ý chủ tu đương nhiên cũng là huyết sát kiếm quyết bất quá tần như ý tư chất tại ư u minh quỷ tông đệ tử bên trong cũng không tính xuất sắc bởi vậy tần phong trước đây hoàn toàn không lờ rằng nàng vậy mà cũng đã phi thằng tiên h tần h giới tóc dài huyết ma đem ngươi cái kia huyết sát kiếm quyết ngoan ngoan giao ra xem ở tiểu thế tôn trên mặt mũi có thể tha cho ngươi một mạng thiên văn h ộ tộc thế lớn ác ta cuối cùng là lính giáo đen ban đầu thật sự là mắt bị mủ mới có thể ra tay cứu chị nàng tần như ý tức giận nói xong hít sâu một hơi lạnh giọng cười nói ta u minh tiên tông môn hạ không có k h ú n g đúng người nơi này huyết sắt kiếm quyết không có muốn mạng một đầu có bản lánh gì liền cứ việc phóng nhựa đến đây đi tại tần phong trong ấn tượng tần như ý liền cùng lúc này ngã trên mặt đất cái kia nữ tu đồng dạng cũng là mười phần ngây thơ lãng mạn không biết thế chi nguy nan người không nghĩ tới trong thoáng chốc nàng sớm đã không phải năm đó cái kia hổ đồ tiểu cô nương ừ không biết sống chết thiên văn hổ mặt mũi tràn đầy lệ khí nói lấy rút kiếm hướng phía không t h ú n g đánh ra mấy đạo kiếm quyết sau đó trong khoảnh khắc thiên địa đều biến thành màu đỏ máu trên mặt đất thậm chí vô số huyết thủy phun ra ngoài những này huyết thủy cuối cùng hóa thành từng đầu máu tươi chạy đầm địa mánh hổ nao nhao dương miệng to như chậu máu hướng phía tần như ý bay nào mà đi tần như ý niệm âm thanh phát huyết hai ngón chỉ về phía trước phía sau phi kiếm lập tức xuất vỏ hóa thành một đạo huyết sát hồng quang trong nháy mắt đem những cái k i a bay nào mà đến mánh h ổ chém giết chỉ là chém giết một nhóm về sau trên mặt đất lại sẽ lập tức hiện ra một nhóm lớn màu máu mánh hổ đến p h ả n phất vĩnh viễn cũng chém giết không dứt song phương cứ như vậy giao thủ sau một lúc lâu một cái khác một mực không có xuất thủ thiên văn hồ đông nhiên thân hình chất lóc một cái thuấn di đến khoảng cách tần như ý chỉ có vài thức khoảng cách vung kiếm bổ ra một cái màu đỏ tươi kiếm quang song phương gần như thế khoảng cách cái kia màu đỏ tươi kiếm quang lại khí thế quá gấp thường nhân chỉ sợ căn bản không kịp trốn tránh ngăn cản nhưng lúc này tần như ý trên tay cây kia trường m âu lại lập tức hộ chủ động dạng tự động bay ra trường m âu thần quang thời gian lập lụe một cái liền tương nên diện mà tới cái kia đạo màu đỏ tươi kiếm quang đánh nát sau đó tình thế không giảm tiếp tục khí thế hùng h ổ hướng phía ngày đó văn h ổ bay đi đây cùng trường âu đó là năm đó tần phong được từ tiên quan sơn bí cảnh bên trong như ý thần âu đây như ý thần mâu t ậ t nhiên là rất là không tầm thường bất quá bởi vì tần phong trên thân pháp bảo đông đảo cơ hồ rất ít khi dùng nó đến thời điểm liền ban cho cùng đây thần mâu cùng tên tần như ý trước kiên này mâu tại tần phong trên tay thì muốn dùng để ngăn địch nhất định phải hô to hai tiếng như ý mới có thể theo nếp điều động nhưng vừa rồi đây như ý thần mâu căn bản không cẩn thần như ý nhiều hô cái gì thậm chí đều không cần nàng đến ngự s ự liền tự mình bay lên giết địch đi theo tần phong trên tay thì hoàn toàn là hai kiện khác biệt pháp bảo đông đạo xem ra thế gian phạm là có chút linh tính pháp bảo đều sẽ chọn chủ nếu là không được kỳ chủ thường thường sẽ không thể không khiến huy đưa sẽ ra lúc ự c cái Châu lớn là lòng lạ. l nhất đến, Minh đòng, không ngoài thế gọi bị này hai cái thiên văn hổ thấy h k ô nguyên có c à o bản không sai biệt lắm đều là hóa thần sơ kỳ thực lực một chiêu này hợp kích kiếm quyết xuất ra lại nắm giữ hóa thần trung kỳ uy lực thật là khiến người rất là giật mình tần như ý hoàn toàn không phải là đối thủ không chỉ có huyết sát phi kiếm phát ra kiếm quang trong nháy mắt bị chặt phá liền ngay cả như ý thần mâu cũng chặn đường không được khi tử vong bóng mở bao phủ ở trong lòng về sau tần như ý cũng không còn làm vô vị dãy ruộng ngửa đầu nhìn lên bầu trời có chút thản nhiên cười một tiếng cũng không biết suy nghĩ cái gì ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một mực nút trong bóng tối đã hoàn toàn thấy rõ thiên văn hổ nội tình lại xác nhận bốn phía không còn gì khác địch nhân tần phong rốt c u c xuất thủ hắn vẫn như c ũ là đem liệt huyết chữ viết nét thả ra hóa thành một xanh một lam hai đạo quan hoa lam không mà xuống đem ánh kiếm màu đỏ ng c h ân tần phong hai mắt ngưng tụ chỉ một ngón tay liệt huyết chữ viết nét lập tức hướng phía huyết thủy bên trong quân giết tới lại là hai tiếng kêu thảm tuần tự vang lên giấu ở huyết thủy bên trong ý dục lặng yên bỏ chạy thiên văn hồ thần phách cũng theo đó bị liệt thiếu chữ viết nét giết chết triệt để chết hết ngươi là lao tố bản ý nhắm mắt đợi chết tần như ý lập tức mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn tần phong sau đó hưng phấn vô cùng chạy lên đến đây quả thật là lao tổ ngài đây đây thật là quá tốt rồi tần như ý nhất thời nhịn không được nước mắt sụp đổ ô ô gào khóc đứng lên cũng không còn trước đây mình một thân một mình đối mặt cái kia hai cái thiên văn hồ kiên nghị tại thời khắc này tần như ý mới càng phù hợp tần phong trong đầu hình tượng có lẽ chỉ có tại kính trọng nhất sư môn trưởng bối trước mặt những đệ tử này mới có thể triển lộ ra sâu trong nội tâm mình yếu ớt nhất một mặt ta chương ba trăm bảy mươi bảy linh cô tần như ý đem nằm trên mặt đất tiểu cô nương ôm đứng lên để lộ trên trán nàng p h ụ triện về sau cho nàng nuốt vào một viên đăng rượng cuối cùng là ung dung vừa tỉnh lại sư phụ tiểu cô nương lập tức hủ dọa nhìn chung quanh thấy cái kia hai cái tập kích nàng hổ yêu đã không thấy t â m hơi lúc này mới vỗ ngực một cái thở dài một hơi tần như ý nắm nàng tay đi tới tần phong trước mặt linh cô mau tới bãi kiến sư tổ a tiểu cô nương nghe xong trong lòng mặc dù ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn là ngoan ngoan quỳ xuống cho tần phong dập đầu ba cái đứng lên đi tần phong nói lấy đến một lần tâm tình thật tốt thứ hai cũng vì biểu hiện mình một phái sư tổ khí độ liền lấy ra một bình đan dược đến ban cho tiểu cô nương này đây là tùy nguyên đan kim đan tu sĩ sau khi phục d ụ n g rất có ích lợi t h ư ở n g cho ngươi tạ sư tổ ấn thưởng tiểu cô nương lập tức đ ẩ y cói lòng tâm huy tiếp nhận đan dược nhất thời cười đến không ngậm nhược được tần như ý đem tần phong đón vào nhà trên cây bên trong ngồi xuống dâng lên tráng o n bởi vì thấy tần phong một mặt n h ỉ hoặc liền chủ động kể ra nói nhân gian giới lần này bốn mươi chín nặng kiếp tựa hồ so dị vãng đều phải lợi hại với lại thiên địa dị tượng liên tiếp rất không tầm thường đệ tử hiện tại bất quá chỉ là hóa thần sơ kỳ mà thôi hơn m ộ ư ơ i năm trước tại bắc hải bị người p h ụ c kích chém giết say xưa thời khắc thiên địa bỗng nhiên h á m xuất một tấm hư không n g ụ m lượt đến đem đệ t ử hút vào trong đó đợi khi tỉnh lại đã xuất hiện tại giới này trên thân cũng thụ thương không nhẹ bốn mươi chín nặng kiếp huy lực tấn phong là thâm sâu trong người thấu hiểu rất rõ bất quá hắn so sánh may mắn là tấn thăng hóa thần thẳng đến phi thăng trong khoảng thời gian này bốn mươi chín nặng kiếp đã biến mất cũng không có loại kia dày vỏ cảm gi Hán、hóa á n h thần trước đó gặp phải lần kia bốn mươi chín năm kiếp đã làm mười phần d à o người toàn bộ tu chân giới khắp nơi sát lục không ngừng cơ hồ đều thành nhân gian luyện ngục chưa từng nghĩ đến bây giờ lần này đ ạ i kiếp nghiêm trọng trình độ vậy mà còn t h ắ n g trước kia tần phong không khỏi thay còn lưu tại nhân gian giới một chút đệ tử thân bằng cảm thấy lo lắng thân như ý vừa chỉ chỉ tiểu cô nương kia nói tiếp đệ tử đi vào giới này không lâu sau liền vì linh quốc cứu ở tại đây quế hoa ổ bên trong nguyên lai、like, tiểu cô nương này tên là linh cô không biết họ gì là một nhân tộc nam tu cùng một cái nữ bằng điệu tộc nhân sở sinh hải tử từ nàng ghi chép lên phụ mẫu liền không biết tung tích bị quế hoa ổ một đầu hiệu cái nuôi lớn mà cái kia đầu hiệu cái tại mấy năm trước cũng đã chết già rồi thế là nàng liền cả ngày một người tại quế hoa ổ phụ cận rừng rậm trung du đãng bởi vì trời sinh liền nghe hiểu được chim thú ngữ liệu liền cùng trong rừng chim thú là bằng hữu thẳng đến gặp thụ thương hôn mê tần như ý mới đưa nàng cứu trở về tần như ý về sau thấy nàng tư chất xuất chúng làm con tin phát hồn nhiên liền thu làm đồ đệ chỉ tu luyện hơn mười năm lại một cái liền đột phá đến kim đan kỳ nếu không phải đột phá kim đan kỳ về sau linh cô loại này đột nhiên tăng mạnh tình thế mới rốt cục ngừng chậm lại tần như ý sợ rằng sẽ cho là mình thu cái gì quái vật làm đồ đệ đâu về phần cắp nàng hai cái vì sao sẽ chọc cho đến thiên văn hổ tộc lại là tại mấy tháng trước tần như ý ở trong rừng h á i thuốc gặp một đầu máu tươi chạy lầm địa sắp gặp tử vong hồ con liền dẫn hồi quế hoa ổ cứu chữa ai ngờ cái kia đầu hồ con lại là thiên văn hổ tộc thiếu chủ được xưng là tiểu thế tôn kế tiếp phát sinh sự tình liền cùng đông quách tiên sinh cùng lang không có sai biện cái kia tiểu thế tôn tại dưỡng thương trong lúc đó gặp được tần như ý linh cô tu luyện huyết sắt kiếm quyết trong lòng lên tham nghiệm tại nàng thương thế tốt lên đến không sai biệt lắm về sau liền hướng tần như ý cầu lấy kiếm quyết tần như ý không có đáp ứng cái k i a tiểu thế tôn liền giận dữ rời đi cho đến hôm nay thậm chí phái thủ hạ đến đây cường thủ h à o đoạn nhớ tới đến đều để người cảm thấy tức giận thần phong sau khi nghe xong liền đối với tần như ý nói thiên văn hổ tộc rất khó dây vào đã kết xuống tử thủ nơi này liền không thể lưu lại hay là theo ta hồi ma tiêu lĩnh đi ngươi tăng hoàn sư thúc bây giờ cũng ở đó tu luyện tăng hoàn sư thúc cũng cùng sư tổ hội、Hợp. tần như ý lập tức vui mừng qua đôi thế là đầy cõi lòng mừng rỡ một lời đáp ứng nói thật nàng đây quế hoa ổ cảnh sát tú lệ linh khí dồi dào tuyệt đối coi là một cái không sai chỗ tu luyện nhưng mà chính như tần phong vừa tới đến đây giới thì chỗ lo lắng như thế nếu như thực lực bản thân không đủ mạnh ngay tại dạng này địa phương ở lại tu luyện không thể nghi ngờ là một kiện m ư ờ i phần nguy hiểm sự tình hôm nay nếu không phải tần phong vừa lúc bắt gặp trước đó một mặt kia tần như ý làm sao có thể có mạng sống khả năng bởi vậy đây quế hoa ổ tuy tốt đối với hiện tại tu vi tần như ý linh cô đến nói lại không phải sống chi đ i ể linh cô đối với nơi này tất nhiên là nhất không bỏ nàng từ nhỏ ở quế hoa ổ lớn lên ở trong rừng còn có thật nhiều tiểu đồng bọn thế là có chút thương tâm hỏi thần phong sư tổ linh cô có thể đem những cái kia tiểu đồng bọn cùng một chỗ mang đến m Ma à tiêu linh sao thần phong suy nghĩ một chút có thể ngược lại là có thể chỉ là cái kia hai đầu h ổ yêu đã bị ta chỗ chạm không thông báo sẽ không vì thiên văn h ổ t ô c biết nơi này không phải nơi ở lâu trong vòng một canh giờ nhất định phải rời đi ta một lúc lâu sau nhất định có thể trở về linh công nghe lập tức vội vàng rời đi quế hoa ổ chạy vào rừng dậm bên trong đi qua ước chừng một canh giờ linh cô quả nhiên đúng hạn trở lại quế hoa nàng trên bờ vai thêm một cái đầu mọc hoa quan lông đuôi màu sắc sặc sỡ chí nhỏ sau lưng còn theo chỉ tơ vàng khỉ con nhi ai đáng tiếc tiểu bạch không chịu đi với ta ma tiêu lĩnh tiểu hiến lại bay đi nơi khác qua mùa đông chỉ có tiểu hoa khỉ con nguyện ý theo ta đi thật như ý chân ăn nàng nói ma tiêu linh cùng quế hoa ổ mặc dù phân đ à vâu ngần hải nam bắc nhưng cũng không phải là không thể bay qua chỉ điện về sau chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện có cùng sư phụ sư tổ tu vi liền có thể trở về theo chân chúng nó một lần nữa gặp nhau linh c â nghe tần như ý kiểu nói này tâm tình lúc này mới tốt lên rất nhiều trên mặt một lần nữa h i ể n lộ ra thiên chân vô tàn ụ cười tần phong thế là phát ra một đoàn hào quang đem tần như ý linh cô còn có nàng hai đồng bạn bao lấy đàng vân mà lên hướng phía vô ngần hải chi bắc phi đi khi bọn hắn rời đi quế hoa ổ nửa ngày về sau đông nhiên có trên trăm con thiên văn hổ đàng đằng sát khí bay tới nơi này đem các nơi nơi yếu hại bảo vệ lấy lệnh nửa cái rồi nhặng cũng bay không đi ra sau đó một cái t ồ i nhặng cũng bay không đi ra lúc này mới phát hiện quế hoa ổ bên trong người đã đi nhà trống nó rút kiếm suất vỏ trên mặt đất buốc lên một chút thổ nhuộng đến h ế hạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng khó được nhất thời nhân từ nương tay lại hại hai cái tộc nhân tính mệnh dạng này sai lầm ta về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm xem ra đầu này thiên văn hổ đó là tần như ý cứu cái kia tiểu thế tôn tiểu sư tôn âm thanh hung giữ hạ lệnh lấy tần như ý chỉ là hóa thần k ỳ tu vi nên còn chưa đi bao xa đuổi theo cho ta sinh tử lưng ờ luận vâng trên trăm tiên văn hổ nghe xong lập tức nao nhao ngự kiếm mà lên hướng phía nơi xa mau chóng đuổi mà đi chương ba trăm bảy mươi tám thần q u a n sơn những ngày kia văn hổ tộc trung b i n là không có đổi kịp tần phong tần như ý bọn hắn hơn một tháng sau đi qua một phen trèo non lội suối tần phong rốt cục mang theo tần như ý linh cô trở lại ma tiêu lĩnh đây là hắn hợp phách kỳ ngự đi tốc độ nếu như là đổi linh cô mình phi hành liền tính giữa đường không có tao nổ bất kỳ mạo hiểm một năm đều chưa hẳn có thể tới nơi này tăng hoàn cùng tần như ý gặp nhau về sau tất nhiên là lại là một trận vui đến phát khóc lẫn nhau nói rất lâu nói mà ma, ma tiêu lĩnh có tần như ý linh cô đến cảm giác náo nhiệt hơn mấy phần t ầ n phong thấy cũng có chút g i n g nghi ngờ hắn mặc dù yêu thích im lặng tu luyện nhưng tu luyện sau khi đi ra lúc đi lại nếu như quá mức k i ế n tĩnh không có một chút sinh tức lại sẽ cảm thấy không phải rất vui vẻ lại thêm tăng hoàn tần như ý thậm chí linh cô đều không phải là loại kia gây c h u y ệ n thị phi người mười phần phù hợp tần phong tâm ý có thể cùng bọn hắn tại ma tiêu lĩnh bên trong cùng một chỗ tu luyện cũng coi là nhân sinh một chuyện vui lớn đương nhiên nếu như có thể đem lý ngâm thu lạc dao cắp nàng hai cái cũng tìm đến liền càng thêm hoàng mỹ đáng tiếc tần phong lần này vì tìm lý ngâm thu đi ra ngoài đã lâu cũng không thể lại hoàng phế tu luyện cho nên sau này liền tính lại có tin tức gì cũng chỉ có thể nhắc nhở cho tăng hoàn tần như ý hai người đi tìm thế là tần phong trở lại ma tiêu lĩnh không lâu sau liền vào vào trong mật thất bế quan khổ tu từ từ tâm t ĩ n h như nước lại không quản bên ngoài như thế nào mây cuốn m â y bay trong n h y mắt chính là hơn hai mươi năm qua đi một ngày này tần phong ra mật thất đi tới đậu phủ đằng sau trong linh điện đi dạo lúc này ban đầu gieo xuống gốc kia kỳ thụ tần phong đã cơ bản xác định đó là chuyển thuyết bên trong đà la tiêu chỉ thấy này thụ khoảng t r ư ờ n g cao bốn năm trượng phía trên mọc r a trăm tấm dài đến hơn trượng rộng lớn thúy diệp đông hạ thường thành không khô mà tại thúy diệp tùng bên trong có một cây màu sắc hoàng kim độc thân phía trên mở ra một đoá tiên diễm hoa h ư n g lớn cánh sen tầng, tầng lướt rất là đẹp mắt hoa ngọn nguồn phía dưới còn mọc lên một vòng bầu rục sáu cạnh màu vàng kim trái cây mỗi cái trái cây t r ứ n g lớn nhỏ c ỡ n ắ m tay những trái này chính là đà la tiêu mỗi ba mươi năm kết quả một lần hiện tại có vẻ như chính là thu hoạch thời điểm tần phong thế là phi thân lên đem những cái kia đà la tiêu toàn diện hái cầm lấy trong đó một cái lột da ăn đứng lên quả thật là sắc hương vị tam tuyệt mười phần mỹ vị nghe nói chỉ như vậy một cái đà la tiêu liền có thể tăng thọ mười năm còn không có bất kỳ hai họa ngầm nào tại rất nhiều thọ nguyên sắp hết tu sĩ trong mắt quả thực là thiền kim không đổi chi vợt nếu là cầm tới hải sát phường đi bán tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều người tranh b ỡ đầu tần phong tấn thăng hợp phép kỳ về sau có thể sống sáu nghìn năm hiện tại thọ nguyên còn mười phần sung túc ngược lại không kém đây chỉ là mười năm thọ nguyên thế là tần phong không có tham ăn cho tăng hoàn bọn hắn lưu lại một chút về sau liền thu nhập nhẫn chữ vật bên trong dự định qua chút thời gian liền cầm lấy đi hải sát phường bán dù sao đây đ ã la tiêu tăng thọ hiệu quả kỳ thực ăn nhiều hiệu quả cũng biết rất là chậm lại cũng sẽ không vô kỳ hạn gia tăng tuổi thọ không phải nói nay quả thực ba mươi năm mười chín mỗi lần thành thục đều có thể hái lấy được hơn mười cái nhưng hiệu quả sẽ không suy giảm Tần phong với ề s lại cần nhiều lời một điểm là nay đà la tiêu nhưng thật ra là vượt ngoại vẫn tỉnh biến thành nắm nam châm tỉnh khí mà sinh đối nhau dài điều kiện cũng là có chút hà khắc tần phong lúc ấy đem cái k i a m ộ t nửa nhánh cây chốt ở lòng đất thì còn tại trong đất bùn bố trí một chút hắn từ tiền quan sơn bí cảnh trung được đến cựu thiên huyền tử này mới khiến đà la tiêu đến lấy khỏe mạnh trưởng thành nếu như là lúc ấy người khác được cái k i a m ộ t nửa nhánh cây khả năng cũng chỉ có thể lấy ra luyện k h í dùng buổi chiều ra ngoài mấy tháng t a n g hoàn sau khi trở về đối với tần phong nói sư tôn đệ tử thụ mệnh tiến đến thanh lương sơn đóng giữ thì nghe nói nơi đó sắp có cái thần quan sơn bí cảnh muốn mở ra rất nhiều tu sĩ đều n h o nhao đi nơi đó dũng manh lao tới tần phong nghe xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chúng ta ở nhân gian giới thì, Có cái thần i ê n quan sơn n bí c ả không h cùng gọi biết cái t đây là quan quả sau, nhiều. tiêu xuất ra, kia, thanh sơn Tăng Hòn nói, người này bí cảnh lần trước mở ra, đã là tại hơn năm trước kia, biết người thực không、hiểu. Vẫn là thanh vân tử tại một chút động tiêu tiên tông còn xuất lại môn có khác được trước trước thực chút gì tìm hỏi thăm biệt. biết bí biết tại tại lại đệ tử tử một đã mở về là là phong á i bản bên chép tay t r mới nghe h Thần h ì n đến n đôi câu vài lời. câu p o n g xong không khỏi rơi vào trong c h ầ m t ư hắn vốn là đối với tìm kiếm bí cảnh sự t ì n h luôn luôn đều không thế nào n ư u cầu danh lợi bất quá cái này thần quan sơn bí cảnh cùng hắn trước đây qua tiên quan sơn bí cảnh chỉ có kém một chữ cũng không biết cả hai có gì liên quan liên cho nên một cái liền đưa tới hắn hưng thú thế là hơn một tháng sau tấn phong tăng hoàn sư đồ hai người liền đi thanh lương sơn động tiêu tiên tông lặng chờ cái kia thần quan sơn bí cảnh mở ra lúc này cái kia thanh vân tử cũng cây già gặp xuân tấn thăng đến nguyên anh c h i cảnh h ắ n kỳ thực tư chất rất không tệ sớm liền tu luyện đến kim đan hậu kỳ chỉ vì về sau không có thích hợp sau này công pháp tu luyện mới chậm trễ xuống tới lại bởi vì vất vả tông môn quá mức tâm lực tiểu t ụ cho tới chưa già đã yếu mà bây giờ động tiêu tiên tông có một mực có thể tu luyện đến từ phủ kỳ công pháp lại mượn tần phong cái này thái thượng trưởng lao tên tuổi c h ê u mộ được rất nhiều lương tài mỹ ngọc tông môn đại hưng ơ có nhìn cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái thanh vân tử khúc m ắ t diệt hết phía dưới lại nhất cử thành công đột phá nguyên anh cả người nhìn lên đến đã là tinh thần nhiều khi tần phong tại có khắc động tiêu t ử đình kinh hợp phách t ử phủ kỳ công pháp nhai động bên trong ngồi xuống thì thanh vân tử đi tới nhai hang hốc miệng cung cung kính kính không người dò hỏi lao tổ trong tông môn ưu tú nhất ba mươi cái đệ tử đi truyền đã đang dưới vết t r ngài có phải không muốn gặp gỡ bọn hắn một mặt thanh vân tử đương nhiên sẽ không vô duyên v hơn phân nửa là muốn để tần phong cái này hợp p h é p kỳ tu vi lão tổ chỉ điểm một chút cái kia ba mươi cái đệ tử di chuyển lấy tần phong tu vi ánh mắt khả năng chỉ cần nói lên một đôi lời như vậy liền có thể để những cái kia đệ tử di chuyển thiếu đi rất nhiều không tất yếu đường q u ê n co thậm chí giống hắn dạng này n h ấ t cử đ ộ t phá trước mắt cảnh giới cũng không phải không có khả năng đây đồng thời cũng là động tiêu tiên tông môn phái thực lực một đại thể hiện có thể càng tốt hơn để thanh vân tử ngưng tụ nhân tâm có thể nói một công nhiều việc nhưng mà tần phong nhưng không có mở mắt ra nói chỉ là lệnh ngặt nói người ta đã không thấy tam hơi đem bọn hắn mang đến gặp ngươi tàng sư thù ca chương ba trăm bảy mươi chín rừng đá mê cung tấn phong tại động tiêu tiên tông chờ đợi hơn mười ngày về sau cái kia thần quang sơn bí cảnh rốt cục muốn mở ra ra đến phát trước lựa chọn lưu thủ sơn môn thanh vân tử cảm khai đến theo thông môn cổ tịch ghi chép trước kia cả tòa thanh lương sơn đều bị chúng ta động tiêu tiên tông chiếm cứ thời điểm đây thần quan sơn bí cảnh cũng cơ hồ toàn cho chúng ta tông môn tất cả ngoại nhân căn bản không được mà tới bởi vậy về sau môn phái suy sụp về sau môn phái đ á m tiền bối mới có thể cũng là không đi cuối cùng đem môn phái rời đi nơi này đáng tiếc cuối cùng vẫn người tính không bằng trời tính thần phong liếc mắt nhìn hắn thế sự không chừng khi dòng nước siết dụ tiến làm gì như thế cả ngày đắm chìm ở đã thỉnh thoảng qua như mây khói trong chuyện cũ dứt lời liền cùng đệ tử tang hoàn phi thân lên hướng phía thanh lương sơn chỗ sâu bay đi chỉ để lại thanh vân tử một cái ngốc đứng tại chỗ suy nghị xuất thần thần quan sơn b í cảnh muốn hiện thế địa phương ngay tại thanh lương sơn chính trung tâm chỗ điểm này cũng không biết là người nào chuyển tới dù sao đều là nói như vậy mà khi tần phong tang hoàn đến nơi đó thì bốn phía đã tụ tập vượt qua hơn vạn tu sĩ đây là từ tin tức chuyên r a đến bí cảnh mở ra không đến một tháng thời gian liền tụ tập đến như vậy nhiều người có thể thấy được này bí cảnh đối với tu chân giả lực hấp dẫn lớn bao nhiêu mà ngoại trừ nhân loại tu sĩ bên ngoài nơi xa còn có một số bách tộc yêu thú từng cái khuôn mặt bất thiện thực lực không tầm thưởng cũng không có người nguyện ý tiến đến trêu chọc với lại lúc này rõ ràng đã sắc màn đêm hôm xuống không trung lại vẫn vân hà đ ầ y trời lộ ra có chút kỳ dị thần quan sơn bí cảnh chưa mở ra liền có này thiên điệu dị tượng xem ra bên trong bảo vật quả thật không y t a có người vợ như vậy cảm khái xong liền thấy một cái người mặc phiêu miếu c u n g tông môn phục sức trung niên tu sĩ cười nhạo một tiếng nói vô c h i đến cực điểm thiên điệu dị tượng này không phải thần quan sơn bí cảnh gây nên cái kia rõ ràng là t ử phủ l u y ệ n hư tu sĩ dừng lại ở không trung mới có dị tượng này cái gì ngay cả từ phủ luỹ hư bực này tu vi đại năng cũng tới nơi này cùng chúng ta cướp ăn lấy đám người nghe lập tức rất là giật mình liền ngay cả tân phong hãng cũng, cũng rất là kinh ngạc lại có người lập tức truy vấn hàn đạo h i ế u n g ư ơ i tin tức linh thông có biết vì sao đây thần quan sơn bí cảnh bên trong đến cùng có gì bảo vật lại dẫn tới t ử p h ủ kỳ luyện hư kỳ dạng này tu vi cao nhân cũng ngồi không yên đến nơi này đến ngay từ đầu cái k i ê u phiêu m i ệ u cung hàn tinh tu sĩ còn không muốn nhiều lời thằng đến bị đám người trắng trận định n ọ t vài câu cực lớn thỏa mãn lòng hư vinh về sau mới không nhanh không chậm nói lấy h ắ c đây thần quan sơn bí cảnh khác còn dễ nói chỉ là truyền thuyết bên trong bên trong có một tòa thanh đồng cổ điện biết bơi đãng tại trong tầm giới mười phần thẩm bí bên trong có dấu rất nhiều tuyệt thế tiên bảo thượng cổ tiên đ an các ngươi cũng đừng hao tâm tổn trí cơ đây thanh đồng cổ điện cũng vô định chỗ chỉ là có khả năng lúc này sẽ theo thần quan sơn bí cảnh cùng một chỗ hiện thế mà thôi lại không nhất định liền thật tại liền tính thật tại cũng không phải người nào đều tới nơi đó cần cực lớn phúc duyên thần phong nghe xong cả người cũng vì đó khẽ giật mình thanh đồng cổ điện chẳng lẽ chính là năm đó ta ở nhân gian giới tiên quan sơn bí cảnh bên trong qua t ò a kia thanh đồng đại điện nếu như cái gọi là thanh đồng cổ điện chính là hắn qua thanh đồng đại điện nói tần phong thật sự là không biết nên nói mình vận khí tốt vẫn là vận khí kém năm đó tần phong đi tới cái kia thanh đồng điện cuối cùng về sau tổng cộng thấy được chín phiên đại môn lúc ấy hắn cũng không chút chọn chọn lựa lựa liền đẩy ra cách mình gần nhất một cánh cửa đi vào sau đó đạt được phệ hồn dao găm rùa đá đồ cấm cùng một bức hàm ẩn kiếm quyết tranh chữ dạng này thu hoạch kỳ thực cũng là không t n h kém đặc biệt là cái kia rùa đá đồ cấm mấy lần giúp tần phong bận rộn chỉ bất quá cùng đây phiêu miếu cung hẳn họ tu sĩ vừa rồi trong miệng tuyệt thế tiên bảo thượng cổ tiên đan so với đến tựa hồ lại hơi có vẻ hàn s ở mờ một chút lại càng không cần phải nói thanh đồng điện bên trong những truy t h ầ n phong thế là âm thầm quyết định chủ ý lần này nếu là còn có thể lại đến đến cái k i a thanh đồng đại đ ị a đi nhất định phải cực kỳ l ự a m ộ t phen mới được cũng không thể l ô mãng làm việc bỏ lỡ tiên duyên lại qua hẹn hơn nửa canh giờ thiên điệu bỗng nhiên đại trấn hồng nguyệt giữa trời lưu tinh đầy trời một tòa tứ phía đao tức đồng dạng vông vức sừng sững núi cao từ từ tại trong mây mù hiện ra đi ngàn vạn tu sĩ lập tức như đàn phong về tổ đồng dạng n h o nhao tranh nhau chen lấn hướng phía cái tia núi cao bay nhanh bay đi tấn phong t ă n hoàn sư đồ hai người cũng không trần trở nữa theo dòng người hướng về phía trước n g đi trong lúc đó còn có cái không có m phát ra một đ o à n xương đ ộ c hướng tần phong công tới tựa hồ muốn ngăn chở hắn một cái liền để tần phong vượt qua mình bị tần phong tiện tay thả ra liệt h u y ế t chữ viết nét chèm giết hắn hợp p h á c h kỳ uy thế một khi hề lộ sau đó lại không người dám đến đây muốn chết tần phong nhớ kỹ trước kia tiên quan sơn hang động lít nha lít nhít một cái tiếp theo một cái hoàn toàn là đếm mãi không hết mà đây thần q u a n s ơ n hang động đại khái chỉ có hơn một trăm cái có thể thấy được cả hai danh tự mặc dù gần nhưng đúng là hai cái khác biệt địa phương sau khi t ầ n phong tăng hoàn hai người chạy vào trong một cái sân đậu xuyên qua một đầu thật dài đường hành lang về sau như í a t r c có một tòa lôi điện vậy nếu như không xông qua đây lôi điện đại trận đi cũng chỉ có thể lựa chọn tại châu âu ngốc chờ mấy ngày một mực chờ đến bí cảnh sắp biến mất bốn phía cấm chế bông ra thì mới có thể thoát khống rời đi tại người khác còn tại do do dự dự thì tần phong đã tay. Tôn, đi phương hướng. Tần phong muốn lo n liệu nguyên dương Bảo xích chống cự lôi điện khó tránh khỏi có chút khó mà phân tâm tìm kiếm trận này được ra Mà Tăng Hoàng Tăng chút tinh thông trận cũng pháp tri đạo, có tri lúc i Đại dưới, hai cuối kinh hiểm cái kia lôi điện đại đi ề n hắn đến dùng gần canh cùng trận bên trong, thành công do Lao. Thế hợp phía hưu đồ là lực là l từ sư vô ra.、Lúc、này ánh vào hai người tầm mắt là một mảnh cự thạch lâm bên trong nhìn lên đến con con quân quấn cực kỳ giống mê cung mà cự thạch lâm chết không còn có c ấ m chế phong tỏa căn bản không có cách nào bay qua đi thần phong lập tức trở nên đau đầu trước kia hắn đi tiên quan sơn bí cảnh thì một cái liền đi tới thanh đồng đại điện bên trong đi hiện tại đã muốn xông vào này lôi điện đại trận lại muốn xông rừng đá mê cung xem ra chính mình năm đó vật khí xem như triệt để bại quang chương ba trăm tám mươi điện thờ hồ gỗ d ừ n g đá mê cung bên trong tần phong một thân một mình chẳng có mục đích đi tới đầu có chút chóng mặt về phần tăng hoàn rõ ràng một mực theo sát lấy hắn nhưng về sau đi tới đi tới liền đ ô n g nhiên không thấy bóng dáng bất quá tần phong d ừ n g đá trong mê cung đi lâu như vậy còn chưa thấy đến có bất kỳ cơm chế h u n g thú cho nên cũng không phải rất lo lắng tăng hoàn g ặ p hiểm lúc này tần phong lại thấy một khối hết sức quen thuộc hình kiếm tự thạch lập tức có chút bực bội ngồi ở tại chỗ tại sao lại đi trở về nơi này đến địa phương quỷ quái này rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài đây đã là hắn lần thứ ba quay lại đây hình kiếm cự thạch đến tần phong tức g i ậ n đến có chút miệng đắng lơi khô được mạnh nửa bầu rượu mới hơi hóa giải một chút cũng không trách tần phong có chút phập phồng không yên thật sự là sông mê cung loại chuyện này hắn trước đây căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm cho dù trên người có các loại rượu pháp bí thuật đến nơi này giống như đều không nửa điểm tác dụng một mực cùng chỉ con r ồ i không đầu như thế lung tung đào a n h trong lòng lại như thế nào có thể không vội hắn hít sâu một hoi dứt khoát trước nhắm mắt ngồi xuống điều tức một hồi tỉnh táo lại về sau tần phong bỗng nhiên nghĩ đến. Năm đó nhân gian giới tiên quan sơn một nhóm, cái kêu vạn sự chi giống như từng nói hán trận cũng trong cùng, cùng một một mê đó đại đó, đi chi chỗ giới cái tới hối qua, qua sau kêu sự là diễn ự a vào t ê tiên n thần toán, hối cùng hối đi i ra. d toán chỉ thuật tần phong cũng không t ì n h thông chỉ có thể coi là h i ể u sơ ra lông mà thôi bởi vì diễn toán chỉ thuật sử dụng quá mức tấp nập nói như ý g i ả n thọ bị tiên khiển với lại ngoại trừ vạn sự chi cùng số ít người cũng căn bản tu luyện không đến chỗ cao thâm tác dụng không lớn bất quá bây giờ dù sao là không còn cách nào khác cũng chỉ có thể là tạm thời một thử thế là tần phong tắt n h thô thiện bên học qua đồng tệ lên quẹt pháp đem chín cái đồng tệ nắm lên tâm niệm ra ngoài chi lộ miệng tục một tiếng pháp quyết hướng lên bỗng nhiên ném đi tần ệ l phong đem đồng tệ nhặt lên tiếp tục bước chân chui vào phản phất vĩnh viễn không có đường ra khi rừng đá trong mê cũng đi không biết qua bao lâu khi tần phong đột nhiên giật mình tựa hồ đã qua không sai biệt lắm thời gian mà không lại vòng chuyển hồi kia hình kiếm cự thạch thời điểm trong lòng lập tức một trận mừng thầm lại tiếp tục dùng đồng tệ lên quẻ pháp đi một đoạn đường phía trước xa xa càng nhìn đến một lỗ hổng tần phong lập tức ngự lên hóa huyết thần đao bay về phía trước lướt mà đi mắt thấy liền muốn từ lỗ hổng bay ra thời điểm đột nhiên thiên địa linh khí không ngừng xoay tròn lỗ hổng phụ cận một đống đen xì loạn thạch hướng phía một cái linh khí luồng khí xoay ở giữa hội tụ trong nháy mắt một mực cao lớn thạch nhân liền ngăn tại rừng đá lỗ hổng phía trước ngăn cản tần phong đường đi. thạch nhân này ngoại trừ màu da cùng tần phong tại vô ngần hải nam nhìn thấy tranh lệch khá lớn bên ngoài còn lại cũng không có gì khác nhau giống không đợi tần phong có phản ứng người đá này liền nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía tần phong chạy tới mỗi đi về phía trước suốt một bước toàn bộ thiên địa đều phản phất vì đó rung động đứng lên bốn phía càng có vô số cự thạch cùng với từng trận bão hướng phía tần phong lan xuống mà đi thạch nhân đến khoảng cách tần phong không đủ trăm bước sau đó lập tức phi thân lên lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng tần phong đánh tới với lại nó đây vừa bay nào cũng không biết thi triển cái gì thần thông bí thuật toàn thân cao thấp lại ẩn ẩn có lôi điện chốc động tần phong trong lòng biết mình tuyệt đối không thể chọi cứng thạch nhân đây một k í c h toàn lực nếu không một cái không tốt chính là không chết cũng bị thương nhưng mà b ố n phía lại có vô số đá rơi c u ộ n c u ộ n mà tới để cho người ta căn bản không chỗ có thể trốn thế là tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tần phong cắn r ă n g một cái không đợi thạch nhân bay nào xuống tới liền lịch thế mà lên cùng dưới chân h ó a huyết thần đao hợp lại là một biến thành một đạo cực kỳ trói mắt đỏ thâm lao mang nên đón người đã kêu bay đụng mà đi ẩm ẩm một tiếng nổ vang rung trời qua đi ánh lửa ngốc trời bốn phía lăn xuống mà tới to lớn đá rơi nhao nhao bị nổ thành phân v ụ phân tán bốn phía rơi xuống làm cho đây rừng đá một mảnh hỗn độn khi ánh lửa t á n đi đã thấy thạch nhân trên mặt đất ném ra một cái hố to thân thể đã tan ra thành từng mảnh về phần tần phong tắc vững vàng rơi vào nơi xa lỗ h ổ n g phụ cận hắn đưa tay dương lên tại thạch nhân cái h ố t vị trí không có thanh mạ và hóa huyết thần ao có chút rung động mấy lần sau đó hóa thành hồng quăng ngã bay ra ngoài nơi cổ tay hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngỏm người lai tần phong gặp qua bằng điệu nhất tộc cùng thạch nhân tộc giữa chém riết biết những thạch nhân này toàn thân gần như không sơ hở chỉ có cái hót tương đối yếu kém bởi vậy vừa rồi hắn lấy thân ngự đao đang cùng thạch nhân sắp đụng vào thì liền sử chiêu quỷ đa o quyết quẹo thật nhanh bay đến thạch nhân sau lưng ngay sau đó tần phong lại lập tức thân cùng đao cách điều khiển hóa huyết thần đ ao hướng phía thạch nhân cái hót bổ tới quả nhiên một cái liền thành công đưa nó cho kết quả mà bốn phía không ngừng lăn xuống đến c ự thạch không thể nghi ngờ cũng là từ thạch nhân gây nên tại thạch nhân sau khi chết tất cả liền quay về bình tĩnh đang muốn bay người rời đi tần phong đ ỗ n g nhiên hai mắt ngưng tụ đối thạch nhân thân thể tàn phế cách không một chảo liên lập tức có một khối thanh quan lập lòe ngọc thạch từ đống loạn thạch bên trong bay đi ra rơi vào tần phong trên tay chỉ thấy ngọc thạch này gần như trong suốt bên trong có từng đạo màu xanh linh hơi thở không ngừng lưu chuyển rất là kỳ dị tần phong biết đây không phải tụ c vật bất quá bây giờ không phải nhìn kỹ thời điểm liền đem thanh ngọc thu nhập nhẫn chữ vật bên trong đi thẳng về phía trước khi hắn cuối cùng từ cái kia rừng đá lỗ hổng đi ra về sau trước mắt rốt c ụ c hiện ra một tòa cự đại thạch điện cung thất cũng không tiếp tục là cái kia vô cùng vô tận đơn đ i ệ u không thú vị rừng đá tần phong thấy đây cuối cùng là thở dài một hơi hắn sợ nhất đó là tại rừng đá bên trong loại kia có sức lực không chỗ dùng bất lực cảm giác hiện tại mặc dù vẫn không biết phía trước có cái gì nguy hiểm đang đợ nhưng chí ít không cần như vậy b i ệ t khuất với lại liền tính gặp phải nguy hiểm đánh không lại còn có thể chạy nhà khẳng định thắng qua vây ở rừng đá trong mê c u n g không được đừng ra tần phong tại đây rộng rãi thạch điện trong cung thất đi một hồi kiến cung thất hai bên bày đầy các loại hình thù kỳ quái hoang cổ dị thú tượng đá điêu khắc đến sinh động như thật đi một hồi tần phong đ ỗ n g nhiên tại hai cái phượng hoàng tượng đá ở giữa phát hiện một cái điện thờ bên trong có một chút cấm chế lưu lại tựa hồ có dấu cái gì hắn lập tức trong lòng hơi động bước nhắc tới trong bàn thờ cấm chế mặc dù bố trí được cực kỳ huyền diệu bất đắc dĩ quá xa xưa đã cơ hồ toàn bộ mất đi hiệu lực bị tần phong tiện tay nhẹ nhóm bài trừ mở ra điện thờ về sau từ đó lấy ra một cái vương b ứ c sơn sơn hộp gỗ đang muốn mở ra hộp gỗ nhìn xem bên trong là cái gì phía sau đ ỗ n g nhiên chuyển đến một tràng tiếng x é gió lại từ khác nhau phương hướng một cái vọt tới phục sức không đồng nhất hơn trăm tu sĩ hơn trăm cái tu sĩ tại các địa phương đi qua một phen chém rết về sau gian nan rết ra khỏi trùng tây tranh nhau chen lấn chạy tiến đến nơi này tiếp theo bọn hắn một chút liền thấy được lúc này đang tại một chỗ điện thờ trước thu hoạch bảo vật tân phong toàn đều vô cùng ngạc nhiên gia hòa này là từ đâu tìm đến tốc độ cũng quá nhanh một chút lại có người mặt mũi tràn đầy ghen ghét hô to đem bảo vật để xuống cho ta đang khi nói chuyện lập tức có hơn mười người khí thế hùng h ổ hướng phía tần phong chạy như bay tới người cầm đầu đồng dạng có hợp phách kỳ tu v i tựa hồ vẫn là cái hợp phách trung kỳ so tần phong hơi thắng một bậc tần phong thấy đây tất nhiên là sẽ không lưu tại tại chỗ trở thành chúng thị chi hắn lúc này ngự lên tần ao hóa thành một đạo huyết quang hướng nơi xa bay tật bỏ chạy trốn mất tần phong trên thân pháp quyết bí thuật có thể cùng một chút cùng giai tu sĩ so sánh hơi có công bằng bất quá hắn đối với đồn thuật tạo nghệ một mực rất sâu lại thêm hóa huyết thần đao phẩm chất vô song đồn hành sau khi đứng lên mặt người căn bản đổi u không kịp c h ư ớ c mắt liền để hắn biên mất tại thạch điện cung tất cuối cùng khi bỏ rơi đằng sau địch nhân trốn vào một chỗ mật thất về sau thần phong lúc này mới hơi thở dài một hơi hắn tại cửa mật thất bố trí xuống cấm pháp ngồi xếp bằng hơi nghỉ tạm sau khi đem từ điện thờ đạt được cái k i a h ộ p gỗ đem ra cái hột gỗ có linh phủ phong tồn bất quá linh lực bị tờ nở phong nhẹ nhom phá vỡ mở ra chỉ thấy trong hột gỗ là một cái bình ngọc một khối cổ đồng máy vỡ trước ê n b ì lúc này tần phong đã tuần tự thông qua lưu ly bảo tháp mao công độc phụ được hai khối cổ đồng m ả n h vỡ phía trên ghi lại một loại đoán thể công pháp công pháp toàn từ khoa đầu văn viết thành thậm chí ngay cả gọi cái gì tên tần phong lúc ấy không có nhận toàn thẳng đến về sau mới biết được gọi là vạn yêu chân ma đoán thể thuật tần phong bản vô ý tu luyện môn công pháp này nhưng bây giờ lại tuần tự liên tiếp được ba khối cổ đồng mảnh vỡ cảm giác mình cùng môn công pháp này vẫn rất hiệp u y ê n trong lòng không khỏi có chút do dự đứng lên chú ý là đoán thể thuật tu luyện đứng lên mười phần phiền phức hắn tư chất quá kém thực sự không muốn ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian đem cô phép thần bữa cây cổ đồng mảnh vỡ tạm thời thu hồi đến về sau tần phong đi ra mất thất tại nơi khác tùy ý đi dạo đứng lên hắn hiện tại muốn đi nhất tất nhiên là cái kia đi truyền thuyết kia bên trong thanh đồng đại điện nhưng này loại địa phương hiển nhiên không phải muốn đi liền có thể đi đây thần quan sơn bí cảnh thật sự là lớn đến không có giới hạn đồng dạng căn bản không chỗ tì h ố n g hổ cái kia cái gọi là thanh đồng đại điện cũng chỉ là người khác nhất g i a chi ngôn mà thôi không nhất định liền thật lại ở chỗ này nói tới nói lui tất cả vẫn là chỉ có thể là tùy duyên thôi thực sự không cưỡng cầu được gần nửa ngày về sau tần phong lại tại thạch điện trong cung thất phá trừ mấy chỗ cấm chế bất quá đành phải chút phổ thông đang l ư ợ c không có tác dụng gì phát khí thu hoạch không lớn lúc này tần phong chọn thấy phía trước một chỗ đài cao đ ộ n g bên ngoài tụ tập không ít tu sĩ làm ổn vô cùng cũng không biết đang làm gì tần phong thế là đi tới tìm người dò hỏi vị đạo hữu này không biết đoàn người ở chỗ này làm cái gì người kia xoay người lại liếc tần phong một chút cũng thật sự là đúng dịp người này chính là bí cảnh mở ra trước bên ngoài mặt bị người thổi phồng phía dưới ba hoa trích t r ọ e cái kia phiêu miếu cung hàn họ tu sĩ người hỏi ta ta đi hỏi ai đây ta cũng là nhìn người khác đều tụ tập ở chỗ này không biết làm gì mới đi tới nhưng chen đã nửa ngày cũng không có chen vào lúc này phía trước có người hô to tất cả giải tán chớ đ ẩ y bên trong cái gì đều không có bất quá rất hiển nhiên không có người nào tin tưởng hắn nói đại cao bên trên ngược lại càng chật trội cái kia phiêu miệu cung hàn họ tu sĩ đối với tần phong tràn đầy tự tin nói lúc đầu ta cũng nhận định bên trong không có vật gì tốt nhưng đã vừa rồi người kia đều như vậy nói bên trong khả năng có bảo vật không phải hắn vì sao sẽ thả suất lời nói muốn lừa gạt người khác rời đi nói lấy lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn chen vào trong đám người đi bất quá tần phong lại nhớ trước mắt bao người cho dù có bảo vật gì cũng không tốt lấy đi vẫn là thôi đi tại đây thần q u a n sơn bí cảnh bên trong bảo vật còn ít được thế là hắn liền quay người rời đi bay hướng nơi khác đi qua hai ngày tần phong đã từ chỗ kia thạch điện cung thất đi ra một thân một mình đi tại sơn lĩnh bên trong bị h ạ n rừng núi này có không đây cố phách thần nhược cây là một loại thánh dược chất t h ư ờ n g nhưng ê đ phần lớn đan dược mặc dù đều có thể tiếp tục chân cụt tay đức nếu là thụ thương thì những cái tia chân cụt tay đức đều cùng một chỗ bị hủy nói liền không có biện pháp gì mà đây chân cụt tay đức lại có trường cốt sinh cơ hiệu quả liền tính thiếu cánh tay thiếu chân cũng có thể để cho người ta một lần nữa mọc ra dạng này t i ê n dược tất nhiên là vô cùng c h â n quý giá trị liên thành k h u c k h ú tấn phong lại mở ra một chỗ hoang phế động phủ sau đại môn cho bụi hủ khí xông vào mũi làm hắn không khỏi nữ h chặt l ô n g mày muốn lập tức quay người rời đi nhưng đột nhiên hắn lại nhìn thấy bên trong trên vách tường tựa hồ k h ắ c đầy màu vẽ bản đồ án đi vào xem xét thấy tòa động phủ này mặc dù không lớn trang trí lại có chút giảm cứu đỉnh chóp vẫn là dùng rất nhiều đá bạch ngọc chắp vá thành một đoá hoa sen không ngừng phản xạ xuất từng đạo qua mang mười phần đẹp mắt về phần tứ phía trên vách tường vẽ bản đồ là các loại phi cầm tẩu thú ngồi xuống luyện công tư thái tần phong chỉ nhìn một chút liền thật sâu bị hấp dẫn lấy đây tựa hồ là kỳ dị nào đó tu luyện công pháp tần phong trong lúc vô tình đứng tại cái kia nhìn trọn vẹn hơn một canh giờ mới đột nhiên xuất định lấy lại tinh thần vách đá này bên trên công pháp tựa hồ là từ bách cầm dị thú thần thông bên trong lĩnh ngộ đến cũng coi là có chút thần diệu lại cứ như vậy thất lạc ở đây hoang sơn giã linh bên trong thực sự thật là đáng tiếc tần phong thế là lấy ra giấy bút than chỉ đến đem trên vách đá đồ án từng cái sao chép xuống dưới bởi vì đồ án thực sự quá nhiều. Sao chương é p thì lại k dám có chút ba trăm là hao tám mươi hai phệ nhật sư giới đi đạt được bách cầm thần công dãy núi kia về sau tần phong hướng bắc một đường lao vùng vụt đi tới một cái bên hồ nhỏ bên trên thì nhìn thấy có hơn mười cái người tại cái kia lẫn nhau hôn chín lấy cũng không biết tại tranh đấu cái gì tần phong thế là bay đến một cây đại thụ đầu cành bên trên xuất ra một cái đ ả la tiêu đến vừa ăn mỹ vị tiến quả một bên có chút hăng hái nhìn một hồi lúc này hắn cuối cùng là nhìn ra nhóm người này tựa hồ là đang tranh đoạt một cái hồ bên trong bảo dương cái kia bảo dương khảm n ạ n một loạt hạt trâu bảo quang trói mắt cứ như vậy lơ lửng ở trên mặt hồ lay động theo từng cơn sóng mặc dù không biết bên trong có gì bảo vật nhưng nhìn xác thực rất là không tầm thường mặc cho ai thấy chỉ sợ đều muốn chiếm làm của riêng thế o nên là hắn cái cứ người, như tranh vậy đem o đà la tiêu sau khi ăn xong liền lập tức thi triển cái ẩn thân pháp liễm tức quyết dán mấy tâm định thần phủ nín hơi phủ lượn quanh cái ngọt lớn lạc yên hướng phía cái kia hồ bên trong bảo dương rơi đi hồ này cũng không lớn tần phong chỉ dùng một lát liền đến bảo dương phụ cận vừa đưa tay đem bảo dương ô m lấy đang muốn đem thu nhập nhẫn chữ vật bên trong thời điểm này dương chọn bảo quang đại thịnh phát ra một trận dị hưởng đem bên hồ những cái kia tranh đấu người ánh mắt toàn đều hấp dẫn tới mặt hồ bốn phía tình hình lập tức có loại đỉnh trệ cảm giác nhưng sau một khắc tần phong liền lập tức ngự đao bay lên những người khác tắc n h a u n h a u ở phía sau phấn khởi tiến lên riêng phần mình tức giận giống to đứng lại cho ta đem bảo dương lưu lại cho ta trộm dương tập chạy đâu tần phong vội vá độn Muốn đem bởi vậy trừ phi là bảo dương bên trong có vật sống không phải thực sự không có cách nào giải thích vừa rồi hiện tượng này hiện tại thân sau có hơn mười cái địch nhân đuổi theo trong đó không thiếu cùng tần phong cùng giai tu vi h i ệ n nhiên không phải cẩn thận xem xét bảo dương thời điểm hắn quay người liếc qua những cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ theo đuổi không bỏ tu sĩ nghĩ thầm những người này quả nhiên không còn lẫn nhau chém giết được thành công giải đấu ai ta người này cái khác cái gì cũng tốt đó là quá đa nghi thiện chỉ là rõ ràng làm chuyện tốt nhưng không được bọn hắn một câu cảm tạng phản bị người truy sát thật sự là phiền m u ộ n à. nghĩ thì nghĩ như thế nào mau chóng đem người thoát khỏi mới là nghiêm trình bất quá sau l ư n g đồn sức không bỏ người bên trong còn khoảng chừng ba cái hợp p h á c tu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy vứt bỏ lại đ ộ n hành nửa ngày t â n phong thậm chí còn tại đối phương bao vây chặn đánh dưới mấy lần lâm vào hiểm cảnh nếu không phải hắn xem thời cơ nhanh trên thân vừa có các loại đ ộ t pháp chỉ sợ không phải bị bọn hắn cho vây khốn không thể lúc này tân phong lộ ra rất là chật vật trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút bực bội đứng lên tại rừng d ầ m bên trong ghé qua một hồi phía trước đ ỗ n g nhiên chuyển đến từng tiếng hung t h ú gầm thét làm cho người không khỏi nghe ngóng run sợ ba cái kia hợp p h á tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ vẻ c h ầ chờ chậm lại đột quang trước mắt liền để tần phong biên mất tại bọn hắn tầm mắt bên、trong. chỗ rừng sâu mặc dù không thấy địch nhân đuổi theo nhưng tần phong lại một điểm đều không có trầm tính lại trong lòng âm thầm kêu khổ nói mới xuất ổ sói lại vào hang hổ thật không nên nhất thời thăm lên đi lấy cái kêu bảo dương nhưng nói đi thì nói lại tần phong lúc ấy vốn cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay đem bảo dương trùng đi ai có thể nghĩ tới này dương lại sẽ bỗng nhiên phát ra dị h ư ở n g đến tần phong cũng không phải loại kia hối hận người ai thán g qua đi liền lập tức giữ vững tinh thần đến cẩn thận từng ly từng tí liễm tức mà đi dự định tại tận lực không kinh động trong rừng hung thú điều kiện tiên quyết rời đi nơi đây nơi xa ba cái kia hợp phách tu sĩ tại chỗ ngừng chân rất lâu chậm chạp không dám tiếp tục hướng phía trước trong đó một người mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g hướng bên cạnh bạch di trung niên tu sĩ hỏi mộ dung đạo hữu chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý bảo dương từ tiểu tử kia cho c h ù n g đi bạch di trung niên tu sĩ tên là mộ dung vậy là đại danh đỉnh đỉnh nam thuyền mộ dung gia tộc nhân cũng là bọn hắn ba cái bên trong thực lực tối c ư ờ n g tại vừa rồi bên hồ trong lúc đánh nhau mặt khác hai cái hợp phách tu sĩ cùng một chỗ hợp lực mới có thể miễn cưỡng cùng đây mộ dung v ậ đánh cái bất phân thắng bại mộ dung v ậ nhìn một chút rừng g i m nơi xa nếu như ta mới vừa rồi không có nghe lầm nói cái kia làm cho người sinh ra sợ h ã i trong rừng dị thú tiếng vang là phệ nhật sư phát ra tiểu tử kia không biết nặng nhẹ lúc này định đã mệnh t ă n g sư miệng các người nếu như cũng gấp tìm chết nói cứ việc đuổi theo a nói xong lúc này cũng không quay đầu lại rời đi rất nhanh liền biện mất ở nơi xa mặt khác hai cái hợp phép kỳ tu sĩ hai mặt nhìn nhau một hồi lại nghe được trong rừng hung thú gầm lên giận dữ truyền lên trong lòng đột nhiên r u lên vội vàng xoay người thoát đi nơi đây rừng rầm bên trong thần phong trong lòng lúc này cũng càng bất an mắt thấy khoảng cách đi ra phiến rừng rầm này đã là không xa thì dứt khoát ngự lên hóa huyết thần đao toàn lực hướng về phía trước bỏ chạy nhưng chỉ đ ộ n hành một hồi bỗng nhiên bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại không trung tựa hồ có cái gì từ đỉnh đầu hắn bay đi ngần đầu nhìn lên chỉ thấy toàn thân t h u ầ n trắng hai mắt âm lãnh sư tử đồng bệnh tại tần phong bên trái đằng trước toàn thân tản mát ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm k h í tức không tốt thần phong kinh hãi vội vàng ngự đao hướng phía sau bỏ chạy bạch sư phát ra giống to một tiếng đem hé miệng toàn bộ bầu trời tựa hồ đều một cái mở đi sau đó tần phong cả người liền cũng không khống chế mình được nữa bị một cỗ mạnh mẽ l ư c hút quấn lấy bay ngược mà đi cuối cùng vì đây chỉ phệ n h ậ t sư cho một ngụm nuốt vào trong bụng không biết qua bao lâu tần phong phẳng phất chỉ hôn mê trong n y mắt lại tựa hồ ngủ say hơn mấy ngàn và năm khi hắn lần nữa tỉnh lại thì phát hiện mình tựa hồ chính đưa thân vào một chỗ dị thường ở m ớ t sân núi dưới đáy nhìn trước mắt xanh n u n tươi tốt cảnh sắc tần phong đầu có chút t cho váng đây đây là có chuyện gì ta không phải là bị cái k i a bạch sư cho một ngụm nuốt sống sao tần phong một lần coi là mình lại một lần nữa xuyên việt trọng sinh nhưng nhìn một chút mình thân thể cùng lúc trước không khác chút nào lại tu vi cũng vẫn là hợp phép sơ kỳ nhưng không giống lắm là treo bộ dáng Thần một bên đi về phía trước, một bên âm thầm Phong phía bên bên nghĩ âm đi về lúc ạ tại Dạng phạm. i nói. Tiêu Linh giật giác giảm sai tái nói. Chẳng lẽ là những ngày này, tại Linh An giật quá lâu, lệnh lòng cảnh giác giảm xuống.、Dạng、này sai lầm, thế nhưng là lần sau cũng không thể tái phạm. Nếu như còn có lần có thế thể lẽ là lâu, lầm, là l Ma sau sau quá này tần phong đ ỗ n g nhiên phát hiện phía trước tựa hồ xuất hiện một tòa hắn có chút quen mắt cung điện đi qua xem xét chỉ thấy tòa này cung điện trên tấm bảng viết ba cái cổ truyện văn chữ thanh đồng điện chương ba trăm tám mươi ba sơn c ố c hiện bảo kiếm tần phong nhìn trước mắt thanh đồng điện lập tức ngây ngốc một chút hạ tử vào tới thần quan sơn bí cảnh đến nay liền một mực đang khổ cực tìm đây thanh đồng điện nhưng mấy ngày kế tiếp hoàn toàn không thu hoạch được gì thậm chí một chút chuyên vì này điện mà đến từ phủ luyện hư kỳ tu sĩ cũng đều còn tại các nơi đạo quanh cầu mà không được ai có thể không nghĩ tới tấn phong bị cái kia thủ lĩnh người tránh không kịp vệ nhật sư nuốt vào trong bụng về sau không chỉ có không có chết còn đánh bậy đánh bạn đi tới đây vô số nhân tâm tâm niệm niệm thanh đồng điện trước đúng là trong họa có phúc trong phúc có họa tấn phong trong miệm mặc niệm lấy đạo kinh bên trên phúc họa tương y lý lẽ trong lòng có chút hiểu được một lát sau hắn lúc này mới lấy lại tinh thần cất bước đi vào tòa này thanh đồng điện bên trong có chút h ô n ám không khí âm trầm khủng bố thần phong xuất ra thanh đồng cổ đang đến chiếu vào đi một trận điện bên trong trưng bày bố trí đập vào mắt thấy vậy mà cùng năm đó tiên quan sơn bí cảnh bên trong hắn qua tòa kia thanh đồng điện giống như lúc tiên quan sơn bí cảnh cùng thần quan sơn bí cảnh hoàn toàn là hai cái khác biệt địa phương nhưng mà trước mắt đây thanh đồng điện lại là cùng một tòa đây rốt cuộc là ta thông qua cái kia đầu bạch siêu trở lại nhân gian tiên quan sơn vẫn là đây thanh đồng điện từ nhân gian giới đi tới thiên thần giới trong lúc nhất thời thần phong trong lòng tràn đầy nghỉ h o ặ sau đó tần phong lại cùng trước kia đồng dạng xuyên qua một mảnh bạch cốt x â m x â m khu vực nếu không có trên tay hắn thanh đồng cổ đăng tần phong giờ phút này đi đến nơi này khẳng định cũng biết tao nổ rất nhiều p h ụ c kích nửa bước khó đi cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt xuyên qua bạch cốt thi sơn về sau tần phong đi tới chỗ kia có tình không mái vòm điện bên trong lần nữa gặp được này điện nơi cuối cùng chín phiến cửa đồng lớn tần phong đầu tiên là n g ã n đầu lên nhìn thoáng qua phía trên tỉnh không mái vòm ai ngờ vẫn là như trước kia đồng dạng chỉ nhìn một hồi liền cảm giác đầu c h o n g váng hoa mắt sau đó liền rốt cuộc thấy không rõ mái vòm bên trên tỉnh đồ Thần thôi, Phong đành phải đ khác khác vừa phía r cẩn thận quan sát một hồi tần phong phát hiện trái lên thứ ba phiến cửa đồng lớn phía trên châu khắc dị thú là một cái dương nhanh múa vớt sư tử nhìn sư tử này hình thái tựa hồ chính là đem hắn nuốt vào trong bụng cái kia đầu bạch sư thần phong thế là đi tới lười nhắc lại chọn chọn lựa lựa liền nó nói lấy liền đưa tay đẩy ra đây phiến cửa đồng lớn đi vào sau đó cửa đồng lớn ẩm vang tự mình đóng lại vẫn như cũng là tùy ý tần phong như thế nào đập đến đều rốt cuộc không có cách nào đưa nó mở ra không làm sao được tần phong chỉ có thể tiếp tục đi đến phía trước xuyên qua một đầu không lâu lắm đường hành lang về sau trước mắt rốt cuộc không còn âm trầm hôn ám trở nên một mảnh sáng tỏ trước kia tần phong đi vào thanh đồng phía sau cửa lập tức đi tới một cái bị cầm chế phong tồn trong sân cuối cùng vẫn là trừ phi rùa đá cơ quan mới tìm tính ra đường bất quá lúc này tần phong lại phát hiện mình thân ở tại một chỗ sơn cốc bên trong bốn phía bụi màu vàng bụi không thấy ánh mặt trời thần phong không khỏi gãi gãi đầu hắn coi là đi vào cửa đồng lớn về sau liền có thể thu hoạch rất nhiều bảo vật sau đó nghĩ cách rời đi nhưng sự tình có vẻ giống như cùng mình suy nghĩ luôn luôn không giống nhau l ắ m a hắn k h ẽ thở dài một tiếng ngựa đi mà lên trong sơn cốc phi hành một hồi đột nhiên thần phong thây bên trái đằng trước khe núi bên trong tựa hồ có bảo khí ẩn ẩn thấu mà ra loại này bảo khí cực kỳ yếu bóp thường nhân cho dù giống như hắn có hợp phép kỳ tu vi cũng không dễ phát hiện bất quá thần phong sớm đã luyện thành một đôi tuệ nhãn có thể quan thưởng nhân chỗ không thể cho nên đến lấy nhìn thấy cái kia bảo khí hắn thế là lập tức ngự lên thần ao hướng phía cái k i a khe núi phi thân mà đi sau khi t ầ n phong liền bay đến một chỗ hai mặt âm nhai thấp c h e địa phương bảo khí bắt đầu từ nơi này lòng đất lộ ra hắn không có suy nghĩ nhiều lập tức lấy ra ngọc quốc động thủ đào móc đứng lên t r ô n bảo c h i địa phụ cận đều do kim tinh chỗ tôi tựa hồ đã bị người đào gần một nửa lại không biết vì sao lại giữa đường hủy bỏ nếu không phải d ạ n g này cái k i a bảo khí chỉ sợ cũng sẽ không thấu mà ra là tần phong thấy chỉ một lúc sau tấn phong liền đào ra tất cả kim tinh đào ra một cái dài vài thức rộng ngoài có phủ chú giam cầm đá tần phong ngồi xếp bằng vận công hành động trên tay không ngừng kết xuất phá cấm v ấn quyết sau nửa canh giờ hộp đá bên trên phụ chú lập tức bay xuống giam cầm tận tán hộp đá cũng tự động tách ra hai nửa hộp đá bên trong hiện lộ ra ba miệng bảo kiếm cùng một cái cổ ngọc bình đến thần phong đem bảo kiếm bình ngọc nắm bắt tới tay bên trên chỉ thấy cái kia ba miệng bảo kiếm đều là tam xích dài ba tấc trên chuôi kiếm có ba viên tỉnh mang n ô lên tựa như là một thể dùng được trước đó hắn từ đằng xa liền nhìn thấy loại kia bảo khí chính là từ đây ba miệng bảo kiếm phát ra về phần cái kia cổ ngọc bình chỉ có năm tấc trên dưới có lẽ là bị phụ chú bịt kín r i ê n có ngoại trừ hình dạng và c xanh ngọc ôn nhuận bên ngoài tạm thời ngược lại là nhìn không ra có cái gì lạ thường địa phương tần phong thế là trước đem cổ ngọc bình thu nhập nhẫn chữ vật bên trong đem bên trong một thanh kiếm đ á o rút kiếm xuất vỏ t hơi cầm trong tay bảo kiếm khiêu vũ một cái kiếm này lập tức phát ra một đạo dài hơn một t r ư ợ n g tổng cộng có bảy tầng màu sắc kiếm quang trên không trung lấp l ó é h u y ế n ánh nhất thời truy hồng trói mắt chiếu mắt muốn hoa với lại tần phong lúc này chỉ là khiêu vũ trong đó một n g ụ m mà thôi nhưng mặt khác hai cái bảo kiếm lại cũng từ đồng thời rung động kịch liệt đứng lên tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất vỏ mà đi tần phong thấy đây trong lòng biết đây ba miệm bảo kiếm không chỉ có phẩm chất tuyệt hảo. càng được x ư n g tụng là thần vật lợi khí trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi hắn từ khi đem n ú c tuyết tụ hình xong kiếm phong tồn sau đó liền một mực không có tiện tay phi kiếm sử dụng mặc dù còn có hóa huyết thần đao nơi tay tác dụng cùng phi kiếm cũng đại kém hay không nhưng dù sao hắn có đôi khi vẫn là muốn giả bộ một chút chính phái cao nhân đây hóa huyết thần đao vừa ra tay liền huyết quang trùng thiên âm trầm vô cùng liền tính m ù l o ạ cũng biết khẳng định là ma tu nội t ì n h bởi vậy có thể ở chỗ này thu hoạch được ba miệm như thế chi không tầm thường phi kiếm hơi đền bù hắn một c h ỗ nhược điểm thần phong tất nhiên là không khỏ h ắ người đem m ba i ệ n bảo kiếm cũng thu nhập nhẫn chữ vật bên bay trong, đạo kiếm không rời đi. đùi đến, muốn màu một mà cũng chữ Lúc chẳng có nhập nhẫn đang này, vàng trung, thanh quang bay xuống mà đến, hắn nhanh thu vật h điện. đạo đạo đây khi tại Thanh quang sau khi hạ xuống, chính là một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Phương nào n một trộm ta bảo vật. hạ hưu, sau g cắp là âm bảo này là cái người mặc đạo bảo trung niên tu sĩ lớn lên cao cao gầy gò sắc mặt trắng bệnh không thấy một vệt máu tựa hồ lại cũng có hợp phách kỳ tu vi tần phong cảm thấy có chút kinh ngạc nhất thời có chút không nghĩ minh bạch nơi này vì sao sẽ xuất hiện như vậy một cái hợp phách tu sĩ hắn h ò hứng cười nói bảo vật này tồn tại ở hoang sơn đáy vực bên trong rõ ràng là vật vô chủ hữu đức người có được nào có cái gì trộm cắp thuyết pháp chương ba trăm tám mươi bốn đạo nhân hóa b ị ma sơn cốc đáy vực bên trong cái k ê a cao g ầ y trung niên tu sĩ lơ lửng giữa không trùng c h o mày nhìn tân phong vị đạo hữu này làm người muốn phúc hậu bảo vật này bốn phía cấm chế đã bị ta dùng mấy chục năm thời gian phá vỡ lòng đất kim tinh cũng đào tới một nửa chỉ vì về sau có việc gấp rời đi một hồi mới khiến cho ngươi cho ngồi mát t n bắt vàng trên đời nào có dạng này chưa tốt người này nói không nhanh không chậm mặc dù lộ ra có chút tức giận cũng không có vội vã đ ộ c thủ tựa hồ muốn tiên lễ hậu binh ngược lại làm cho thần phong hoàn toàn ngồi vững trộm cắp tiểu tặc thân phận giống như thần phong lại tiếp tục hờ hứng đáp ta vẫn là câu nói kia đây hoang sơn vượt sâu bên trong bảo vật vô chủ hữu đức người có được ngươi mặc dù là bảo vật này phí hết đại lực khí dù sao cuối cùng không có đắc thủ vậy liền tính không được là ngươi nếu như bảo vật hiện tại đã đến trên tay ngươi ta bảo đảm thật không dây dưa lập tức chắp tay nhường cho nhưng bây giờ bảo vật là tại ta trên tay tiên duyên thiên định lại không thể để cho ngươi hào, hào. cao g ầ y tu sĩ thấy tần phong nói như vậy biết chưa phát hiện liền cũng không còn nói nhảm hắn liên tiếp nói ba tiếng tốt chữ về sau r ộ i ra hai ngọn hướng về phía trước một điểm tần phong bốn phía lúc này bay lên từng đoàn từng đoàn âm hỏa lãnh diễm mắt thấy liền muốn đem hắn gắn vào ở giữa tần phong lại tựa hộ như đã sớm chuẩn bị tại những cái kia âm hỏa lãnh diễm sắp vây kín một k i a q u e n người hóa thành một đạo huyết quang từ khe hở bên trong bay ra ngoài v g a n g ngay tại những cái kia âm hỏa lãnh diễm hình thành vây kín trong n h y mắt lập tức bạo phát ra một tiếng đỉnh thai nước góc tiếng vang phương viên vài d á n bên trong cây cối núi đá toàn đ Cái kêu cao kêu gầy thấy tu sĩ m ì n h kích, h tất sát một k lại ô n g làm bị t h ư ơ n Tần Phong g mảy may, sát mặt sát lai ậ p tức trở nên âm trầm vô cùng. nên Nguyên âm vô l vừa rồi hắn một bên cùng tần phong hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện một bên lại đang âm thẩm bày ra đây cực kỳ âm độc chín rất tấm hỏa chính là vì vừa rồi một kích m à t h ô i ai ngờ cuối cùng lại còn là để tần phong cho t r á n h qua t r á n h né hắn nào biết được tần phong vừa rồi cũng ở một bên nói chuyện một bên tìm kiếm bỏ chạy chi pháp lại đang trong lúc vô tình phát giác hắn tại ngầm hạ an chiêu lúc này mới có thể thong dong tránh thoát đây kinh thiên nhất kích mượn vừa rồi cơ hội tần phong đã bay đến bên vách núi bên trên thế là đối với cái kia cao gậy tu sĩ nói ta còn có việc sẽ không bay dày cáo tử dứt lời lập tức ngự lấy hóa huyết thần nào hướng phía bên ngoài sơn cốc bay đi dù sao bảo vật đã đến tần phong mới lời ư n h ắ c cùng đây người tranh đấu đâu chạy đâu cao gậy tu sĩ hô to một tiếng lập tức ở phía sau đuổi theo nhưng bản vệ bỏ chạy chi thuật tần phong thế nhưng là tự nhận không thua bất kỳ cùng giai cũng không có làm sao để ở trong lòng nhưng mà ngay tại hắn sắp thoát ra tòa sơn cốc này thì lại bỗng nhiên nghe được sau l ư n g chuyển đến một tiếng gà khét hơi kinh ngạc bay đầu nhìn lại thấy cái kia cao gậy tu sĩ đã không thấy thay vào đó là một cái tương tự sơ tiêu một chân độc nhãn quái vật chỉ thấy quái vật này ước chừng cao khoảng một t r ư ợ n g tóc xanh mắt đỏ miệng rộng đầy răng nanh toàn thân lông tóc tuyết đồng dạp bạch mà là cổ quái nhất đúng đúng quái vật này cổ đằng sau lại còn mọc lên một cái gậy trơ xương như sắt trường tí cao hơn cái hót theo gió m à động nhìn lên đến muốn vô cùng dị có bao nhiêu quái dị giống quái vật này lại là một tiếng gào thét toàn thân bạch khí vọt quanh hướng phía tần phong chạy như bay tới hắn tật nhanh như lôi điện t r ớ c mắt đã tới tần phong sau lưng cách đó không xa thảo đây là cái gì qu tần phong trong lòng thất kinh mắng nhỏ một tiếng về sau bóp cái phát quyết lại cùng quái vật này kéo ra một điểm khoảng cách quái vật kia một bên truy đuổi một bên gấp giọng nói bảo vật bên trong tam dương một mạch kiếm về ngươi cậu ngọc bình tắc lưu lại cho ta không phải định cùng ngươi không chết không thôi thính kỳ thanh â m mặc dù có chút khẳng hạn nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được đó là trước đó cái kia cao gậy tu sĩ nhân tộc tần phong nghe xong hơi có chút chân trờ cái kia ba miệng bảo kiếm nhìn lên đến nhất là không tầm thưởng mà c ậ ngọc trong bình lại không biết trang là cái gì có lẽ đối với mình mà nói tác dụng không lớn cũng không nhất định mà trước mắt con quái vật này rất là quỷ mị nhìn lên đến cũng không dễ chê ơ nếu đem cổ ngọc bình cho nó như vậy mỗi người đi một ngã có lẽ vẫn có thể xem là một cái cử chỉ sáng suốt tần phong thế là từ nhẫn chữ vật bên trong đem cái kia bị phủ chú bịt kín cổ ngọc bình lấy ra ngoài quái vật kia thấy cổ ngọc bình về sau hai mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ máu thần sắc lộ ra cực kỳ đến cuồng sau đó nó phía sau cổ cây kia cánh tay trong lòng bàn tay đông nhiên rét căm căm bắn ra bảy cỗ màu xám trắng hạt quang hướng phía tần phong bay vụt mà đến quái vật này nhưng thật ra là trong núi tuyết tu luyện thành yêu quỷ mị lại bởi vì phía sau cổ cây kia cá chỉ có bảy cái ngón tay cho nên còn gọi là bảy ngón tay mị ma về phần bảy ngón tay mị ma lúc này phát ra màu xám trắng h à n quang là nó nhọc lòng tại tuyết sơn lòng đất thu thập vạn năm âm sát hà n độc luyện liền nội đan loại này nội đan so thế gian lợi hại nhất âm lôi còn muốn âm độc một khi phát ra về sau người còn tại trăm b ư ớ c có hơn liền sẽ lập tức thân chúng hà n độc toàn thân chân nguyên không có cách nào vận chuyển bình thường mà nếu như bị nó đánh trúng một chút càng là sẽ toàn thân bạo liệt vo nát mà chết ngay cả hồn phách đều không cách nào đào thoát là bảy ngón tay mị ma tung h à n h giữa thiên địa lớn nhất ý vào bởi vì tần phong trên tay cổ ngọc bình việc quan hệ bảy ngón tay mị ma tu luyện thành bại bởi vậy khi tần phong đem vật này lấy ra về sau bảy ngón tay mị ma lo lắng hắn còn sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì liền dứt khoát sử s u ấ t đây âm độc ngoan chiêu đến dù sao hắn đây âm sát nội đan thế gian chỉ sợ cũng chỉ có ba bốn kiện thuần dương trí bảo có thể khắc chế mà thôi về phần cái khát pháp bảo phi kiếm bảy ngón tay mị ma toàn diện đều không để vào mắt lúc này tần phong cầm trong tay bảo xích vung về phía trước một cái chín đoá kim hoa một đoàn tử khí bay lượn mà ra tương nên diện bay tới bảy cỗ sám trắng vầng sáng xoắn một phát lập tức phát ra tùng đọc tiếng nổ như thế chỉ lợi hại vạn năm âm sát hàn đ ộ c nhao n h a u như tàn tuyết đồng dạng theo gió phiêu tán vốn cho rằng tất sát một kích lại bị tần phong dễ dàng như thế phá vỡ bảy ngón tay mị ma thấy không khỏi giật n ả cả mình đây đây cây thức là pháp bảo gì hắn làm sao tưởng tượng nổi tần phong trên tay nguyên dương bảo xích vừa lúc chính là có thể khắc chế hắn đây âm sát nội đan thuần dương trí bảo bảy ngón tay mị ma nhất thời sợ hãi cực kỳ trong lòng biết đ ố i phương đã có pháp bảo này mình khẳng định không đ ị lại thế là liền không còn dám tiếp tục dây dưa tiếp nếu không, không phải ăn đủ đau khổ không thể hắn thế là thi triển cái ẩn thân pháp nhớ lập tức đào tẩu nhưng mà nguyên bản một lòng muốn bỏ chạy tân phong thấy trước mắt quái vật này đã rụt r ẽ sau đó ngược lại không chỉ có không muốn đi còn muốn hắn lưu lại điểm tiền mãi lộ đến tân phong trên mặt cười lạnh hai mắt ngưng tụ lập tức lần nữa dùng nguyên dương bảo xích phát ra một đạo màu tím kim quang đem chính nhận thân bỏ chạy bảy ngón tay mị ma cho vào đầu bao lại bảy ngón tay mị ma chính là trong núi tuyết tu luyện thành yêu quỷ mị sợ nhất đó là loại này thuần dương pháp bảo lập tức phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm đây bảy ngón tay mị ma cũng là quả quyết cực kỳ tại tình thế cấp bách không có kế phía dưới vì để tránh cho kéo dài thêm thụ thương tăng nặng hắn lại đã vận hành lên không biết cái gì phía sau cổ cụt một tay trong nháy mắt đứt gay xuống sau đó bảy ngón tay mị ma s ử xuất hóa huyết đột pháp trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm trước mắt liền biến mất không thấy chương ba trăm tám mươi lăm thận long nội đan tần phong nhìn thoáng qua bảy ngón tay mị ma lưu lại phía sau cổ cụt một tay đưa tay cách không một chảo cụt một tay nơi lòng bàn tay lập tức bay ra một viên màu tuyết trắng hạt trâu hàn quang lấp lóe khiếp người lông tóc đây cũng là cái kia bảy ngón tay mị ma thu thập vạn năm âm sát hạt đ ộ n luyện liền nội đan thần phong thấy này cười to một tiếng quái vật kia thật đúng là gặp nguy hiểm mà t i ế t thân thấy lợi nhỏ mà quên Lúc ấy bảy nhưng t mà ma vì đạt qua không có hai ngày t ầ n phong lại lần nữa bay trở về tòa sơn cốc này thần sát lộ ra mười phần phiền muộn nát, sau hắn phát hiện nơi này tựa hồ cũng là một phương tự thành không gian tiểu thế giới chỉ là khắp nơi đều một mảnh bụi màu vàng bụi đưa tay không thấy được năm ngón ra khỏi sơn cốc về sau liền không khí vần đục linh khí hỗn loạn đừng nói bóng người mà ngay cả chỉ phi cầm tẩu thú đều không thấy một cái tấn phong sợ tiếp tục càng đi về phía trước sẽ bị lạc phương hướng bất đắc di lúc này mới một lần nữa trở về chỉ ít tòa sơn cốc này linh khí còn không có trở ngại còn có non xanh nước b i ế c cùng bên ngoài ác liệt hoàn cảnh so sánh đơn giản coi là thiên đường ngồi xuống điều tức sau một lúc lâu tấn phong trong lòng suy nghĩ muốn thế nào mới có thể rời đi nơi đây t o a này tiểu thế giới hắn trước kia tìm kiếm phi lôi tiên phụ thì từng tuần tự qua hai lần cũng không tính quá lạ l ắ m lúc ấy lần đầu là i m được một ngụm đầm sâu thông qua cái kia đầm nước một đường bơi ra ngoài mà hồi hay nhưng là thông qua một cái truyền tống trận chuyển về phi lôi tiên phụ thần phong thầm nghĩ rời đi nơi này m ẫ u chốt có lẽ không tại nơi khác ngay tại bên trong tòa thung lũng này theo hắn kinh nghiệm đến xem vùng tiểu thế giới này trước mắt nhìn lên đến liền tòa sơn cốc này kỳ lạ nhất có thể tìm được đường ra cơ hội tự nhiên cũng liền lớn hơn một chút nghĩ tới đây thần phong đầu ngón tay ánh sáng trật lóe lại lấy ra được từ sơn cốc bảo kiếm c ổ ngọc bình đến cái kia ba miệng bảo kiếm tần phong đã thông qua bảy ngón tay m ị ma miệng biết được gọi là tam dương một mạch kiếm xác thực như hắn trước đây chỗ phỏng đoán như thế là cùng một chỗ dùng được không phân khác biệt một bộ phi kiếm về phần c ổ ngọc bình cũng ở tại đáy bình phát hiện có thanh thận hai chữ tựa hồ cũng là một kiện uy lực không nhỏ tiền cổ chất bảo đó là không biết cụ thể có cái gì diệu dụng tần phong trầm ngâm nói so sánh với tam dương một mạch kiếm đến trước đó q á i vật kia tựa hồ càng khẩn trương đầy thanh thận bình một chút ở trong đó tất có kỳ quặc tần phong thế là vận chuyển công pháp cẩn thận từng ly từng tý đem bị kín thanh thận bình phủ trú pháo p t h a một viên linh hơi thở cồn bạo bảo châu xuất hiện ở tần phong trước mắt lập tức ra sức tránh thoát trói buộc hướng ra phía ngoài bay tán loạn mà đi may mắn tần phong đã xóm chuẩn bị vội vàng phát động pháp trận cầm chế trong nháy mắt đem bảo châu cầm cố lại trôi nổi tại tần phong trước mặt thần phong yên tĩnh nhìn một hồi hắn thấy trước mắt viên này bảo châu cũng không giống giữa thiên địa tự nhiên hình thành lại không giống âm sát nội đan như thế từ t a ma l ư ợ i liền ngược lại giống như là yêu thú nào nội đan với lại tần phong lại gặp trong lúc này đan phía trên tựa hồ mơ hồ có long tức hiền lộ còn thỉnh thoảng tản mát ra ngũ sát sương ngủ trong lòng càng nghĩ ngờ không thôi đây chẳng lẽ là một viên chân long nội đan không đúng nếu là thật sự long nội đan hắn long tức hẳn là sẽ không mỏng như vậy yếu có lẽ là cái nào đó long trùng nội đan lại liên tưởng này trước mắt đây cổ ngọc bình có một cái thật chữ trong lòng liền từ, từ có tương đối khẳng định suy đoán đây chẳng lẽ là long trùng một trong thật hiểu rõ nội đan long sinh cựu tử cựu tử đều không cùng Mà t h ậ nếu c như l hắn không có đón sai bảy ngón tay mị ma vì sao càng thêm coi trọng bình này cũng liền nói không được thử nghĩ bảy ngón tay mị ma loại này yêu ma nếu là có thể đạt được viên này thận lòng trong nội đan đan sau khi dùng biến hóa để cho bản thân sử dụng n g à y đ ê m tẩm bộ phía dưới khẳng định có thoát thai hoàn cốt hiệu quả so sánh dưới tam dương một mạch kiếm dù cho lợi hại hơn nữa cũng cuối cùng chỉ có thể coi là làm ngoại vật mà thôi tần phong đem thận long nội đan thu nhập thanh thận t r o n g mình một lần nữa dán lên phủ chú bịt kín tốt lần nữa phi thân lên trong sơn cốc bốn phía tìm kiếm đứng lên thận long nội đan lại thế nào chân quý đối với hắn cũng rời đi nơi này không làm nên chuyện gì vẫn là phải tiếp tục tìm ra ngoài thông đạo trước đó hắn vội vã rời đi nơi này thật không có làm sao nhìn kỹ hiện tại cẩn thận tìm tòi đường này mới phát hiện cốc này ở giữa cốc kính thu hẹp. xuyên qua sau đó lại đem tầm mắt k h ó á n g đạt đ ạ i thể hiện ra hồ lô hình dạng mà tương đối kỳ dị một điểm là thần phong trước đây vị trí vùng thung lũng kia bốn phía cắt vàng đầy trời nhiệt độ không khí tương đối nóng bức mà qua hẹp kính đến hồ lô một bên khác về sau trước mắt lại là ngàn dặm băng phong tuyết lớn đầy trời hai địa phương sơn cốc tương liên lại băng hỏa l ư ợ n g trọng tiên cảnh sát như thế chỉ k h á c lạ lệnh vào nam ra bắc qua vô số địa phương tần phong cũng không nhịn được cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ thần phong nghĩ thẩm quái vật kia âm sát nội đan có lẽ chính là tại mảnh này băng sơn tuyết cốc bên trong luyện thành nếu như là dạng này nói Quái vật k h ô lúc này g tiềm tại phục chỗ n một đầu toàn thân trắng như tuyết tiểu xà đông nhiên từ gốc cây thoát ra miệng phun g âm sát hàn sương hướng phía tần phong phun đến trước đó bảy ngón tay mị ma vạn năm âm sát còn không phải tần phong đối thủ trước mắt đầu này tiểu xạ chỉ có chỉ là tam giai mà thôi tại tần phong trong mắt đơn giản không đáng giá nhất tới hắn liền lơ đãng tiện tay vung lên âm sát hàn xương tính cả đầu kia bạch xà lập tức bay ngược ra ngoài t r ú n g điệp đâm vào trên vách đá dựng đứng nhất thời mất đi tần phong thấy trước mắt đây gốc linh thực bên trên quả thực tương tự tiểu anh đạo chỉ là tất cả đều là trong s u ố t băng tinh thậm chí liền bên trong hột đều có thể thấy rõ ràng tần phong ngược lại là lần đầu gặp cũng không biết có ăn ngon hay không t ầ n phong đem gốc kia băng tinh anh đào quả tận gốc ổ bị tổ đào sau khi đi lại gặp đầu kia đã đã hôn mê mặc xả mặc dù tu vi thấp nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì phạm loại liền cũng thu nhập từ kim thú trong túi đi sau đó t ầ n phong cơ hồ đem mảnh này băng tuyết sơn cốc lục soát mấy lần ký hoa dị thảo mặc dù được không ít thu hoạch tương đối khá lại không tìm được rời đi nơi này thông đạo chẳng lẽ ra miệng sẽ giấu ở trong lòng đất t ầ n phong đây cũng không phải là suy đoán lung tung đang tìm kiếm sơn cốc quá trình bên trong hắn mấy lần phát giác được băng tuyết phía dưới ẩn ẩn để lộ ra mấy đạo có chút nguy hiểm ký t ứ c so sánh lúc trước hắn gặp phải cái kia đầu quái vật cùng một chút hung thú đều giấu kín tại tầng băng phía dưới bất quá cũng chính vì vậy tần phong mới không dám mạo hiểm nhưng trốn vào không biết hung hiểm lòng đất nếu là dẫn tới rất nhiều hung thú cùng một chỗ vây công dưới đất lại thi triển công pháp không t i ệ n khẳng định phải hỏng bét chỉ là nếu không dám thâm nhập hang hổ mảnh sơn cốc này mặt ngoài hắn lại cơ hồ lục x o á t khắp thực sự tìm không thấy đừng ra đây có thể nên làm thế nào cho phải trong lúc nhất thời tần phong lần nữa lâm vào tiến thối lưỡng nan trong k h ố cảnh đây thần quan sơn bí cảnh cũng không biết hiện thế bao lâu nếu như một mực vây ở chỗ này không được rời đi hậu quả sợ là thiết tượng không chịu nổi tần phong tiến vào đây thần quan sơn bí cảnh đã qua rất nhiều ngày tâm chỉ lưu cho hắn thời gian chỉ sợ đã là không nhiều cho nên trong lòng khó tránh khỏi lần nữa cảm thấy có chút lo nghĩ tần phong dọc theo đường trở về dự định hồi trước đó viêm cốc bên trong nhìn xem thực sự không có cách nào cũng chỉ có thể kiên trì xông vào một lần cái kia nguy hiểm trùng điệp băng thung lũng ngậm hơn lần nữa đi qua hai cốc giữa hẹp kinh thì vừa lúc có một vòng ánh trăng từ không trung thẳng tắp chiếu đem xuống tới băng hỏa hai cốc lại đồng thời hiện ra âm dương nhị khí tụ tập tại mảnh này hẹp kính bên trong một trận khuấy động giao hòa lấy tần phong làm trung tâm tạo thành một cái thái cực độ chỉ một thoáng tần phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng lần nữa lâm vào vô tận âm hàn h ắ t cám bên trong giống như ngày đó bị phê nhật sư nuốt vào trong bụng thì chỗ kinh lịch tình hình giống như lúc mà chờ hắn lần nữa rơi xuống đất đứng vững khôi phục thần thức thời điểm trước mắt đã là cây cối che trời điều âm thanh chiếm c h i ế p không ngờ nhưng trở lại bị phê nhật sư nuốt trước thân ở cái kia phiến trong rừng rậm tần phong không dám chút nào ở chỗ này ở lâu liên tiếp chui ra khỏi hai ba trăm dặm loại kia một mực quanh quẩn ở trong lòng nguy hiểm cảm giác mới dần dần tán đi hô tần phong thở d trong bất chi bất giác phía sau đạo bảo đã bị ướt đâm mồ hôi nguy hiểm d i ệ t hết sau đó hắn đứng tại chỗ lại có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác kỳ quái lần này thanh đồng cổ điện chuyến đi đi thời điểm trở tay không kịp coi là đã bỏ mình trở về đến đồng dạng không hiểu thấu hoàn toàn không ngờ rằng hai cốc giữa đầu kia không chút nào thu hút hẹp tính lại chính là được ra qua một hồi thần phong mới tỉnh h ồ u lại hướng phía nơi xa đi đến hắn đoán chừng rời đi bí cảnh này ngay tại đây một hai ngày mà hắn tới đây chính là vì thăm dò đây thần q u a n sơn cùng tiền q u a n sơn đến cùng có hay không liên hệ hiện tại đã đã tự mình đến thanh đồng cổ điện đi tới một lần biết thần q u a n sơn tiên q u a n sơn mặc dù phân thuộc đến cái khác biệt địa phương nhưng thanh đồng điện lại cùng là một chỗ đã nghiệm chứng trong lòng suy đoán chuyến này mục đích liền coi như là thành h u n g hồ thần q u a n sơn chuyển đi tần phong tự giác đã thu hoạch tương đối khá được rất nhiều chất b ả o liền không có ý định lại đi hiểm bảo tiến hắn thế là tùy tiện trở lại trước đó sao chép bách cẩm thần công gian kia lợp phủ tùy tiện quét dọn một cái liền tại trên giường đã ngồi xuống tế luyện lên mới được tam dương một mạch kiếm đến ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua sáng sớ ngày hôm đó tần phong đã xem tam dương một mạch kiếm luyện đến thu phát tùy tâm lại vẫn không thấy thần quan sơn bí cảnh cấm chế đại tùng trong lòng cảm thấy rất là kỳ quái nguyên bản hắn đã hạ quyết tâm muốn ở chỗ này một mực cầu đến rời đi bí cảnh ai ngờ hiện tại đều đi qua ba ngày còn không thấy cấm chế có chỗ bưng lỏng tiếp tục khâu tọa xuống dưới thật sự là lãng phí thời gian tần phong thế là đành phải đem tam dương một mạch kiếm thu hồi đi ra ngoài dự định tùy tiện đi một chút có thể nhiều vớt một điểm chỗ tốt là một điểm mấy canh giờ về sau tần phong đi vào một chỗ sụp đổ hơn phân nửa cung điện bên trong cung điện này chỉ có một tòa thiền điện bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh một chút liền không giống như là có dấu bảo vật bộ dáng cũng chính là thần phong đã thu hoạch phong phú vừa lòng thỏa ý lười nhắc cùng người k h á c lên xung đột lúc này mới sẽ chuyên môn tới chốt như thế đi dạo trước đây không lâu vừa mới xuống một trận mưa khắp núi rừng cây thanh nhuận như tẩy gió nhẹ quét mà qua lập tức lá r ụ n g bay tán loạn không sơn tân vũ về sau thời tiết mùa thu bên ngoài giống như vừa mới sơ hạ đi đây thần quan sơn bí cảnh bên trong không ngờ là cuối mùa thu tần phong lúc này mới đột nhiên giật mình bí cảnh trong ngoài bốn mùa lại là không nhất trí mà liên t ạ i hắn đang tại phía bên kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ một bên thưởng lấy tàn phá cung điện bốn phía cảnh sắp thời điểm chợt thấy một gốc khói dưới cây liếu tường đổ tảng đá trong khe lại mọc ra mười mấy cảnh màu sắc dị thường đỏ tươi lan diệp mười p h ầ n đ ẹ p mắt tần phong đi tới yên t ĩ n h thưởng thức nói tàn viên khói liêu thanh thanh thảo một nhánh đũ lan một mình mở thật là đẹp hay lại yên lặng thưởng một hồi tần phong đ ố n g nhiên mướm mày tựa hồ nhớ ra cái gì đó hắn vội vàng từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một bộ thật dày tông môn điện tử đến đối chiếu trước mắt đây một gốc g lan lật nhìn rất lâu cuối cùng thần đây lại là ba chỉ u nham chư lan u nham chư lan sinh tại u nham bên trong ba năm phần trở lên mới có thể từ trong nham thạch n ô ra tới gặp ánh nắng bị đạo gia phụng làm dị bảo chân quý cỡ nào lại không sách đơn thuần hắn khó gặp khó gặp liền tuyệt đối được xưng ơ tụng là thế chỉ hắn h ư u lúc này do lớn tuổi cực tươi tốt u lan là cây hiện ra mấy cái đại cây cam đến những n à y đại cây cam chính là u nham c h ư lan quả thực cũng chính là cái gọi là lan thực t ầ n phong vừa vặn cảm thấy có chút khát nước thế là tháo xuống một cái lan thực liên tiếp lột thật nhiều lớp ra mới nhìn thấy t h ị quả ăn một cái đi trận cảm thấy lại ngọt lại hương với lại nước rất đủ chỉ ăn như vậy một cái rốt cuộc cảm giác không thấy một điểm đói khát với lại lan thực nước vào bụng sau đó nhất thời cảm thấy toàn thân đều có chút sôi trào tần phong trong lòng nhất hỉ vội vàng ngồi xếp bằng luyện hóa lên lan thực bên trong lần chứa dồi dào linh khí đến mãi cho đến ngày thứ hai sáng sớm cỗ này linh khí mới hoàn toàn bị h ắ n luyện hóa cảm giác thể nội chân nguyên một cái tăng trưởng không ít tần phong nhất thời rất là kinh hỉ liền vội vàng đứng lên vung lên cái cuốc đem đây ba đu nham chu lan liên tiếp cây mang theo nham thạch cùng nhau đào đi dự định cấy ghép hồi mà tiêu lĩnh đi từ khi hắn tấn thăng hợp p h á c kỳ về sau liền một mực không có tìm được mới đ a n dược tu luyện mà trước mắt những ngày lan thực đầy đủ hắn dùng tới một đoạn thời gian rất dài tất nhiên là không dùng bỏ lỡ khi tần phong phí hết nhiều kình rốt cục đem u nham chu lan đào lên đến thu nhập nhẫn chữ vật về sau chợt nghe nơi rất xa chuyển đến một đạo hơi có chút quen thai âm thanh thân xác đều cho ta tự nhiên điểm coi như là đang thưởng thức m ô n vẻn chớ có để cho người khác phát giác dị dạng đến 387, Giao nhân. Hoàng Sơn viên bên trong. nếu như không đi sai nói gia tộc điển tịch ghi chép đạo ra t i ế n quả u nham chu lan ngay ở phía trước đây đạo vạn phần hưng ơ phấn âm thanh rơi xuống không lâu liền chuyển ra hơn hai mươi cái tu sĩ đến trong đó dẫn đầu không phải người khác chính là trước đây cùng mặt khác hai cái hợp phách kỳ tu sĩ từ bên hồ một đường truy sát tần phong cái kia mộ dung vậy mộ dung vậy nhìn thấy tần phong về sau trên mặt nụ cười lập tức trì trệ lập tức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ngươi người không phải đã bị phệ nhật sư nuốt chừng sao vì sao còn có thể còn sống ở thế tần phong không có trả lời đây mộ dung vậy liếc qua một thân sau lưng những tu sĩ kia những người này đều mặc lấy nam thuyền mộ dung ra ra t ộ c p h ú sức tu vi từ kim đan đến hóa thần không giống nhau chỉ xem trước mắt hai mươi mấy người liền biết cái kia nam thuyền mộ dung thật đúng là nội t ì n h phong phú khó trách tên tuổi sẽ lớn như vậy mộ dung vậy rất nhanh lấy lại tinh thần thấy tần phong sau lưng xuất hiện một cái mới đ ả o hố to nhưng không thấy u nham chu lan c á i bóng lập tức giận tím mặt tốt t ắ c tử trước trộm ta hồ bên trong bảo dương lại đến trộm đi u nham chu lan chuyến cùng ta nam thuyền mộ dung ra đối đầu không thành dứt lời đưa tay dâng lên phát ra hai cái năm đấm lớn thiết cầu pháp bảo hóa thành hai đạo lưu tỉnh hướng phía tần phong oanh đến hai cái này thiết cầu giống như gọi là gì đại hoang truy tình bóng trước đây mộ dung vậy đang đuổi giết tần phong thì liền từ Vi hai kiện pháp bảo trạm vào nhau về sau phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó đám người liền thấy hai viên đại hoàng truy tỉnh bóng vầng sáng một cái trở nên đảm đạm vô cùng từ không trung rơi rụng xuống mộ dung vậy lập tức quá sợ hãi đúng lúc này tần phong phi thân lên ngự lấy tam dương một mạch kiểm hóa thành một đạo kinh thiên thanh hồng điện lực bay lên vân tiêu mà đi trước mắt liền không thấy bóng dáng chỉ để lại nam thuyền mộ dung ra người tại chỗ một trận hai mặt nhìn nhau mấy canh giờ về sau thần quan sơn bí cảnh đ ố n g nhiên đất dùng núi chuyển câm chế đại tùng tần phong thế là theo hàng trăm hàng ngàn người hướng phía bên ngoài bay đi một đường thông suốt rất nhanh liền từ bí cảnh bên trong bay đi ra sau đó tần phong cũng không dừng lại tiếp tục ngự kiếm mà đi trở lại động tiêu tiên tông không lâu tang hoàn cũng bay về rồi tần phong liền hỏi hắn l ạ i như thế nào tại rừng đá trong mê cùng lặt đường tang hoàn nói lúc ấy đệ tử đi tới đi tới chợt thấy rừng đá bên trong có đạo bảo quang trợt l o ạ lên lấy lại tinh thần thời điểm liền không thấy sư tôn thân ảnh hắn nói lấy từ những chữ vật bên trong lấy r a bảo quang lập l o màu vàng ngọc thạch đến sư tôn biết đây là cái gì ư tần phong nhìn thoáng qua thấy ngọc thạch này gần như trong suốt bên trong có hoàng khí lưu truyền cùng hắn danh sát thạch nhân sau đoạt được khối kia ngược lại là có chút tương tự chỉ bất quá hắn đạt được khối kia là màu xanh đây có lẽ là một loại nào đó có thể đản sinh thạch nhân bảo vật người đem cất kỹ về sau rảnh rỗi lại cẩn thận nghiên cứu hai sư đồ lại nói một hồi nói thấy tang hoàn t ự hồ cảm thấy mọi m ệ n áo bào bên trên có không ít vết máu hẳn là cùng người huyết chiến qua mấy trận tần phong cũng không muốn hỏi nhiều liền k h á t tay áo để h tàng hoàn sau khi đi t h ầ n phong tại bốn phía bố trí xuống c ấ m chế kiểm kê lên lần này thần quan sơn chỉ hành thu hoạch thạch nhân thanh ngọc cổ đồng mạnh vỡ cố phép thần nhựa cây bách cẩm thần công bảo dương tam dương một mạch kiếm thanh t h ậ n bình long thận nội đan u nham chu lan có thể nói là tương đương phong phú t h ầ n phong tạm thời đem mặt khác đều cất vào đến duy chỉ có lưu lại cái tia từ hồ bên trong thu hoạch được bảo dương này dương đã có thể dẫn tới mộ dung vậy đám người tranh đoạn lại chỉ có thể thu vào từ kim thú trong túi đi tất có cổ quái bất quá từ khi được nó về sau tấn phong thứ nhất không, không nhìn kỹ thứ hai cũng lo lắng vội vàng phía dưới xảy ra sai lầ liền một mực không có mở ra đến xem bảo dương từ linh phủ dây sắt phong c ầ m lại tần phong đều là giải đã quen dùng hơn một canh giỏ liền đem thành công bài trừ hắn lo lắng trong dương có cái gì quái vật thế là mở ra sau đó lập tức bay đến nơi xa cầm trong tay tam dương một mạch kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch sau một lúc lâu bảo dương bên trong một đoàn đó hàn lên, hiện khí bay ra lại từ đó hiện ra một cái ngốc gậy mặt nhà sinh tướng xấu xí người đến người này không chỉ có xấu xí lậu còn toàn thân hiện đầy lấy mỡ nhìn m ư ờ i phần buồn ôn hắn tại chỗ ở lại một hồi về sau mới thoáng lấy lại tinh thần gặp được nơi xa tần p h o n g lập tức nhanh chân hướng về phía trước vì trên mặt đất cuốn quýt dập đầu tấn công là ân công ngươi cứu tiểu nhân đi ra sao tần phong nguyên lai tưởng rằng bảo dương bên trong liền tính không có bảo vật cũng sẽ có cái gì tiền cầm gì thú đâu ai ngờ lại đi ra như vậy một vật hắn mướn mày ngươi lại đứng lên mà nói nói rõ mình là ai lại vì vì sao sẽ bị vây ở bảo dương bên trong tiểu nhân tên là hoàng tu nô vốn là thành tinh giao nhân trời sinh tính thô bỉ thẳng đến về sau được một bộ đạo thư tu luyện có thành t i u mới dần dần minh mạch thế lý mấy trăm năm trước tiểu nhân ở thương hải trung du chơi gặp phải một cái tự xưng điếu ngao đạo nhân ác nhân chỉ vì ta sơ ý một chút hù dọa hắn thả câu con cá liền bị hắn giận lên ngừng lại phong vào bên trong giường này dùng cái kia kỉnh tiền câu đặt vào hư không bên trong đi nếu không có ân công cứu rút chỉ sợ tiếp qua mấy trăm hơn ngàn năm tiểu nhân cũng không cách nào gặp lại mặt trời thần phong nghe xong một mặt kinh ngạc hỏi ngươi nói cái kia ác nhân gọi là gì điếu ngao đạo nhân điếu ngao đạo nhân danh t ự này giống như có chút quen thuộc ga tần phong suy nghĩ một chút rốt cục nhóm lại ở nhân gian d ư ớ i thì mình từng đi theo tàu nguyên ma cung thánh nữ nhất i ế p hoa đi vây công một cái nàng thủ chuyển kiếp mà người kia chính là gọi là điếu ngao đạo nhân lúc ấy điếu ngao đạo nhân là nguyên anh hậu kỳ tu vị tại nhiều cái nguyên anh tu sĩ vây công phía dưới vẫn là dựa vào trên tay một cây cẩn câu p h á p bảo bỏ trốn mất dạng từ đó về sau tần phong liền không còn có gặp qua đây điều ngao đạo nhân lại không nghĩ rằng lại sẽ ở dạng này tình hôn g dưới biết được hắn hạ lạ bất quá người này tu vi vốn là so tần phong cao không ít tất nhiên đã sớm đột phá hóa thần phi thăng đến ngày này thần giới cũng đúng là bình thường thần phong nói đã là như thế ngươi liền tự động rời đi a nói xong liền mở ra nhai động c ấ m chế tùy ý đây hoàng tu nô rời đi hoàng tu nô lại kinh hai nói tiểu nhân tuy là giao nhân nhưng cũng biết tân nghĩa ân chủ đại ân cứu mạng c h r a báo như thế nào có thể nhẹ như vậy bồng bềnh rời đi tiểu nhân ngu dốt nhưng tay chân coi như linh hoạt nguyện lưu tại tiên phủ bên trong làm nô là buộc giúp ân chủ bưng trà đổ nước kết quả ngầm vành lấy báo đại ân đây hoàng tu nô nói đến chỗ kích động gật g ũ đắc ý thần thái buồn cười trên thân đầy mỡ còn văng tư phía lệnh tân phong không khỏi lui về phía sau mấy bước miễn cho bị vẩy ra đến Hán một ngày n này h l m ư n tần r à phong tử ma tiêu lĩnh bay tới thanh lương sơn tìm thanh vân tử có việc thương nghị đến động tiêu tiên tông sơn môn bên trong thì chợ thấy phía trước vây quanh một nhóm lớn người thỉnh thoảng chuyển đến từng trận cười vang hoàng tu nô người học khỉ con cũng thật giống ta là phục không biết lại sẽ học cầu nhi gọi chuyện nào có đáng gì g â u g â u g â gâu. u ha ha chỉ một thoáng lại là một trận cười vang vang lên đúng lúc này một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh từ vân tiêu bên trên chuyển đến hoàng tu nô ngươi tại cái kia làm cái gì ấ n chủ hoàng tu nô lập tức từ trong đám người bay ra đến trên tầng mây quả nhiên gặp được tần phong hắn vội vàng ở trong mây l a n g không quỳ xuống dập đầu gặp qua ấ n chủ tiểu nhân vừa rồi tại cùng trong môn đệ tử chơi đ bờ đ ầ u hai mươi năm trước tần phong bản tướng hoàng tu nô đổi ra ngoài nhưng hắn nhưng không có cứ thế mà đi ý lại thanh lương sơn không đi nhìn thấy tần phong ra và o thì chắc chắn sẽ trước tiên tiến lên dập đầu thịnh an tựa hồ thật đem mình coi là nô buộc về sau thanh vân tử thấy hoàng tu nô dù sao có nguyên anh kỳ tu vi liền mời hắn tại động tiêu tiên tông làm k h á c h khanh từ đó hoàng tu nô liền tại đây động tiêu tiên tông ở lại dù cho tần phong không tại thanh lương sơn hắn cũng mỗi ngày chắc chắn sẽ tại cái tia nhai động bên ngoài chờ đ ợ i nóng lạnh không ngừng t ầ n phong cao mày nói ngươi cũng là đường đường nguyên anh tu sĩ vì sao như thế làm tiện mình đi đủ kiểu lấy lòng người khác Làm tiện. hoàng tu nô trên mặt hiện lên một tia mờ mịt có chút lo sợ bất tắn nói tiểu nhân trước kia chưa tu đạo trước liền thường thường ra vẻ khỉ con cậu nhi gọi lấy lấy lòng người khác kiếm miếng cơm ngược lại không cảm thấy đây có gì không ổn tần phong hít một tiếng ngươi thu thập một chút hành trang đợi lát nữa theo ta hồi ma tiêu linh tu luyện a nói xong liền hướng nơi xa bay đi hoàng tu nô nghe xong biết tần phong đây là tiếp nhận mình lập tức vui mừng quá đỗi lại hướng phía bóng lưng q u ố n quýt dập đầu nói chuyện trước đó tần phong sở dĩ muốn đuổi hoàng tu nô đi chủ yếu là bởi vì hắn lai lịch không rõ làm sao chịu giữ ở bên người b ấ t quá tại đây thời i đây g a n năm. Tần phong cũng nhìn ra đây hoàng tu nô tỷ người chất phát hồ đồ xác thực không phải cái gì kẻ xấu với lại hắn là m người mặc dù xấu xí tư chất tu luyện lại là cực dai không khỏi cũng lên lòng yêu tài lúc này mới quyết ý đem hắn nhận lấy nhìn thấy thanh vân tử về sau t ầ n phong hỏi hắn trước đó bàn giao ngươi chuyện kia thế nhưng là có manh ngôi chính phải thanh vân tử xuất ra một cái túi đựng đồ đến cung cung kính kính đưa cho t ầ n phong lao tổ giao cho ta tìm linh dược hiện tại đều đã chuẩn bị đầy đủ n g u y ê lai tấn phong gần nhất được cái có thể tăng trưởng hợp p h á c kỳ tu vi đan p ư ơ n g tên là bách linh đan đây bách linh đan mặc dù hiệu quả không phải rất tốt nhưng cũng có chút ít còn hơn không chỉ là cần chủng loại phong phú linh dược đến l u y ệ n chế nếu để tần phong một người đến tìm kiếm không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian thế là liền cho thanh vân t ử hạ lệnh để hắn phát động môn phái hỗ trợ tìm linh dược động tiêu tiên tông những trong năm này phát triển cực kỳ tấn mãnh đã từ năm đó đệ tử chưa tròn t r ă m đến bây giờ môn nhân bên trên ngàn một lần nữa đưa thân thanh lương sơn đại phái liệt kê、e. bởi vậy hiện tại động tiêu tiên tông đã có thể đến giúp tần phong không ít việc mà môn phái này sở dĩ có thể phát triển lớn mạnh tất cả đều là dựa vào tần phong tên tuổi chỗ dự trên đời lại nào có chỉ lấy chỗ tốt không làm việc lần này cần bọn hắn hỗ trợ tìm luyện chế bách linh đan linh dược chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi tần phong mở ra túi chữ vật nhìn một chút quả nhiên đều là chút luyện chế bách linh đan cần thiết linh dược số lượng cũng không ít đầy đủ hắn mở luyện mấy lô làm không sai thần phong tâm tình thật tốt trên miệng tất nhiên là không tiếc khích lệ thanh vân tử thấy đây thầm thở pháo nhẹ nhõm tiếp lấy còn nói lao tổ trước đó phân phó ta đang tìm kiếm linh dược thì thuận tiện nghe ngóng mấy người hạ lạc hiện tại cũng có chút manh mối a mau nói đi t ầ n phong cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không chút để ở trong lòng hắn muốn thanh vân tử n g h e n ó n g tất nhiên là lý ngâm thu lạc g i a o đám người hạ lạc bất quá những năm gần đây linh bảo cắt tư đ ổ minh cho hắn mấy cái tin tức giả để hắn không vui một trận hiện tại đã là không thế nào ôm lấy hy vọng trước đó phân p h ó thanh vân tử cũng chỉ là thuận tiện vì đó xem như có táo không có táo đánh một gậy mà thôi thanh vân tử lấy ra một tờ thư đến thì thẩm đệ tử mấy ngày trước tại ngày linh eo một vùng hái thuốc thì biết được nơi đó có cái gọi ngọc bị tiên cùng sư môn muốn tìm trong đó một người trùng tên chúng họ cũng gọi trần trường canh thần phong nghe đến đó lúc này s o t một tiếng đứng vậy v ô n g n ẩ n dưới biển chỗ n h â n tộc địa bàn đầu đông mặc dù cực kỳ náo nhiệt nhưng dù sao chỗ vắng vẻ bởi vậy tần phong suy đoán lý ngâm thu đám người có lẽ thân ở nơi khác đã có hồ tuyệt tại vùng này tìm tới bọn hắn hy vọng liên tính lại có tình báo hắn cũng chỉ để tăng hoàn tần như ý tiên đến tìm kiếm l ư ờ i nhắc hồn g công một c h u y ê n nhưng lần này động tiêu tiên tông tìm được người không chỉ có cùng trần trường canh trùng tên t r ù n g họ thậm chí ngay cả hắn ngọc địch tiên danh hào cũng tương đồng như vậy tổng sẽ không ra sai đi tần phong thế là lập tức cùng thanh vân tử chào tạm biệt xong ngự lấy tam dương một mạch kiếm hóa thành một đạo thanh hồng hướng phía ngày Linh El bay đi. ngày linh e o nơi này tần phong mặc dù không có đi qua lại nghe nói qua ngay tại thanh lương sơn phương hướng tây bắc bên ngoài mấy vạn dằm một chỗ đại giang bên cạnh chưa hết một ngày tần phong trên bầu trời xa xa thấy được đầu kia đại giang này giang tên là thanh nguyên giang mặt sông không thế nào rộng lớn lại cực kỳ chạy xiết một đường lao nhanh hướng đông cuối cùng sẽ rót vào vâu ngần biển bên trong dọc theo thanh nguyên giang tố nguyên mà lên lại bay mấy ngày giang thủy càng máy liệt ngoại trừ kinh nghiệm rất phong phú nhất thuyền phu bên ngoài cơ hồ không có người nào dám ở đoạn này trên mặt sông chạy tàu thuyền từ đoạn này giang thủy bắt đầu hai bên bờ liền bắt đầu từ từ thành thẳng đứng ngàn trượng núi cao thung lũng. chim bay khó l ọ n cực kỳ hiểm trở mảnh này sân núi thung lũng chính là ngày đó linh eo tấn phong lại án lấy trên tình báo chỉ dẫn dọc theo ngày linh eo bay nửa ngày cuối cùng hướng phía một chỗ cao vào trong mây sân núi bay đi rơi vào phía trước một tòa động phủ mặt vừa đem đội quang thu hồi đ ộ n g phủ trung lập tức lao ra hai ba mươi cái tu sĩ đều cầm phi kiếm bày ra một cái năm đó tấn phong tự sáng tạo minh thủy kiếm trở đến vừa tấn phong cho bao bọc vây quanh này ngươi là người nào thật lớn lá gan dám đến sông chúng ta ngọn tiên sơn này đậu phủ mấy cái này tu sĩ tu vi cao nhất bất quá chỉ là kim đan kỳ mà thôi khi thế lại một điểm không yếu từng cái phong mang tất lộ thần phong lạnh nhạt nói ngọc địch tiên trần trường canh thế nhưng là ở chỗ này ta là sư phụ hắn gọi hắn ra gặp ta đi lấy ở đâu cùng đồ dám xưng hô lão tổ tục danh nói rằng là hắn lão nhân ra sư phụ muốn ăn đòn dẫn đầu cái kia kim đan tu sĩ nổi giận đùng đùng nói lấy đưa tay bại xuống liền chỉ huy đám người phát động minh thủy kiếm trận hướng phía tần phong tấn công mạnh mà đến chương ba trăm tám mươi chín sư đồ gặp nhau dừng tay ngày linh e o một chỗ núi cao bên trên ngay tại cái kia hai ba mươi cái tu sĩ muốn phát động minh thủy kiếm trận vây công tần phong thì h é t lớn một tiếng từ trên bầu trời chuyển đến lệnh những tu sĩ này đều ngây ngẩn cả người sau đó một đạo đội quang lao v ù n vụt mà tới rơi vào động phủ phía trước một đám tu sĩ thấy toàn đều nhao nhao quỳ lạy lớn tiếng nói gặp qua lão tổ trước đó c á i kia kim đan tu sĩ đồng thời nhẹ liếc tần phong một chút trong lòng cười lạnh lao tổ thần thông q u ả n g đại đã hái thuốc trở về nhìn đây tự tiện xông vào tiên sơn cùng đồ trốn nơi nào nhưng mà vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu là bọn hắn lao tổ thấy tần phong về sau lập tức toàn thân r u lên sau đó vô cùng kích động đi ra phía trước lập tức tại trước mắt bao người hắn bịch một tiếng gối cái kia q u ồ n đồ trước người dập đầu hành lễ nói đệ tử trường canh gặp qua sư tôn một đám tu sĩ thấy đây toàn đều t r ọ n tròn mắt đây ta đây không nghe lầm chứ đây người quả thật là lão tổ sư phụ đồng thời đám người cũng toàn đều trong lòng một trận hoảng sợ sợ hãi l ã o tổ sư phụ cũng tức bản môn sư tổ vừa rồi nêu là xuất thủ vây công hắn thì còn đến đâu t ầ n phong nhìn trước mắt mình cái này tứ đệ tử phát ra một tiếng cảm khái không nghĩ tới người ta sư đổ lại vẫn có thể gặp nhau lần nữa mau mau đứng lên đi trần trường canh là trong đó liếm người rất nhanh thu hồi vạn phần kích động tâm tình đem tần h phong mời vào động phủ bên trong ngồi xuống hắn hít sâu m ộ t hơi đệ tử đi vào giới này sau đó cũng đủ kiểu tìm sư tôn t u n g tích mà không được chưa từng nghĩ lại bị sư tôn tìm tới cửa thần phong nghe xong nợ nụ cười hắn luôn luôn thâm cư không ra ngoài còn thường xuyên sử dụng các loại dùng tên giả làm việc cho nên thanh danh không hiện trần t r ư ờ n g canh muốn tìm đến hắn nhưng so sánh hắn tìm được trần t r ư ờ n g canh có nhiều tần h phong thấy trần t r ư ờ n g canh tu vi la hóa thần trung kỳ khoảng liền hỏi hắn nói ngươi là lúc nào phi thăng giới này trần trương canh nói đệ tử đến đây giới đã có gần trăm năm trước đó một mực tại một cái tiểu môn phái bên trong khi khách khanh sống qua thẳng đến những năm gần đây mới rời đi ngày này linh eo ở lại sau đó thần phong lại hỏi hắn u minh tiên tông tình trạng trần trương canh nói hắn phi thăng người đương thời ở giữa g i ớ i bốn mươi chín nặng kiếp phong đầu đã qua nhưng dư huy còn tại khắp nơi sát lục không ngừng mà u minh tiên tông tại hắn lo liệu dưới càng cương thịnh đã là công nhận thập đại ma môn thứ nhất danh tiếng nhất thời không có hai thậm chí ngay cả vô trần quan thái sơ am chờ môn phái cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn không còn dám tới tìm hấn bất quá khi bốn mươi chín nặng kiếp yếu bóp chưa tiêu thời khắc u minh tiên tông rất nhiều cái hóa thần tu sĩ đều trợn thấy trên thân giam cầm biến mất nhận lấy phi thăng dẫn dắt thế là tuần tự phi thăng mà đi thần phong nghe đến đó lắc đầu nói nước đầy thì tràn tháng doanh tắc thua thiệt u minh tiên tông như thế phong mang tất lộ cũng không phải cái gì c h u y ệ n tốt nhớ năm đó lần trước bốn mươi chín nặng kiếp thịnh nhất thì đứng hàng thiên hạ đệ nhất ma môn chỉ vị t ẩ u nguyên ma cung bây giờ ở đâu cũng sớm đã dip môn tan thành mây khói u minh tiên tông có thể hay không bước tàu nguyên ma cung theo gót tần phong thâm biểu sầu lo nhưng rất nhanh lại đem ném sau đầu không nghĩ nhiều nữa dù sao hắn hiện tại thân chỗ thiên thần giới nhân gian giới sự t ì n h căn bản không còn được lại thế nào sầu lo cũng chỉ có thể là bằng thêm phiền não mà thôi sư đổ hai người lại nói chuyện với nhau một hồi khi biết tần phong hợp nhất một cái hơn nghìn người động tiêu tiên tông về sau trần trường canh nói đây động tiêu tiên tông mặc dù chỉ sư tôn như thiên lôi sai đ â u đánh đó dù sao chuyển thừa là người khác đạo thống thần phong khoát tay á o đem hắn đổi thành ngũ minh tiên tông chính là lại có gì khó trước đây sở dĩ một mực không có đổi chỉ là t ầ n phong l ờ i nhắc động thủ lại vô tâm quản lý môn phái mà thôi hiện tại trần trường canh đã đến vừa vặn giao cho hắn đi làm mà trần trường canh đối với cái này tất nhiên là không có gì lo nghĩ một lời đáp ứng sư đổ hai người đang khi nói chuyện bên ngoài đ ỗ n g nhiên manh một tiếng vang thật lớn sau đó có người tức giận hô to trần trường canh đi ra cho ta trần trường canh nghe xong nhữ mày đứng dậy đối với tần phong nói đây là ta vài ngày trước cùng người tổng tranh một gốc linh giờ thì kết xuống cựu ra sư tôn lại trong động phủ hán toạ đệ tử đi một chút sẽ trở lại dứt lời liền bước nhanh ra ngoài tần phong ngồi ngay ngắn phủ bên trong dùng thần thức hướng phía bên ngoài quét qua thấy đến là hơn mười cái tu sĩ trong đó ba cái tu vi cũng không tính là yếu hai cái hóa thần trung kỳ một cái hóa thần hậu kỳ lấy trần trường canh sức một mình chỉ sợ không phải bọn hắn đối thủ trần trường canh tựa hồ cũng không có nghĩ đến mình thủ kia ra vậy mà tìm hai cái lợi hại giúp đỡ ra đến bên ngoài động phủ về sau lập tức sửng sốt một chút lý minh sa người ta giữa ấ n đoán đơn đ ả độc đấu phân ra thắng bại chính là kéo nhiều người như vậy đến muốn lấy nhiều ước hiếp thiếu không thành cái kia tên là lý minh sa hóa thần trung kỳ tu sĩ chính là trần trường canh cựu r a hắn cười lạnh một tiếng nói ai cùng ngơi đơn đà độc đấu mau mau đem ta cái kia ngọc lòng tiên chi giao ra không phải liền dẹp v ê n ngươi động phủ này khẩu khí thật lớn t đoạn, đoạn dễ dễ đúng lúc này một cố cường đại huy áp đông nhiên bao phủ tại lý minh xa đám người trong lòng là ai ở chỗ này làm cản một đạo uy nghiêm âm thanh giống như từ trên chín tầng trời chuyển đến cả kinh lý minh sa đám người từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh chẳng lẽ chẳng lẽ là hợp phách tu sĩ không có khả năng c h â n trường canh một giới n g h è o túng tán tu như thế nào có thể được đến hợp phách tu sĩ che chó trong lúc nhất thời lý minh sa chờ cái cái nghỉ ngờ không thôi bất quá lại liên tục lui lại không dám chút nào hướng về phía trước tới gần một lát sau tấn phong chậm rãi từ động phủ bên trong đi ra chỉ liếc cái k i a lý minh sa một chút liền làm hắn run lên trong lòng hai cỗ run run không dám tiếp tục tiếp tục lưu lại tại chỗ thật sự là là hợp phách tu sĩ rút lui nói còn không nói xong người đã sớm bay tán loạn suất trăm trượng có hơn đi những người khác đều là lý minh xa gọi thấy hắn đều bị hụt chạy nào còn dám ở lâu trong c h ư ớ c mắt mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ hơn mười cái tu sĩ liền chạy không còn hình bóng trần trường canh t h ấ y đây thở dài một hơi lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi tân phong sư tôn ngươi quả thật đã đột phá hợp phách kỳ trần trường canh cũng tại thiên thần giới chờ đợi gần trăm năm biết rõ hợp phách kỳ có bao nhiêu khó đột phá hắn tại giới này hành tẩu hóa thần tu sĩ một lần tình cờ luôn có thể gặp phải hai ba cái nhưng hợp p h á kỳ trở lên liền khó mà đục ả i gặp phải mỗi một chương á i o ặ c là ba á m trăm h chín mươi quy nguyên tông mang theo trần trường canh cùng hắn thu cái kia hơn hai mươi cái đồ từ đồ tôn trở lại thanh lương sơn không lâu sau tần phong liền gọi tới thanh vân tử để hắn đem tông chủ tri vị tặng cho trần trường canh trần trường canh là hóa thần trung kỳ tu vi vẫn là tần phong cái này thái thượng trưởng lão đệ tử đi c h u y ề n thanh vân tử đối với cái này cũng là không phải không thể cũng không có không ngựa nhớ sáu n không g vui mươi chủ năm về sau một ngày này tấn vân sơn trên không có một nam một nữ hai cái hóa thần tu sĩ diên phần mình ngự lấy đột quang toàn lực lao vùng mực lấy tựa hồ đang tại đi đường lúc này một cái cơi tiên hạc đạo sĩ từ tầng mấy bên trong đối diện nhẹ nhàng bay tới đạo sĩ này chính là tấn v â n sơn bên trong ham mê ngôi hạc hạc đạo nhân hạc đạo nhân liếc qua phía trước đ ộ t quang cười nói nguyên lai là vân đạo hữu thượng quan đạo hữu như vậy bay nhanh là muốn đi đâu đ ộ t quang t r ọ n lóe trên không trung hiện ra vân dực cùng bộ hư tiên nương thượng quan hồng thân ảnh vân dực thở dài hành lễ nói hạc đạo hữu đây là từ chỗ nào đến ta đuổi theo con đường hữu dự định đi thanh lương sơn một trên ta từ ma tiêu lĩnh thăm bạn mà đến h ạ đạo nhân nói lấy có chút kỳ quáy nhìn vân dực nghe nói thanh lương sơn gần nhất chiến hỏ bay tán đo chém g i ế t không ngót hai vị đạo hưu đến đó làm gì m à tiêu lĩnh vân dực thượng quan hồng nghe được ba chữ này về sau lập tức song song mắt b ố c ánh lửa cái chỗ kia đã thành hai người một cái cấm kỵ người khác nhắc lên liền sẽ lập tức biến sắc ai ngờ hạc đạo nhân lại tựa hồi như không biết nói tiếp thanh lương sơn những năm gần đây bỗng nhiên toát ra một cái cái gì u minh tiên tông đến rất là cường thế đã liên tiếp công diện thanh lương sơn mấy cái bên trong tiểu môn phái cướp đoạt m ả n g lớn khoáng mạch linh đ i ể n vân dực âm thanh lạnh lùng nói chúng ta lần này đi thanh lương sơn chính là được mời cùng đây u minh tiên tông làm đến một trận sự tình khẩn cấp liền không cùng đạo hữu nói c h u y ệ n phiếm dứt lời liền sụ mặt hóa thành một đạo đội quang bay mất h ạ c đạo nhân ngơ ngác một chút có chút trượng hai h ỏ a thượng không nghĩ ra kỳ quái đây vân đạo hữu trước kia thấy ta đều là ưu tồn lúc này vì sao đột nhiên lãnh đạo như vậy nhiều hắn lại làm sao biết vân d ự c từng cùng tần phong tranh đoạt qua ma tiêu lĩnh với lại h ạ c đạo nhân đây người nhàn vân giá h ạ c đã quen căn bản vô tâm để ý tới thế gian t ụ c sự những năm này mỗi lần đi ma tiêu lĩnh bãi phòng tần phong hoặc là tìm hắn đánh cờ hoặc là nhưng là cùng một chỗ tâm tỉnh lao trang h o à n đình cho tới hắn mặc dù nghe phong phanh thanh lương sơn bây giờ chiến sự nhưng lại không biết chính chủ thực tế ngay tại hắn trước mắt thanh lương sơn quảng minh phong quảng minh phong là thanh lương sơn một cái đại phái quy nguyên tông sơn môn chỗ khi vân dực thượng quan hồng hai người tới nơi này thông báo thượng danh h ả o không lâu lập tức có quy nguyên tông trưởng l á o dương liên khanh tự mình đi ra ngoài nên đón trên mặt mừng lưu nói vân đạo hữu thượng quan đạo hữu cùng nhau mà tới ta quy nguyên tông lần này nhất định có thể mã đáo thành công ba người khách sáo ôn chuyện một phen về sau vân dực một bên theo dương liên khanh hướng phía bên trong sơn môn đi đến một bên hỏi thăm dương đạo hữu hai người chúng ta mới từ vô ngẩn b i ể n trở về không lâu liền được mời m à đ ê n lại không biết đây cái gọi là ưu minh tiên tông đến cùng là lai lịch thế nào nguyên lai vân dực thượng quan hồng đây trong hơn mười năm đều tại vô ngẩn b i ể n một hòn đảo bên trên phá cấm đòa o bảo gần nhất vừa mới đắc thủ trở về bọn hắn cùng dương liên khanh tướng quen dương liên khanh liền gọi người mang tin một p h ò n g mời vân dực thượng quan hồng đến thanh lương sơn trợ t r ợ cũng ưng ơ thuận phong phú thủ lao q uy nguyên tông tại thanh lương sơn một vùng thế nhưng là số một số hai môn phái vân dực thượng quan hồng đã hưu tâm cùng môn phái này làm sâu sắc giao tỉnh lại xem báo thủ để cho người ta không có cách nào cự tuyệt liền một lời đáp ứng đối mặt vân dực hỏi thăm dương liên khanh cười cười lúc này tiếp khách điện bên trong đã tụ tập không ít đồng đạo hai vị đạo hưu hôm nay một lúc uống phá đ ị c h sự t ì n h ngày mai lại nói như thế nào vân dực thượng quan hồng tất nhiên là khách theo chủ liền bất quá khi tiệc rượu bắt đầu về sau đám người ăn uống linh đình một hồi vẫn là có người nhịn không được dò hỏi thanh lương sơn đại tiểu tông môn mấy chục ra trước kia chưa nghe nói qua đây u minh tiên tông a tiếp lấy có người, người phụ họa đúng vậy à môn phái này đến cùng là từ đâu xuất hiện lại ngắn như vậy thời gian bên trong liền có thể cùng u y nguyên tông chống lại chẳng lẽ là cái nào đại tông môn phái tới nơi này chi nhánh dương liên khanh thấy mọi người nghị luận là một lòng nghi ngờ nổi lên m ộ n phía đành phải thả xuống ly cái cười nói xem ra các vị đ ạ c hữu đều vô tâm phẩm biến a đã là dạng này liền trò chuyện chính sự a hắn thế là đưa tay b ã i xuống trong điện kia vũ trợ hứng hầu gái nhạc ơ n h a u n h a u thị lễ trở ra nhắc tới u minh tiên tông lai lịch cũng không phức tạp nó kỳ thực đó là trước kia động tiêu tiên tông sáu mươi năm trước này tông tông chủ thanh vân tử lão nhi đem tông chủ chỉ vị tặng cho một cái họ trần cũng đổi tên là u minh tiên tông sau đó môn phái này l i ề n bắt đầu trắng trọn mở rộng hiện tại đã uy hiếp đến ta quy nguyên tông tại thanh lương sơn địa vị cho nên ta tông lúc này mới cố ý đem nhất cử diệt trừ sự tình đó là đơn giản như vậy các vị liền không cần lòng nghĩ ngờ rất nhiều người nghe hắn nói như vậy về sau lúc này mới yên lòng lại hắc ta ngược lại thật ra từ chỗ nào xuất hiện môn phái nguyên lai、like、đó là cái kia xuống dốc mấy trăm hơn ngàn năm động tiêu tiên tông a người nối với không biết sự vật thường thường sẽ cảm thấy sợ hãi bất an ưu minh tiên tông đoàn người không chút nghe nói qua tất nhiên là khó tránh khỏi sẽ kinh nghi lo sợ nhưng động tiêu tiên tông chi danh nơi này phần lớn người đều l à biết cho nên điện bên trong bầu không khí một cái liền trở nên dễ dàng không ít vân dực lúc này lại hỏi cái kia không biết đây u minh t i ê n tông hiện nay có mấy cái nguyên anh mấy cái hóa thần dương liên khanh nói động tiêu tiên tông suy sụp mấy ngàn năm p h ú c hưng cũng chính là đây một hai trăm trong thời kỳ sự tỉnh trong môn đệ tử thực lực đại đô tại nguyên anh phía dưới nghe đến đó đám người lại vung lòng không ít chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái đã là như thế chỉ là quy nguyên tông mình hẳn là liền có thể đối phó được cần gì phải ưng thuận trọng kim gọi bên trên chúng ta đến đây trợ quyền dương liên khanh nói tiếp này tông trước mắt có hai cái nguyên anh tu sĩ tức thanh vân tử hoàng tu nô ba cái hóa thần tu sĩ trần trường canh tang hoản tần như ý nói đến đây dương liên khanh dừng một chút v â n g ự c mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc truy vân đã là như thế q u ý nguyên tông khoảng trừng c h í n vị hóa thần tu sĩ nhiều hẳn là không cần đến chờ ta ra tay à. đám người cũng đều lòng đầy nghỉ hoặc thế là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía dương liên khanh dương liên khanh nói mặt khác u minh tiên tông còn có một cái thái thượng trưởng lão tên thật không người rõ ràng người đều gọi chỉ là u minh lão tổ cái này u minh lão tổ có hợp phép kỷ tu vi lời vừa nói ra làm ổn đại điện một cái trở nên lặng ngắt như tờ chương ba trăm chín mươi mốt giấu đầu lộ đôi q u ý nguyên tông đại điện bên trong dương liên khanh thấy không khí lần nữa trở nên nặng nề đứng lên liền gửi to nói lần này bản tông lão tổ cũng biết xuất chiến đủ để ngăn chặn cái kêu u minh lão tổ các vị chỉ cần theo ta mau chóng công diện v u minh tiên tông là được không cần sầu lo đám người nghe lúc này mới hơi yên lòng vân dực hỏi nghe nói quý tông lão tổ đã nhiều năm không lộ diện lần này xuất chiến phải trang hổ thỏa n g u y lai、like, từ trần trường canh lo liệu u minh tiên tông những năm gần đây sở dĩ sẽ chọc cho bên trên đây quy nguyên tông cũng không phải là không có đạo lý đây quy nguyên tông kỳ thực cũng là ngày càng suy sụp môn phái sự cương thị n h thì trong môn thậm chí từng có tử p h ụ luyện hư tu sĩ toa c h ấ n s ư n g hùng một phương nhưng hiện tại môn phái này đã chỉ có một cái hợp phách kỳ lão tổ nghe nói còn nhận qua trọng thường đã rất nhiều năm không có đi ra lộ mặt qua bởi vậy rất nhiều người thực tế đều đang suy đoán quy nguyên tông cái kia hợp phách lão tổ phải chăng sớm đã qua đời liền tính không có đi thế có lẽ cũng không cách nào cùng người tranh đấu bởi vậy vừa rồi vân dược lời nói thực tế đó là tại hỏi thăm quy nguyên tông lão tổ tình huống như thế nào nói đến đây sự tình dương liên khanh cũng rốt cục không còn mặt chứa mỉm cười trầm giọng nói lần này tiến đánh u minh tiến tông chính là lao tổ hắn lao nhân ra đưa ra vô luận như thế nào đều có thể c u ố n lấy cái kia u minh tiến tông hợp phách tu sĩ chư vị liền lại an tâm à. vân dược nghe xong lúc này mới lại không lo nghĩ bất quá tiệc rượu sau đó có hai ba cái lúc đầu đáp ứng muốn trợ q u a người n lại có chút khiếp đảm đánh lên chống nuôi quân tìm chút lấy cơ cáo từ rời đi liên nguyên anh hóa thần cấp độ chiến lược trước mắt quy nguyên tông một phương khẳng định là có thể nghiền ép u minh tiên tông mấy cái này rời đi người rõ ràng là không quá tin tưởng quy nguyên l ã o tổ có thể đánh được cái k i a u minh l ã o tổ lại qua mấy ngày quy nguyên tông tận lên mấy ngàn người tu sĩ đại quân t r ù n g t r ù n g điệp điệp đổi r ế t thanh lương sơn động tiêu phong mà đến một đường thông suốt đến động tiêu phong về sau thấy nơi này đã mở ra đại trận hộ son bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không thấy nửa cái bóng người công trận theo dương liên khanh hét lớn một tiếng vô số pháp bảo vầng sáng n h o nhao hướng phía động tiêu phong đại trận hộ sơn nhanh đến lập tức tiếng vang trấn thiên đại trận bên trong hoàng tu nô một đường chạy gấp đến tần phong trước mặt trước dập đầu cái khấu đầu mới thở hồn hẹn thở dài bẩm bạo nói ân chủ bên ngoài đã đánh t ầ n phong nhữ mày nhìn hắn ta không phải đã nói với ngươi rất nhiều lần s a o tu sĩ、si、dưới đầu gối là vàng không có việc gì không nên tùy tiện quỳ xuống đất dập đầu nếu muốn thủ lễ hoặc c h ắ p tay hoặc thở dài liền có thể hoàng tu nô liên tục gật đầu đúng đúng tiểu nhân trước kia quỳ đã quen thật sự là nhất thời có chút khó mà đem đây thói quen xấu đảo ngược tiểu nhân cái này tự xưng tần phong đã từng đã phân phó hoàng tu nô không nên nói nữa rất hiển nhiên hắn tựa hồ đồng dạng không có từ bỏ cái thói quen này thần phong lắc đầu đứng dậy hướng phía nhai động bên ngoài đi đến đến tông môn đại điện bên trong thấy trần trường canh chính xếp bằng ở trận b ả n phụ cận thỉnh thoảng hướng phía trận b ả n đánh ra từng đạo pháp quyết bên ngoài địch nhân từng đạo h ư ảnh cũng như trong nước cái bóng đồng dạng thay nhau chiếu vào giữa k h ô n g t r ú n g để cho người ta nhìn một cái không s ó c gì thần phong quan sát một hồi hỏi cái kia quy nguyên tông hợp phách tu sĩ có thể có lộ diện trần trường canh thu công pháp đắp còn chưa nhìn thấy bất quá tang sư đệ thăm dò được quy nguyên tông đệ tử không ngừng hướng phía ở giữa một chiếc phi toa vãng lai、like、bô tấu cái kia quy nguyên lao tổ chỉ sợ tám chín phần m ộ ư ơ i đó là tại tòa này phi toa bên trong tần phong điểm một cái không nói gì cũng tại trận bàn phụ cận tìm cái bổ đoàn ngay tại chỗ treo lên ngồi đến trần trường canh tắc tiếp tục lo liệu trận bàn nắm toàn bộ toàn cục một khác cũng không dám thư giãn uy nguyên tông môn phái này bởi vì đã từng một lần mười phần phong quang bởi vậy chiếm cứ thanh lương sơn rất nhiều k h o á n g mạch linh điển u minh tiên tông muốn tiếp tục phát triển tiếp tất nhiên là không thể tránh né cùng bọn hắn lên xung đột cho nên trận chiến này mười phần mấu chốt lần này chỉ cần đem uy nguyên tông đánh ngã u minh tiên tông thế lực nhất định có thể lại đến một bậc thang động tiêu phong đại trận hộ sơn tên là t ử hà chu ma trận lúc trước động tiêu tiên tông cao nhân tiền bối bố trí xuống rất là không tầm thường chỉ là muốn đem trận này uy lực phát huy đến lớn nhất ít nhất phải có ba cái hóa thần tu sĩ chủ trận mới được trước đó động tiêu tiên tông ngay cả nguyên anh tu sĩ đều không có bởi vậy căn bản không có cách nào để đây t ử hà chu ma trận uy lực phát huy ra nhưng dù vậy cũng làm cho động tiêu tiên tông bằng này chống nổi vô số lần nguy cơ có thể thấy được đây t ử hà chu ma trận lợi hại mà bây giờ u minh tiên tông không tính tần phong trần chứng canh tàng hoàn tần như ý vừa lúc là ba cái hóa thần trần trường canh tại đây lo liệu t r ậ n bản mà ta hoàn tần như ý tắc phân b i ệ t t ọ a trấn trận này hai đại trận nhãn hoàn toàn đem t ử hà chu ma trận uy lực phát huy đến lớn nhất trong lúc nhất thời nhưng thấy đây động tiêu phong trong ngoài hào quang đ ầ y trời thải vân p h u n g trào nhìn thật sự là sừng sững hùng vĩ vài ngày sau trần trường canh hướng tần phong bẩm báo nói đây t ử hà chu ma trận toàn lực mở ra về sau tiêu h à o linh thạch có chút vượt quá ngoài ý mưa lớn mà u minh tiên tông trước mắt dù sao nội tình không đủ khả năng nhiều nhất còn có thể lại chống đỡ cái hơn mười ngày mà thôi tần phong nghe xong không có cái gì phản ứng vẫn hỏi trước đó vấn đề cái kêu quy nguyên tông hợp phép kỳ tu s có tu sĩ đến công, trong h hiệt ể có t nhìn m u y ngày này t hàn i hơn kỳ thực cũng dùng thần thức vội vàng thăm dò mấy lần lại đều không có cảm giác được có hợp phách tu sĩ tồn tại trong lòng không khỏi cảm thấy bẩn mực người này giấu đầu lộ đôi đến cùng đang đùa hoa chiêu gì trần t r ư ờ n g canh trần trở nói sư tôn ngài nói cái kia quy nguyên lao tổ có thể hay không căn bản đã sớm chết cho nên không có đến đây đối với điều phỏng đoán này thần phong một cái chỉ lắc đầu phủ định như không có hợp p h é p tu sĩ quy nguyên tông an dám chủ động tới phạm hắn đi qua đi lại một hồi nhìn một chút thuẫn q u a n đã trở nên có chút tối nhạt đại trận hộ sơn rốt cục hạ quyết tâm không thể lại như vậy tiếp tục vô ích đi xuống tới trước cái đả thảo kinh x à xem hắn hổ l ô bán là thuốc gì thế là sau khi tần phong r a tử hà chu ma trận đông nhiên thả ra liệt h u y ế t chữ viết nét s e n kẽ hướng về phía trước vắt xuất hướng phía nơi xa cái k i a chiếc tu sĩ đông đảo phi toa lao đi liệt h u y ế t chữ viết nét hóa thành hai đạo thanh lam vầng sáng chỗ đến vô số tu sĩ nhao nhao bị cắn g i ế t căn bản không có địch trong nháy mắt tiếng la khóc nổi lên một phía vân dực ngươi ngươi nhìn cái k i a u minh lão tổ là ai nguyên bản đang tại trong đám người anh lấy đại trận hộ sơn thượng quan hồng đông nhiên kinh hô một tiếng vân dực thuận theo thượng quan hồng ánh mắt nhìn về phía trước rốt cục gặp được cái gọi là u minh lão tổ chính là mình cựu nhân tần phong lập tức một mặt khiếp sợ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần chương ba trăm chín mươi hai kim long toa ngay tại vô số người giật mình ánh mắt bên trong liệt khuyết chữ viết nét tại thoáng qua giữa đã bay đến cái kia chiếc tu sĩ đông đảo phi toa phụ cận chốc lát bị liệt thiếu chữ viết nét bay lượn mà xuống phi toa bên trên mấy trăm tu sĩ định không có sống sót lý lẽ tần phong vốn cho rằng đến lúc này cái kia quy nguyên tông hợp phách tu sĩ thật sự nếu không xuất thủ liền không có đạo lý như vậy mình liền có thể nhận cơ hội nhìn ra hắn hư thực tiến tới thông giao ứng phó nhưng mà l ệ tần phong có chút không nghĩ tới là thằng đến liệt h u y ế t chữ viết nét bay lượn mà xuống đem to lớn chiếc phi toa chém thành hai đoạn trong nháy mắt cắn giết vô số tu sĩ lại còn là không gặp có hợp phách tu sĩ xuất thủ trong lúc nhất thời phi toa bốn phía tràn đầy cột tay cột chân mùi máu tanh tràn ngập không trung vô số tu sĩ thấy tình hình này đều nhao nhao vì đó sợ hãi mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn tần phong đặc biệt là thượng quan hồng cùng vân dực hai người bọn họ trước kia thế nhưng là cùng tần phong tranh đấu qua nhưng mà vật đ ổ i sao rời vân dực là hóa thần hậu kỳ tu vi thượng quan hồng cũng tu vi phong đại đi tới hóa thần trung kỳ hai người từ v â ngẩn biện sau khi trở về nếu như không phải nhận lấy dương liên khanh m ư i vốn là dự định muốn lần nữa liên thủ cướp đoạt ma tiêu lĩnh cùng tần phong nhất quyết được mái ai ngờ hai người bọn họ t u vì đột nhiên tăng mạnh tần phong lại cũng đồng dạng không có là hậu đã nhất cử đột phá đến hợp phách kỳ hợp phách kỳ cùng hóa thần kỳ giữa c h i n h lệnh tựa như hưởng câu danh trời hiện tại thấy tận mắt tần phong một khi xuất thủ liền chém giết vô số về sau vân dực thượng quan hồng hai người lập tức đã làm một trận hoảng sợ lại trong lòng sợ hãi không khỏi liên tục triệt thoái phía sau một tùy thời lập tức trở về chuyển tấn vân sơn vân dực nhìn một chút nơi xa dương liên khanh n h i ê n g i n g n h i ê n lợi cái này dương lão hồ ly liền dễ nói khoác、lác. Hắn hợp phách lao tổ đến cùng ở đâu? Thượng、quan、hồng Hắn không phải nhớ nguyên tông đến cùng quan cũng giận nói. chúng quy đâu. tổ tức ta t sợ kỳ kéo lao đi ở ì mặc cái chết, chớ bán. lui đi, nhanh hổ rút vẫn lên này là lao ly bị m kệ cái khác người lúc này như thế nào là nghĩ tần phong lại một mực cau mày nhìn về phía trước luôn cảm giác tựa hồ nơi nào có chút không đúng vừa rồi tựa hồ nơi nào có một cố cường h à n khí tức chật l ó e lên lại không biết giấu kín ở đâu chẳng lẽ là ta quá nghi thần n g h i quỷ cho tới xuất hiện ảo giác tần phong đưa tay một chiêu liệt k u y ế t chữ viết nét lập tức bay ngược trở về tiếp tục hóa thành hai đạo thanh lam vờ sáng ở trên đỉnh đầu hắn không ngừng vờn quanh xoay tròn đồng thời tần phong còn tay lấy ra linh phủ đến dẫn đốt s a u h ó a thành một vệ kim quan g bám vào tại hắn hai ngón bên trên sau đó tần phong dùng hai ngón hướng phía con mắt một vệ lại ngưng mắt nhìn về phía trước quả nhiên nhìn ra chút cho phép đầu mối chỉ thấy giữa thiên địa lại có từng đạo huyết vụ hồng quang lúc này đều không ngừng hướng phía phi toa phế tích phiêu đãng mà đi thậm chí những ngày này tăng hoàn tần như ý dẫn người xông ra đại trận chém giết những tu sĩ kia lúc này cũng không biết chưa phát giác ở giữa thi hải khô cạn mau chạy đồng dạng từ dưới đất tuân hương cái kia phi toa những cảnh tượng này tiến hành đến cực kỳ ẩn nấp tần phong cho dù luyện thành một đôi t u ớ mắt nhưng không có thi triển bí thuật thật đúng là nhìn không ra đến bất quá hắn nhìn thấy như thế tâm tình về sau ngược lại yên lòng hắc ta ngược lại thật ra tại dùng hoa c h i ê u gì bất quá lại là tại lén lén lút lút thi triển huyết thực chi thuật thôi tần phong lúc này đã sớm biết giới này rất nhiều hóa thần kỳ trở lên tu vi người lành nghề chấp nhận một thời điểm đều yêu thích thi triển huyết thực bí thuật cưỡng ép kéo dài tính mạng mà loại này huyết thực bí thuật đối với tần phong đến nói kỳ thực đã xóm không phải bí sự xóm tại nhân gian giới thì hắn liền phải qua một bộ cùng loại công pháp huyết hồn bí thuật lúc ấy tần phong có cái gọi là trung hồ cửu gia cuối cùng giết hắn về sau liền được đây huyết hồn bí thuật mỗi nuốt một cái cùng d a i tinh huyết liền có thể kéo dài tính mạng ba mươi năm chỉ vì nuốt hơn nhiều sau đó dễ dàng đánh mất lý trí biến thành nửa người nửa quỷ quái vật cho nên tần phong liền một mực đem công pháp này phóng tới nhẫn chữ vật bên trong hít bụi cũng không biết vì sao ngày này thần giới cùng loại huyết hồn bí thuật huyết thực kéo dài tính mạng chỉ thuật dị thường nhiều hơn nữa còn đủ loại nghe nói năm đó thiên dung thành cường thị từng hạ lệnh nghiêm cấm bất luận kẻ nào tu luyện loại này huyết thực bí thuật nếu không sẽ phái ra tím đình tu sĩ tr h trong trong huyết huyết đúng lúc này phía trước huy vọng, đ ề u k h nhiên bành một tiếng vang thật lớn một bóng người từ phi toa phế tích bên trong bay đằng má lên hiện ra một cái người mặc quy nguyên tông môn phái phục sức lao giả đến lao giả này tại tần phong trong mắt khắp khuôn mặt là mục nát suy bại chỉ khí phản phất đã nửa chân đạp đến vào vách quan tài đồng dạng Hết l q nguyên tông đã từng cũng là có từ phụ luyện hư tu sĩ tọa t h ấ n đại phái bây giờ cho dù suy sụp nội tình vẫn là không nhỏ mà đây ba chi kim long toa chính là quy nguyên tông tổ truyền xuống bảo vật trấn phái ba chi kim long toa phát ra tới về sau bốn phía lập tức đốn lửa bắn tư tung liền xem như lợi hại hơn nữa được nhân chỉ cần bị hắn đánh trúng những cái kêu h ỏ a tinh liền sẽ lập tức hóa thành xét đánh b ạ o tán đem phương viên trong vòng hơn mười dặm chi vật nổ thành phân vụ đương nhiên chốc lát b ạ o tán cái kêu một chi kim long toa cũng biết tùy theo hủy đi trước mắt đây ba chi kim long toa là quy nguyên tông còn x u ấ t lại cũng không thể dùng linh tinh nếu là sử dụng hết nhưng là không còn mà đây kim long toa chỗ đặc thù ngay tại ở hắn đã có thể giống lôi h ỏ a như vậy bạo tạc cũng là coi như một kiện lợi hại phi toa trí bảo đến sử dụng phẩm chất hơi kém hơn một chút các loại pháp bảo chỉ cần bị nó đụng được phải tám chín phần mười sẽ lúc này đâm cháy hơn nữa còn có thể coi như phi kiếm đồng dạng tùy tính ng sau đó quy nguyên lao tổ tấn phong hai người đều r i ê n v phần mình mặt lộ vẻ xa xá xác tấn phong kinh ngạc là luôn luôn mọi việc đều thuận lợi liệt quyết chữ viết nét bị đây ba chỉ toa loại pháp bảo va chạm lại trong nháy mắt vầm sáng ảm đạm uy thế lại giảm mà quy nguyên lao tổ thấy kim long toa một cách toàn lực lại không có đem lịch nhận chữ viết nét pháp bảo hủy đi trong lòng lập tức lấy làm kinh hãi bất quá tại dương liên khanh chờ quy nguyên tông đệ tử xem ra lần giao thủ này lại là quy nguyên lão tổ chiếm thượng phong cho nên bị đệ nén rất lâu bọn hắn toàn đều vui mừng q u á đỗi nhao nhao quỷ lại nói lao tổ thần uy thiên thu và thế đời đòi bất hủ chương ba trăm chín mươi ba thanh t h ậ t bình chương ba trăm chín mươi ba thanh t h ậ t bình động tiêu phong bên ngoài tại dương liên khanh đám người quỷ lại xong tần phong quy nguyên lão tổ lúc này đều riêng phần mình đem liệt khuyết chữ viết nét ba nhánh kim long toa thu về quy nguyên lão tổ nhìn phía xa ung dung không đội tần phong trong lòng k h é run kẻ này có trí bảo trong người xem ra hôm nay không phát lên hung ngăn đến là không có cách nào đem hắn đánh bại dễ dàng đây quy nguyên lão tổ thật vất vả thông qua huyết thực chi thuật mới một lần nữa khôi phục một chút khí huyết trạng thái không thể duy trì quá lâu như tại đây động tiêu phong bên ngoài một mực như vậy cùng tần phong rằng co không xong hậu quả đem thiết t ư ở n g không chịu nổi bởi vậy mặc dù trong lòng đủ kiểu không bỏ được hắn lúc này vẫn là đem quyết định chắc chắn đem bên trong một chi kim long toa đánh ra hóa thành một đạo dài khoảng mấy trượng hình toi kim quang hướng phía tần phong bay đi tần phong tiếp tục thả lên liệt quyết chữ viết nét tiến đến chống cự ai ngờ chi này kim long toa đột nhiên chật đây một chỉ kim long toa cho tần phong mang đến nguy hiểm cảm giác thậm chí so trước đó ba nhánh cùng phát thì còn bánh liệt hơn gấp trăm lần tần phong lại nhìn thấy cái kia quy nguyên lao tổ mặt lộ vẽ vẽ đi cuồng lập tức trong lòng biết không ổn nhưng lúc này muốn đào tấu chôn xa chỉ sợ đã là không còn kịp rồi một cỗ hung hiểm đến cực điểm khí thức trong nháy mắt quanh quẩn tại tần phong trong lòng bất quá càng là nguy hiểm thời khắc tần phong liền càng là bình tĩnh bình tĩnh hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh đầu ngón tay nhẫn chữ vật ánh sáng trận lóe trên tay hiện ra một cái cao khoảng bảy thức cậu ngọc bình đến cái này cậu ngọc bình chính là chứa thận long nội đ a n thanh thận bình thanh thận bình cũng không vẹn vẹn chỉ là trong đó không vừa ý dùng bình hoa đơn giản như vậy vật này kỳ thực cùng tam dương một mạch kiếm nhất dạng cũng là cổ tiên người còn sót lại trí bảo nắm giữ vô cùng diện dụng t ầ n phong lúc này niệm động pháp quyết về sau thanh thận bình miệng bình lập tức bay ra một đoàn ngũ sắc bảo khí hắn nhanh như điện nên đón chi tiêu kim long toa bay đi chỉ hơi tới gần một chút về sau. đây b à n ngũ sắc bảo khí liền một cái chiếu vào chi tia kim long toa phía trên lập tức tựa như cá voi hút nước đ ồ n g dạng trở về một quyển liền đem chi này s ắ p hủy thiên diện địa kim long toa cho thu nhập t r o n g mình đang muốn thi triển bí thuật dẫn bảo kim long toa quy nguyên lão tổ một cái đã mất đi kim long toa liên hệ cùng cảm ứng lập tức quá sợ hãi dưới tình thế cấp bách hắn giơ tay lại phát ra vài tia màu sắc khác nhau châm ánh sáng đồng thời đem một cái khác chi kim long toa ẩn tàng trong đó ẩn núp lao vùng vụt quy nguyên lão tổ đây những ngày phi trầm cũng là hắn trên thân một đại trọng bảo mấy ngàn năm xuống tới đã phá địch vô số lúc này thả ra mặc dù không trông cậy và có thể đem tần phong chế trụ nhưng nghĩ đến phá vỡ vừa rồi lấy đi kim long toa bảo khí cho hẳn vào trong đó kim long toa sáng tạo dẫn nổ mấy hơi thời gian hẳn là dư s à i nhưng mà lệnh quy nguyên lão tổ tuyệt đối không nghĩ tới là đối phương miệng bình bảo khí cho đến phi c h â m kim long toa vẫn như cũ như là đã chìm đáy biển đồng dạng trong nháy mắt không một tiếng động liên tiếp bánh bao thịt đánh chó đồng dạng ngay cả mất mấy kiện trọng bảo quy nguyên lão tổ tiên là tức dẫn đến nổi trận lôi đình lập tức đầu mơ màng trời đất quay cuồng nhất thời khó mà tiếp nhận kết quả này tiếp、theo. quy nguyên lão tổ nhìn một chút tại tần phong đỉnh đầu lượn vòng chữ viết nét pháp bảo lại nhìn một chút tay hắn bưng lấy cái kia bảy thức khổ ngọc bình không khỏi cảm thấy có chút kinh hồn b ạ à vía đây người trước đây tên không kinh truyền cũng liền đây mấy chục năm ở giữa mới bỗng nhiên bước lên nguyên bản lường trước nhất định là từ nơi nào s ô n g tới người xa cơ thất thế ai ngờ trên thân t r í bảo lại t ầ n g t ầ n g lớp lớp còn không biết t ẩ n giấu bao nhiêu tả môn á m chiêu ta ta chỉ sợ không phải hắn đối thủ quy nguyên lão tổ bây giờ muốn đến duy nhất thủ thắng trị pháp chính là mình bay đến tần phong p ụ cận sau đó thấy chết không sòn dẫn bạo kim long toa đồng quy vô tận cùng hắn quy nguyên lão tổ thọ nguyên sắp hết theo lý mà nói nếu như lôi kéo tần phong đệm lưng cũng không tính thua thiệt nhưng bởi vì có huyết thực bí thuật tồn tại h ắ n kỳ thực cũng không có h ẳ n phải chết suy nghĩ đã đánh hiện tại quả là là đang đánh b ấ t quá lại không dám cùng người đồng quy vô tận huyết thực bí thuật còn duy trì không được bao lâu vậy cũng chỉ có thể trốn xa quy nguyên lão tổ thế là cắn răng một cái hạ lệ trong môn đệ tử rút về sân môn dứt lời liền tạ i động tiêu phong trên không đầy trời quang, hà bên trong, hóa thành một giải bạch quang náo nhiệt lóe lên một cái rồi biến mất dương liên khanh đám người thấy một màn này về sau toàn đều trận tròn mắt ngay tại vừa rồi bọn hắn thấy bản thân lão tổ hơi chiếm thượng phong thì còn tại hô to cái gì lão tổ thần uy đợi đợi bất hủ đâu làm sao qua trong giây lát lão tổ liền chạy không còn hình bóng bất kể như thế nào uy nguyên lão tổ đều chạy ai còn dám lưu lại chỉ một thoáng động tiêu phong bên ngoài dương liên khanh vân d ự c chở vô số tu sĩ nhao nhao chạy từ phía vì tranh đạo mà tự giết lẫn nhau giả vô số ưu minh tiên tông thừa thế truy kích thu hoạch tương đối khá còn nhân cơ hội công chiếm mấy tòa u y nguyên tông khá mạch h ô n g hang khuyết trương một đợt phạm vi thế lực bất quá tiếp theo sự tình tần phong liền không có tiếp qua nhiều để ý tới hắn lúc này tại nhai đ ộ n g bên trong nhìn trên tay ba khối cổ đồng mảnh vỡ cùng bách cầm thần công rơi vào trong chầm tư cổ đồng mảnh vụn bên trên vạn yêu chân ma đoán thể thuật tần phong bản vô ý tu luyện nhưng bây giờ lại tuần tự được ba khối mảnh vỡ còn kém cuối cùng một khối liền có thể bù đắp với lại đây tại thần quan sơn bí cảnh bên trong đặt được bộ này bách cầm thần công cũng có chút thần diệu nếu có thể thành công tu luyện có thể để cho người ta sử dụng ra một chút tiên cầm bay thú thần thông đến nhưng nếu muốn tu luyện bách cầm thần công có một cái tiền đề chính là nhục thân cần khắc thường nhân cường hãn nếu không nếu là gượng ép tu luyện nói t h ậ dễ dàng tổ tối h ậ như k ô n n g kịp. h vậy cổ đồng mảnh vỡ đây v ạ n yêu chân ma đoán thể thuật chẳng phải là chuyên môn là bách cẩm thần công chế tạo riêng tu luyện v ạ n yêu chân ma đoán thể thuật về sau khẳng định không cần lo lắng nhục thân không đủ mạnh hung hãn nai g động bên trong t ầ n phong nhìn một chút cổ đồng mảnh võ lại nhìn coi bách cẩm thần công trên mặt viết đầy xoắn suýt đoán thể thuật ngược lại cũng dễ nói chủ yếu là đây bách cẩm thần công bên trên đủ loại thần thông miêu tả thực sự quá mê người thẳng lệnh tấn phong nhìn không khỏi tim đập thình thịch làm xoắn suýt hồi lâu sau t ầ n phong rốt cục hạ quyết tâm bất quá vì để tránh cho đem quá nhiều thời gian lãng phi ở đoán thể phía trên. từ đó làm trễ n g ạ i tu hành tần phong cũng không định một mực đem đây vạn yêu chân ma đoán thể thuật tu luyện chỉ cần luyện đến có thể làm cho hắn tu tập bách cầm t h ầ n công cũng liền không sai biệt lắm đã làm ra quyết định tần phong lại không m ả i thức lập tức hành động đứng lên muốn tu luyện đây vạn yêu chân ma đoán thể thuật đầu tiên cần thu thập đủ loại linh dược chân quý tại bên trong chiếc đỉnh lớn nấu chín sau đó nhảy vào trong đó vận chuyển công pháp tối thể có thể nói nếu như không có nhất định gia tư vẫn thật là không có cách nào tu luyện công pháp này thế là theo tần phong ra lệnh một tiếng u minh tiên tông một đám đệ tử lại bắt đầu bận rộn đứng lên bốn phía thay hắn tìm lên đủ loại linh dược đến chương ba trăm chín mươi bốn nam nhu đạo tấn văn sơn ma tiêu lĩnh động phủ một chỗ căn phòng bên trong một ngụm đại đ ỉ n h đang tại cháy hừng hực lấy xung quanh x ư ơ n g mù b ú c hơi bốn vách tường đều là ám màu đỏ màu m à phảng phất có thể hòa tan huyền thiết nóng bỏng bên trong chiếc đỉnh lớn thần phong chính trần chuối thân thể ngồi xếp bằng toàn lực vận chuyển công pháp chỉ thấy toàn thân hắn một trận đỏ thấm một trận hắc ám tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo thể mà chết trong đỉnh tất cả đều là cực kỳ nồng đậm linh dược theo thời gian trôi qua linh dược từ từ trở thành ạ n tựa hồ tất cả đều bị tần phong n ụ c thân hấp thu như thế qua ba ngày ba đêm trong đ ỉ n h linh d đ bảy lại lại ngày. ngày sau tần phong từ đáy đầm bay ra nhấc lên to lớn bọc nước lúc này mặt trời mới mọc phổ chiếu xuống tới vẩy vào hắn trên thân làm hắn cái kia màu đồng cổ da thịt lộ ra càng sáng loáng sáng một lát sau tần phong thu công pháp về sau da thịt màu sắc mới dần dần trở thành nhạn cuối cùng khôi phục như thưởng tần phong đi tới một tảng đá lớn bên cạnh không có vận chuyển bất kỳ cái gì công pháp cứ như vậy lấy tay làm đao hướng phía khối kia đại thạch đống nhiên một b ổ chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn như vậy một khối đá lớn lúc này phân thành hai nửa thần phong hài lòng điểm một cái chỉ dựa vào nhục thân liền có thể võ ra cự thạch vạn yêu chân ma đoán thể thuật xem như nhập môn đây vạn yêu chân ma đoán thể thuật tổng cộng có tầng chín tần phong đã tu luyện tháng ba có thửa hiện tại cuối cùng là luyện thành tầng thứ nhất có thể thấy được môn công pháp này đến cỡ nào khó luyện hắn đoán chừng muốn đạt đến có thể tu luyện bách cẩm thần công trình độ ít nhất cũng phải đem vạn yêu chân ma đoán thể thuật luyện đến tầng năm trở lên gánh nặng đường xa a thần phong lắc đầu cười một tiếng. bay vào ma tiêu lĩnh động phủ bên trong tiếp tục thổ nạp tu luyện đứng lên chưa tỉnh hồ nước xuân thảo mộng trước bậc ngô diệp cũng c u ố i mùa thu thời gian cực nhanh mà qua trong n g á y mắt lại là hai trăm cái xuân xanh đi qua một ngày này lúc chạm vào tối tấn phong ngồi ngay ngắn ở dưới một cây đại thụ ngồi xuống lá rụng n h a u n h a u mà xuống mấy con tiên hạc tại phụ cận luyện chuyển nhảy múa thỉnh thoảng mở ra to rõ giọng hát lúc này tấn phong cảm giác được có người hướng bên này vội vã bay tới liền chậm rãi mở hai mắt ra từ khi tấn thăng hợp phép sơ kỳ về sau cách nay đã qua chừng ba trăm năm trước mắt hắn vẫn còn lâu mới có được sơ k có lẽ lại tu luyện cái hai ba trăm năm mới có một tia hy vọng đột phá trước mắt cảnh giới lữ trình tu chân đằng đáng giải còn cần tiếp tục phấn khởi đổi kịp mới được lao tổ n g ư ơ i nhìn ta mang theo ai trở về tần như ý hưng thú bừng bừng chạy vội tới trên mặt lộ già vô cùng cao hứng tần phong nghe vậy hướng phía nàng sau lưng nhìn lại gặp được một cái quen thuộc thân ảnh lúc này đứng dậy cười nói là nhược lan a ngươi cũng phi thăng tới đây giới một cái mỹ mạo đoàn trang nữ tử lúc này vạn phần kích động đi lên phía trước đi cái thăm viếng đại lê nói đệ tử hạnh ngược lan bài kiên lao tố ngươi lai、like. người này chính là trước kia kim t r ầ m thánh mẫu đích truyền đại đệ tử hắc hoàng nhi tân n h ư ợ c lan tân n h ư ợ c lan tư chất tu luyện tương đương không tệ hơn nữa còn tự nhiên hào phóng am h i ể u chủ tính trung t ô n g môn tại trần trường canh sau khi phi thăng nghe nói liền đem u minh tiên tông tông chủ chỉ vị chuyển cho nàng không nghĩ tới nàng hiện tại lại cũng phi thăng đến thiên thần giới đi qua một phen hỏi thăm mới biết được trần trường canh sau khi phi thăng hơn một trăm n ă m sau nhân gian giới trận này bốn mươi chín năm tiếp liền tuyên bố kết thúc sau đó u minh tiên tông tại tân ngược lan lo liệu dưới toàn viên phong sơn tu luyện phát triển k i m tốn lại thật yên lặng vượt qua hơn trăm năm tiếp theo tân n h ư ợ c lan liền cảm nhận được phi thăng thời cơ vừa vặn liền rơi vào vô ngần một chỗ hòn đảo bên trên vượt qua tầm mười năm thẳng đến đi hải sát phường trên đường bị tần như ý đụng thấy tân n h ư ợ c lan tu vi cùng trần trường canh đồng dạng cũng là hóa thần trung kỳ có nàng đến u minh tiên tông liền càng thêm không cần tần phong quá nhiều nhọc lòng tần phong nhất thời vui mừng quá đỗi liền để tần như ý xuống dưới bố trí thực r ư ợ u hoan g n ê n tân n h ư ợ c lan đến rất là khó được náo nhiệt một phen vài ngày sau tân ngược lan bỗng nhiên tìm được tân phong những ngày này quá mức cao hứng suýt nữa quên mất hồi bẩm lão tổ mấy năm trước ta tại vô ngần biệt thì từ a là ở nơi nào nhìn thấy bị tân nhược lan xưng là nhạc sư bá tất nhiên là ngoại trừ nhạc mặc bên ngoài không có người khác tu luyện hơn 2.000 năm về sau tân phong hiện tại đ ồ tử đ ồ tôn số lượng tương đương không ít nhưng nói lên được là bằng hữu đã không còn mấy cái mà nhạc mặc không thể nghĩ ngờ chính là một trong số đó bởi vậy lần đầu nghe thấy hắn hạ lạc về sau tân phong đồng dạng vô cùng vui sướng ai ngờ tân nhược lan lại nói lúc ấy ta tại vô ngẩn biện phục ngưu đảo một vùng hai châu thoáng nhìn nhạc sư bá vội vàng rơi xuống một khôi trên đá ngầm nuốt đan dược ngồi xuống điệu tức thần sắc có chút chật vật chờ hắn xuất định về sau đang muốn tiên đến nhận nhau lại phát hiện có rất nhiều cá nhân hướng hắn đánh tới nhạc sư ba lúc ấy liền sử xuất huyết đội bí thuật đ ả o tẩu không thấy bóng dáng sau đó mấy năm ở giữa cũng không có gặp hắn lại hồi phục như đ ả o đến tần phong nghe xong lập tức trong lòng cảm giác nặng nề cảm thấy rất là lo lắng nhạc sư m i n h bị người đổi u g i ế t đến muốn dùng huyết đội bí thuật địa phương h i ệ n nhiên đã là đến cực kỳ hung hiểm tình trạng hắn lúc ấy tất nhiên cũng nhìn thấy nhược lan qua mấy năm lại không đổ về phục như nào đến tìm nàng chỉ sợ là giữ nhiều len ít u minh tiên tông huyết đội đại pháp tần phong đã từng cũng tu lệ qua mỗi thi triển một lần liền cực kỳ hao tổn tinh huyết nếu như không phải đến sinh tử tồn vong thời khắc khẳng định là sẽ không dễ dàng sử dụng tần phong khoát tay áo để tân n h ư ợ c lan xuống dưới về sau vừa trầm ngâm một hồi cuối cùng ngự đi mà lên hướng phía phục ngưu đ ả o phương hướng bay đi đây phục ngưu đ ả o là một tòa không lớn không nhỏ hòn đảo khoảng cách tần phong từng theo tang hoàn chém giết kim giác tê thần tê đảo không xa bởi vì trung ương đảo có một tòa tương tự nằm xuống đại sơn mà gọi tên khi tần phong coi như xe nhẹ đường quen đi vào đảo này về sau đệ xuống nội q u n g đang nghĩ ngợi tìm cái địa phương đặt chân nghỉ ngơi qua đi mới hào h Ai ngờ đúng loại ú c này, bên này g nhiên h c dã con la tựa hồ là hung thú dị chủng không chỉ có đầu sinh tăm rác toàn thân ô quang bóng loáng tại dốc đứng sơn cốc bên trong chạy vội như giống trên đất bằng thậm chí còn có thể bay nhẹ cách xa nhau dài hơn mười t r ư ợ n g sườn núi t ầ n phong bản không chút đem những này dã con la để ở trong lòng chỉ nhìn một hồi liền muốn đ ộ t đi nơi khác đi nhưng lúc này lại chợt thấy đây hàng vạn con dã con la gấp rút chạy tới phương hướng tựa hồ vừa vặn có hai cái hái thuốc tiểu đạo đồng đi qua lập tức dọa đến bọn hắn sắc mặt trắng bệnh chương ba trăm chín mươi lăm phi xoa chân nhân t ầ n phong tại nhìn thấy cái kia hai cái hái thuốc tiểu đạo đồng lâm vào cạm bẫy về sau đang muốn tiến lên tiện tay cứu nhưng lúc này hắn lại đột nhiên nhìn thấy Phúc may mắn những ngày giã la tựa hồ cũng không phải là hướng về phía bọn hắn đến cũng không tại bốn phía tìm kiếm lưu lại tiếp tục thẳng tiến không lùi lao nhanh mà đi một lát sau loại kia vạn mã buôn đằng dọa người âm thanh mới dần dần yếu bớt hai cái tiểu đạo đồng thò đầu ra đến k i ế n sơn q u ố c bên trong đã khôi phục bình tĩnh chỉ để lại vô số dấu chân lúc này mới song song thở dài nhẹ nhõm hừ đều tại ngươi thượng tiên nói qua không cho phép đi sơn q u ố c này ngươi càng muốn chép cái gì đ ừ n g tắt làm cho chúng ta suýt nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này sư h i n h ta biết sai rồi cầu ngươi tuyệt đối không nên thượng tiên nói lên vừa rồi sự tỉnh muốn ta không nói cũng được đem ngươi cái kêu bản dấu ở trong chăn liên hoàn hoạ cho ta nhìn mấy ngày được thôi hai cái đạo đồng cóng lên cái gùi cầm cái cuốc cười cười nói nói cái nhau ẩm đi ra sơ cốc vây quanh một đầu trên đường núi hướng phía phục như sơn đỉnh núi đi đến sau đó tân phong liền nhìn thấy sơn cốc trong mây mủ bay ra một cái hoàng y thảo dày đầu đội chín lương đạo quan đạo nhân phát ra một tiếng âm trầm cười lạnh ở phía sau đi theo đạo nhân này nếu như xuất thủ cái kia hai cái tu vi t h u thiện tiểu đạo đồng khẳng định chỉ có đợi làm thị t phần bây giờ lại nhẫn mãi tính tình cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau khẳng định là y không ở trong lời tại hoàng y thảo dạy đạo nhân bay đi về sau ẩn vào chỗ tối tân phong cũng lập tức che đậy sau mà đi ngược lại muốn xem xem đây lén lén lút lút đạo nhân đang đổi kiếm cái gì mặt trời chiều ngã về tây hai cái tiểu đạo đồng cuối cùng đầu đẩy mồ hôi đi qua hiểm trở đường núi đi tới vài gian bên cạnh thác nước trước nhà đá mặt t h ư ợ n g tiên chúng ta trở về khu cờ h uu i một cái sắc mặt tái nhựt bạch lý tu sĩ mở ra nhà đá cửa gỗ đi ra có thể có hái được ta bàn giao các ngươi loại kia linh dược hái được đạo đồng mặt mũi tràn đầy hưng phấn đem cái gửi thả xuống đưa tới cái kia bạch lý tu sĩ trước mặt Tốt. đi xuống trước nghỉ ngơi a bạch lý tu sĩ đem cái gửi bên trong thảo dược thu nhập nhận chữ vật bên trong đang muốn trở về nhà đá lại tựa hồ như đã nhận ra cái gì ngẩng đầu hướng về phía trước xem xét ánh mắt s ắ c b é n nói là phương nào đạo h ư u ở nơi đó cái k i ê u hoàng y thảo dày đạo nhân từ trong mây mủ chậm dãi đi ra lạnh giọng cười nói n h ạ c mặc n g ư ơ i quả nhiên nút ở phục n g ê u sơn nơi này thật đúng là để b ẩ n đạo dễ tìm a n g ư ơ i lai、like, cái mặt này sắp tái nhuận bạch di tu sĩ không phải người khác chính là tần phong sư huynh nhạc mặc n h ạ c mặc nhìn đạo nhân này ho khan vài tiếng cau mày nói phi xoa chân nhân làm gì như thế gắt gao bức bách phi xoa chân nhân tiếp tục lạnh lùng nói lấy người trộm cắp ta phụ tổ lăng mộ bần đạo lại há có thể tha cho ngươi nói lấy trên tay đã nhiều ba thanh tiểu xiên đưa tay d ư n g lên hóa thành ba đạo hoàng quang hướng phía bầu trời bay đi chỉ một thoáng thiên điệu bỗng dưng vì đó biến sắc hoàn g nặng nề g h quang mang bào phủ đỉnh núi sau đó phi xoa chân nhân nghiệm âm thanh pháp quyết hai n g ó n hướng về phía trước một điểm bầu trời trung lập tức có mấy c h ỉ không hết xin hình quang diễm hướng phía nhạc mặc bay xuống xuống nhạc mặc không dám kinh thường vội vàng thả ra phi kiếm để từng đạo kiếm quang vòn quanh toàn thân đem bay xuống mà đi tới phi xoa quang diễm toàn diện cả lại bất quá hắn rõ ràng thụ thương chưa lành chỉ ngăn cản như vậy một hồi đã là thân hình lay động kiểm quang h m đạo hiện ra chống đỡ h cười to một tiếng lần này trừ phi là đại la kim tiên tới cứu nếu không nhìn ngươi lần này như thế nào đào thoát bần đạo thiên l a địa võng hắn tiếng nói vừa dứt bầu trời bên trong đống nhiên bay ra ba đạo kinh thiên thanh hồng nâng x ư ơ n g mủ mông lung thuần dương kiếm sắc khí hiện lên hình tam giác hướng phía phi xoa chân nhân bay lượn mà đến khi phi xoa chân nhân phát giác độc t ĩ n h nhưng người nhìn lại thì cái kêu ba đạo thanh hồng k i ế m quang đã kẹp có từng trận gió mạnh xét đánh thanh âm lao vùn v ụ t mà tới phi xoa chân nhân nhất thời căn bản không có sức hoàn thủ một cỗ tử vọng cảm giác sợ hãi trong nháy mắt sông lên đầu nguyên bản một mực treo ở trên mặt hắn tự tin cười lạnh lập tức biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mặt sợ hãi mắt thấy ba đạo thanh hồng kiếm quang liền phải đem phi xoa chân nhân chém g i ế t gì chỉ thấy trên cổ hắn một chuỗi khô lâu châu đột nhiên t ự động bay lên thả ra một đạo màu xám trắng thoát quang đem hắn toàn thân bảo vệ vê anh một tiếng vang thật lớn qua đi phi xoa chân nhân cả người lập tức bay rứt ra ngoài trăm trượng xa thật vất vả ổn định thân hình về sau trong miệng ngay cả nôn máu tươi hiển nhiên đã là bản thân bị trọng thương mà này chuỗi khô lâu châu cũng quang mang làm đạm bay thấp xuống tới phía trên hiện ra từng tia từng tia vết rách. phi xoa chân nhân một mặt kinh hãi nhìn hậu phương m â y m ù hợp phách tu sĩ hắn là hóa thần viên mãn tu vi mà s â u này khô lâu châu càng là sư môn truyền lại có thể đỡ hợp phách tu sĩ một kích toàn lực vừa rồi đánh lén hắn nếu như không phải hợp phách tu sĩ nói định sẽ không chật vật như thế vào nước tặc đường đường hợp phách tu sĩ lại sẽ đi đánh lén sự tình đơn giản chưa từng nghe thấy phi xoa chân nhân thở mắng một tiếng không chút nào không dám tiếp tục dừng lại hắn đem cái kia đã gần như hủy đi khô lâu châu dùng đôi tay nhất trả sát biến thành bột phân sau đó niệm âm thanh phát quyết những cái kia khô lâu bột phân hóa thành một đạo s á m trắng q u a n g khí đem phi xoa chân nhân bao lấy lập tức hướng nơi xa bay trốn đi trước mắt liền biến mất không thấy nhạc m ặ c lấy ra một cây q u ả trượng chống đỡ mặt đất mới miễn cưỡng để cho mình không có lập tức ngã xuống hai mắt sáng ngời có thần nhìn về phía trước một bóng người từ trong mây mù đi ra tại bầu trời không ngừng xoay tròn ba đạo thanh hồng kiếm quang lập tức hướng phía người kia bay đi t ô n tự đã đưa vào trên tay hắn kiếm hạp bên trong nhạc m ặ c thấy rõ ràng người đến khuôn mặt về sau đầu tiên là sướng sốt một chút lập tức lộ ra khó có thể tin thân sắc kinh hỉ hô to tần phong nhuẩn miệng cười đem trên tay tam dương một mạch kiếm cất vào đến bước nhanh đi ra phía trước nhạc mặc mời tần phong tiến vào nhà đá sau khi ngồi xuống nhường đường đồng dâng lên trà xanh tràn đầy hoài niệm nói lấy chưa từng nghĩ đến nhiều năm như vậy qua đi người ta huynh đệ lại vẫn có thể tại ngày này thần giới gặp nhau tần phong cũng đồng dạng phát ra vài câu cảm khái thấy nhạc mặc tiếng ho khan không ngừng liền hỏi hắn nói sư m i n h lại như thế nào thụ thương nặng như vậy nhạc mặc nuốt một viên đan dựng về sau điều tức đường này mới hơi chậm lại trước đây ít năm trong tay có chút gấp liền sử dụng ra tầm long điểm kim chỉ thuật tìm toa tốc mộ đi lấy vài ngày tại ai ngờ từ trong mộ sau khi ra ngoài vừa vặn gặp được cái kia phi xoa chân nhân mang theo tộc nhân đến đây tế tự chương ba trăm chín mươi sáu thử hoa long la cái kia phi xoa chân nhân nguyên bản họ lê xuất từ một cái tu chân đại gia tộc gặp được nhạc m ặ c trộm hắn tổ tông tri mộ tất nhiên là sẽ không hạ thủ lưu t ì n h lúc ấy nhạc m ặ c liền bị lê ra tu sĩ một đường truy sát thậm chí bị bức phải xử x u ấ t huyết đ ộ t bí thuật mới miễn cưỡng đào thoát nhưng cũng, thương không nhẹ, đến nay cũng không khỏi hẳn đây phục ngư đạo kỳ thực liền cách xa nhau lê ra địa bàn không xa nhạc mặt bên ngoài đảo vong nhiều năm về sau dứt khoát đến cái dưới đèn thì tối trốn đến phục ngư đảo、đến. cuối cùng là qua mấy năm sống yên ổn thời gian nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn tiết lộ hành tung nếu không phải tần phong kịp thời tới cứu t h ụ thương chưa lành tu vi lại lược thua phi xoa chân nhân một bậc nhạc mặc lúc này thật đúng là không biết nên như thế nào chạy trốn thần phong nghe xong thế là hướng hắn phát ra mời ta bây giờ tại ma tiêu lĩnh thanh lương sơn xây lại u minh tiến tông sư huynh sao không cùng ta cùng một chỗ trở về huynh đ ệ đồng lòng cùng nên đón mưa gió nhạc m ặ c nghe xong trầm mặc một hồi mới cười nói ta hiện tại kỳ thật vẫn là một môn phái khách khanh trường lao theo ban đầu ký kết điều khoản còn cần lại ở nơi đó nghỉ ngơi trí ít một trăm năm mới c sư huynh t p o n g biết đệ y bất quá là hai người lại rảnh rỗi hàn huynh một hồi bởi vì phục ngưu đảo đã không phải nơi ở lâu liền muốn rời đi tấn phong tự nhiên là muốn về ma tiêu lĩnh mà nhạc mặc thì phải hồi hắn cái gọi là tông môn đi thế là chỉ có thể như vậy mỗi người đi một ngả trước khi đi nhạc mặc đ ố n g nhiên nâng lên một chuyện tần sư đệ ta trước đây ít năm đào vong thì từng tại một tòa tên là ngân lăng đảo hòn đảo bên trên phát hiện một tòa tốt mộ tựa như là cổ tiên người trương miễn đệ tử lột sát chỗ chờ ta chữa khỏi thương thế ta liền cùng đi đi một lần như thế nào trương miễn đệ tử tần phong bản vô ý thức muốn tự tuyệt nhưng nghe đến trương miễn hai chữ về sau lại lập tức do dự bởi vì tần phong cũng là trước đây ít năm mới biết được hạ tại thần quan sơn bí cảnh bên trong đạt được tam dương một mạch kiếm cùng thanh thập bình đều là cổ tiên người trương miễn đ ể lại nhân gian hai kiện pháp bảo kia tần phong hiện tại dùng đến càng tia tay đã nhiều lần dùng để phá địch bưng là diệu dụng vô cùng có thể nói lần trước đi thần quan sơn bí cảnh liền tính k h á c đều không có đạt được riêng là được đây tam dương một mạch kiếm thanh t h ậ t bình liền tuyệt đối là kiếm một l n rồi bởi vậy khi tần phong bây giờ nghe nhạc mặt nói lên hắn biết cổ tiên người trương miễn đệ tử lộ sát t r i địa lập tức liền có chút tâm động n h ạ c mặt thấy hắn không có cự tuyển liền cười nói tốt chúng ta cứ như vậy quyết định nói xong liền dẫn cái kia hai cái đạo đồng hướng phía nơi xa bay đi đại bọn hắn thân ảnh biến mất tại chân trời về sau thần phong cũng dự định ngựa đi rời đi đầy phục hưu đ ả o lúc này cách đó không xa bỗng nhiên lại chuyển đến một trận vạn mã buôn đẳng tiếng vang ngay sau đó mấy ngàn trước đó gặp qua dã con la liền từ một cái sơn khẩu vội vàng chạy tới thất kinh hướng phía nơi xa chạy tới tựa hồ bị cái gì manh thú kinh hai đến thần phong lập tức một trận ngạc nhiên loại này sinh ra tam giác dã con la đơn độc một lượng thất kỳ thực uy hiếp không lớn nhưng ngàn vạn thất tụ cùng một chỗ phi nước đại đứng lên uy lực bất tận liền tính hóa thần tu sĩ gặp cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn miễn cho chọc một thân、tao. hiện tại đến cùng là cái gì tuyệt thế h u n g thú có thể dọa đến đây mấy ngàn dã con la tranh nhau phi nước đại chạy trốn tần phong một cái đầy lòng hiếu kỳ thế là trước xa xa bay đến trên đám mây vụ trộm nhau mắt nhìn chốc lát cái kia h u n g thú khó mà treo trọng liền tùy thời phi độn rời đi một lát sau chỉ thấy tại mấy ngàn dã con la toàn bộ vọt ra sơn khẩu về sau một đầu tử hoa sắc con la ở phía sau chậm rãi đi ra tần phong sửng sốt một chút đây đây là cái gì h u n g thú k h á c giã con la toàn đều toàn thân màu đen như sơn đây một đầu lại toàn thân tử hoa sắc lúc này trong miệm đang tại ăn liên tục có khô phun mạt ngầm đầu l、e、ngay tại h ư tần h phong một mặt hoài nghi thời điểm cái kia đầu từ hoa con la bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến đang lượm một đôi mắt hổ liếc qua chính nhận vào tầng mây bên trong tần phong sau đó từ hoa con la phát ra một tiếng tiếng gáy to lại trực tiếp đạp không mà lên cuốn lên quần quận hạt bụi nhỏ hướng phía tần phong bay đụng mà đến đây từ hoa con la đạp không chạy vội tốc độ nhanh như lưu tinh trước mắt đã khoảng cách tần phong không đủ một mươi bước lúc này nó trên đỉnh đầu ba cây tử hoa la góc cũng hàn mang bắn ra b ố n phía nhìn dị thường sắp bén phổ thông tu sĩ、si、nếu là bị nó đỉnh bên trong khẳng định không chết cũng bị thương thần phong lại hét lớn một tiếng n g h i a n xúc an dám làm cản nói lấy đưa tay dâng lên mấy đạo tử hạ ánh sáng bay lên một cái liền đem cái này ở trước mắt tử hoa con la cho trói lại khiến cho vô luận như thế nào dễ d ù a cũng không thể động đậy những này tử hạ ánh sáng cũng không phải gì đó pháp bảo chỉ là tần phong tu luyện động tiêu tử đỉnh kinh về sau chân nguyên trong cơ thể chỗ diễn hóa thành hình thái mà thôi t ử hoa con la mặc dù có chút thần dị thực lực dù sao cùng tần phong t r ê n lệnh quá lớn cho tới bị hắn phát ra chân nguyên bó ở trên người về sau liền giống bị khổn tiên thường khóa lại đồng dạng căn bản không thể làm gì vùng vẫy nửa c a n h giờ t ử hoa con la tựa hồ cũng đã nhận m ệ n h cũng không làm vô vị dãy ruộng chỉ tại cái tiêng nhưng đầu trong mắt bước h ỏ a trừng mắt tần phong t ầ n phong lớn tiếng cười nói ta vừa vặn thiếu toa kỵ ngươi lại chính mình đưa tới cửa nói lấy lấy ra một viên nuôi linh đàn đến cho từ hoa con la ăn xuống sau đó xoay người ngồi lên hai chân kẹt lấy hướng phía nơi xa bước trên mây mà đi phi x a chân nhân rơi xuống một tòa trên hòn đảo lớ đi vào một chỗ ma khí trùng thiên trong r ừ n g trúc quỳ lại nói tao tổ tôn nhi trở về một cái chống vải trượng lão giả từ ma vụ bên trong chậm rãi đi ra hờ hứng hỏi có thể có đem cái kia phục n h ư đạo cái kia đầu tử hoa long la tìm kiếm đến phi xoa chân nhân nói tôn nhi đến phục n h ư đạo không lâu sau còn chưa tới kịp tìm kiếm cái kia tử hoa long la hạ lạc liền t ạ i một lần tình cờ phát hiện cái kia trộm mộ nhạc mặc tung tích đang muốn đem này t ặ p chém giết thời điểm lại bị một cái hợp p h á c tu sĩ đánh lén gần như mất mạng phi xoa chân nhân nói xong đem đã thành bột phấn khô lâu chối hạn đưa lên đi lão giả kia nhìn tho mặt mũi tràn đầy nạc như khen tốt thuần túy kiếm khí hắn trầm n g â m nửa ngày còn nói những n à y đều việc nhỏ không đáng kể so sánh dưới tử hoa long la chi huyết quan hệ càng thêm trọng đại ta không tiện xuất quan ngươi xuống dưới về sau vẫn là mau chóng phát động tộc nhân đem tử hoa long la tìm đến ta vâng phi xoa chân nhân lên tiếng hơi thở dài một hơi cung cung kính k í n h từ biệt mà đi lại không biết cái gọi là tử hoa long la đã sớm bị tần phong cưới đi chương ba trăm chín mươi bảy lâu thương châu một ngày này tần phong cưới tử hoa long la đi tới thiên linh h ạ một vùng ngắt lấy linh dược luyện đan phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy nguy nhai g ọ t trướng ở giữa đều là chút t ầ m tùng điệu nói với lại đi tới đi tới thường thường chả hết có nguy thạch t r a n n lạch nhìn xuống vực sâu vạn trượng con đường quả thực là hung hiểm tần phong muốn hái linh dược tên là ngũ thải linh dây leo chuyên môn sinh trường tại nguy nhai vách đá giữa với lại trần t r ư ờ n g cành còn ở lại chỗ này phụ cận hái lấy được qua cho nên tần phong chỉ có thể cưỡi t ử hoa long la chậm rãi tại đây hiểm đạo bên trong đi tới chỗ đi con đường không chỉ có hiểm trở còn có sinh dê đùi gai những vật này lại đủ sơ ý một chút liền dễ dàng ngã xuống bên cạnh vực sâu vạn trượng xuống dưới liền xem như đi đã quen giai đoạn này người miền núi chỉ sợ cũng phải run như c ầ y s ấ y nhưng mà từ hoa long la trở đi t ầ n phong lại đi được vững vô cùng m u i đi một bước liền sẽ tại núi đá đạo bên trên lưu lại thật sâu d ấ u móng mấy ngày sau tay nâng g i ả n sách cưới la mà m đi t ầ n phong đ ỗ n g nhiên đem thư tịch treo ở t ử hoa long la sừng bên trên phi thân lên rơi vào phía trước một khối vách núi nguy trên đá chỉ thấy k ề bên này trên vách đá dựng đứng mọc lên rất nhiều ngàn năm lão đẳng bông u xuống nối thẳng đáy vực tần phong hai mắt ngưng tụ lập tức bay lượn mà qua tại một chỗ vách núi trong kẽ hở phát hiện một cây chỉ có dài hơn một triệu ngũ thải dây leo lập tức vui mừng qua đỗi ngũ t h linh ả i l dây e o Xem n h ư để t a t ì m được. h ắ n lập l tức ấ y ra n g ọ c u n h đến, đ à o ra n ú i đá, cẩn t h ậ n t ừ n g ly t ừ n g t í đem đây ngũ thải dây leo tận gốc đào lên ở trong quá trình này nếu như hồ đầu người thương tổn tới ngũ thải dây leo cẩm dâu liền sẽ dẫn đến linh khí s ó i mòn dược hiệu cũng biết tùy theo đánh mất hơn phân nửa vậy coi như toi công bận rộn đem ngũ thải dây leo phóng tới trong hồ gỗ dán tốt linh phủ phong tồn thu nhập nhẫn chữ vật về sau tần phong lập tức tâm tình thật tốt hắn gần đây tại tìm kiếm động tiêu tiên tông tông môn điện thì lại được cái có thể tăng trưởng hợp p h á c kỳ tu vi đan p ư ơ n g mà trong đó một vị tài liệu chính chính là đây ngũ thải linh dây leo hiện tại cuối cùng là tìm được như vậy một tây đầy đủ tần phong mở lò lượt đan tần phong cưới lên tử hoa long la liền muốn bay lại sân môn lúc này cho thấy mấy cái tu sĩ từ chân trời phi độn mà qua trong đó một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ xa xa nhìn thấy tần phong về sau lập tức sắc mặt biến hóa dẫn người đường vòng mà đi trong chớp mắt liền biến mất không thấy tần phong nhúng mày cảm giác vừa rồi người kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt nghĩ một lát mới rốt cục nhớ lại người này tựa hồ là trước kia trần trưởng canh một cái tựa giống như gọi là gì lý minh viễn lúc ấy người này còn mang theo rất nhiều tu sĩ đánh tới trần trường canh động phủ đến lại bị tần phong một ánh mắt dọa cho chạy tần phong không chút để ở trong lòng ngược lại nằm ở la trên lưng một tay bưng lấy t h ư quyển một tay cầm hồ lô rượu chậm rãi đi xuống núi đi không bao lâu trước đó bay đi đội quang tựa hồ lại hướng về bên này bay trở về thậm chí còn nhiều mấy đạo cực kỳ c h ó i mắt kiếm đ ộ t mà trong đó một đạo kiếm đ ộ t t à n mát ra khi tức tựa hồ vẫn là hợp phách kỳ tu sĩ hơn mười đạo đội quang trước mắt là tới tôn sứ đó là người này tại thiên linh h ạ bên trong trộn cắp thượng tông tiên dược lý minh bởi vì trên người người này xuyên cửa phái phục sức phía trên kêu lên thanh niên đồ án thần phong mười phần quen thuộc rõ ràng đó là thanh niên kiếm tông tông môn quần áo trung niên kiếm tu ngữ khí hở hữu chất vấn ngươi là người nào không biết tiên linh hạp đã là chúng ta thanh l i ê n kiếm tông địa bàn ngoại nhân không chuẩn bị ý ngắt lấy linh dược sao loại này sinh thái ngữ khí tựa hồ là thanh niên kiếm tông nhất mạch tương tựa thần phong tại môn phái này gợi cái kia trong mười năm cũng là thường thấy tần phong nhìn đây trung niên kiếm tu không có trả lời hắn vấn đề ngược lại hỏi tuyệt trần tiên tử khương tuyết quân ngươi có thể quen biết ta là nàng ở nhân gian giới thì một cái cố nhân trung niên kiếm tu nghe xong mắt lộ vẻ kinh ngạc lập tức thu hồi hờ hương thần thái ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sùng k í n h nguyên lai đạo h ư u cũng là từ nhân gian giới phi thăng đến tu sĩ thất kính thất kính hạ giới linh khí m ỏ n g m anh có thể thành công phi thăng đến thiên thần giới cơ hồ đều là kỳ tài ngũ trời cho nên đồng dạng đều sẽ bị người coi trọng mấy phần trung niên kiếm tu tiếp lấy còn nói tại hạ lâu thương châu xin hỏi đạo hữu c a họ thương sư mội đã bế quan n ộ kiếm nhiều năm đại hắn sau khi xuất quan ta cũng tốt hướng nàng hồi bẩm chuyện hôm nay thần phong nói ta họ tần tiên ngư từng cùng với nàng thử kiếm tại bắc hải năm đó tình hình đến nay vẫn rõ m u ồ n một trước mắt chờ tuyệt trần tiên tử sau khi xuất quan hành lang hữu có thể nhắn rủn nói ta sẽ ở hai mươi năm sau tại phục ngưu h đảo sinh đợi đang mong đợi có thể cùng nàng lần nữa thử kiếm tại phục ngưu h sơn c h i đình nói xong hướng phía lâu thương châu một chút ông quyền sau đó cơi t ử hoa long la bước trên mây mà đi t r ớ c mắt liền biến mất ở chân trời nhìn tần phong rời đi bóng lưng lý minh vĩ không có cam lòng nói lâu tôn sứ người này vừa rồi ngôn ngữ sẽ có hay không có lừa dối nếu quả thật có trá bản sứ há lại sẽ nhìn không ra lâu thương châu nhẹ liếc lý minh viễn một chút bản sứ khương sư muội từ hạ giới phi thăng mà đến về sau liền lấy hắn thiên tư xuất sắc bị sư m ô n liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đệ tử lâu dài tại kiếm chỉ bên trong tu luyện rất thiếu lộ diện biết người có thể đếm được trên đầu ngón tay người này không chỉ có thể nói cho đúng x u ấ t khương sư muội tính danh còn có thể nói ra nàng ở nhân gian giới thì danh hảo há lại sẽ là giả mạo thì ra là thế lý minh viễn lập tức không lời nào để nói nghĩ thầm chẳng lẽ cái kia trần trường canh cũng lâu à thương â n châu, châu tựa hồ muốn mượn cơ hội định nọt khương tiếp quân cho nên muốn nghe được đến càng nhiều liên quan tới tần ngư sự tỉnh lý minh viễn mặc dù không phải rất tình nguyện nhưng lâu thương châu đã cùng lên tiếng hắn căn bản không dám cự tuyệt đành phải kiên trì hướng phía tần phong rời đi phương hướng bay đi thần phong trở lại thanh lương sơn về sau tìm tới trần trường canh ngươi cũng đã biết thanh l i ê n kiếm tông tại giới này tình báo trần trường canh nói chỉ là hơi có nghe t h ấ y mà thôi đệ tử bản tông dấu chân tây trí vẫn tinh sa mạc bắc đến thiên linh hạp đ ô n g nam đều là vô n g ầ n biển mà cái kia thanh l i ê n kiếm tông tựa hồ là đang thiên linh hạp tiếp tục đi bắc bên ngoài mấy vạn dặm địa phương biết thực sự không nhiều thần phong nói về sau phái thêm một số người đi đánh nghe n g h e n ó n g người tam sư tỷ chết bởi là xuyên cương tuyết quân giới kiếm thù này không đội trời chung tuyệt không cho phép hai người này tiếp tục tiêu dao tại thế vâng Trần trường chương a n thấy tần phong khó đ ba trăm chín mươi tám thanh vân tử xuất quan lại qua chút thời gian đi qua u minh tiên tông đệ tử nghe ngóng càng ngày càng nhiều liên quan tới thanh l i ê n kiếm tông tình báo chuyển tới tần phong trên tay không nghe ngóng không biết sau khi nghe ngóng giật mình thanh l i ê n kiếm tông ở nhân gian giới bên trong là lục đại đạo môn một trong mà tại thiên thần giới vậy mà cũng là danh môn đại phái chỉ là trong môn đệ tử trước kia chủ yếu tại thiên linh hạ phía bắc hoạt động rất thiếu đặt chân vô g ầ n biển mà thôi môn phái này đệ tử đồng dạng là lấy kiếm tu vi chủ trong môn nghe nói có hợp thể tu sĩ toa c h ấ n hợp thể kỳ lại hướng lên đó là độ kiếp kỳ mà trước mắt toàn bộ thiên thần giới tu sĩ nhân tộc độ kiếp kỳ đại năng căn bản là không có mấy cái lại gần như không lại hiện lộ lộ tại thế bởi vậy hợp thể tu sĩ cơ hồ đã là cao cấp nhất chiến lược thanh l i ê n kiếm tông lại có hợp thể tu sĩ toa c h ấ n h ắ n thực lực tuyệt đối có thể tại thiên thần giới bên trong đứng hàng đầu lại sau khi nghe ngóng nguyên lai thanh niên kiếm tông cái kia hợp thể tu sĩ vẫn là gần nhất hai ba trăm trong thời kỳ vừa mới đột phá trước lúc này thanh niên kiếm tông một mực không lộ ra trước mắt người đời đối ngoại tuyên bố chiến lược mạnh nhất cũng liền hợp phách luyện hư mà thôi chẳng ai ngờ rằng n à y tông g ẩ n nút nhiều năm về sau lại ra đời cái hợp thể kỷ kiếm tu thậm chí cái này thanh l i ê n kiếm tông hợp thể kiếm tu lần đầu tiên lộ diện thì còn chém giết một cái vạn yêu cật yêu vương một cái khiếp sợ thế nhân từ đó về sau bao quát thiên dung thành ở bên trong vô số thế lực nao n h a u hướng thanh l i ê n kiếm tông ném ra cảnh ô lụ mà thanh l i ê n kiếm tông cũng là từ đó trở đi bắt đầu trắng chọn k u y ế t trường từ từ làm người chỗ biết rõ chỉ là vô g ầ n biện bên này chỗ vắng vẻ mới có thể vẫn như cũ tên tuổi không vang mà thôi tần phong biết được những tin tức này về sau trong lòng lập tức một trận đau bớn thanh liên kiếm tông đã như vậy cường thế mình còn muốn tiếp tục t m khương tuyết quân trả thù há lại cử chỉ s á n g s u ố t đồng thời hắn còn cảm thấy vạn phần p h i ê n m u ộ n trước kia u minh quỳ tông cũng là truyền thừa vạn năm đại phái vì sao tại giới này lại một điểm tiếng vang đều không có hết lần này tới lần khác đây thanh liên kiếm tông lại vẫn là như thế hương thịnh nguyên bản dựa theo tần phong trước đó dự định liệu định theo khương tuyết quân tính tình khả năng rất lớn sẽ tiến đến phục new sơn giữ hẹn đến lúc đó hắn chỉ cần sớm bố trí một phen liền có thể để nàng có đi không về nhưng bây giờ t ầ n phong lại có chút do dự không chừng trong lòng rất là bực bội ai vẫn là thực lực không đủ a thực lực không đủ thì liền tính cựu ra ở trước mặt n g ư ờ i lo trước lo sau phía dưới chỉ sợ cũng không dám động thủ thật sự là sao mà bất khuất năm năm sau ngày n à y trước đây không lâu vừa đột phá đến nguyên anh trung kỳ thanh vân tử từ ma tiêu lĩnh bay trở về thanh lương sơn h n tại ma tiêu lĩnh đã bế quan nhiều năm so như cầm t ù liền ngay cả lần kia quy nguyên tông quy mô xâm phạm đều không có thể trở về lần này rốt c u c đột phá đến nguyên anh trung kỳ về sau tấn phong cũng thực hiện hứa hẹn rốt c u c thả hắn rời đi đến thanh lương sơn về sau chỉ thấy rất nhiều tu sĩ trên không trung l ù i tới ngự đi phần lớn m ặ c trên người vẫn là u minh tiên tông môn phái phục s ứ c những tu sĩ này trên đường đi cười cười nói nói trong lúc vô hình lộ ra một cỗ từ trong đến ngoài tự tin loại này tự tin thanh vân tử dĩ vãng chỉ tại một chút danh môn đại phái đệ tử bên trong gặp qua môn phái bình thường đệ tử cả ngày bẹ lũ s u nịnh thời khắc vì sinh tử tồn vong mà sầu lo căn bản không có khả năng ngay cả cái nhập đạo kỳ đệ tử đều sẽ có loại này tự tin thanh vân tử hài lòng khẽ vất cảm duy nhất không được hoàn mỹ là hắn ây dòng chống thua trên bay tới vậy mà không có mấy người là biết hắn thật sự là lẽ nào lại như vậy chỉ chốc lát thanh vân tử tại động tiêu phong rơi xuống phát giác nơi này tựa hồ rất q u ẩ n cũ v vãng lai đệ tử không phải rất nhiều tâm lý cảm thấy có chút buồn b ự c đi vào sân môn lập tức có cái người mặc nội môn đệ tử phục sức người tiến lên đón đến người đến thế nhưng là thanh vân trưởng lão bây giờ u minh tiên tông có quy định trưởng lão nhất định phải ít nhất phải có hóa thần kỳ tu vi mới được bất quá tần phong có cảm giác tại thanh vân tử công tích liền vô cùng khai ân vẫn như cũ cho hắn trưởng l ã o thân phận thanh vân tử nhìn một chút trong lúc này môn đệ tử ta chính là thanh vân động tiêu phong nơi này vì sao trở nên như thế sự quản cũ v trong lúc này môn đệ tử cười nói hồi bẩm trưởng lão hiện tại ta tông chủ sơn môn đã tự động tiêu phong đem đến linh k h í càng thêm dồi dào quy nguyên ngọn núi cho nên nơi này bình thường chỉ có hơn trăm người đệ tử đóng giữ mà thôi quy nguyên phong thanh vân tử trong nháy mắt chừng lớn hai mắt tựa hồ cảm thấy tin tức này rất là không thể tưởng tượng nổi quy nguyên phong tức quy nguyên tông sơn một chỗ tại hắn trong ấn tượng nơi đó trước kia thế nhưng là hắn đi khẳng định sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa địa phương hiện nay như vậy một cái cao cao tại thượng địa phương vậy mà thành lũ minh tiến tông chủ sơn môn thanh vân tử hít sâu một hơi t h ô i bình phục một cái mình tâm tình về sau do hỏi ta bê quan đã lâu không biết thế gian sự tỉnh cái kia quy nguyên tông thế nhưng là đã hủy diệt hai năm trước tông chủ bàn tiếng nói muốn n h ấ t cử công diệt quy nguyên tông nhưng còn chưa khởi hành đâu bọn hắn liền dọa đến thoát đi quy nguyên phòng rời đến thanh lương sơn phía bắc một chỗ tuyệt q u ố c đặt chân cho nên chưa từng hủy diệt thanh vân tử nghe xong tâm tình phức tạp điểm một cái ngự đi mà lên hướng phía quy nguyên phong bay đi đến quy nguyên phong về sau quả nhiên thấy người ở đây âm thanh huyền áo âm thanh ủng hộ liên tiếp tựa hồ lại náo nhiệt đến có chút quá mức thanh vân tử tìm người hỏi thăm một cái mới biết được trong môn phái lúc này đang tại cử hành mười năm một lần tông môn thi đấu danh liệt năm mươi vị trí đầu người có thể thu được đ ă n g lượng phát bảo vật liệu luyện khí trở phong phú ban thưởng mười phần bên người bởi vậy người người tranh nhau cùng đài thi đấu phi thường náo nhiệt thanh vân tử như cái phổ thông đệ tử như thế đi trong đám người quan sát nửa này g quả thực gặp được không ít thiên tư xuất chúng trên lôi đài rực dỡ hào quan g tuổi trẻ hở bối không khỏi yên lặng khen lớn vài câu khi một ngày gần thanh vân tử từ trong đám người đi tới về sau nhìn trước mắt triều khí phồn thịnh sục sôi hướng lên cảnh tượng lại một lần nữa cảm xúc rất nhiều rơi vào trong trầm tư tưởng tượng năm đó tại gặp phải tần phong trước đó hắn trông coi động tiêu tiên tông cơ nghiệp đệ tử chưa tròn trăm người cơ hồ đã là chống đỡ không nổi đi tùy thời đều có hủy diệt khả năng khi đó chưa từng nghĩ đến một ngày kia môn phái có thể tỏa sáng tân sinh chiếm đ ạ i danh đỉnh đỉnh quy nguyên phong hương thịnh đến lúc này bất quá duy nhất không được hoàn mỹ là động tiêu tiên tông chi danh đã biến mất hiện tại thay vào đó là ưu minh tiên tông b ộ chữ nghiêm chỉnh mà nói động tiêu tiên tông kỳ thực đã diệt vong mỗi lần nghĩ tới đây một mực tâm tâm niệm niệm lấy muốn chấn hưng động tiêu tiên tông thanh văn tử trong lòng đều sẽ trong nháy mắt trở nên rất khó chịu trong bất chi bất giác thanh vân tử đi tới ngoài sơn môn h ứ n g hở tản ra bước nhưng trong lòng tại thiên nhân giao chiến hơn mấy ngàn vạn năm tổ tông cơ nghiệp há có thể hủy ở ta chia tay trong lúc nhất thời thanh vân tử trong đầu lóe lên mấy cái sâu chuối ngoại nhân giành ư u minh tiên tông đại quyền kế hoạch đang muốn vào thà rằng không thời điểm chợt thấy chân trời bay tới một cái phong độ nhẹ nhàng thư sinh trên thân tản mát ra khí thế chi ít tại hóa thần hậu kỳ trở lên lập tức đem thanh vân tử kinh hãi tu vi như thế người lại đang u minh tiên tông trước sơn môn rơi xuống u y củ hướng thanh vân tử hỏi tham ta gọi nhạc mặc là quý tông thái thượng trưởng lao sư h u n h xin hỏi hắn có thể tại quy nguyên phong bên trong chương ba trăm chín mươi chín ngân lăng đảo quy nguyên phong sơn ngoài cửa thanh vân tử nhìn nhạc mặc rời đi bóng lưng suy nghĩ xuất thần trong lòng một trận phát k h ổ thái thượng trưởng lão tùy tiện một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện sư huynh đều có hóa thần hậu kỳ tu vi ta ta chỉ có nguyên anh trung kỳ như thế nào có thể đoạt lại tranh ban đoạt quyền cuối cùng hắn thở dài một tiếng có chút mất hết cả hứng chắp tay sau lưng chậm dại đi về phía trước xa nhạc mặc thấy tân phong lẫn nhau chào hỏi qua đi liền biểu lộ ý đồ đến trước đó tại phục n g u đảo thì ta từng mời sư đệ cùng một chỗ tiến đến ngân lăng đảo tìm kiếm cổ tiên người đạo phụ hiện tại ta trên thân tổn thương đã tốt bảy t á m phần muốn lập tức xuất phát miễn cho đêm dài lắm rộng bị người nhanh chân đến trước không biết sư đệ ý như thế nào thần phong điểm một cái việc này không nên chậm trễ vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi việc này hắn sớm đã làm ra quyết định tất nhiên là sẽ không do dự cái gì thế là hai người liền bay khỏi quy nguyên phong trốn vào v ô ngẩn biển bên trong một đường hướng đông ngự đi mà đi ngân lăng đảo nằm ở mợ m ị đảo đông bắc phương hướng đã là chỗ vỡ ngưng Tuyệt đối không d á một như biển thế vượt qua r n mênh mông, g i ế ngày đến nơi đó. nơi Tân n p h o l m mà mặc nghiệm người cẩn thận, mà nhạc tắc lao vu giang hồ, bên ngoài kinh nghiệm phong、phú. Bởi tắc hồ, phú. ậ lao vu v đ o ạ này đường n mặc dù cực dù kỳ xa xôi, liền n t í hai một tỉnh t lần cờ sẽ o nộ nguy chút h ể m hài h yêu u người thú, thể thành Một hai lại luôn có thể biến nguy thành an.、Một、ngày này, n có g tại một chỗ bốn phía che kín đá ngầm đảo nhỏ bên trên đặt chân tạm nghỉ đến nơi này cự l i này ngân lăng đảo đã là không xa nhạc mặc tâm tình thật tốt nói lấy nhiều nhất còn có hai ngày thời gian liền có thể đổi tới vậy nhưng thật là một tòa tốt mộ lúc ấy nếu như không phải địch nhân đuổi đến quá gấp ta khẳng định đã xóm nhịn không được đi vào tìm tòi hư thực thần phong hỏi hắn ta một mực có cái n g h i hoặc ngân lăng đảo theo sư m u n h nói đến cũng là một tòa đại đảo phía trên tu sĩ、si、nghĩ đến sẽ không ít đến đi đâu mà cái kia trương miễn đệ tử lộ sát chỗ cách n à y đã có vạn năm trở lên vì sao chưa từng bị người phát hiện nhạc mặt nói đây cũng chính là ta cảm thấy kỳ quái địa phương bằng không thì cũng sẽ không đả thương thế không làm gì khác hơn là cái bảy tam phần liền v ộ i lấy chạy tới ngân lăng đảo đó là sợ nếu như lại trễ một chút tòa kia tốt mộ liền sẽ bị những người khác phát hiện thần phong lại hỏi có thể hay không nơi đó là cái gì đại h u n g chi địa mới làm cho người trúng bước không có khả năng nhắc mắc cười cười sư đệ ngươi đối với phong thủy kham dư tạo nghệ không sâu khả năng không biết đại h u n g chi địa cùng phong thủy bảo địa chỉ tại bên ngoài liền có thể nhìn ra đầu mối ta vào nam ra bắt trộn qua nhiều như vậy địa phương có phải hay không h u n g địa chỉ m ò vừa sờ dưới mặt đất bùn đất liền có thể nhìn ra cái tám chín phần mười đến chắc chắn sẽ không có sai lệ h thần phong nghe xong lúc này mới yên lòng lại hai người tại hòn đảo nhỏ này bên trên nghỉ ngơi dưỡng sức một phen về sau liền một hơi ngay cả bay hai ngày t lần trước ta đến thời điểm đây ngân lăng đảo rất gió êm sóng lạng a thần phong gặp tình hình này về sau ngược lại hoi thở dài một hơi ta hiện tại ngược lại là có chút minh bạch chứ tượng, miễn đệ tử lột sát chỗ đến nay vẫn chưa bị người phát hiện hiện tại xem ra tòa này ngân lăng đảo rõ ràng cũng không phải là người nào đều có thể tùy ý ra vào thần phong nhạc m ặ c ở trên biển lơ lửng nửa n g à y đến không sai biệt lắm ngày gần giữa trưa thời điểm thấy hòn đảo trên không anh lôi t h i ể m điện có chút yếu b ớt lúc này mới riêng phần mình thả ra pháp bảo hộ thân phi đ ộ n về phía trước mà đi thần phong dùng để chống cự lôi điện là cá long h u y ế n quang cầu đây là một kiện hắn năm đó được từ thiên ngoại thần sơn trí bảo có thể thả ra ngàn vạn điểm ánh sáng màu bạc đem lôi điện bao lấy hút vào hình cầu bên trong đi về phần nhạc mặt cũng không phải yếu ớt thần phong căn bản không cần thay hắn lo lắng khi tần phong thành công xuyên qua trùng điệp lôi điện tại ngân lăng đảo bên trên rơi xuống thì quả nhiên nhìn thấy nhạc mặc trên đầu đỉnh lấy một khối khiên tròn ngọc khuê lôi điện bủ vào cái tia ê ngọc khuê bên trên đều hóa thành từng sợi khói xanh mảy may vết tích đều lưu lại nhạc mặc vững vàng rơi xuống đất về sau lau trên c h á n mồ hôi nếu là những này lôi điện mạnh hơn chút nữa lại muốn muốn vào đến coi như khó khăn hai người hơi nghỉ ngơi một hồi liền đi thẳng về phía trước nhưng đi không bao lâu liền lại cảm thấy có chút phạt khó chỉ thấy đây ngân lăng đảo bên trên khắp nơi ở mức vân mã khắp con đường phía trước t ă n tối để cho người ta trong lúc nhất thời căn bản khó mà phân biệt phương hướng. nhạc mặc không khỏi cảm thấy có chút buồn bực chẳng lẽ đến n h ầ m địa phương lần trước chỉ là đi ngang qua đảo này liền một đường thông t h u ậ n không chờ ngại phát hiện cái kia cửa mỗi chỗ hiện tại chuyên tới nơi này và bảo lại nửa bước khó đi thật đúng là quái có lẽ đây cũng là cái gọi là làm việc tốt thường gian nan a t ầ n phong nói lấy ngưng mắt hướng phía bốn phía nhìn quanh một cái hắn lúc đầu hoài nghỉ trước mắt cảnh tượng có phải hay không là người vì thao túng nhưng đảo bên trên không thấy yêu khí lại không có cái gì cấm chế trận pháp chỉ đ ư c hiện hiện lúc này mới bỏ đi cái này nở vực vô căn cứ nhạc mặc lúc này lấy ra một cái bắt q á i la bàn nghiệm âm thanh pháp quyết hướng phía la bàn một điểm la bàn lúc này phát ra một trận ánh sáng ở giữa kim đồng hồ không ngừng xoay tròn cuối cùng đứng tại một cái b á t quái phương vị bên trên n h ạ c m ặ c thế là ở phía trước dẫn đường hướng phía ngân lăng đảo phương hướng tây bắc đi đến nếu như trên thân không có chút bản sự n h ạ c m ặ c cũng sẽ không tìm kiếm nhiều như vậy bí cảnh của mộ đến nay vẫn sống được thật tốt trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón tình hình tự nhiên cũng không làm khó được hắn như thế vừa đi vừa nghỉ đi tiếp đường này phía trước có một dòng sông ngăn cản đường đi nhắc mặt thấy con sông này về sau lại cao hứng nói thế gian tốt mộ tất tại dòng sông chỗ khúc quanh đây cũng là cái gọi là đai lương ngọc thủy kim a ă n thành lộ r a phú quý đã đến bờ sông chứ miễn đệ tử lộ sát chỗ hẳn là liền tại phụ cận hắn nói lấy lại lấy ra đến cái kia tầm long bàn đến t h i pháp tìm một hồi cuối cùng dọc theo dòng sông ngược dòng lưu mà lên quả nhiên tìm được một chỗ nằm ở dòng sông chỗ khúc quanh đỉnh núi nhạc mặc nắm lên đỉnh núi bên trên bùn đất b ó c tânát đối với tần phong cười nói đây đều là chút đất đã qua khai thác cũng chính là nhân công đắp đất đây liền mang ý nghĩa lây cả đỉnh núi kỳ thực đó là lăng mộ phong thổ có thể thấy được hắn mộ chế quy mô tương đương không nhỏ、à. h á người tự hồ rất hồ muốn i hội chi kiên phiền giảng giải đủ loại khám mộ tiểu ký xảo. Tần phong hiếu kỳ hỏi. Cái kia á khám o Phong cho Phong xảo. Phong chút học thức, không nhẫn một trộm một mộ Tần Tần Tần nên cùng mực kỳ ký kỳ đủ s huynh ban đầu là như thế đầu này ban nào táng biết mai được đó là là ư t mộ, r n g m đi theo ta n h ạ c m ặ c nói lấy đem tần phong dẫn tới đỉnh núi phụ cận một tòa nhà tranh lướt qua nhà tranh phía trước trên mặt đất một khối phiến đá khối này phiến đá kỳ thực đó là phần mộ mộ địa chỉ là bị không biết chữ ngu phu ngu dân dùng để lấp đường cung cấp người dẫm đạp